chương 282, t ử chiến rốt cục chương 282, t ử chiến rốt cục hắn rút lui từ nơi này đến kế tiếp trọng yếu nhiều nhất chỉ cần một thời gian uống cạn c h u n g t r à trương nguyện như nói ta tốc độ bay nhanh nhất ta đi chu vân lôi chủ động xin đi cũng không cho phép xuất p h á p này trận bạch vân đình nghiêm nghị quát bạch ra chúng ta người trong thiên chỉ minh là thân phận gì các ngươi cũng không phải không biết đi kiện cáo đạo tế sơn bốc ra căn bản vô dụng chỉ sẽ làm hắn phản đ ị c h bạch vân đình giải thích nói lẽ nào chúng ta phải ở lại chỗ này ngồi chờ chết chu vân lôi hỏi ngược lại bạch vân đình theo trong túi chữ vật móc ra đo linh bản khảo sát khiêng linh cứu đi mạch tự nhiên linh cơ cũng ở tại chỗ này gia cố phát trận chúng ta cùng hắn hao tổn giấc ụ c bạch vân đình tỉnh táo nói hành lang một chỗ khác bạch hồ truy n g u y ệ t khoanh chân ngồi xuống bốc thiên thu ở một bên hộ pháp truy n g u y ệ t hai tay bấm n i ệ m pháp quyết rồi bắt đầu thi triển một đạo thiên h ồ mị công đại thần thông đạo này thần thông không đến yêu h ồ n cảnh căn bản là không có cách thi triển vạn trượng hồng trần đều là không hồng trần tới lui một giấc n g m ê n mông yêu khí theo thể nội tuân g a màu hồng phấn xương n g tại hang động bốn phía tràn ngập vạn trượng hồng trần kiếp. Ông. tứ tượng ngự linh trận lồng ánh sáng màu xanh lại một lần nữa phát sáng lên lồng ánh sáng bên ngoài tràn ngập nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù sương mù đem toàn bộ lồng ánh sáng bao vây cũng hướng về lồng ánh sáng sau đó tiếp tục lan tràn thanh long thủ trận bị tự động kích phát điều này nói rõ nhìn màu hồng phấn sương mù có gây h à o á n h công hiệu này cho đang điều chỉnh trận pháp chi tiết bạch vân đình mang đến phiền phức rất lớn chẳng qua nàng vẫn như cũ bình tĩnh xử lý màu hồng phấn sương mù hướng về liền động chỗ sâu tràn ngập rất nhanh liền trải qua một bộ thi thể của thản lắn pha lê vạn trượng hồng trần kiếp đối với con sâu hữu linh thạch hoáng mạch trong Lại、đây một chỗ hang động chỗ sâu đang có một không biết thẳng lắn pha lê xào h u y ệ t ba đầu thẳng lắn pha lê bị vạn trượng hồng trần kiếp m ê hoặc hướng về bạch vân đỉnh vị trí trùng sát mà đi cùng đầu này hành lang đi song song bên trái trong dũng đạo thôi vạn sơn đã tới rồi bố trí linh mạch lưu âm pháp trận trận pháp chỗ được rẽ thôi vạn sơn một đạo pháp quyết đánh ra linh mạch lưu âm pháp trận trung ương t o á t ra một vòng màu ư u lam linh quang giọng lăng chính hy theo linh quang trong truyền g a thôi vạn sơn tình huống thế nào thôi vạn sơn há miệng muốn nói có thể một vòng màu hồng p ấ n xương mủ liền bị hắn hút vào rồi trong miệm trong chốc lát tôi vạn sơn liền hóa thành một tên công tử văn nhã. đứng sừng sững ở giang nam thủy hương nhìn sóng biết nhộn nhạo h ồ bạc hắn nhất thời lại n g h ĩ không ra tên của mình ta là ai ta ở đâu bành bành bành hai lớn một nhỏ ba đầu thần l ằ n pha lê theo đường hầm cuối cùng lao đến bên ngoài có sương mù mê ảo thanh long thủ trận không thể rút lui huyền vũ thủ trận biến hóa tạm thời lên không được đ a n g r a cô tứ tượng ngự linh trận bạch vân đình vội và nói tứ tượng ngự linh trận có tứ đại biến hóa theo thứ tự là phòng thủ thần n i ệ m thần thức cùng với huyền thuật thanh long thủ trận phòng ngự vật lý công kích huyền vũ thủ trận phòng ngự pháp thuật công kích chu tức thủ trận phòng ngự sát khí bạch hổ thủ trận tại bình thường tứ đại biến hóa thủ trận điệp ra đủ để phòng ngự tất cả công kích mà lúc này tứ tượng ngự linh trận chỉ là tạm thời bố trí duy trì thanh long biến hóa đã làm n i ễ n c ư ỡ n g căn bản là không có cách dùng bạch hổ thủ trận phòng ngự ba đầu t h ầ n lắn pha lê xung kích Siêu. Như giữ im lặng lấy ra rồi phi kiếm tiểu Phi kiếm bị ra, tiểu huyển đầu đầu Chương xích chúng tích dịch. tích dịch công kích tốc như thanh phong hóa thành nhàn nhạt đánh Khen. không đương lặng trong mang bắn lấy tay. Tam một một ra ra, tử đạo độ bị giết chết. chẳng qua cũng đã bị điện lật tại rồi nửa đường cái bụng hướng lên trên thứ chi có cắp a thôi vạn sơn kêu thảm một tiếng tại tính m ị c h trong hầm mỏ q u e n quẩn lâm vào huyễn cảnh bên trong thôi vạn sơn miễn cưỡng khôi phục rồi một tia thần t r í thừa dịp có như vậy một tia thần t r í thôi vạn sơn huy kiếm chặt đứt chính mình một lút đứt chi thống khổ nhường hắn triệt để thanh tỉnh cuối cùng từ vạn trượng hồng trần đạo thuật bên trong vùng vây ra đây thôi đạo hữu ngươi ngươi vì sao muốn tự mình hại mình lăng chính hy thông qua linh mạch lưu âm trận thấy rõ ràng thôi vạn sơn ánh mắt trở nên mê man sau đó đột nhiên sắc mặt hung á c liền đem ngón tay của mình cho chặt đứt rồi tiếp lấy ô m đức chi tại nguyên chỗ kêu rên kêu thảm hắn hành vi cử chỉ cùng một người điên hoàn toàn không có khác nhau là huyết thuật là cường đại huyết thuật thần thông thôi vạn sơn khuôn mặt vặn vẹo lớn tiếng gầm thét lên ngươi nói cái gì giết chết ta thiên chỉ minh kiếm tu căn bản cũng không phải là thàn lắn pha lê cũng không phải thâm lên ma lòng mà là nội ứng thi triển huyết thuật t h ầ n thông thôi vạn sơn giống to nội ứng là ai ta không xác định có thể là b ố thiên thu thôi vạn sơn cắn răng nói ta hiểu được vũ mã cầm tiền bối đang hướng phương hướng của các ngươi chạy đến ta hiện tại liền đem cái này tình báo nói cho nàng c h ờ một chút tôi h đạo hữu người đi nơi nào phía trước nhưng không có thăm dò qua không biết khu vực trung tâm trận pháp ánh sáng màu lam lần nữa lấp lóe phun ra lăng chính hy kinh ngạc ầ m thanh lao tử muốn chạy trốn lấy mạng tôi vạn sơn bước xuống rồi một câu sau đó liền hướng hang động chỗ sâu bỏ chạy hắn vì hành động thực tế nói cho lăng chính hy nhân tính đây không biết càng kinh khủng đi lên trương nguyện như thấp giọng nói tại tứ tượng ngự linh trận phía trước ba đầu bị đ i ệ giật lật thần lần pha l ê lại lần nữa bỏ lên chu vân lôi chư nguyện như hai người không dám ra trận bồ đao chỉ có thể trơ mắt nhìn t h ẳ n lằn pha lê lại lần nữa x u ố n g lại chu vân lôi đang muốn lần nữa thi triển thần thông nhưng không ngờ này ba đầu t h ẳ n lằn pha lê như là bị sợ hai giống như nhanh chóng lui về phía sau vì tiết kiệm pháp lực chu vân lôi cũng không thi triển thần thông mà là lẳng lặng hấp thu linh thạch và thô tận cố gắng lớn nhất bổ sung pháp lực sau một lát ba đầu t h ẳ n l ằ n pha lê xuất hiện lần nữa mà bên cạnh của bọn hắn đã nhiều bốn năm mươi đầu màu xám t r ắ n g b ọ cánh cứng đá nay một đoàn sinh trưởng ở địa phương hang mỏ linh thạch sinh vật hướng về bạch vân đình tứ tượng ngự linh trận như là mây đen giống như bạch vân đình vẫn như cũ túi đầu nhìn trong tay đo linh bàn giống như trời sập xuống nàng đều sẽ không ngẩng đầu nhìn một chút chu vân lôi hít sâu một hơi lại một lần nữa đứng ở pháp trận trung ương hồ quang điện ở tại giữa song trường nhảy vọt đùng đùng không dứt lôi điện oanh minh tiếng đít thai nhức góc thử tiêu lôi hỏa quyết một kích hai kích ba đòn lần này có rồi hàng loạt bọ cánh cứng đá chia sẻ làm hại chu vân lôi c h ọ n vẹn thất kích mới đưa ba đầu thản lần pha lê oanh té xuống đất có thể chu vân lôi làm như vậy đại giới thì rất rõ ràng hắn lúc này đã là pháp lực khô kiệt ngồi trơ trên mặt đất mồ hôi lạnh trên đầu t cho dù xảy ra chiến đấu kịch liệt như thế bạch vân đình vẫn như cũ chưa từng ngầm đầu ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian tứ tượng ngự linh trận trước sau hai cái phương hướng cũng xuất hiện thẳng lắn pha lê thông đạo hai bên đều có ba đầu ngoài ra hai bên thẳng lắn pha lê dưới chân đều đi theo nhìn bốn năm mươi đầu màu xám trắng bọ cánh cứng đá vậy mà lúc này chu vân lôi pháp lực đã khô kiệt nếu để cho hắn cưỡng đ ề pháp lực thì triển tử tiêu lôi hỏa đó chính là lấy mạng của hắn hai bên t h ẳ n lắn pha lê cùng bọ cánh cứng đá đồng thời giác công chương u y ệ n như quay đầu nhìn về phía sư phó lại phát hiện sư phụ của mình vẫn như c ũ n h ì n đo linh bản trong mắt chỉ có đo linh bản trùng chuyển di chuyển kim đồng hồ chương 283, m ư ợ n đao giết người chương 283, m ư ợ n đao giết người sư phó trương nguyện như rất muốn hét lớn một tiếng có thể nàng lại gắng gượng đem hai chữ này nuốt vào h ế t hầu vì nàng rất rõ ràng hô cũng vô dụng bành bành bành hai bên thẳn lán pha l ê mang theo một đoàn màu xám t r ắ n g bọ c á n h cứng đá hướng về bạch vân đình phát động rồi cuối cùng công kích đúng vào lúc này bạch vân đình óng ánh con người trở nên sắc bén dị thường nàng đem trong tay đo linh bản nhẹ nhàng n h m đi hai tay như điện đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết một đạo huyền vũ linh quang nổi lên vê anh đi đầu một đầu thàn lằn pha lê hung hăng đâm vào rồi màn ánh sáng màu xanh phía trên màn sáng không nhúc nhích tí nào tiếp lấy một đầu hai đầu ba đầu thàn lằn pha lê cùng bỏ cánh cứng đá theo tất cả đều được vào đ á n g t i ế c cầm màn ánh sáng màu xanh không có biện pháp nào sư phó n g ư ơ i thành công trương nguyện như ngạc nhiên nói khoanh chân ngay tại chỗ điều tiết k h ô n g chế nhìn trận pháp linh cơ bạch vân đ ỉ n h vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra chân chính huyền vũ thủ trận là có thể phản kích như vậy chỉ là bảo vệ tốt rồi không cách nào phản kích bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua ta hiểu được ta đến phản kích trương nguyện như lấy ra phi kiếm bắt đầu chém giết đương đương đương đương đương sau một lát trương nguyện như cũng đã thở hồng hộc trung phẩm phi kiếm chém vào thàn lằn pha lê ra dậy trên căn bản không có tác dụng cho dù là chặt kiếm à u xám trắng bọ cánh cứng đá cũng muốn hai ba kiếm mới có thể chém nát chẳng qua này một đám thàn lằn pha lê cùng bọ cánh cứng đá cũng đồng d ạ n g không làm gì được huyền vũ thủ trận biến hóa bọn hắn công kích giống như trương nguyện như không dạy nổi mảy may tác dụng đột nhiên thàn lằn pha lê cùng bọ cánh cứng đá ngưng vô dụng công kích bọn hắn giống như là thủy triều điểm đến hai bên phía trước năm con hậu phương một cái trương ổ n nguyện như hét lớn một tiếng trong tay tam xích thanh phong rũ ra rồi một vòng kiếm hoa keng keng keng keng keng chín tiếng giòn vang theo thứ tự t h u y ể n ra cựu đầu bọ cánh cứng vàng bị trương n g u y ễ n như dùng mũi kiếm điểm bay ra ngoài có thể kia bỏ cánh cứng vàng sau khi rơi xuống đất chỉ là nhẹ nhàng lay động thân thể liền lần nữa bỏ lên hướng về vòng phòng hộ mà đến màu vàng kim giáp sắc trên ngay cả cái vết kiếm cũng không từng lưu lại xa xa nhiều hơn nữa bỏ cánh cứng vàng xồ xồ xoạt xoạt địa bỏ tới bạch vân đình lúc này thì không còn chấn định trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh đúng vào lúc này một nữ tử thân ảnh chạy như bay đến n g u y ệ t mạc t r ư ơ nguyện như bật thốt lên hô là một cái bị hoài nghi thị con dối nữ nhân nguyện mạc hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình đang lúc chưa nguyện như cho rằng nguyện mạc chuyện ũ n g là bị t h kế tiếp ngường chưa nguyện như càng thêm kinh hãi n g u y ệ t mạc đem trong tay b ọ cánh cứng vàng thả vào rồi trong miệng lúc này hắn đồng tử của nàng hóa thành màu vàng kim nhạt trong miệng thì phun ra màu vàng kim hà quang dáng dác một tiếng rõ ràng có thể nghe giòn vang vang vọng hang động n g u y ệ t mạc tuần thục lại đem trong miệng bỏ cánh cứng vàng cắn nát nuốt vào trong bụng trương n u y ệ n như thế vậy lông mày nhảy lên n à y bọ cánh cứng vàng mặc dù hình thể nhỏ yếu nhưng nó lực cắn lại đủ để phá hoại huyền vũ thủ trận diễn hóa s u ấ t lồng ánh sáng điều này nói rõ bọ cánh cứng vàng lực cắn đã đạt đến luyện thần kỳ trình độ hắn giáp s á c nghĩ đến cũng không kém thế mà bị nguyệt mạc trực tiếp vớt nàng nàng còn là người sao hống thối lui đến hai bên thằn lằn pha lê cùng màu xám trắng bọ cánh cứng đá hướng về nguyệt mạc phát động rồi công kích thằn lằn pha lê mặc dù phòng ngự rất cao nhưng mà hành động vụ về nguyện mạc nhẹ nhàng thoải mái liền có thể né tránh mà màu xám trắng bọ cánh cứng đá số lượng đông tránh chỉ thấy màu xám trắng bỏ cánh cứng đá nhanh chóng bỏ tới trên người nguyệt mạc đối nó tiến hành điên cuồng càn xé nguyệt mạc đối nó căn bản không quản không để ý nàng một bên tránh né lấy thẳng lắn pha lê tấn công một bên nhanh chóng bắt lấy nhìn kia mười mấy đầu bọ cánh cứng vàng mười mấy đầu bọ cánh cứng vàng rất nhanh liền bị nguyệt mạc một cái một bóc chết trừ ra con thứ nhất bọ cánh cứng vàng bị nguyệt mạc cắn nát nuốt vào bụng còn lại thì bị nàng thu vào chữ vận đại xem như rồi dự c h ữ lương thực kết quả bỏ cánh cứng vàng sau đó nguyệt mạc bắt đầu đứng t h ẳ n lắn pha lê độc thủ vành nàng như sứ trắng nằm đấm một quyền đánh vào rồi tiếp lấy một vòng lục mang tràn vào rồi thàn l ằ n pha lê xương đầu xoong đầu d i ệ t hôn chú tiên một giây còn hung tàn cồn g bạo thàn l ằ n pha lê một giây sau liền như là một đám thịt vụn giống như sủi lơ bất động những thứ này trong hang mỏ linh thạch sinh hoạt thàn l ằ n pha lê có được vượt xa luyện cường kỳ giáp sát phòng ngự nhưng m à này có sở trường tất có sở đoàn thàn l ằ n pha lê cùng bọ cánh cứng đá thần hồn cũng tương đối yếu lối dù n g diệt hồn chú công kích dường như đều là một kích mất mạng tháng đó mặc ra tay như điện giết chết tất cả bọ cánh cứng vàng cùng với thàn lắn pha lê sau đó nàng cũng đã bị màu xám trắng bọ cánh cứng vậy liền coi là không bị cắn chết che cũng phải che chết rồi đột nhiên lồng ánh sáng bên ngoài màu đỏ sương mù nhanh chóng tiêu tán vạn trượng hồng trần kiếp pháp thuật im bặt mà rừng mất đi khống chế b ỏ cánh cứng đá giống như là thủy triều rút đi một không mảnh vải c h e thân nữ tử xuất hiện tại trương nguyện như chu vân lôi cùng bạch vân đình trước mặt hoa chu vân lôi ha to miệng hai con mắt trận thật lớn ngươi nhìn cái gì trương nguyện như quay đầu quát lớn chu vân lôi lúc này mới hầm n ự c vừa quay đầu nguyện mạc y phục bị chen trúc mà đến bọ cánh cứng đá nuốt cắn được không còn một mảnh có thể nàng nước ra như ngọc lại không có chút nào bị hao tổn nguyệt mạc há miệng theo trong miệng thốt ra rồi một cái túi đựng đồ sau đó lại theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện mới cung trang váy dài không chậm không nhanh mà đem mặc vào người tháng đó mạc mặc xong y phục cũng đem chữ vật đại lại lần nữa treo ở rồi bên hông nàng dưới chân ảnh tử một hồi v n mẹo vũ mã cầm lách mình mà ra ảnh ma phân thân một cái đẻ xuống nguyệt mạc k ế t h ậ u vũ mã tiền bối xin chớ đ ộ n thủ là nguyệt mạc cô nương cứu lấy chúng ta bạch vân đình vội vàng cầu tình nói nhưng mà vũ mã cầm lại mắt đ i ế c thai ngơ nàng thân n i ệ m tại nguyệt mạc thể nội bên ngoài cơ thể lặp đi lặp lại càn quét không sai được đây tuyệt đối là một bộ dùng mệnh thi quyết tế luyện bản mệnh linh thi có thể nàng vì sao lại một k i a âm khí cũng không tiết ra ngoài đến tột cùng là vì cái gì đúng rồi này nếu là một bộ bản mệnh linh thi không thi người người đến tột cùng là ai vũ mã cầm dưới chân bóng tối chất động đã xem phụ cận đám người giấu vết hoạt động điều tra ra đây vũ mã tiền bối xin nghe ta một lời này bạch gia tộc trường bạch vân đình tinh thông trận đạo nàng lấy hào trận không chế trong động yêu thú giết hại nhiệm vụ tiểu đội san giết đồng môn tiền bối nếu không tin có thể đại pháp lực lục soát hôn phách của nàng chân tướng tự nhiên rõ ràng Khoe chạy miệng chảy máu bốc trước h thu theo i tối ê n bóng t o vào n động ăn g huyệt thấy thì mặt vừa vừa ra, c p vừa Vũ la làng. Thử. mã m miệng nổi lên một khoe lạnh, nổi kia cười lên sau đó không thèm để ý chu ú t nào n đem g y ệ t tới một mạc ném tới rồi một bên. Trước chú bên. rồi đó、chu、khả phu đêm khuya nhắc nhở nàng bốc thiên thu lòng dạ khó lường vũ mã cầm cũng đã đối nó rất nhiều cảnh giác đang trên đường tới trải qua trận pháp trọng yếu lăng chính hy thì nhắc nhở vũ mã cầm phải cẩn thận bốc thiên thu bây giờ này tư vẫn còn muốn tìm đường chết mượn đau giết người thật cho là người khác đều là kẻ n ố c chương hai trăm tám mươi b ố tình nghĩa chương hai trăm tám mươi b ố tình nghĩa bốc công tử Phi thường tốt. vì mã cầm ném xuống n lạnh lạnh. sao tại sao có thể như vậy b ố c thiên thu không biết mình chỗ đó có vấn đề v u mã cầm sẽ quyết tuyệt như vậy đối với mình siêu hồn thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho mình chính mình thế nhưng đạo tế sơn bốc ra người giờ này khắc này bốc thiên thu cái chán đậy mồ hôi lương ruột lạnh ngay cả hai chân cũng đang run dày hết lần này tới lần khác hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời quan nhân cháy mau một tiếng kiểu trá theo bốc tiên thu sau l ư n g truyền đến một thân thể thức tha thị nữ kéo lại bốc tiên thu bốc tiên thu cơ thể lập tức có thể động hắn quay người liền chạy v u ma cầm trong mắt tàn khốc lóe lên phi thân đổi u tới bạch hồ truy n g u y ệ t đột nhiên quay đầu hướng phía v u ma cầm phun ra một ngụm màu hồng phân chương khí nhưng mà này một ngụm chướng khí lại nôn cái không ảnh ma thân lóe lên v u ma cầm liền cản lại nôn cái k h ảnh khổ p ư ợ n g màu đen bóng tối đem hai người trói bục chặt đây là pháp thuật cũng không phải là thần niệm áp chế truy n g u y ệ t cho dù có yêu hồn cảnh tu vi cũng khó có thể tránh thoát h ừ luyện thân kỳ v u mã cầm nhìn về phía truy n g u y ệ t không hề có nhìn ra nàng bạch hồ chân thân chỉ là truy n g u y ệ t tu vi nhường nàng càng phát ra chắc chắn bốc thiên thu chính là đây hết thể kẻ cầm đầu v u mã cầm bấm tay thành trào ấn về phía rồi bốc thiên thu kinh khủng âm khí lượn quanh tại đầu ngón tay đây là rõ ràng là muốn siêu hồn người dừng tay cho ta bị bóng tối trói buộc nhỏ nhắn s i n h s ắ n lương từ phun ra vị được g ọ n nói truy nguyện bị trói buộc mặt vặn vẹo lên thân thể hắn thì dị dạng bành trứng lên bộ lông màu trắng đem làn ra nước trải qua mông sơn hồ yêu hai lần ra công ra người tại hình người thái hạ sử dụng nghệ thuật truy nguyệt vội vàng phía dưới c h ỉ có thể thể hiện ra toàn bộ thực lực đồng thời thì bại lộ chính mình hồ yêu chân thân yêu tộc v u ma cầm lần nữa lộ ra ngoài ý muốn màu đen bóng tối đột nhiên hóa thành một con cường đại ác quỷ hung hăng một trường đánh xuống một trường này mặc dù như bóng với hình giống như hư vô mờ mịt nhưng lại đem thần tuấn bạch hồ một trường đánh bay bạch hồ sau khi rơi xuống đất trên người hắn cũng không bất kỳ vết thương nào nhưng hắn mấy lần muốn nỗ lực cùng nhau cũng không thành công không còn nghi ngờ gì nữa đã bản thân bị trọng thương vua cầm bản mệnh cứu h một chiêu này không thương tổn nhục thân chỉ thương thần hồn đồng dạng cũng là d i ệ t hồn chú ứng dụng đối với thâm viên tu sĩ mà nói d i ệ t hồn chú tựa như cùng kiếm tu ngự kiếm thuật giống như phổ biến sử dụng xuyên qua vẫn luôn nếu không có thủ đoạn đặc thù rất khó phòng ngự vũ mã cầm đánh giá đầu này bị thương hồ yêu cực kỳ kinh ngạc nói ra hồ yêu hơn nữa còn là chỉ công hồ ly cái gì nguyệt nhi hay là công bốc thiên thu sắc mặt trắng b ệ ợ h nói bốc công tử ta mặc dù là giống được nhưng ta đối với ngươi lại là một tấm chân tình có thể chiêu nhật nguyện trong thương bạch hồ truy nguyệt lôi kéo vịt được u ố n học nói vũ mã tiền bối như ngươi chứng kiến thấy đây hết thể kẻ cầm đầu đều là đầu này hồ yêu hắn mê hoặc ta nơi này tất cả giết chóc đều là đầu này hồ yêu dùng huyễn thuật tạo thành bạch tộc d à i t r ư h n g làm chứng cho ta bốc thiên thu chỉ vào bạch vân đình nói bạch vân đình n u mày cũng không tiết lời vũ mã cầm vẫn như cũ nhìn chằm chặp bốc thiên thu nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ thấy v u mã cầm còn muốn đúng tự mình đậu thủ bốc thiên thu hoảng sợ phía dưới chỉ có thể hai đầu gối quỳ xuống đất cầu khẩn vũ mã tiền bối cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta thật cái gì cũng không biết tất cả kẻ cầm đầu đều là đầu này hồ yêu ngươi không tin ngươi lục soát h ắ n hồn lục soát đầu này công hồ ly h ồ n p h á c h ngài có thể hiểu rõ ta tuyệt đối là vô tội ta cũng vậy người bị hại vũ mã tiền bối ngài như lục soát của ta hồn kia mọi thứ đều xong rồi ta là vô tội ta là đạo tế sơn bút gia công tử ngươi giết một người vô tội còn đắc tội rồi đạo tế sơn bút gia ngài lục soát đầu này hồ yêu hồn hắn chỉ là một đầu cầm thú một chết không có gì đáng tiếc yêu tộc ngươi lục soát an hồn liền có thể biết được chân tướng sự tình ta là vô tội ta cũng vậy bị mê hoặc ngài chỉ cần lục soát một đầu yêu tu hồn phách có thể chân tướng đại bạch tội gì diệt s á t một trong sạch tu sĩ nhân tộc bốc thiên thu khóc dòng dòng cầu tình vũ mã cầm nhìn một chút nước mắt chạy ngang vì cầu sống tạm một mạng làm trò hề bốc thiên thu lại nhìn một chút chạy ra đau khổ nước mắt h ồ yêu lấy cực kỳ khinh thường giọng điệu nói ra ngươi này cầm thú vừa mới kêu h ồ yêu vì cứu ngươi một mạng đánh bạc tính mệnh không m u ố n nhưng ngươi vì cầu sống tạm đem nó bán ngươi cũng đã biết nghĩa tự viết như thế nào sao vũ mã tiền bối ta không phải cầm thú ta là q u c gia công tử chân chân chính chính chính nhân tộc hồ yêu ca mới là cầm thú A. v u m ã cầm trở tay chính là một cái tát ngươi là không bằng cầm thú ngươi lục soát của ta hồn đi thả của ta có nhân n vị được â m thanh vang lên lần nữa v u m ã cầm quay đầu nhìn về phía bạch hồ trong ánh mắt rất có vẻ khâm phục ngươi trung quy là thiên chỉ minh người cần phải giao cho thiên chỉ minh xử lý tương đối phù hợp v u m ã cầm suy tư một lát sau nói ngươi nhất định phải đem ta giao cho minh chủ lăng minh chủ đại nhân đại nghĩa hắn nhất định sẽ trả bốc mỗ một công đạo bốc thiên thu vội vàng nói ừ v u ma cầm khinh thường hư lạnh một tiếng nàng theo thực chất bên trong xem thường loại người bất nghĩa này nàng đã quyết định đem người này giao cho lăng hoa tiết tử về phần lăng hoa xử lý như thế nào nàng liền quản không đến rồi vũ mã cầm năm ngón tay b ố n lượn đầu ngón tay âm khí lượn quanh hướng đi rồi hồ yêu c h ờ một chút có thể khiến cho ta hỏi lại một chuyện không bạch hồ kêu dừng rồi vũ mã cầm nói ra một câu khẩn cầu ngữ đ i ệ u vũ mã cầm gật đầu một cái quan nhân bạch hồ lần nữa phun ra vị được tiếng giống nghe được giọng nói này động tình gọi mình quan nhân b ố c thiên thu chính là k h ẽ run rẩy quan nhân nếu như ta là một đầu mẫu hồ yêu ngươi có thể hay không yêu ta bạch hồ tại trước khi chết hỏi hắn muốn hỏi nhất vấn đề người làm sao còn không chết người đi chết đi bốc thiên thu khuôn mặt v ặ n b è o gầm thét lên đối mặt câu trả lời này truy n g u y ệ t cơ thể không có chết nhưng mà tâm đã tử vong bởi vì cái gọi là bi thương tại tâm chết cái gì lưỡng tình tương duyệt đều là chính mình lừa gạt mình chính mình m ê hoặc chính mình mà thôi chẳng trách tại trước khi đi lao t ổ như vậy khuyên bảo chính mình đối mặt vua mã cầm s i ê u hồ n thuật bạch hồ truy n g u y ệ t cười ngớ ngẩn khóc t h ú c thiết này hồ yêu lại có như thế tình nghĩa v u mã cầm lập tức sinh ra mấy phần khâm phục tâm ý hồ yêu nếu không có việc này người ta có thể biết kết thành bản thân đáng tiếc n g ư ơ i trung quy là giết người giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa nhìn ngươi kiếp sau không muốn gặp không phải người v u m ã cầm thở dài một tiếng nói đúng vào lúc này thanh âm của một nam t ử theo bóng tối trong h u y ệ t động truyền gia ta nếu là ngươi cũng không cần động thủ giết đầu này hồ yêu người tới mặc màu đen mũ trùm một thân áo bào đen ẩn nấp tại hang động trong bóng tối đối với người khác mà nói có lẽ có ít thần bí đối với thần nghiệm ngang ngược v u ã cầm mà nói người này nàng đã sớm phát hiện chính là sửa tu quỹ đạo công pháp chu khả phu mà vua cầm sở dĩ thả đi rồi nhường nàng cảm thấy hứng thú luyện thi nguyện m ạ n chính là vì n à n g phát hiện nguyện mạc chính là chu khả phu bản bệnh linh thi chương hai trăm tám mươi lăm đánh cược chương hai trăm tám mươi lăm đánh cược ngươi tại sao muốn ta b u ô n g tha đầu này hồ yêu hắn nhưng là d i ệ t sát hai ta chi nhiệm vụ tiểu đội mười mấy tên tu sĩ nhân tộc ta nếu là đem nó b u ô n g tha không cách nào đối với môn phái bàn giao v u mã cầm mặc dù k h â m phục hồ yêu tình nghĩa nhưng mà chức trách mang theo lại tuyệt đối không thể b u ô n g tha hắn trước s i ê u h ô n phách lại lấy yêu đan dường như đã là ván đã đóng thuyền sự t ì n h chẳng qua này chu khả phu rốt cuộc chính là bạn cũ bởi vậy v u mã cầm hay là quyết định nghe hắn một lời thực không dám g i u dếm nay hồ yêu tên là truy nguyện đến từ mông sơn cùng hóa hình đại yêu mông sơn lão tổ quan hệ không cạn bằng không căn bản là không có cách hoàn mỹ ngụy trang thành nhân tộc nữ tử ngươi như tùy tiện đem nó sư hồn hại hắn tính mệnh chính là đắc tội mông sơn lão tổ thiên chỉ minh vĩnh châu cùng dưới lòng đất thái huyên môn đều là tiểu môn tiểu phái đắc tội mông sơn dựng nên cương địch đưa tới mầm hai vạn thật không phải trí giả gây nên chu khả phu khẩu khí thành khẩn khuyết n ụ v u mã cầm gật đầu một cái tán đồng nói ra không sai việc này lớn hồ yêu ca tất nhiên lai lịch không nhỏ kia quả thực không thể tùy tiện sư hồn để tránh g chẳng qua hắn rốt cuộc giết không ít nhân tộc cho dù địa vị lại lớn cũng không thể tùy tiện thả đi việc này liên quan nhân tộc tôn nghiêm cùng môn phái tôn nghiêm ngươi có thể đã hiểu v u m ã cầm vẻ mặt kiên quyết nói v u m ã tiền bối hồ yêu ca chỉ là sợ thác n h ầ m người yêu người không nên yêu hắn cũng chỉ là bị lợi dụng công cụ ngươi làm sao khổ làm khó hắn chu tử sơn tiếp tục quyết nhủ ngươi nói hồ yêu ca chỉ là công cụ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi v u m ã cầm lông mày nhớn lên nói nay còn không đơn giản ngươi chỉ cần lục soát tên kia hồn tất cả chân tướng tự nhiên là sẽ đại bạch chu tử sơn một chỉ quỳ trên mặt đất bốc t i ê n thu nói ta cờ m ở n ở đại gia ngươi này đột nhiên xuất hiện người thần bí y ế m chuyển đi một vòng lớn thế mà còn là yêu cầu lục soát chính mình hồn bốc thiên thu hận không thể xông đi lên đem hắn tháo thành tàng khối chỉ nghe bốc thiên thu biện giải cho mình nói nói vậy rõ ràng là bản công tử bị hồ yêu mê hoặc như thế nào bản công tử sử dụng hồ yêu vị đạo hữu này người lai lịch bí ẩn giấu đầu lộ đôi không lấy chân diện mục gặp người tất nhiên dụng ý khó giò vũ mã tiền bối ta đề nghị ngay lập tức bắt giữ người này lục soát hắn hồn phách tất cả mánh khỏe liền gặp mặt sẽ hiểu b ố thiên thu chỉ vào chu tử sơn trả đua nói b ố công tử dám hỏi hồ yêu nếu không phải bị ngươi xui khiến hắn vì sao muốn vô cớ giết người c h ủ tử sơn dò hỏi ha ha ha ha đây thật là thiên đại c h u y ệ n cười yêu tộc giết người còn cần lý do sao bức thiên thu lớn tiếng rêu cần nói yêu tộc giết người không ngoài chính là nuốt huyết đ ủ tăng cao tu vi truy nguyện tu luyện là thiên hồ mỹ công chính là h u y ế n thuật thành đạo căn bản không cần ăn người tăng cao tu vi sau lưng ta hang động còn có mấy cô nhân tộc thi thể c ô cũng hoàn hảo không chút tổn hại có thể thấy được hồ yêu giết người chính là bị người xui khiến hoang đường mọi người đều biết yêu tộc tính tình bạo ngược cho dù không ăn thịt người cũng sẽ lấy sát người vì vui bốc thiên thu lớn tiếng phản bác bốc công tử tất nhiên ta hai người bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không xuống không bằng đánh cược làm sao chu tử sơn đề nghị cái gì cược người ta đấu pháp một hồi người nào thắng nghe người đó như vậy đi ta n h ư ờ ngươi n g ba chiêu ngươi xuất thủ trước chu tử sơn ra vẻ rộng lượng nói lời vừa nói ra lập tức nghẹn được bốc thiên thu nói không nên lời ha ha ha ha vu mã cầm lại lên tiếng phá lên cười ngưng cười sau đó vũ mã cầm vẻ mặt chế nhạo nói với chu tử sơn ngươi nói không sai một đầu bóng tối đại quỷ sau lưng vua mã cầm chậm rãi dâng lên tinh hồng hai mắt khiêu khích nhìn về phía chu tử sơn vị đạo hữu này hào ý của người ta xin tâm linh rồi n g ư ơ i đi đi ta không nghĩ liên lụy người bạch hồ truy nguyện hữu khí vô lược nói chu tử sơn hai mắt hiếp lại nhìn vua mã cầm từ tu luyện qua thi mệnh quyết về sau hắn đúng vua mã cầm phương thức tác chiến bao nhiêu đã có chút hiểu rõ thế là mở miệng nói ta hai người đấu pháp có thể bất quá ta đây ngươi thấp một cái đại cảnh giới vì cầu công bằng ngươi cũng phải để nhường lối làm sao nhường pháp chúng ta so tay so với ai khác khí lực lớn chu tử sơn nói ha ha ha ha v u mã cầm lần nữa cười to lên nàng bản mệnh thi quỷ là vô hình vô chất t u hồn mặc dù có các loại cường hãn quảng đại thần thông nhưng lại hết lần này đến lần khác không có vật lý công kích năng lực so với ai khác khí lực lớn đây không phải đang nói đùa sao chỉ nghe v u mã cầm vì trào phúng giọng điệu nói ra kia có muốn hay không ta phong bế u minh pháp lực lại tự phụ tay chân đối mặt với rõ ràng niệm ai ngữ liệu chu tử sơn nhất thời n g ạ lời vũ ma c ẩ m ngươi không cần như thế c h à o phúng vị đạo hữu này hắn chỉ cần cùng ta liên thủ nhất định có thể đem n g ư ơ i đánh bại ngã trên mặt đất trọng thương sắp chết bạch hồ truy n g u y ệ t nói hừ bại tướng dưới tay cũng dám mạnh mồm t ố t vậy ta liền cho n g ư ơ i cơ hội này vũ ma c ẩ m có hơi rời khỏi mấy bước tránh ra một tràng tử bạch hồ truy n g u y ệ t lung la lung lay đi tới chu tử sơn bên cạnh khoe miệng của hắn còn chạy xuống máu đen truy n g u y ệ t ngươi xác định ngươi có thể làm ngươi kỳ thực có thể lựa chọn không đánh vì thân phận của ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể còn có một chút hy vọng sống chu tử sơn đánh lấy chống lui q u n nói không đánh được không mặt dày mày dạn tượng một nữ nhân giống nhau cầu khẩn không phải ta truy n g u y ệ t làm ra được bạch hồ truy n g u y ệ t khinh bỉ nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất xin mệnh bốc thiên thu trong ánh mắt đã không có tình ý chỉ có thất vọng cùng xem thưởng ngươi không phải là nghiêm túc à? chu tử sơn không dám tin mà hỏi đương nhiên là nghiêm túc vị đạo hữu này chỉ cần ngươi tin tưởng mình thì nhất định có thể đánh bại nữ nhân này truy n g u y ệ t mặc dù hữu khí vô lực nhưng lại gần t ừ n g chữ nói nói xong lời cuối cùng một chữ lúc bạch hồ truy nguyện ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo pháp thuật mặc phát ra vũ mã cầm tao mày tu vi đến rồi giả đàn cảnh nàng rõ ràng cảm giác được pháp thuật ba động thậm chí nội tâm thì sinh ra một tia bất an báo động có thể nàng nhưng lại không biết bất an đến từ nơi nào đột nhiên vu mã cầm ngạc nhiên cảm giác được sau lưng có pháp lực mạnh mẽ ba động nàng c h ầ m rãi q u a y người nhìn thấy quỳ dạp xuống đất buộc thiên thu khuôn mặt vặn vẹo theo trong túi chữ vật móc ra một tấm đồ chú dùng máu tươi của mình tại kích phát vừa đi vô âm ảo ảnh trong mơ hoa khai heo tàn vô hạn lạnh lẽo ngông sơn lôi kếp cảnh hồ yêu lưu lại si tình p h chính là sử dụng bản bệnh pháp bảo chế tác duy nhất một lần phụ bảo chỉ có thể dùng buộc ra người máu tươi mới có thể kích phát phù bảo trong phong ấn một môn cực kỳ lợi hại pháp thuật một khi thi triển liền có thể mê hoặc đọc thần sơ kỳ nữ tu nhường hắn đối với mình si tâm một mạnh biến thành tình cảm nô lệ t i ể u này mê viễn hệ phù bảo cho dù đối với luyện thần hậu kỳ giả đàn cảnh vua mã cầm mà nói dường như không dạy nổi cái tác dụng gì nhưng cũng giống nhau có thể trong khoảng thời gian ngắn giao động tinh thần của nàng mê loạn tâm trí của nàng ta thành công ta thành công ha ha ha ha ha ta cuối cùng mê đảo rồi lang hoa ta muốn để lang hoa cái tiện p ụ này làm ta dưới khố chi no ha ha ha ha, ha. bức thiên thu giống như phát điên sông về v u mã cầm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu tuổi một chút thì đi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu tuổi một chút thì đi bốc thiên thu như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông về v u m ã cầm và ảnh v u m ã cầm đẻ xuống cổ của hắn diện hôn chú lần này v u m ã cầm toàn l ự c làm không có chút nào lưu tình bốc thiên thu trong con mắt toát ra lục quang trong n g á y mắt này thần hồn của hắn bị đốt hết rồi phù phù hồn phi phách tán bốc thiên thu như là n gây n g ấ t đê mê giống như suy sụp trên mặt đất a một k í c h giết chết bốc thiên thu về sau v u mã cầm một tấm lanh k h ó c mặt trở nên đỏ hửng mà ngượng ngủng nàng hô hấp r ồ n r ậ p nét mặt có chút mê ly một đôi đồng tử bên trong giống như dâng lên hơi nước ngay tại lúc này truy n g u y ệ t lôi kéo vịt được c uống hoặc quát chu tử sơn đột nhiên liền xông ra ngoài bạch hồ truy n g u y ệ t kinh ngạc quát ngươi muốn làm gì ta bảo ngươi thừa dịp hiện tại chạy a nói thì c h ậ m khi đó thì nhanh chu tử sơn đã v ọ t tới v u mã cầm trước mặt một cái nắm ở nàng eo đưa nàng ôm vào rồi trong n ự c bạch hồ truy nguyện cũng nhìn xem ngơi người ra hỏ này đầu góc chẳng lẽ có vấn đề a nhưng mà hình người thái ở dưới chu tử sơn không hề có bị vũ mã cầm chỉ là tượng trưng chống cự rồi một chút liền triệt để như là không xương bình thường sủi lơ vào chu tử sơn trong ngực chu tử sơn ôm vũ mã cầm xoay người đưa lưng về phía nghi ngờ không thôi bạch vân đ ì n h đám ba người mở ra chính mình m ũ trùm lộ ra lông tóc nồng đậm mặt trước quốc n h ì n n à y một tấm cũng không tính khuôn mặt anh tuấn vũ mã cầm ánh mắt càng thêm mê ly trên nét mặt thậm chí có vẻ mong đợi chu tử sơn không lưu tình chút nào đổi rồi đi lên khu khu khục chớ hôn người đúng là ngu xuẩn nàng lập tức liền muốn tỉnh nàng vừa tỉnh chúng ta thì không sống nổi truy nguyện đi vào chu tử sơn bên người cắn mở vai của hắn hung hăng về sau cho ngươi một nụ hôn để ngươi dư vị đến bình minh chu tử sơn đem ánh mắt mê ly toàn thân mềm nhún vu mã cầm cẩn thận bỏ trên đất sau đó mang lên trên mũ t r ù m đi theo kinh hoàng bạch hồ truy nguyện rời đi hang động chu tử sơn cùng đại bạch hồ ly rời đi về sau luôn luôn tịch mịch bất động giống như mất hồn phách bình thường nguyện mạc đột nhiên đứng dậy hướng phía bạch hồ rời đi hang động phi thân m à đi chu tử sơn thi mệnh quyết tu vi còn thấp một khi rời khỏi bản mệnh linh thi qua xa liền không cách nào đối nó tiến hành hữu hiệu khống chế bởi vậy chỉ có thể mang theo bên người vu mã cầm kẹp hai chân môi khẽ run nàng ngôi liệt trên mặt đất, từ đầu đến cuối không có đứng lên. vũ mã tiền bối ngài không có sao chứ bạch vân đình mang theo chư ơ nguyện n g như cùng chu vân lôi ra tứ tượng ngự linh trận vẻ mặt ân cần dò hỏi không có ta không sao ta ngồi một hồi liền tốt vũ mã cầm mất hồn mất vía đáp lại nói hồ nước tầm trên người á o đen mang theo bạch hồ truy nguyện trui ra hang mỏ linh thạch đạo hữu nơi này là địa phương nào âm khí quá nặng đi ta còn là hồi hang mỏ dưỡng thương cho thỏa đáng nét mặt khô tàn bạch hồ miệng nói tiếng người nói ngươi biết cái gì ngươi là thần hồn bị thương tại âm khí nồng đập chỗ thương thế ngược lại lại càng dễ chuyển biến tốt đẹp nếu là còn đợi ở chỗ nào trong động mỏ thì hội thần hồn khô cạn mà chết chu tử sơn nói trên người đạo h ư u mùi cùng nói chuyện khẩu khí cùng ta một người bạn rất giống bạch hồ n é t miệng cười một tiếng nói t h ả lòng tâm thần nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc tỉnh ngủ về sau thương thế của ngươi rồi sẽ khỏi hẳn chu tử sơn dội ra một tay ấn về phía rồi bạch hồ cài chán vùng đan điền phụ chú quay tròn một chuyển động tinh thần u minh linh khí bị hắn điều động một đạo thái viên môn chữa thương pháp thuật bị hắn thi triển mà ra giữa một chú、Ú、lam đ ư c quang đem bạch hồ thân thể bao vây Từng sau khi tỉnh n h i dậy truy nguyện phát hiện chính mình tại một chỗ đen nhánh chật hẹp trong huyệt động hang động lối vào chỗ tên kia gọi là nguyện mạc nữ tử đang khoanh chân ngồi tính tọa lẳng lặng hấp thu găm khí đúng vào lúc này truy nguyệt nghe được rõ ràng tiếng nước một đầu cường tráng g i á t r ư từ đằng xa chạy tới g i á t r ư vào động về sau đem trong miệng ngậm vài đầu to mọng trong suốt cá lớn ném tới rồi hang động mặt đất chu tử sơn truy nguyệt lôi kéo vịt được c uống h o n g hô hồ, giọng nói bên trong tràn đầy kinh hỉ ngươi nhỏ giọng dù một m chút nơi này rất nguy hiểm g i á t r ư hạ giọng bất mãn nói lầm bầm đêm qua không phải là ngươi truy n g u y ệ t giọng nói bên trong tràn đầy kinh hỉ cái gì tối hôm qua là ta ngươi cũng đừng nói mỏ giữa chúng ta có thể lao trong sạch rồi giã chư vội vàng p h i sạch quan hệ nói đêm qua người áo đen kia phải ngươi hay không truy nguyện kích động mà hỏi kì hì hì thế nào ta trở thành nam nhân là không phải tương đối có mị lực giá chư vẻ mặt kiêu ngạo nói truy n g u y ệ t thần tình kích động gật đầu chu tử sơn ngươi ngươi là sao hóa thành hình người truy n g u y ệ t dò hỏi kì hì, hì hì ta có một kiện chuyên thuật pháp khí chỉ có ta có thể dùng ngươi cũng đừng nghĩ rồi chẳng trách khó trách ngươi dám đi tới thân kia v u mã cẩm n g u y ê n lai、like、ngươi cùng nàng sớm có tình cũ liệu định nàng không nỡ giết ngươi truy n g u y ệ t bừng tỉnh đại n ộ nói kì hì hì giá chư cười hì hì rồi lại cười có vẻ rất là đắc ý chẳng qua bây giờ ngươi chiếm kia nàng lớn như vậy tiện nghi lần sau gặp mặt nàng chỉ sợ sẽ không dễ tha ngươi truy n g u y ệ t nói ngạch ta không phải liền là ủi một chút không giá chư kinh ngạc nói nàng thích ngươi tự nhiên tùy ngươi ủi nàng nếu không thích ngươi thanh tỉnh sau đó rồi sẽ cảm thấy buồn nôn tập trung tinh thần muốn giết ngươi â nữ nhân đều là nghĩ như vậy sao tất nhiên truy n g u y ệ t gật đầu ra hiệu là như vậy giá chư tại nguyên chỗ dạ ã bước suy tư sau một lát nói ra vậy xem ra tạm thời không thể trở thành người ngươi cùng k i u bạch vân đình lại là chuyện gì xảy ra ta nhìn xem ngươi là loài heo thái xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy nàng cũng có thể nhận ngươi là phu quân ta đã nói với ngươi rồi ta cùng bạch vân đình là lưỡng tình tư ơ n g duyệt là không có bất kỳ cái gì pháp thuật lừa gạt là chân chân chính chính đơn thuần tình cảm giả chư miệng nói tiếng người nói truy nguyệt há to miệng tiểu này vượt qua t r ù n g tộc chân thành tha thiết tình yêu thực sự nhường hắn khó có thể tin chẳng qua nửa thưởng sau đó hắn hay là quyết định tin tưởng tình yêu nàng là ai truy n g u y ệ t quay đầu hỏi hướng về phía một mực yên lặng nhưng không nói n g ệ n mạc nguyện mạc tiểu thiết của ta giả chư giới thiệu nói nàng nếu cái người sống ta đem cổ vận tiếp theo cho ngươi truy n g u y ệ t tốt xấu đã đến yêu hoàn cảnh có thân nhiệm tự nhiên bao nhiêu có thể nhìn ra n g u y ệ t mạc theo hầu hi hi hi ai nói người sống mới có thể làm tiểu tiếp g i ã t r ư khỏe miệng cười nói n g u y ệ t mạc là t r ờ nhân đại nhỏ ngũ quan tinh xảo cao cấp búp bê không chỉ có thể giải quyết tình m ị c h hơn nữa còn có thể đánh truy n g u y ệ t vẻ mặt kinh ngạc há to miệng hắn cảm giác chính mình tam quan bị g i ã t r ư đổi mới rồi đây là c ố l u y ệ n thi không sợ vạn trượng hồng trần kiếp của ta có thể ngươi là sao tránh thoát hồ yêu quay đầu hỏi ta đã từng ngụy trang thành nhân tộc đi qua một tu tiên đại phái bí cảnh nên qua có thể làm cho người đúng huyễn thuật kháng tính tăng nhiều thứ gì đó chu tử sơn giải thích nói thiên nhãn bí cảnh người cũng biết chu tử sơn kinh ngạc nói nói nhảm hòa loan điện đạo pháp khắc chế mông sơn huế y thuật đây là mọi người đều biết chuyện chương hai trăm tám mươi bảy thám hiểm chương hai trăm tám mươi bảy thám hiểm an sống rồi trong suốt hồ ngư sau đó bạch hồ truy n g u y ệ t chui ra hang động bên ngoài h u y ệ t động chính là rộng lớn vô cùng hang động đá vôi dưới lòng đất h u lam cỏ xỉ rêu sinh trưởng tại trên t h ạ c h bích giống như trời xanh không thể nhìn thấy phần cuối trong hồ nước phát sáng con cá như là đầy trời đầy sao bạch hồ truy nguyện bật thốt lên hỏi nơi này là nơi nào hồ nước tầm trên đây là ta cho nó đ ặ tên t n a m bên bờ hồ dùng hồ nước trong veo ngâm móng g i ỏ nhi dã chư nói nơi này lại là tại phong đô thành phía trên truy nguyệt nhớ tới chính mình tới quá trình chính là dọc theo linh thạch khoáng mạch một đường hướng lên không sai n à y hồ nước tầng trên nước hồ chạy đến phía dưới mới dưỡng d ụ c phong đô thành đông đảo b ạ c h tính dã chư gật đầu phong đô thành rõ ràng còn đang ở càng tầng dưới chót có thể phong đô thành âm khí dường như cùng mặt đất tương đương người bình thường cho dù lâu dài ở lại cũng sẽ không bị bệnh nhưng nơi này âm khí nồng đậm người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn mạch hồ truy nguyệt nói hẳn là kia cái gì cựu t à n g tụ âm thắp tác dụng đi g i ã chư suy đoán nói g i a n g d ắ c đột nhiên thanh thúy nhai âm thanh theo bên thai chuyển đến truy Chuy nguyệt quay đầu nhìn lại chỉ thấy luôn luôn giữ im lặng nguyệt mạc chẳng biết lúc nào lại theo trong túi chữ vật lấy ra một bọ cánh cứng vàng nhét vào rồi trong miệng hai ba ngụm liền đem nó cắn nát n u ố t xuống nguyệt mạc n u ố t sau khi xong liền ngồi xuống hấp thu âm khí tháng này mạc là ngươi thi quỷ ngươi hẳn là luyện thái lên môn tu sĩ công pháp truy nguyệt lần nữa suy đoán hỏi dã chư quay đầu cười khan hai tiếng đang chuẩn bị qua loa hai câu lại đột nhiên heo mặt đại biến Chỉ truy h ấ y giã thần nguyện t h ẹ g cũng nghe o vào ta đến ậ u Giã chư h t h thân hình, chóng rồi đỉnh đầu truyền đến nặng nghề gió gào thét đó là nào đó cỡ lớn sinh vật vũ cánh âm thanh là cái gì truy nguyện phát ra một đạo thần nghiệm truyền âm nhưng mà giã chư lại cẩn thận điệu n ằ m sấp căn bản không có trả lời ước chừng hai ba giây sau đó truy nguyệt thông qua cửa hàng gặp được một đầu to lớn hắc long theo đỉnh đầu bọn họ bay qua hướng về xa xa một chỗ màu đen núi cao bay đi thâm viên ma long ngươi không phải muốn đại biểu mông sơn hồ yêu đi sứ thâm viên ma long ma long xào huyệt nên ở chỗ nào trên một ngọn núi ngươi có thể đi giã chư nói ngạy ta không tới truy nguyệt lắc đầu nói vì sao ta nhưng thật ra là lừa gạt ngươi ta căn bản cũng không phải là cái gì mông sơn đại sứ thương hiệu lão tổ cũng chưa từng gọi ta đi sứ thâm viên ma long truy nguyệt thở dài mỗi hơi sau đó h á miệng ra theo trong miệng thốt ra rồi một quyển đèn nhánh một m ộ t thư cờ mờ nờ người quả nhiên nuốt riêng họa bì thư chu tử sơn kinh ngạc nói không có ngày đó ngươi đem họa bì thư cho ta sau đó ta đích sắc là một khắc không có chậm c h ễ trực tiếp đi mông sơn đem họa bì thư hiến tặng cho lão tổ có thể lão tổ đã sớm là hóa hình đại yêu căn bản không cần món bảo vật này ngược lại là những kia lôi k i ế p cảnh yêu hồ tỷ trông t mà thèm vật này rốt cuộc thứ này có thể trước giờ trải nghiệm hóa hình cảm giác nói không chừng đúng tăng cao tù vi thì có giúp đỡ các tỷ là để sử dụng họa bì thư cho ta không ít chỗ tốt truy a nguyện đem chân thực sự tình em hay nói chu tử sơn lúc này mới hiểu rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối sau một hồi lâu được rồi được rồi đừng ở chỗ nào khóc sức mất rồi ăn no rồi chúng ta đi tìm một chút này hồ nước t ầ n g trên có một nơi ta luôn luôn muốn đi xem chẳng qua luôn cảm thấy quá mức nguy hiểm không dám đi ngươi đã đến vội vặn có ngươi huyễn thuật thần thông hộ vệ nên có thể đi giá chứ nói chu tử sơn tất nhiên nguy hiểm vậy ngươi vì sao muốn đi làm vô vị mạo hiểm chúng ta lưu tại này trong ổ làm một đôi hạnh phúc thần tiên quyến lư không tốt sao truy nguyện ngoắc ngoắc cái đôi vẻ mặt được nói không được phải đi ngươi không tới ta đi giá chứ gấp đến độ hơi kém nhảy dựng lên vì quật cường giọng điệu cưng rắn nói kia vậy được rồi truy n g u y ệ t bất đắc dĩ nói vẻ mặt không l â y chuyển được dán g vẻ chu tử sơn luôn luôn cảm thấy hứng thú mà không dám xâm nhập chỗ chính là tổ của thâm viên ma long ma long xào huyệt ở vào hang động đá vôi hồ nước trung ương núi cao màu đen phía trên tòa kiêm màu đen núi cao theo hang động đá vôi dưới đáy cắm đến rồi hang động đá vôi đỉnh chót xuyên qua tất cả hang động đá vôi như là một to lớn lập trụ muốn đến chỗ nào nhất định phải thông qua trong suốt như gương hồ bạc mà hồ bạc phía trên luôn luôn có phi hành thâm viên ma long điều tra chu tử sơn mặc dù có ẩn thân năng lực nhưng lại cực dễ bị phát hiện chu tử sơn không tin chuyên môn điều tra ma long nhìn không thấu hắn hậu thiên l h ầ n thân thuật bởi vậy luôn luôn không dám mạo hiểm chỉ có thể ở bên hồ quanh đi còn lại ma long đến rồi thì giấu tại trong huy động bây giờ có rồi bạch hồ truy nguyện cái này đến từ mông sơn đại sư h u y ễ n thuật chu tử sơn cuối cùng có thể thử nghiệm tiếp cận cái đó luôn luôn n h ư ờ n g hắn tò mò chỗ tại trong suốt như là đầy sao dưới lòng đất hồ bạc trong một đầu hồ yêu cùng một con lợn yêu lướt sóng mà đi về phần nguyện m ạ c thì bị chu tử sơn lưu tại trong huyện mặc thì bị chu tử sơn lưu tại trong huyện mặc thì bị chu tặc thì bị vừa mới đầu kia biết bay mà lòng t r í ít cũng là yêu hồn cảnh làm không tốt hay là yêu hồn cảnh hậu kỳ cùng kia vu mã cầm một cái đẳng cấp nơi g ư đây cũng muốn đi chịu chết truy n g u y ệ t một bên đi theo chu tử sơn đi đường một bên kiên nhẫn khuyên chu tử sơn cũng lời cùng hắn nói nhảm này b ò lớn thời gian không tới thám hiểm đánh như thế nào phát lẽ nào mỗi ngày cùng ngươi đầu này công hồ ly đối lỡ như bị ngươi v i ệ n cong làm sao bây giờ lại nói chu tử sơn sớm đã phát hiện càng là đem chính mình đặt trong nguy hiểm càng là có thể nhanh chóng tăng lên thai của mình biết cùng ti thức thứ nhất thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình thứ hai năng lực tu luyện thứ ba còn có thể cho ngươi gái này gây tìm một chút chuyện làm một công ba việc đột nhiên tinh thần cao độ tập trung giã chư ngừng chạy vội bước chân trực tiếp đã rơi vào trong suốt hồ bạc trong đến rồi truy n g u y ệ t hỏi giã chư gật đầu bạch hồ truy n g u y ệ t lúc này phun ra một khoảng màu hồng phấn yêu đan đem chu tử sơn cùng mình bao bao ở trong đó siêu đen nhánh màn trời bên trong một đầu thân dài mười mét to lớn hắc long tử trên trời ra xuống trên mặt hồ lướt sóng mà đi giã chư cùng bạch hồ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có hai đầu vui sướng nịch nước trong suốt tiểu ngư Này dĩ chương n hai trăm tám mươi tám kim ngọc trai chương hai trăm tám mươi tám kim ngọc trai hồ nước tầm trên ma long xào huyện ra ngoài tuần tra hắc long bay vào trên núi cao dưới núi cao là một tòa đen nhánh tòa thành tòa thành bên ngoài toàn bộ là lít nha lít nít dơ bẩn hang động mỗi một cái huyệt động trong cung ở một tổ động huyệt nhân những thứ này động huyệt nhân hình thể còn xuống áo rách quấn banh một đám tướng mạo hung ác cầm trong tay sắc bén thạch khí nam tính động h u y ệ t nhân xông vào hồ bạc t i ê n t i n h hồ bạc lập tức sôi trào lên sau một lát nam tính động h u y ệ t nhân loa hoa gọi bậy quay trở về tới hồ bạc trên bờ trong tay của bọn hắn hoặc là tóm lấy trong suốt phát sáng cá lớn hoặc là tóm lấy một to lớn vỏ sò lên bờ sau đó n à y một đám động h u y ệ t nhân liền dùng trong tay thạch khí đúng trong suốt cá lớn cùng vỏ sò tiến hành hung ác đập sền sẽ huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là cảnh tượng cực độ bồn ôn rất nhanh một mảng lớn hỗn hợp rồi vải cá xương cá vỏ sò cùng cái gì khắc loạn thất hỏng bét bát thịt nát tiệt liền đã làm xong nam tính động h u y ệ t nhân thỏa mãn đem đại đồng thịt nát nguyên lành nuốt vào rồi trong bụng sau đó liền hét lớn một bang huynh đệ lần nữa xông vào trong hồ nhân cơ hội này hình thể hơi mảnh mai nữ tính động h u y ệ t nhân theo chật hẹp chật trội nam h thạch trong h u y ệ t động c h u i ra vọt tới bên hồ nam h thạch bên trên liếm ăn nhìn còn lại bọt thịt làm đám k i a nam tính động h u y ệ t nhân lần nữa bắt cá lúc trở về nàng nhóm liền sẽ đem nam h thạch bên trên còn sót lại bọt thịt liếm lấy không còn một mảnh một đầu xinh xắn lanh lợi g ã c h ư yêu cùng một đầu đồng dạng rút nhỏ hình thể bạch hồ yêu đi tới này dơ bẩn động huyện nhân trụ sở nhờ vào truy nguyễn huệ thuật tòa thành bên ngoài lít Đối một đầu tuần tra trở về thâm viên ma long bay đến đỉnh núi xào huyện căn bản cũng không có đem ánh mắt ném đến này lộn xộn lại hôi thối vô cùng động việt nhân trụ sở h như thế cái dưới đĩa đèn thì tối chỗ da chư miệng nói tiếng người nói đúng là như thế chúng ta phía dưới nên làm như thế nào hồ yêu truy nguyện g i hỏi ừ m trước quan sát quan sát giã chư nói giã chư cùng hồ yêu hướng về màu đen tòa thành tới gần tòa thành tường thành cao chừng hai ba mươi triệu trên tường thành điêu khắc cự hình quái vật pho tượng này pho tượng quái vật cũng không phải là ma long mà là tu la chu tử sơn đã sớm gặp qua tu la nhất tộc hồng hoặc chính là tu la tộc nữ tộc nhân nhường hắn có thể hoàn mỹ ngụy trang thành người vũ khí thanh hoàn chính là một tên cứ gọi là kiểu một tu la tự tay chế tạo trên tường thành cự quái pho tượng cùng kia kiểu một quả thực giống nhau như lúc mặt xanh vàng đầu lưỡi thẳng dài chỉ xem khuôn mặt thì có một loại tản n h ẫ n tướng hung ác đây là tu la tộc tu màu đen tòa thành vì sao thành tổ của thâm viên ma long ngay tại dã chư suy tư thời điểm bên hồ loạn thạch trên gành bãi truyền đến tiếng sấm rền vàng kêu lên vui mừng âm thanh dã chư quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một tên động h u y ệ t nhân theo đập ra cự hình vỏ sò bên trong lấy ra một k h ỏ a tản r a hào quang màu vàng sầm ngọc chai hạt châu này trên chất chứa thật mạnh âm khí nếu để cho nguyệt mặc ăn đối nàng tất nhiên có lợi thật lớn dã chư nói giao cho ta bạch hồ truy nguyện trong ánh mắt phát ra một tia sáng sắp bén một đạo kỳ dị huyễn thuật liền mặc phát ra lạ Lạp một đoàn nam tính động huyệt nhân hô to kỳ quái khẩu hiệu vây quanh một tên động huyệt nhân xông về đen nhánh tòa thành cửa vào tên tiêu bị chen trúc nam tính động huyệt nhân trong tay nâng lấy một khối đá nét mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn không sai trong tay hắn lâng đích thật là một viên bình thường đá cội chân chính kim ngọc trai đã ở nửa đường trên bị hắn xem như đá cội ném tới rồi trên mặt đất bị một con lợn cho nhặt lên cất vào chữ v ậ t đại uy dị là này một đoàn động huyệt nhân cũng đem tiêu bình thường đá cội xem như rồi kim ngọc trai như là hiến vật quý bình thường đến đến rồi tòa thành lối vào vành cửa thành to lớn từ từ mở ra hai đầu thân cao vượt qua hai mét kỳ lạ quỷ dị thâm viên ma long theo trong thành bào đi ra ẩn tàng trong góc giã chư cùng bạch hồ miệng hạ to mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thứ này lại có thể là hai đầu đứng thẳng h à n h tẩu tay cầm nặng kích thâm viên ma long người nửa hóa hình truy nguyện không thể tin thấp giọng nói không hẳn không phải là giã chư lắc đầu nói chu tử sơn rất rõ ràng trên thế giới này trừ ra hóa hình lôi k i ế p bên ngoài còn có những phương pháp khác nhường yêu tu đứng thẳng lên thậm chí phương pháp kia nguyên bản là tu la nhất tộc nắm giữ kỹ thuật mà tu la tộc chính là tòa pháo đài này thì ra là chủ nhân hống một đầu thâm viên m a long phát ra trầm m u ộ n t i ế n giống g giọng nói bên trong tràn đầy nghi vấn là ạ tư ngọc trai kim ngọc trai h i ế n cho chủ nhân tôn quý cầm đầu một tên động huyện nhân đưa trong tay đá cội dơ lên cao cao tiêu ma long nhân đưa tay đem đá cội cầm vào tay vẻ mặt vẻ ngạc nhiên là ạ tư kim ngọc trai hồ con trai lớn tích chứa mẫu hải chi linh mỗi đập ra mười vạn cái con trai lớn mới có một k h o a mẫu hải chi linh là ạ tư kim ngọc trai mẫu hải tối bạo vật chất quý h i ế n cho tối chủ nhân tôn quý là tư xin chủ nhân thu cất đi là tư ta chỉ có một nguyện vọng Hy vọng cầm trong tay đá cội tạo hiến c h i vật quý động huyệt nhân bị nặng kích chụp thành bánh thịt một đoàn nam tính động huyệt nhân phát ra kinh hoàng tiếng kêu thắng thiết bọn hắn kêu trên chạy trốn từng cái nét mặt khủng bố tòa thành thủ vệ vì khinh bị ánh mắt nhìn về phía bọn này động huyệt nhân sau đó quay người vào tòa thành loảng xoảng nặng nề g h tòa thành cửa lớn lần nữa đóng lại ngoại giới kinh hoàng động huyệt nhân mới vừa rồi ngưng kêu trên vừa k ê u nhìn xem nhà của cửa lớn b ă n g thực lực gì dã chư hỏi yêu hồn cảnh sơ kỳ ngươi huyễn thuật năng lực mê hoặc sao dã chư do hỏi ta không dám thử nếu thất bại chúng ta rồi sẽ bại lộ nếu theo bình thường yêu tu suy tính như hắn không có tu luyện công pháp đặc thù có thể nhất thời mê hoặc chẳng qua ngươi nhìn xem kia long nhân mắt dọc lạnh băng lại vô tình nói không chừng tại khoảng cách gần tùy tiện liền có thể xem thấu huyễn thuật ta khuyên ngươi hay là không nên mạo hiểm dự vào cái mạng nhỏ của mình truy nguyện cảnh cáo nói、ừ. ta hiểu được hôm nay cũng coi là có chút thu hoạch chúng ta đi về trước đi giá chư đề nghị nói Tốt. có chừng có mực làm theo khả năng mới là bo bo giữ mình chi đạo hồ yêu truy nguyện đồng ý nói một heo một hồ len lén tiềm nhập hồ bạc đúng vào lúc này một đội vào ngành bắt cá vớt vỏ sò、so、động h u y ệ t nhân trải qua bên cạnh của bọn hắn giúp ta dùng h u y ễ n thuật c h e lấp một chút giá chư sau khi nói xong liền đột nhiên vọt ra ngoài giá chư trúng phong cầm đầu một tên cường tráng nhất động huyện nhân bị giá chư một chút đâm chết cái khắc động huyện nhân lại làm như không thấy giá chữ c ắ n động h u y ệ t nhân thi thể túi đầu xuống đem nó để vào r ồ i chính mình trong chữ v ậ t đại ngươi mang như thế cái x ỉ u đồ vật trở về làm gì truy n g u y ệ t không hiểu hỏi hì hì hì ta tự nhiên chỗ hữu dụng chương hai trăm tám mươi chín tăng lên phẩm chất chương hai trăm tám mươi chín tăng lên phẩm chất hồ nước tầm trên ven hồ bí ẩn màu đen trong t h ạ c h động đột nhiên thổi lên một hồi âm phong một bị băng phong c u n g trang nữ tử chậm rãi hiện ra thân hình băng ẩn thuật nguyệt mạc hấp thu chu tử sơn toàn bộ thái âm băng hồ kinh công lực sau đó thức tỉnh t i ê n phú pháp thuật hàn băng sẽ đóng băng thân thể của hắn nhường nàng tất cả khí tức không tiết ra ngoài nếu bàn về ẩn thân hiệu quả còn đang ở chu tử sơn ẩn thân thần thông phía trên hàn băng thối lui n g u y ệ t mạc khôi phục rồi năng lực hành động nàng đứng dậy đi ra hang đá đứng ở hang đá bên cạnh im lặng không nói nên đón trở về giã chư cùng hồ ly giã chư túi đầu xuống theo trong túi chữ vật móc ra một khỏa hạt trâu màu vàng sậm hất đầu đem nó vứt cho rồi n g u y ệ t mạc n g u y ệ t mạc mà không thay đổi đưa tay tiếp nhận liền đem nó trực tiếp luất vào rồi trong miệm kim ngọc trai một đường nguyện mạc trong miệm liền phóng xuất ra một cỗ kỳ dị tràn ngập linh tính âm khí tại đây cỗ n g u y ệ t mạc thể nội thi đan liền nóng này bắt đầu chuyển động ở vào n g u y ệ t mạc vùng đan liền màu xanh lá phủ văn phát r a có hơi tiếng r u n g thúc giục chu tử sơn dùng u minh pháp lực giúp đỡ nàng luyện hóa viên này thần bí hạt châu dựa theo thi mệnh quyết ghi chép đây là bản mệnh linh thi muốn tăng lên phẩm chất điểm báo trước n g u y ệ t mạc chỉ là một phạm nhân nữ tử thành t i ể u luyện thi hãn phẩm chất m ộ ư ơ i phần thấp kém nếu không hấp thụ thiên tài địa bào tăng lên phẩm chất nàng mặc kệ tu luyện bao lâu tu vi hạn mức cao nhất chỉ có luyện khí kỷ lần trước nguyện mạc hấp thu chu tử sơn toàn bộ thái âm băng hồ kinh công lực vừa rồi tăng lên luyện thi phẩm chất đột phá luyện kh không nghĩ tới viên này tùy tiện có được kim ngọc trai chính là nguyệt mạc lần nữa tăng lên phẩm chất cơ duyên ta muốn cùng nguyệt mạc bế quan tu luyện mấy ngày chính n g ư ơ i khác tìm một cái sơn động đi Dạ chứ sau khi nói xong liền cùng nguyệt mạc chui vào trong động sau một lát bạch hồ nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa hàng xuyên thấu qua cửa động khe hở hướng bên trong nhìn xem theo hiếu kỳ hồ ly tự nhiên thì có truy n g u y ệ t cũng rất muốn biết đầu kia heo cùng nữ thi đến tột cùng là thế nào bế quan nhưng mà kết quả nhất định n ư ờ n g hắn thất vọng chỉ thấy kia chật hẹp chật trội trong sơn động lại bị dối một như là lều vải kích cỡ tương đường sắc rùa đen khắp khí cái này truy n g u y ệ t thất vọng nháy máy mắt dùng thân n i ệ m ngược lại là có thể xuyên tấu sắc rùa đen có thể cứ như vậy sợ rằng sẽ quấy dày đến chu tử sơn bế quan được rồi cho dù hiếu kỳ cũng muốn có chừng có mực bạch hồ truy n g u y ệ t bắt đầu ở bên hồ tìm kiếm lên mới hang động sắc rùa đen trong chu tử sơn đã biến hóa thành hình người thái cũng mặc vào có thể che lấp thần thức thân n i ệ m d ò xét loạn phong pháp bảo hoàn mỹ ngụy trang thành người chu tử sơn cùng n g u y ệ t mạc q u a n h chân ngồi đối diện lúc này chu tử sơn bên ngoài thân bao trùm lấy màu đỏ sập u minh pháp lực nguyện mạc bên ngoài thân bao trùm lấy u lục sắc u n g tùng t h khí hai có h ó nguyệt mạc dội ra thiên thiên ngón tay ngọc vẩy một cái thủy hoàn đón gió liền sinh trưởng ở giữa không trung hóa thành một cái dương nanh múa vớt thủy long thủy long hống một tiếng vọt vào rộng rãi hồ bạc trên hồ bạc hóa thành đẩy trời thủy kiếm thủy kiếm đập nghện tại trên mặt hồ phát ra liên tiếp oanh minh bạc hường nhị giai pháp thuật thủy long quyện hấp thu kim ngọc trai âm linh khí về sau n g u y ệ t mạc lại như là trời sinh giống như nắm giữ pháp thuật này chu hình pháp thuật này uy lực không tầm thường mỗi một c h ô i thủy kiếm cũng trừng thượng phẩm uy lực của pháp khí hồ ly mở miệng bình luận không có gì có chứng dùng giá chư b i ể u môi khó nén thất vọng nói hấp thu kim ngọc trai âm linh khí sau đó n g u y ệ t mạc phẩm chất quả thực có chỗ tăng lên thậm chí còn nắm giữ như vậy một môn ký hiệu b ệ n g ồ i bị bắn t ó é thủy hệ nhị giai pháp thuật chỉ tiếc luyện thi không có chất tăng lên tu vi của nàng hạn mức cao nhất vẫn như cũ chỉ có luyện cương kỳ này liền mang ý nghĩa cho dù ngày sau chu tử sơn tiến cấp tới luyện thần kỳ nguyện mặc thì vẫn như cũ chỉ có cảnh giới này chiến lược vẫn luôn không cách nào đạt được vượt qua thức tăng lên nếu là chu tử sơn đem thi mệnh quyết xem như đạo pháp của mình tăng cơ kia liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiến giai đến luyện thần kỳ chu h i n h ngươi yêu cầu cũng quá cao lúc này mới ba ngày thời gian nguyện mặc liền nắm giữ một đạo cường h ã n công kích pháp thuật bây giờ ta cũng đến rồi yêu hồn cảnh còn sẽ không một môn ra g á n g công kích pháp thuật bạch hồ truy nguyện trong gi tập học vô số không bằng tinh thông một môn truy n g u y ệ t ngươi thì chuyên chú h u y ễ n thuật đem nó phát huy đến cực hạn há không tốt hơn chu huynh sợ chương một môn tất nhiên có thể phát huy cực hạn có thể chỉ thông một môn thì dễ bị người nhằm vào nếu là ta gặp được chu huynh kiểu này không sợ viễn thuật viễn thuật vừa vỡ tựa như cùng đợi làm thịt cứu non hồ ly tự rêu nói truy nguyện người viễn thuật như phá ta cùng nguyện mạc chống đi tới chính là ngươi không là một người tại chiến đấu ngươi phải tin tưởng ngươi đồng đội giá chư lời nói mặc dù bình thản nhưng truy n g u y ệ t tâm lý lại là ấm áp nhường hắn lần nữa ngượng ngùng gật đầu một cái truy n g u y ệ t đã ngươi mang theo họa bị thư giúp ta làm một tấm da người giá chư túi đầu xuống theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm da người da người địa phương bị quái này ngay cả người đều không có ở đâu ra da người giá chư đem trong túi chữ vật ra người mở ra một cực kỳ xấu xí sinh vật triển khai tại rồi truy n g u y ệ t trước mặt tấm này ra người lại là động v i ệ t nhân ra người ba ngày trước giá chư tại trước khi đi không nên giết một đầu động v i ệ t nhân bây giờ nhìn tới hắn mục đích lại là người hẳn là nghĩ truy n g u y ệ t ngạc nhiên mà hỏi không sai người đoán đúng ta dự định ngụy trang thành động n g ệ n nhân lẫn tiếng b o giá chư nết miệng cười một tiếng nói ngươi cũng đã biết ngươi mặc dù năng lực ngụy trang thành động h u y ệ t nhân không thể thi pháp một khi thi pháp rồi sẽ lộ tẩy b ạ c h hồ nhắc nhở nói không sao ta tự có cách chu tử sơn tự tin nói vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ ngươi lấy mạng đi chơi đáng ra không truy n g u y ệ t khuyên giá chư lường hắn một cái không trả lời vấn đề này tầm nửa ngày sau nguyệt mạc lần nữa tự động băng phong trong huyệt động hồ ly cùng giá chư thông qua được rộng lớn hồ nước tầng trên đi tới động h u y ệ t nhân trụ sở giá chư ngậm thuộc da chê song động huyện nhân chi ra đến rồi một chỗ đống loạn thạch bên cạnh đào mắt công p u một sách sắc bén thạch khí nam tính động h u y ệ t nhân liền từ đống loạn thạch sau đi ra t a sau khi đi vào ngươi hay là được chờ ta ở bên ngoài động h u y ệ t nhân mở miệng nói chuyện chính là chu tử sơn giọng nói không quan tâm ta đi theo vào sao truy nguyện hỏi thành bảo bên trong đều là yêu h ồ n cảnh ngươi vào trong như bị nhìn xuyên huyễn thuật kia nhất định phải chết ta cũng được khoác cái huyệt động người ra truy nguyện nói không ngươi thì ở lại bên ngoài ta vào trong liền thành lại nói ta ở bên trong đoán chừng thì đợi không được bao lâu vào xem sẽ không xâm nhập càng sẽ không mạo hiểm ngươi yên tâm là được chu tử sơn nói tốt như vậy đi Ta chương ỗ hai trăm chín mươi huyết h ư chương hai trăm chín mươi huyết sư n g lại nói này làm sao vào trong k u o á lên động huyệt nhân vỏ ngoài chu tử sơn nhìn cao lớn màu đen tường thành vẻ mặt vẻ suy tư khẳng định là từ cửa chính đi vào chẳng lẽ lại ngươi còn dám bay vào đi bạch hồ truy nguyện ở một bên trêu chọc nói tòa thành vùng trời có phi long tuân sát trên tường thành thì có cầm trong tay nặng kích ma long nhân tuần tra nếu là chu tử sơn không chế huyền cương bay lên vậy liền quá trói mắt ngay tại chu tử sơn vô kế khả thi truy nguyệt hé môi c ư ờ i trộm chuẩn bị thiếu đầu này r ã chưa trở về lúc tòa t h a n h cửa lớn từ từ mở ra bạch hồ truy nguyệt nhảy m ấ y cái liền ẩn nút đến rồi động nguyệt nhân nhóm sau đó hắn huyền thuật đúng động nguyệt nhân mà nói có thể xưng ơ thần kỹ đúng không trong thành bảo ma long nhân mà nói chưa hẳn dễ dùng một khi bị nhìn xuyên thì đi tông rồi theo tòa thành chỗ cửa lớn đi ra ba tên khoác lên dạy đặc thiết giáp cao lớn động n g ệ t nhân là tư long tư. vệ binh long nhân hang động cường đại nhất chiến sĩ tòa thành bên ngoài động huyệt nhân lập tức hưng phấn lên bọn hắn vây đến rồi tòa thành lối vào chỗ vì ánh mắt hâm mộ nhìn ba tên người mặc màu đen khôi giáp cao lớn long vệ l ạ c tư cầm đầu long vệ phát ra t r ầ m muộn tiếng giống tất cả động huyệt nhân vì đó yên tĩnh huyết sư cần m ớ i vật liệu các ngươi ai nguyện ý chủ động tiếp nhận huyết sư cải tạo vệ binh long nhân hang động lớn tiếng hỏi ta vui lòng ta thì vui lòng cải tạo ta đi một đoàn động huyệt nhân giơ tay hưng phấn mà nhảy bọn hắn đúng cải tạo tự thân không hề áp lực tâm lý trong mắt bọn hắn cải tạo chẳng khác nào mạnh lên mạnh lên chẳng khác nào cải、tạo. nhưng nông tộc của mình đúng cải tạo tự thân hưng phấn như thế cầm đầu vệ binh long nhân hang động lộ ra vẻ khinh thường đám gia hỏa này quá ngu rồi quả thực không có thuốc nào cứu được không phải cái gì ngu xuẩn đều có thể tiếp nhận huyết sư cải tạo lần này chúng ta chỉ cần mười cái thể trạng cường c h ắ n g nhất ngươi còn có ngươi ba người các ngươi cũng đến còn có bên ấy cái đó móc cái mông khác trông lại nhìn lại tức là ngươi vệ binh long nhân hang động tay chỉ chu tử sơn nói chu tử sơn liếc qua dấu ở xa xa bạch hồ truy nguyện hồ yêu vô tội lắc đầu nhìn tới không phải h u lĩnh u ậ t hồ yêu nhường này vệ binh long nhân hang động chọn chúng chính mình mà là chính mình thật quá cường trắng rồi to bằng cánh tay trường thì như thế tùy ý để đó liền giống như như cùng ở tại móc cái đó cái gì giống như để cho ta xem xét mấy cái rồi một hai cái ba cái mười cái đủ rồi các ngươi mười cái cùng ta đi vào mang theo mười đầu tuyển ra tới động việt nhân long vệ quay người vào tòa thành và ảnh m à u đen tòa thành cửa lớn lần nữa chậm rãi quan bế tại tòa thành cửa lớn quan bế một máy mắt một đầu bạch hồ li lách mình tiến nhập tòa thành ngươi vào tới làm cái gì muốn chết sao xếp tại vị cuối cùng động h u y ệ t nhân bất mặt nói người ta còn không phải lo lắng ngươi hồ yêu lôi kéo vịt được c u n g học nói đúng vào lúc này trên bầu trời một đầu màu đèn phi long lướt qua chính là từ tổ d ò n g đỉnh núi bay ra hắc long bạch hồ ngay tại hắc long dưới thân sợ tới mức cổ của hắn co r i ụ t lại chẳng qua hắc long tại cất cánh thời thấy vậy rất xa căn bản sẽ không chú ý dưới chân đây cũng là một lần dưới đĩa đèn thì tối trốn đến bóng tối ra ngoài cẩn thận một chút chu tử sơn nhẹ giọng nói người ta hiểu rõ rồi bạch hồ nhảy mấy cái liên tới đến rồi góp tường chỗ bóng tối trong thành bạo con đường mười phần rộng lớn kiến trúc tràn đầy dị vực phong cách tòa thành trong cách mỗi mấy chục bước liền có một chậu to lớn đống lửa đống lửa h ỏ a diễm hiện lên màu u lam cụ thể là cái gì đang thiêu đốt cũng không hiểu rõ chẳng qua kiểu này đống lửa cho tòa thành mang tới ánh sáng cũng mang đến bóng tối thiện làm chủ trương bạch hồ truy n g u y ệ t thì giấu ở bóng tối trong nhảy vọt tiến lên tu la tộc chính là dị giới trung tộc vượt giới chinh chiến mà đến bọn hắn tự nhiên có cùng đ ô n g thắng nhân tộc hoàn toàn văn hóa khác nhau nhận biết phóng tầm mắt nhìn tới bọn hắn kiến trúc dường như đều là vật liệu đá rất khó nhìn thấy vật liệu gỗ mà đồng thắng nhân tộc kiến trúc thì đều là vật liệu gỗ. màu đen toàn thành tròng cao lớn tường đá cùng c ộ t đá ở khắp mọi nơi khoản ủi kết cấu khắp nơi có phức tạp hoa văn trang s ứ c cũng đang giảng giải nhìn tu la tộc chinh phục chư thiên vạn giới vũ dũng đây là một cực kỳ hiếu chiến chủng tộc huyết mạch của bọn hắn trong khắc rõ s á t đạo s á t đạo chỉ có thể thông qua giết chóc đến c ả n g nộ tàn sát ngàn vạn sinh linh tàn sát chư thiên vạn giới s á t đạo t ừ n ộ căn bản không cần nhìn cái gì văn thanh đoạt m ệ n h kinh đây chẳng qua là tu la tộc xác đạo mà không phải chính mình xác đạo ba ba ba cách đen nhánh trên đại đạo đâm đầu đi tới rồi một đội thâm viên ma long người ma long nhân vai khiêm thống nhất chế thức thiết kích thiết kích làm công tinh tế. hoàn toàn không giống như là man hoang không khai hóa chủng tộc có thể chế tạo đồ vật ma long nhân lạnh băng mắt dọc quét qua một chuyến này động nguyệt nhân hai tri đội ngũ giao thoa mạ qua hoàn toàn không có xảy ra bất luận cái gì bất ngờ khi con này ma long nhân đội ngũ rời xa sau đó một con tuyết trắng hồ ly vừa rồi theo sau sau một lát vệ binh long nhân hang động liền đem một ư ơ i tên động nguyệt nhân dẫn tới một chỗ rộng mở quảng trường nhỏ quảng trường nhỏ lối vào chỗ tả h ư u các trạm rồi hai tên ma long nhân thủ vệ cái này khiến truy nguyện chỉ có thể lợi ở bên ngoài không dám vào, vào trong sân rộng cũng may quảng trường là mở mở thức truy nguyện có thể leo lên chung quanh quảng trường kiến trúc quan sát trong sân rộng phát sinh tất cả quảng trường nhỏ chính giữa có một bụi gai lồng sắt lồng sắt bên trong nhìn hơn mười tên tinh thần huệ ạ i động h u y ệ t nhân cũng cho ta vào trong vệ binh long nhân hang động thét động h u y ệ t nhân chiến lược thấp thậm chí còn không bằng bình thường g i a n g h ồ khách đối phó trong suốt cá lớn cùng vỏ sò bọn hắn môi cái hung ác vô cùng chỉ khi nào gặp gỡ cường đại hơn bọn hắn tồn tại bọn hắn tựa như cùng bị bọn hắn khi dễ con mồi bình thường hoàn toàn không có chống cự và n h bụi gai lồng sắt cửa lớn đóng lại chu tử sơn quan sát đến này bụi gai lồng sắt trong ánh mắt lộ ra một tiêng h ĩ hoặc nay lồng sắt lại là bụi gai mà này hồ nước tầng trên căn bản cũng không có bụi gai loại thực vật này chỉ có phía dưới phong đô thành mới có sản xuất ngay tại chu tử sơn hoài nghi thời điểm một đoàn màu đen mây đen t ừ trên trời giáng xuống đây là mây đen đột pháp địa hạ tu sĩ đạo thuật mây đen tản đi một tên người mặc đấu đ ồ n g màu đen đầu đội mũ trùm nam tử hiện ra thân hình quan thân này hình tuyệt đối là một nhân tộc huyết sư đại nhân ta đã cho ngài bổ sung vật liệu vệ binh long nhân hang động định mà nói hiểu rõ rồi đem cốt ma lôi ra đến đây đi nam tử á o đen giọng nói trầm thấp phân phò nói hai đầu đứng thẳng hành tẩu ma long nhân theo đen nhánh trong nhánh nhà khiêng đen đá ra rồi một sắt lồng lồng cốt ma. Cốt ma khung kim loại n m trên không hề có pháp lực ba động dường như vẹn vẹn chỉ là lên cố định tác dụng mang theo bộ khung kim loại tu la cốt ma bị hai đầu ma long nhân không thèm nói đạo lý theo lồng sắt bên trong kéo ra đây cố định tại rồi trên bẫy đá Này Tu La c mặc dù h ấ t liệu k h ô n g sai, c hai ẳ n g q u bây g ờ nhìn lại không lại có t h ự c l ự c c h u Tử s ơ n h i m ắ t q u a n y ế t đ nhục nhìn Tu l ma t h quái chương lớn hai trăm chín m ư ơ g 291, huyết nhục ma, ma quái đi bắt cái vật liệu ra đây huyết sư lạnh giọng phân phò nói được rồi ta cái này đi vệ binh long nhân hang động định nói n h g g i b t nói và ảnh lồng gai mở ra vệ binh long nhân hang động vẻ mặt cười gần xung vào một đầu còn không có hiểu rõ trạng hướng động huyệt nhân bị hắn hung hang tốn ra đây huyết sư đưa tay một chút một đạo năng lượng màu đỏ ngòm chính giữa lên ấn đường đầu này động huyệt nhân tại chỗ bưng mình mềm n u ố n ra không sai được đây là diệt hồn chú thủ pháp huyết sư dùng diệt hồn chú đả thương đầu này động huyệt nhân h ồ n phách khiến cho không cách nào hữu hiệu khống chế thân thể chính mình dùng diệt hồn chú đả thương người đây giết người càng khó cần người thi pháp đúng âm khí có khống chế tỉ mỉ thủ đoạn động huyệt nhân nằm xuống sau đó huyết sư theo trong túi chữ vật lấy ra ra o cụ bắt đầu đối nó tiến hành cắt chém một viên cường tráng cơ đuổi thịt bị hắn dừng cắt xuống ủy dị là cơ thể phía trên lại không có gì huyết dịch chảy ra huyết sư đem cơ đ u i thị tấn vào cốt ma xương đ u i phía trên cùng sử dụng bộ khung kim loại đem nó cố định huyết sư động tác tuần h thục từng đao từng đao cắt rất nhanh liền đem động huyệt nhân trên người cơ thể nhóm hoàn toàn não tiếp theo cũng lắp đặt tại r ồ i tu la ma cốt cơ thể dàn k h u n g phía trên v ề phần động huyệt nhân trên người lưu lại t ù y nao tạng phủ cùng với xương cốt thậm chí huyết dịch đều bị huyết sư xem như rác thải giống như ném tới rồi trong thùng này đặc mụ là lăng trì sử t ử a cái này đích sắc là cường hóa cải tạo chẳng qua cường hóa đối tượng cùng động huyệt nhân không quan hệ lúc này động huyệt nhân đầu g ó c cho dù là không dùng được thì biết mình kết cục sẽ không rất tốt thế là vẻ mặt hương phân biến mất mà không thấy mỗi cái trở nên huệ h o i gì thường tu la ma cốt cao tới hai mét có thừa một đầu khoảng một m năm mươi động huyệt nhân cơ thể khẳng định là còn thiếu rất nhiều lại bắt một cắt chém đến bộ mặt cơ thể huyết sư thấp giọng phân p h ó nói được rồi huyết sư đại nhân vệ binh long nhân hang động lại một lần nữa hung tợn xâm nhập rồi lồng gai bên trong hắn đem sợ hãi của mình tất cả đều chuyển đổi thành phẫn nộ con thứ hai động huyệt nhân lại bị nắm rồi ra đây rất nhanh liền đến phiên con thứ ba đầu thứ b ố con thứ năm mỗi một đầu bị bắt lại động huyệt nhân đều không có phát ra tiếng kêu thảm bọn hắn thậm chí ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng tựa như cùng kia trong lồng bị bắt con gà con giống như hoàn toàn không có chống cự người đi ra cho ta vệ binh long nhân hang động đưa tay chộp tới đầu kia cường tráng nhất động việt nhân vệ binh long nhân hang động đã sớm muốn bắt ra hỏa này rồi chẳng qua mỗi một lần hắn cũng lặng lẽ nuốt ở phía sau lần này không phải đem hắn cầm ra đến không thể chu tử sơn lặng yên l u i lại vệ binh long nhân hang động giống như nhận đúng rồi hắn giống như từng bước ép sát đúng chung quanh ngây người như phong động h u y ệ t nhân hoàn toàn chẳng quan tâm b à ảnh vệ binh long nhân hang động cuối cùng vẫn là bắt lấy rồi chu tử sơn hắn vẻ mặt nhe răng cười hung hăng kéo một cái lại phát hiện thế mà không nhúc nhích tí nào lại chảnh hay là bất động vệ binh long nhân hang động sử dụng da bú sữa mẹ khí lực nhưng lại vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào cái này làm sao có khả năng vệ binh long nhân hang động rút ra trên người hát thiết t r ư ờ n g đ à o chuẩn bị đe dọa một chút cái này không biết tốt xấu động nguyên nhân đúng vào lúc này giọng huyết sư từ phía sau chuyển đến làm sao còn không có đem vật liệu đem lại ngươi như còn dám chậm trễ liền đem người cắt đứt huyết sư thấp giọng nói huyết sư lúc này đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý cài đặt tu la ma cốt bộ mặt cơ thể căn bản cũng không có đi chú ý sau l ư n g dị trạng hắm chỉ biết mình trên tay vật liệu muốn hết rồi mà kia ngu xuẩn bây giờ còn chưa có đem vật liệu cho lôi ra tới huyết sư nhẹ nhàng một câu sợ tới mức vệ binh long nhân hang động bắp chân r u lên hắn hung tợn nhìn chằm chằm một chút chu tử sơn liền bay người tùy ý bắt một sợ choáng động huyệt nhân đem nó t ú m ra ngoài ước chừng sau một cách giờ lồng gai bên trong động huyệt nhân thiếu một hơn phân nửa bao gồm chu tử sơn ở bên trong c h ỉ còn lại có bảy tám cái động huyệt nhân dáng vẻ chu tử sơn không biết kiêu huyết sư còn muốn hướng tu là trên người cốt ma thêm bao nhiêu khối thịt nếu là cuối cùng c h ỉ còn lại có chính mình vậy liền trước giờ kích phát bắt đầu thất kích và kiêu huyết sư lấy tay chỉ điểm mình cái chán thời điểm liền bạo khởi đem nó giết chết v ậ phần sau đó làm sao bây giờ vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi cũng may chu tử sơn lo lắng tình huống xấu nhất không hề có xảy ra huyết sư cuối cùng hoàn thành đúng tu la cốt ma cải tạo hắn thông qua hai tay chế tạo ra rồi một đầu dị dạng huyết nục cử quái huyết nục cử quái thân cao tiếp cận ba mét c h â n trụi cơ thể bị vá kín lại lại có vẻ hơi cồng kềnh u y ế t sư hai tay bấm niệm pháp quyết màu máu u minh pháp lực bao trùm huyết nục cử quái huyết nục cử quái sơ cứng cơ thể vậy mà bắt đầu tự động nhúc nít lên vành vành vành cố định huyết nục cử quái neo đinh bị từng cây đứt đoạn đầu này to lớn vặn vẹo sinh vật theo trên b ậ đá bỏ lên trong cơ thể của hắn buộc lên u xanh qua n g mang đây là u minh vị khí đây là một đầu nhân tạo vong linh tràn đầy đối sinh linh đoán đ ầ u người đi thử một chút hắn chất lượng huyết sư quay đầu đúng thủ trên quảng trường nhỏ một đầu ma long nhân thủ vệ nói h ừ ma long nhân phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh liền nhắc tới trong tay nặng kích dết tới hống huyết nục c ử quái hống một tiếng liền x u ố n g tới tại cả hai chưa đến gần thời điểm ma long nhân liền ném mạnh ra tay bên trong nặng kích b à n h huyết sư khổ cực hai canh giờ thành quả liền bị ma long nhân n g h thành một cục thịt bùn huyết n ụ c c ử quái vậy mà như thế không trải qua đánh huyết sư nhữ mày đứng tại chỗ rơi vào trầm tư trên đỉnh đầu chuyển đến gió gào thét một đầu thân dài hơn mười m h lân phi long chậm rãi rơi xuống đất a a a thương đại sư ngươi đừng lại làm kiểu này vô dụng tử đại vương từ đầu đã nói do tử chuyển sinh chi thuật liên quan đến thần đạo huyết n ụ c chấp và chi pháp chế tạo chẳng qua làm ớ i vong linh hơn nữa còn bất nhập lưu hắc long vì m i a mai giọng điệu nói quảng lai quân ngươi bay xuống hẳn là chính là nghĩ miệ mai thương mẫu a a a a sao dám đại vương du lịch thuận tay bắt một đầu thành niên mẫu địa long đại vương muốn ngươi đi tổ rồng cải tạo đầu kia mẫu long nhường nàng biến thành không có, có cảm ó c tình đệ trứng pháp khí h long quảng lai quân nói thái huyên môn mời tới nguyên anh tu sĩ đối phó các n g ư ơ i thâm viên ma long nhất tộc đại vương còn dám ra ngoài huyết sứ nói ừ ta vương hữu cái gì không dám đầu kia mẫu địa long cực kỳ cáo kỉnh nếu là hơi không chú ý liền sẽ tự mình hại mình tính mệnh ta vương không có tinh thần và thể lực luôn luôn áp chế đầu kia mẫu long thương đại sư ngươi hay là nhanh lên đi với ta đi quảng lai quân thúc dục nói các ngươi thu thập một chút nơi này huyết sư quay đầu đúng vệ binh long nhân hang động phân p h ó nói ba đầu vệ binh long nhân hang động túi đầu không lưng â m phong nổi lên huyết sư dựng lên âm vân đột thuật đi theo hắc long quảng lai quân bay về phía núi cao chỗ tổ rồng huyết sư cùng hắc long rời đi về sau một đầu nút trong pho tượng trong bóng tối tiểu hồ ly thò đầu ra một đạo huyễn thuật mạc phát ra một đầu vệ binh long nhân hang động mở ra lồng gai tiến nhập trong đó đi tới chu tử sơn trước mặt long vệ khỏe miệng cười một tiếng nói bảo ngươi tò mò hơi kém bị người lăng chỉ đi một lúc ta khống chế này một đám động huyệt nhân xông ra ngoài chúng ta đi theo một đường chạy đi nào có thể đoán được chu tử sơn lắc đầu nói ra không ổn tổ g i n g bên trên có lôi kiếp cảnh long yêu lớn như thế thanh thế lỡ như dẫn tới hắn chú ý liền t h i ề n thoái vậy ngươi nói nên làm cái gì canh giữ ở quảng trường miệng kia hai đầu ma long nhân y vừa ý hạt châu ngay tại trên quảng trường này quét tới quét lui nếu không ngươi thử thừa dị bọn hắn không chú ý lao ra truy nguyện nói lỗ mãng để cho ta nghĩ khẳng định có c à n g tỏa h đáng cách khoác lên động h u y ệ t nhân chi ra chu tử sơn nhìn thủ trên quảng trường hai đầu ma long nhân mắt lộ ra vẻ trầm tư chương hai trăm chín mươi hai chữ viết cùng chứng rồng chương hai trăm chín mươi hai canh giữ ở quảng trường miệng hai đầu ma long nhân có yêu hồn cảnh sơ kỳ thực lực truy n g u y ệ t sợ bọn họ có phá huyễn khả năng cho nên không dám hiện thân tử h một lần bọn hắn đứng ở quảng trường khẩu một đôi lạnh băng mắt r ồ n g bốn phía l ư ớ t nhìn quảng trường chống trải thu hết vào mắt truy n g u y ệ t nghĩ là như o n g vỡ tổ chạy đi mà chu tử sơn lại đưa ra một cái biện pháp tốt hơn chỉ thấy ở vào lồng giam bên trong động huyệt nhân đột nhiên đem chu tử sơn cùng vệ binh long nhân hang động vây kín đến rồi trung ương hai tên thâm viên ma long người thủ vệ đúng động huyệt nhân đột nhiên quần thể tính quái dị cử động không hề có nhiều để ý ánh mắt lạnh như băng quét sạch động huyệt nhân tàn ra do chu tử sơn ngụy trang thành động huyệt nhân đổi lại long vệ hát thiết áo giáp v ệ p h ấ n hát thiết áo giáp ban đầu chủ nhân chân chính vệ binh long nhân hang động đã bị thoát tinh quang lan lộn rồi động huyệt nhân trong vệ binh long nhân hang động lục thân rõ ràng trải qua cải tạo bọn hắn muốn so bình thường động huyệt nhân cao hơn một cái đầu thân cao đạt đến kinh người một m sáu da của hắn so với bình thường động huyệt nhân muốn á một m ít n à y tại c h ú n g tộc khác nhìn lên tới cũng không có gì khác nhau nhưng đối với động huyệt nhân mà nói lại là kinh người lớn chu tử sơn mặc màu đen khôi giáp ngụy trang thành vệ binh long nhân hang động nên ngang rời đi lồng gai làm chu tử sơn đến gần rồi dọc theo quảng chừng lúc một đầu màu trắng hồ ly hưng ơ phấn cùng hắn chào hỏi hay là ngươi có biện pháp chúng ta đi thôi ta biết một con chó động chỉ cần ngươi thu nhỏ thân hình đi theo ta một đường khoan thành động thì ta năng lực ra ngoài những kia ma long nhân nhìn không thấy không ta cũng còn không có mò được chỗ tốt đâu sao có thể trốn đi hiểu rõ cái gì gọi là tặc không đi không sao chu tử sơn lắc đầu nói ma quỷ ta nhìn xem ngươi chính là c h ẳ n g sống bạch hồ lẩm bẩm một câu cỡ mờ n ở đừng gọi ta ma quỷ nổi r a gà sau một lát một đầu vệ binh long nhân hang động Hấp tấp đi tới hai tấp tới đi đầu ma long nhân thủ vệ b ê nhất c ạ n chỉ ca chứng chứng、tiểu. Cảnh nhân tính Hoành. nhân thủ h vào vệ là trong long một tên tư. Ta tiểu. tượng ra, nói nói ngươi an long n giây. đó đại ma Ma chân chính là một ước đem tia nói năng lô mãng động huyệt nhân đ ã bay vệ binh long nhân hang động sau khi rơi xuống đất vùng vây hai lần cuối cùng vẫn tắt thở rồi ma long nhân thủ vệ dùng lệnh băng thụ đồng nhìn về phía chu tử sơn mặc h ắ c thiết khôi giáp chu tử sơn hướng phía ma long nhân dựng lên một cái ngõ giữa theo chu tử sơn tất cả ma long nhân đều dài giống nhau theo ma long nhân tất cả động huyệt nhân cũng đều dài một cái dạng bởi vậy ma long nhân thủ vệ căn bản cũng không có nhìn ra hướng hắn khiêu khích vệ binh long nhân hang động đã bị đánh cháo hắn xách nặng kích hướng về chu tử sơn cất bước mà đi chu tử sơn quay người hướng phía ma long nhân vỗ vỗ c á i mông ma long nhân bước nhanh hơn rõ ràng càng tức giận hơn chu tử sơn ở tại đi đến một nửa lúc như một làn khói sông và ở vào quảng trường trong nhà đá tu la nhất tộc vây quanh quảng trường này xây dựng rất nhiều rộng lớn nhà đá nhà đá cụ thể có tác dụng gì chỉ sợ chỉ có tu la tộc mới biết được mà bây giờ những thứ này nhà đá cơ bản cũng chống không ma long nhân đi vào nhà đá trước đó đem để ở trên tay nặng kích u n g hang đâm vào mặt đất tay không tiến nhập trong đó hắn có thể là cảm thấy đem chu t ử sơn một tiết h kích chụp chết có chút quá tiện nghi cái này đồ đê tiện rồi bành bành bành bành bành bành. liên tiếp bày tiếng tiếng vang từ trong nhà đã chuyển ra phía sau liền cũng không có tiếng thở nữa chu t ử sơn sử dụng bắt đầu thất kích vì một em mờ năm thân cao đem cao hơn hai mét m a long nhân gắn gượng g đánh chết trên mặt đất n g ư ơ i thế mà có thể cách dùng thuật bạch hồ truy n g u y ệ t ngạc n h i ê nói n vừa mới chu t ử sơn có thể tùy tiện đ ấ m chết m a long nhân t r ừ ra bắt đầu thất kích xác thực lợi hại bên ngoài truy nguyện thì dùng huyền thuật nhất thời mê hoặc đầu này mà long nhân trải qua lần này thực chiến truy n g u y ệ t đúng ma long nhân thực lực thì có rồi bước đầu hiểu rõ thâm viên ma long người ma lực kinh người không thông pháp thuật đúng h u y ễ n thuật kháng tính không cao lắm loại thực lực này trong yêu hồn cảnh cũng chỉ là bia đỡ đạn nhân vật truy n g u y ệ t xem chừng chính mình dùng h u y ễ n thuật có thể thoải mái ngược sát một đám chẳng qua này thâm viên ma long người chỉ là cái giữ cửa mặt hàng chỉ có loại thực lực này cũng hợp tình hợp lý cái k i a có thể phi thiên hắc long có yêu hồn cảnh hậu kỳ thực lực truy n g u y ệ t liền không dám lố m ắ n rồi mau giúp ta l ộ ra đừng chậm trễ thời gian chu tử sơn rút ra hát thiết yêu đao động tác nhanh nhẹn phá vỡ ma long nhân l à ra ước chừng thời gian một chén trả công phu về sau một đầu cường tráng thâm viên ma long người đi ra đen nhánh nhà đá chu tử sơn đưa tay cầm hạng nặng tiết h kích một tay dùng sức chỉ cảm thấy nặng nghề dị thường bất đắc dĩ chu tử sơn chỉ có thể hai tay dùng sức mới đưa này tiếp cận dài ba mét hạng nặng thiết kích rút ra thứ này cảm giác đây đại mạc man tăng pháp bảo còn nặng hơn một ít vượt sâu dưới lòng đất khoáng sản phong phú cũng không biết này thiết kích đến tột cùng là dùng cái quái gì thế chế tạo chu tử sơn khiêng thiết kích lại lần nữa đi trở về đến rồi quảng trường cửa vào ra đây cùng một tên khác thâm viên ma long mặt người đối diện đứng chung một chỗ hai đôi lạnh băng thụ đồng lẫn nhau nhau nhìn chăm chú. Xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương. chu tử sơn nhìn thấy hung ác tàn nhẫn còn có xí n ố c gia hỏa này trí lực dường như có chướng ngại a chu tử sơn cứ như vậy cùng đối diện đầu này ma long nhân đối mặt thật lâu hai bên cũng im lặng không nói đột nhiên quảng trường đối diện trên đường phố đi tới rồi một đội ma long nhân thủ vệ mà làm đầu lại là một tên nam tử trẻ tuổi người này mang theo bằng da mặt nạ người mặc áo da khoác lên màu đen áo choàng bên hông treo lấy một cái t r ư i n g tiên hắn mang theo một con ma long nhân thủ vệ đội ngũ đi tới chu tử sơn đám người bên cạnh cau mày nói ra sư phó muốn cùng đại vương cải tạo mẫu long ít nhất phải hoa gần hai tháng hai người các ngươi ngu xuẩn còn ở nơi này t r ô n g coi làm cái gì theo ta đi người này một tiếng gào to sau đó chu tử sơn liền đi theo một đầu khác xi、si、ngốc ma long nhân đi tới cái này ma long nhân đội ngũ cuối cùng đi theo cùng nhau tiến lên nam tử này mang theo một đại đội ma long nhân tại tòa thành phía dưới dạo qua một vòng nhi dường như đem tất cả chơi bởi lêu lổng ma long nhân cũng thu nạp đến cùng một chỗ sau đó nam tử liền dẫn này hơn ba mươi đầu ma long nhân dọc theo màu đen dãy núi chậm rãi leo lên phía trên xem ra khiêng nặng kích ngu xuẩn đều không biết bay cũng đến rồi yêu hồn cảnh rồi còn sẽ không bay tiểu này ma long nhân có thiếu hộ ta chậu á i này k i ế n c than nhớ trên hào quang màu h ưu lam chiếu sáng lên núi con đường thì chiếu sáng đen nhánh đầu trái nhà hành tẩu tại cuối cùng chu tử sơn đột nhiên phát hiện chậu than phía trên trên tường đá dựng thẳng khắc lấy bốn màu đỏ thám chữ lớn Này bốn khi con h u Tử s này ma t c h long nhân đội n mũ leo đến muốn tiếp cận đỉnh núi thời điểm ngẫu nhiên gặp con đường phía bên phải có không con địa trên đất trống đắp lên nhìn cao cỡ nửa người trứng rồng Động huyệt nhân huyệt khủ c ô n g t h e o t r o n g lòng n ú i đem t r ứ n rồng cong g ra đây, sau đây, đó đ e m nó đắp lên đắp tại c o n đ ư ờ n g h a i b ê trên n đ ấ t t r ố n g c h u y ệ n này n ý g h ĩ a là trong lòng trong n ú i t r rồng ứ n n g đã h i ề u c h ứ a k h ô n g hai trăm c h i ê n m ư n ơ 293, đột nhiên khai thiếu n h ì n từ đằng xa ở vào hồ nước tầng trên trung ương dãy núi màu đen liền như là một cái trụ lớn chống đỡ lấy tất cả to lớn hang động đá vôi sau khi chu tử sơn đi vào đỉnh núi sau đó mới phát hiện màu đen cô phong đỉnh núi không hề có cùng hang động đá vôi mái vòm hoàn toàn tiếp xúc cả hai còn cách xa nhau gần khoảng trăm thước hang động đá vôi mái vòm phía trên t h o n g xuống vô số cây cối sợi dễ sợi dễ phía trên leo lên nhìn một loại hoang anh dưới lòng đất nhuyễn trùng dưới lòng đất nhuyễn trùng tham lam hút nhìn sợi dễ dinh dưỡng mà đỉnh núi động huyệt nhân thì leo lên tại sợi dễ phía trên bắt giữ nhìn kiểu này nhuyễn trùng n u ố t vào trong bụng cái này dưới đất nhuyễn trùng dinh dưỡng dường như mười phần phong phú sinh hoạt ở nơi này động huyệt nhân từng cái mập cùng như heo tất nhiên tác dụng của bọn họ thì cùng heo nhà giống nhau chính là thâm viên ma long đồ ăn chu tử sơn bên người ma long nhân nâng lên tích kích liền âm chết rồi một đầu mập mạ động h u ệ t nhân sau đó liền tại chu tử sơn bên cạch gặ một loại là hát sắc phi long thân dài giống như hẹn tầm t r ừ n g m ư i thước hình thể mặc dù lớn nhất nhưng lại thân thể ưu mỹ dùng có yêu hồn cảnh hậu kỳ thực lực một loại là có thể bay ma long nhân cao t r ừ n g hai m thân dài ước t r ừ n g tại khoảng ba m thân t thể cồng kềnh bốn chân chạm đất sau lưng mọc lên cánh thịt cuối cùng thì là đứng thẳng hành tẩu ma long nhân thân cao hai m không cách nào phi hành trên người thậm chí không có bao trùm lần phiến mặc dù hình thể tiếp cận nhất tại người nhưng lại thực lực n được tiểu nhất chu tử sơn tự nhiên không có như là cái khác ma long nhân giống như gặm ăn động việt nhân hắn lặng yên không tiếng động đi tới một cái rủ xuống sợi dậy dưới thừa dịp không người chú ý thao xuống một cái dưới đất n h n t r ù n g để vào trong miệng tech chít chít nước bốn phía chu tử sơn chân mày cao lại không phải ăn thật ngon hơn nữa còn có điểm buồn nôn thừa dịp không người chú ý hắn chặt đứt từng cây cần đem nó để vào rồi trong miệng răng rắc răng rắc nhai đứng lên miệng đầy mùi thương át như là gặm ăn thượng đẳng linh h ả o chẳng trách những thứ này động v i t nhân ăn mập như vậy căn này cần là đồ tốt không thể so với linh có kém màu đen đỉnh núi là thâm n g u y ê n ma long tập trung ă n khu vực xuống dưới vài trăm mét có thể thông trong lòng núi hán cửa vào không chỉ có một sườn núi đã sớm bị đào rỗng trong đó hang động dày đặc như là t ổ kiến nay liền là chân chính tổ rồng tổ rồng mỗ một cái mật thất trong có một chậu cháy hừng hực u lam hòa diễm chậu than t r u n g quanh lít nha lít nhít chất đống nhìn mười cái trứng rồng đột nhiên trong mật thất trứng rồng bắt đầu cùng nhau run dày lên cờ rốt một trứng rồng vỏ trứng sụp ra lỗ hỏng một tháng có nhân loại năm sáu tuổi hài đồng kích cỡ tương đương ma long nhân tỏng lòng trứng trong chui ra theo cái này tiểu ma long nhân cùng nhau chui ra ngoài còn có ngoài ra năm cái tiểu ma long nhân bọn hắn nhức đầu thân thể nhỏ từng cái trận mắt nhìn to lớn con mắt khuôn mặt nhỏ thịt đô đô nhìn lên tới có chút đáng yêu trong một gian mật thất mười cái trứng rồng chỉ ấp ra sau cái tiểu ma long nhân sáu cái tiểu ma long nhân xuất sinh về sau trận mắt nhìn to lớn con mắt hoàn toàn không làm rõ được tình hình đúng vào lúc này điên c u ồ n g tiếng đ ê u theo ngoài mật thất chuyển đến mười cái cầm trong tay sắc bén thạch khí động huyệt nhân điên c u ồ n g vọt vào mật thất vừa mới ra đời tiểu ma long nhân thân cao ngay cả những thứ này động huyệt nhân một nửa đều không có bọn hắn không có vũ khí d ư ờ những g n ư h o gương mặt lộ vẻ điên cuồng động huyệt nhân cũng không có đi công kích tiểu ma long nhân bọn hắn dùng trong tay sắc bén thạch khí liều mạng đấm vào trứng rồng trứng rồng vỏ trứng cực kỳ c ứ n g rắn sắc bén thạch khí rất khó đem nó đánh vỡ chẳng qua tại một phen liều mạng go phía dưới luôn có vỏ trứng vỡ tan trứng rồng bị gõ mở một cái khe hở sau đó liền sẽ từ đó chạy ra sền sệt buồn nôn mù dịch lúc này mười mấy đầu động huyệt nhân như là nổi cơn điên giống như liếm lắp nhìn liếm ăn rồi trứng rồng mủ dịch sau đó những thứ này động huyệt nhân khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ thân thể của bọn hắn sẽ dần dần cao lớn lên làn da cũng sẽ trở nên ăn cho trong đó có linh trí lại nghe lời đem sẽ được phong làm vệ binh long nhân hang động biến thành mường tất cả động huyệt nhân cũng hâm mộ nhân thượng nhân một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa hang tất cả điên cùng động huyệt nhân cũng có vẻ hơi nơm nớp lo sợ đây là một cực kỳ cường tráng ma long nhân hắn khoác trên người vảy màu đen bốn chân chạm đất sau lưng mọc lên cánh t h ị chính là loại đó có thể bay ma long nhân chỉ nghe đầu này ma long nhân vì trầm muộn giọng điệu nói ra ghi chép một chút mười lăm cái đan ma long nhân tốc sinh bảy cái là chết t r ứ n g sáu cái công việc t r ứ n g chỉ có hai cái ma long nhân có sợ hãi tâm trạng ngoài ra bốn không biết sợ sệt hẳn không có linh trí tại đây đầu cao lớn ma long nhân bên cạnh có một tên trẻ tuổi luyện khí kỳ tu sĩ nhân tộc hắn dùng thẻ ngọc đem đại ma long nhân lời nói kỹ càng đi xuống Người, đi đem 2 cái này biết khóc bé con, đưa đến thiên nơi Người, này không con, ném đưa sư đi cái biết đi kiểm tới đem đó đem khóc lực. khóc bé bé tra trí sẽ đại ma long nhân quay đầu đúng đi theo bên cạnh hai đầu ma long nhân thủ vệ nói đã hiểu đội trưởng trong đó một đầu ma long nhân mở miệng nói lời vừa nói ra đại ma long nhân lộ ra hết sức kinh ngạc chi sắc c h ờ một chút ngươi thế mà lại nói chuyện rất tốt vậy thì do ngươi mang theo hai đầu bé con đi thiên sư chỗ nào kiểm tra trí lực tiện thể thì kiểm tra một chút ngươi trí lực ma long nhân đội trưởng lại lần nữa phân phó nói chỉ thấy kêu ma long nhân đem hai đầu va va khóc lớn tiểu ma long nhân b ế lên lập tức lại bất động rồi làm sao vậy đầu góc mới linh hoạt đến lại đầu góc chậm chạp ma long nhân đội trưởng quay đầu hỏi thiên sư ở đâu t á c h ma long nhân đội trưởng hung hăng vỗ một cái chán của mình ảo náo lẩm bẩm một câu ta thì không nên đối với các ngươi những thứ này nhanh sinh ma long người trí thông minh ôm lấy hy vọng ngu xuẩn dọc theo con đường này luôn luôn h ư ớ n g xuống thiên sư thì trên bậy đá bên cạnh dung nham ngươi về sau nếu là còn dám hỏi cái này sao ngu vấn đề ta liền đem ngươi ném đến huyết lượt trưởng để ngươi cùng những kia không có linh trí long thú chém giết ma long nhân đội trưởng lớn tiếng gầm thét lên kia ma long nhân cười cười xấu hổ liền ôm hai cái hoa hoa khóc lớn bé con như một làn khói rời đi ô m hai cái sơ sinh bé con ma long nhân tự nhiên là khoác lên ra ma long nhân chu tử sơn trên đỉnh núi chu tử sơn len lén ăn rễ cây già cần nhưng không ngờ bị đầu này ma long nhân đội trưởng thuận miệng bắt trắng đinh chu tử sơn chỉ có thể thành thành thật thật n g h e lệnh đi theo ma long nhân đội trưởng tiến nhập trong lòng núi tại ba loại thâm viên ma long bên trong chỉ có hai chân đứng thẳng hành tàu ma long nhân tốc sinh có khả năng tồn tại trí lực chứng lại hai loại khác có thể bay thâm viên ma long đều có không thấp trí lực cùng với thực lực bọn hắn tại thâm viên ma long nhất tộc bên trong thuộc về trung thượng tầng đ ộ người h thiên sư này nghe danh hảo nghe tới đây huyết sư chỉ mạnh không yếu lỡ như lại là cái luyện thần hậu kỳ tu sĩ chính mình mạo mội tới gần có phải vô cùng mạo hiểm chương hai trăm chín mươi bốn quảng đại khí chương hai trăm chín mươi bốn quảng đại khí chu tử sơn ôm hai cái co giận bé con dọc theo sườn núi thông đạo một đường xuống dưới rất nhanh liền tới đến rồi một chỗ t r ố n g trải nơi dung nham chạy hòa hồng dung nham phía trên có một hướng ra phía ngoài đột xuất nửa bệ đá hình tròn trên bệ đá có một tên người mặc bạch bào t ó c hoa dâm nam tính tu sĩ chính kiểm tra một đầu tiểu ma long nhân trí lực nhìn thấy này cái gọi là thiên sư chu tử sơn lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc người thiên sư này thế mà chỉ có luyện khí kỳ thực lực hơn nữa nhìn hắn tuổi như vậy đ ờ i này cũng đừng hòng đột phá lợi cương bạch bào thiên sư một người ở bệ đá bên cạnh có hai tên luyện khí kỳ trợ lý giúp đỡ hắn hoàn thành công tác tại bệ đá bên ngoài lại có hai tên ánh mắt linh động ma long nhân tóc sinh thủ vệ thủ vệ thiên sư cùng với hắn trợ lý an toàn này hai đầu ma long nhân tóc sinh không hề có cầm trong tay nặng kích mà là tay không bọn hắn ánh mắt lạnh băng mạ sắp bén thấy thiên sư tu vi thấp chu tử sơn tự nhiên là can đảm đi hướng bệ đá hình tròn tại thông hướng bệ đá hình tròn đường mòn bên trên một tên ma long nhân tóc sinh đem nó ngăn lại đứng lại vẽ con ta ôm đi là được ngươi không cần đi thủ vệ sau khi nói xong liền đem hai đầu nước nợ tân sinh ma long nhân bị ôm đi còn không ho đi ma long nhân thủ vệ có lớn t người, con con nhanh nhanh chí người qua đây thiên sư vẫy vây tay nhường chu tử sơn quá khứ chu tử sơn vượt qua đường mòn đi tới bệ đá hình tròn bên trên ngồi xuống để cho ta xem thiên sư hô chu tử sơn khoanh chân ngồi dưới đất thiên sư bắt đầu kiểm tra chu tử sơn sau đầu làn da như người thiên sư này tu vi đang luyện thần kỳ cho chu tử sơn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám nhường này tư như thế kiểm tra chẳng qua chỉ là luyện k h í chu tử sơn ngược lại là không sợ chút nào tại chu tử sơn sau đầu có một thần ký này ấn ký là thiên sư tự tay in lên trên đó có khắc ma long nhân lúc sinh ra đ ờ i bị kiểm tra trí lực trình độ cùng với ra đời thời gian tiên h sư thì vẹn vẹn chỉ là đi xem ấn ký này mà thôi chu tử sơn lột bỏ rồi đầu kêu ma long nhân ra ấn ký này tự nhiên là hoàn chỉnh giữ lại ngươi là ba năm trước đây xuất sinh lúc đó kiểm tra trí lực trình độ chỉ có lục phẩm theo cái này phẩm dai ngươi là không có khả năng học được nói chuyện nhiều nhất có thể nghe rõ đơn giản một chút mệnh lệnh long nhân ngươi là lúc nào khai thiếu thiên sư tò mò hỏi xoay chuyển trời đất sư lời nói ngay tại mấy ngày trước chu tử sơn s u ấ t ngôn lưu lo nói lại có loại sự tình này vận sinh mau đem việc này ghi chép một chút thiên sư quay đầu phân phó đệ tử đúng vậy sư phó tên là vận sinh đệ tử trẻ tuổi lấy ra vợ bắt đầu ghi chép long nhân ngươi tất nhiên linh trí đã mở biết ăn nói có phải cho mình lấy tên thiên sư dò hỏi chu tử sơn lắc đầu ừng vậy ngươi bây giờ cho mình lấy cái tên đi chứng chứng lớn chu tử sơn nói tên này bất nhã không thể dùng thiên sư một ngụm bác bỏ nói vẫn là để ta tới lấy đi đã ngươi muộn mở linh trí chắc là có t à i nhưng thành đ ặ t m u ộ n vậy ngươi liền đặt tên là đại khí ngoài ra ngươi là đại vương tự mình sáng tạo ma long nhân tốc sinh nên theo đại vương họ cho nên ngươi họ rộng tên đại khí quảng đại khí chính là tên của ngươi thiên sư nói đa tạ thiên sư ban tên chu tử sơn cảm kích nói không sao cả nhất phẩm chí lực lúc có kỳ danh quảng đại khí ngươi khoái nói cho bồn thiên sư ngươi mấy ngày trước thế nhưng ăn cái gì t i ê n tài địa bảo thiên sư cảm thấy hứng thú mà hỏi chu tử sơn lộ ra vẻ suy tư sau đó lắc đầu nói ra không nhớ nổi n g ư ơ i suy nghĩ lại một chút chu tử sơn lần nữa lộ ra vẻ c h ầ m tư kỳ thực kết quả tự nhiên là vẫn như cụ nghị không ra <cười> nhìn tới chỉ là ngẫu nhiên phát sinh lệ riêng thiên sư lộ ra vẻ thất vọng n g ư ơ i tới giúp ta đem này tiểu long nhân theo trên băng ghế đá thiên sư phân phò chu tử sơn nói chu tử sơn liền đem một vừa ra đời tiểu ma long nhân đặt tại rồi trên băng ghế đá tiểu ma long nhân cho dù là vừa mới xuất sinh khí lực thì có chút không tầm thường chẳng qua mạnh hơn cũng là có hạn chu tử sơn một tay liền có thể đem nó gắt gao để lại khiến cho không thể động đậy hoa hoa hoa tiểu ma long nhân cảm nhận được sợ sệt hắn há mồm khóc lớn thiên sư theo trên bàn xuất ra một cá bắt lãng cổ tùng tùng tùng đồ nhìn tiểu ma long nhân chú ý bị hấp dẫn đến lại quên đi khóc thút thít không tệ kẻ này trí lực có chút không tầm t h ư ờ n g vận sinh chu minh đem kẻ này cố định vi sư muốn làm tiến một bước kiểm tra đúng vậy sư phó hai tên nhân tộc trợ lý dùng kim trúc chụt hoàn đem tiểu ma long nhân gắt gao cố định trên băng ghế đá thiên sư nghiêm túc quan sát đến tiểu ma long nhân con mắt sau đó một tia ngọn lửa nhỏ từ phía trên sư trong tay đốt lên tiểu ma long nhân tròng mắt nhanh chóng nhìn về phía ngọn lửa không chút do dự trệ ha ha ha ha t ố t lại là một n h ấ t phẩm trí lực thiên sư từ đáy lòng cao hưng nói thiên sư theo trên tất h lật ra lấy tên sách dựa theo trình tự cho hắn tuyển một cái tên hai tử về sau ngươi thì gọi quản g thiên hạo sư phó con dấu đã làm xong vận sinh đem rộng hạo tên cùng với hắn ngày sinh còn có trí lực đánh giá tập hợp đến rồi một con dấu phía trên nay con dấu là kim trúc chế cùng loại với in chữ g ờ i thuật chỉ cần đem chữ rút da neo cố là được bởi vậy có thể nhanh chóng chế tác chu minh đem kim trúc con dấu phóng tới trên lửa thiêu đốt làm con dấu hơi đốt đỏ lên về sau thiên sư cầm trong tay đại ấn hướng phía quảng thiên hạo sau gáy đ è xuống xoát một tiếng a hống tiểu long nhân quảng thiên hạo phát ra thống khổ chu lên tiếp lấy thiên sư lại đối mấy cái khác tiểu long nhân làm kiểm tra hắn trí lực đồng đều tại tứ phẩm trở xuống đại khí đã ngươi đã mở linh trí có nhất phẩm trí lực liền không thể lại làm những kia giữ cửa việt v ạ t ta sẽ an bài ngươi đi hắc long thư viện đọc sách nhận thức chữ tu tập sấm văn nếu là không thông chữ viết chỉ có ma lực xa xa vào không được đại vương mắt thần đại vương nhìn chúng là cái này mà không phải lực、lượng. thiên sư chỉ vào chính mình đầu nói đa tạ thiên sư chỉ điểm chu tử sơn lần nữa chắp tay nói người thiên sư này rõ ràng là cái nhân tộc đúng không ma long nhân lại là phát ra từ nội tâm yêu thích cái này khiến chu tử sơn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên sư bên người đệ tử t à o vận sinh tự mình mang theo chu tử sơn cùng tiểu long nhân quảng thiên hạo ra khỏi lòng núi tổ rồng dọc theo núi cao màu đen ngoại bộ con đường đi xuống dưới đi ngang qua một chỗ chậu than lúc t à o vận sinh chỉ vào chậu than trên bốn chữ lớn nói ra đây là sấm văn chính là đại vương quảng nguyên tôn tự mình sáng tạo chữ viết đại vương mặc dù là một đầu ma long yêu tu nhưng nắm giữ chi thức lại cực như vượt sâu biển lớn làm cho người tán thưởng ngươi nhị long đến rồi hắc long thư viện liền cần tập này chưa biết bốn chữ này là có ý gì chu tử sơn d o hỏi ta không biết sấm văn chính là đại vương thân truyền bí văn chúng ta không có tư cách tập được chỉ có hắc long thư viện giáo tập tinh thông này văn bất quá bọn hắn tu tập này văn thì có đ ạ i giới đó chính là trung thân không được giá hắc long thư viện chương 295, h ắ c long thư viện chương 295, h ắ c long thư viện lâu đài tu là trung tâm có một tòa cao lớn lại thần bí kiến trúc tất cả kiến trúc thật sâu khảm vào màu đen cự sơ trong ở lại bên ngoài chỉ có một cửa、vào. có thể vẹn vẹn cái này cửa vào chính là tất cả lâu đài tu la cao lớn nhất kiến trúc phía trước chính là hắc long thư viện tàu vận sinh chỉ vào quảng trường phía trước to lớn cửa vào nói cửa vào là mở rộng ra bên trong có một cái sâu âu con đường con đường hai bên có chậu than chậu than bên cạnh giường như có cao lớn pho tượng tại cửa vào bên ngoài có ma long ba đầu người đội trưởng thủ vệ ma long nhân đội trưởng không phải ma long nhân tóc sinh bọn hắn khoác lên lớp v ả y màu đen trên lưng có nhìn thật dài cánh thịt tàu vận sinh mang theo chu tử sơn cùng quảng thiên hạo đi về phía rồi ma long ba đầu người đội trưởng Vị này c hai í n Quảng đại cơ Tướng Quân, trường kỳ đóng tại Long、thư、Viện.、Tàu、Vận Sinh h Hắc Thư là Tàu Đại đ tại Cơ ư kỳ tay g ớ i thiệu nói. Tàu vị ậ n Sinh đi vào Quảng đại cơ Tướng Quân văn Rộng Tướng Quân, đi Đại hai rồi hai thư. đưa vào v Cơ trước mặt, tay ra này là có nhất phẩm trí lực ma long nhân tốc sinh đây là thiên sư thơ tiến dẫn ma long nhân tướng quân quảng đại cơ nhận lấy thơ tiến dẫn nhưng cũng không có mở ra hắn dùng lệnh băng thụ đồng nhìn về phía chu tử sơn nghi ngờ nói ra đầu này ma long nhân tốc sinh lớn bao nhiêu đã có ba tuổi lớn như vậy rồi vì sao hiện tại mới đưa tới quảng đại cơ bất mãn mà hỏi hồi tướng quân kẻ này ban đầu trắc nghiệm tư chất đần độn chỉ có ngũ phẩm trí lực hắn là gần đây mới khai thiếu nha ngươi qua đây ngươi tên là gì quảng đại cơ vây tay hỏi tướng h quân ta gọi quảng đại khí chu tử sơn xiết quả đầm ớn vốn là muốn chắp tay hành lễ bất quá suy nghĩ một chút động tác này thực sự quá nhân tộc rồi thế là ở nửa đường rút lui nắm đ ô m có hơi không người nói nào có thể đoán được vẹn vẹn chính là cái này động tác liền nhường quảng đại cơ hai mắt tỏa sáng rất tốt s ắ c thực thông minh lanh lợi quảng đại khí ngươi mang theo hải tử đi vào đi ta thì không an bài lòng tiết các ngươi tế bảo quảng đại cơ tướng quân nhường ra một con đường Hơi hơi c người đem t r sau khi đi vào tìm thấy giám viện đem thiên sư thơ tiến dẫn giao cho hắn hắn này lại an bài cho các người học tịch ta hắc long thư viện sơn trưởng chính là đại vương bản tôn đại vương đúng thư viện đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt không tu thành sấm văn không được ra thư viện đây chính là đại vương điện hạ quy củ người bước vào thư viện sau đó phải học tập thật giỏi chớ có cô phụ đại vương chờ đợi quảng đại cơ tướng quân nhắc nhở dám hỏi tướng quân n à y sấm văn bao lâu có thể luyện thành chu tử sơn dò hỏi ha ha ha ha. sấm văn、thông、thúy â m t h trừ gia nhân tộc giáo tập trời sinh thông minh tu tập tương đối nhanh bên ngoài hát long thư viện xây viện bốn năm đến nay còn không có một đầu ma long nhân tốc sinh tu thành sấm văn rời khỏi hát long thư viện chu tử sơn ha to miệng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không chỉ là kinh ngạc hơn nữa là sợ hãi hắn khoác là họa bì thư v à chế gia long nhân thứ này cho dù không đấu pháp tối đa cũng chỉ có thể quản hai tháng chu tử sơn mạnh làm chấn định mỉm cười hỏi tướng quân như thế thông minh chắc hẳn sớm đã tập thành sấm văn nhận đại vương trọng dụng đi lời vừa nói ra quảng đại cơ tướng quân sắc mặt trầm xuống đại khí người có chỗ không biết hắc long thư viện chỉ lấy ma long nhân tốt sinh tào vận sinh nói vì sao dựa theo đại vương nói chuyện chúng ta muốn tu tập sấm văn cần vượt qua hóa hình lôi k i ế p sau đó hiện tại học rồi thì không có tác dụng gì quảng đại cơ tướng quân vì trầm mượn âm thanh nói tốt ngươi này tư đừng tiếp tục hỏi lung tung này kia rồi khoái chó ta đi vào đi quảng đại cơ mở ra cánh hung hăng một cái một cỗ kình phong đem chu tử sơn cùng quảng thiên hạo cốt lại trực tiếp đưa vào rồi rộng mở cổng hắc long thư viện bên trong chu tử sơn cùng quảng thiên hạo cút vào bước vào thư viện thông đạo nay d ra ước chừng ba mươi mét trong thông đạo có sáu tôn đen nhánh thạch hầu sáu đầu ngồi s ổ m thạch hầu đồng thời mở ra hai mắt mười hai con con mắt bắn ra rồi trói mắt ánh sáng màu đỏ chu tử sơn trong lòng siết chặt ngay lập tức đem tiểu long nhân quảng thiên hạo ôm vào trong ngực hắn mặc dù là hàng giả nhưng đầu này tiểu long nhân thế nhưng hàng thật giả thật tinh hồng quang mang quét về chu tử sơn cùng quảng thiên hạo trận ánh sáng màu đỏ biến mất sáu đầu thạch hầu lại lần nữa hóa thành sáu tòa pho tượng lúc này chu tử sơn nỗi lòng lo lắng mới tính để xuống chu tử sơn đại khí không dám thở gấp ôm tiểu long nhân quảng thiên hạo thông qua được lối đi thạch hầu đi tới một chiếc cửa đá cửa đá tự động mở ra cửa đá bên ngoài tràn đầy sáng ờ i sáng rõ chu tử sơn mắt mở không ra đây là một chỗ cực kỳ ma quái trong phòng vườn hoa sở dĩ nói nó quỳ dị là bởi vì nó sáng ờ i giống như chính mình đang phát sáng giống như nó rõ ràng tứ phía đều là v á c tường nhưng lại sáng sủa như ban ngày hoa hoặc là vườn hoa bản thân là ảo giác của mình hoặc là chính là này xây xây nhà ở giữa tảng đá tự nhiên phát sáng khắp nơi đều là nguồn sáng để cho mình tìm không thấy nguồn sáng xét thấy chính mình kháng huyễn năng lực chu tử sơn cảm thấy hẳn là vách đá thân mình nguyên nhân đúng vào lúc này một tên người mặc rộng dại nếp bốn bạch bảo ma long nhân tóc sinh theo vườn hoa khác một bên dọc theo một cái hòn đá nhỏ đường đi tới hai người các ngươi thế nhưng báo lại tên bạch bảo long nhân hỏi đây là chu tử sơn lần đầu tiên nhìn thấy mặc quần áo ma long nhân hát xác phi long cùng ma long nhân đội trưởng đều có đen nhánh lân thiến chỉ có ma long nhân tóc sinh có thổ làn da màu vàng xấu xí l o n g đầu nhưng bọn hắn từ trước đến giờ thì không mặc quần áo vẫn luôn là chạy trần chuồng trước mặt này ma long nhân tốc sinh không chỉ mặc vào đặc biệt nếp ốm bạch bảo thậm chí còn ở trước ngực treo một khối ngọc bài ngọc bài t ừ trên dùng chu sa viết nhìn trai trưởng quảng tân độ trai trưởng là chức vụ quảng tân độ là tộc danh trai trưởng là theo chư sinh vượt trội người bên trong t u y ể n gia hiệp trợ sơn t r ư ở n g xử lý dạy học hành chính sinh hoạt hàng ngày quản lý công tác tuy là học đồ nhưng địa vị không tầm thường tương đương với trợ giáo đúng vậy chu tử sơn mỉm cười nói đi theo ta ta mang bọn ngươi đi gặp giám viện bạch bào long nhân quảng tân độ quay người liền phía trước dẫn đường chu tử sơn ôm quảng thiên hạo đi theo phía sau một có hàng loạt lập trụ quảng trường cùng quỷ dị sáng n g ờ i vườn hoa không có khe hở dính liền ở cùng nhau quảng trường là p h a toái p h a toái quảng trường xâm nhập đến rồi vườn hoa trong lại giống là vườn hoa xâm nhập vào trong sân rộng trên quảng trường màu trắng cột đá chỉnh tề sắp hàng chỉnh tề cao lớn cột đá lại để lộ ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm chu tử sơn bước vào trong sân rộng liền có thể cảm giác được rõ ràng nguồn sáng đến từ sáng ngợi vườn hoa vì trụ tử ảnh từ hướng một bên khúc đạo ô i lúc này mới phù hợp thương thức v chiếu sáng chỗ này tràn ngập lập trụ quảng trường trong sân rộng mười mấy tên người mặc bạch bảo ma long nhân tốc sinh ngồi ngay ngắn ở bàn trước đó tay nâng tinh quyển sáng sổ đọc nhường chu tử sơn bất ngờ chính là bọn hắn đọc lại là thi tử thuần túy nhân tộc chữ viết không phải muốn học sấm văn sao chu tử sơn bất ngờ mà hỏi sấm văn chính là tích chứa đại thần thông chữ viết hữu hình vô âm cố ý vô âm học cực kỳ khó khăn các ngươi sinh đồ cần học tập hai ba niên nhân tộc chữ viết thông qua giám viện khảo hạch sau đó tại vì nhân tộc chữ viết phụ trợ học tập mới có thể học tập sấm văn trai trường quảng tân độ giải thích nói thì ra là thế. quảng tân độ mang theo chu tử sơn cùng quảng thiên hạo theo này một đám sáng sủa đọc sách học đồ bên người đi qua đi hướng hậu phương hậu phương có một pho tượng to lớn dường như ở vào quảng trường trung ương đó là một ba đầu sáu tay tu la pho tượng cầm trong tay các loại vũ khí t r ậ n mắt đối mặt tử phương vậy mà lúc này pho tượng dưới thân xây dựng các loại giản dị mái đá xây trúc phong úc đẹp đẽ cao lớn pho tượng cùng giản dị nhà đá tạo thành đối lập rõ ràng chương hai t r ă h í n i giám viện chương hai h í i giám viện quảng tân độ mang theo ô n bé con chu tử sơn tiến nhập một gian treo trong nhà đá có biện giám viện nhà đá ở bên ngoài nhìn lên tới rất lớn nhưng bên trong nhìn lên tới lại hết sức chật hẹp vì sau phòng chất đầy các loại tạp vật nhà đá phía trước có cửa sổ có thể thu thập đến từ vườn hoa sáng lời ánh sáng một tên người mặc thanh y nhân tộc nữ tử ngồi ở bàn bên cạnh chui vùi đầu kinh quyển quảng tân độ cất bước đi vào hắn bên cạnh cao giọng nói ra hứa giám viện đây là hai tên thiên sư để cử tới sinh đồ hứa giám viện ước chừng ba mươi mấy hứa n i ê n kỷ nàng l à n d a trắng nón cử chỉ văn nhã thân thể ưu nhã lộ ra một cỗ tài trí lại thành thục phong vật vẽ duy nhất không được hoàn mỹ chính là sắc mặt của nàng bên trong có một vòng nhàn nh nhưng ai biết m mà vừa mới về phía trước phóng ra một bước liền phát hiện trong lồng ngực của mình long nhân tiểu hải nhi đúng mỹ mạo lại ôn nhu hứa giám viện lộ ra ý sợ hãi tại chu tử sơn trong ngực dãy rủa không thôi muốn ngay lập tức thoát khỏi chu tử sơn chợt lui ra phía sau một bước kéo ra cùng hứa giám viện khoảng cách long nhân trẻ con lúc này mới khôi phục rồi bình thường hứa giám viện tu vi đoán chừng chỉ có luyện cương kỳ như vậy thấp kém tu vi nhân tộc lại có thể tỏa ra nhường long nhân hơi thở của sợ sệt hoặc nói long nhân sợ sệt là trên người nàng vật nào đó chu tử sơn một chút liếc nhìn rồi hứa giám viện bên hông treo ngọc bội này khối kia bán trong suốt như là trang trí trên ngọc bội có khắc một sấm văn chu tử sơn rõ ràng cảm nhận được trong ngực tiểu long nhân chính là sợ hãi khối ngọc bội kia mà khối ngọc bội kia tán phát u y áp đối với mình lại không dùng được nghĩ đến cũng là ma long nhân tốc sinh một khi trưởng thành liền có yêu hồn cảnh sơ kỳ tu vi nhân tộc giáo tập tu vi thấp như vậy lại đảm nhiệm hắn sư trưởng là giữ gìn sư trưởng tôn nghiêm bảo hộ sư trưởng thân người an toàn hắc long thư viện sơn trưởng lòng vườn quảng nguyên tôn tất nhiên sẽ bố trí thủ đoạn Ô may mắn ôm này tiểu long nhân bằng không thì loại rồi hồi giám viện lời nói ta trưởng kỳ đi theo hết u y sư bên cạnh làm hắn thủ vệ nghe hắn nói chuyện tự nhiên học được chu tử sơn hồi đáp cái gì ngươi lại là cùng hết u y sư thương vô đạo học thương vô đạo thế nhưng cái muộn hồ、lô. suốt ngày cũng sẽ không nói mấy câu ngươi đi theo hắn năng lực học được nói chuyện quả nhiên là dung nhan thông minh hứa giám viện cảm thán nói chu tử sơn giới cười hai tiếng hắn bao huyết sư tục danh là bởi vì hắn trừ ra huyết sư cùng thiên sư thì không biết người nào huống hồ này hứa giám viện chính mình cũng là cá trậu chim lồng căn bản cũng không có thể ra ngoài xác minh cho dù lừa ngươi lại có làm sao n g ư ơ i chờ một chút hứa giám viện lấy ra học t ị c h sách bắt đầu đăng ký hai tên sinh đồ tên ghi chép sau khi hoàn thành liền một mình đi hướng sau l ư n g đống đổ lộn xộn trong tìm kiếm đồ vận sau một lát hứa giám viện hai tay ôm hai cái đại khăn lau xuất hiện đại khăn lao ô m ở trước ngực đem cái gì mượt mà thứ gì đó cũng nhắc lên một cái thực sự là chín mọng rồi đào tử hứa giám viện mở ra hai kiện màu n g à đại khăn lao chính là hai kiện trường b à o màu trắng một kiện đại một kiện tiểu đại khí cái này là ngươi tân độ ngươi dạy hắn xuyên một chút hứa giám viện đem trong tay màu trắng đại khăn lao ném về rồi c h a i trường quảng tân độ quảng tân độ hai tay tiếp nhận tượng khăn trải bàn giống nhau gắn vào rồi chu tử sơn trên đầu cũng may khăn trải bàn ở giữa co động có thể làm cho hắn đem đầu lộ ra tiếp lấy quảng tân độ tại chu tử sơn dưới cánh tay màu ớt đem khăn trải bàn sắn thành nếp một máy lại đem eo ở giữa một nai g lưng c á i tốt cái này tạo hình kỳ lạ bạch b à o liền coi như xuyên thành rồi nay bạch b à o thân trên mặc dù rất nhiều nếp vốn nhưng lại n h i ề u người mặc dáng người nhìn lên tới càng thêm p h o n g dài như thế có chút giống cổ hy lạp thần chức nhân viên mặc quần áo cái đồ chơi này mặc lên người cũng chỉ có thể che cái xấu hổ rốt cuộc đem điệu lộ ở bên ngoài vẫn luôn bất nhã nay b à o vì đệ t ử bảo chính là vì dưới lòng đất ma chu tơ n ệ n biên chế phiến bùi không dính không cần sạch sẽ ngoài ra ta cho các người viết hai khối bảng hiệu các ngươi phải tùy thời mang ở trên người không thể bỏ sót hứa giám viện theo bàn bên cạnh tìm đến hai khối ngọc、bài. b ú t lông dính đầy c h u s a ở tại trên chia ra viết nói sinh đồ quảng đại khí sinh đồ quảng thiên hạo này hai khối bảng hiệu chính là thân phận của các người đánh dấu nếu là không đem bảng hiệu mang ở trên người giáo tập liền sẽ đẳng tiên hầu hạ hứa giám viện nhắc n h ỏ nói đối với nhân tộc mà nói tất cả ma long nhân tóc sinh cũng giống nhau như đ ú c không nhìn trước n g ư ợ c bảng hiệu nhân tộc giáo tập căn bản là phân biệt không được ai là ai đáng tiên chắc hẳn lại là một kiện chuyên đánh long nhân pháp khí tân độ người mang hai vị sinh đồ đi làm quen một chút hắc long thư viện cho bọn hắn ăn bài tốt ký tóc xá tìm thấy tương ứng công khóa thủ đồ hứa giám viện phân p h ó nói tuân mệnh quảng tân độ vô cùng có lễ phép chắp tay trả lời chu tử sơn thì có hơi không người tạm biệt hứa giám viện theo quảng tân độ cùng rời đi hát long thư viện dường như là một cựu cung ấu quảng trường khổng lồ bị cất đặt tại rồi một hình sợi dài vườn hoa phát sáng bên trong cựu cung ấu trung ương chính là ba đầu sáu tay tu la vương p h o tượng lúc này n uy phong l ấ m lâm tượng thần dưới thân xây dựng tạm thời nhà đá chính là chuyên môn dùng cho thư viện giáo viên tu tập cùng làm việc nơi cựu cung cách còn lại tám cái ngăn chứa chính là tám cái mở mở dạy học nơi trốn, cái dạy học nơi trốn tên theo thư tự là phòng chính đông phòng chính nam phòng chính bắc phòng chính tây phòng tây bắc phòng đông bắc phòng đông nam phòng tây nam bất kể theo quảng trường chín ô cái nào một cái phương hướng đi ra phía ngoài đều có thể bước vào vườn hoa phát sáng vườn hoa phát sáng bao vây rồi tất cả quảng trường chín ô theo phòng chính bắc trải qua vườn hoa phát sáng đến hắc long thư viện cửa ra vào gần đây theo phòng đông nam rời khỏi quảng trường liền nhìn thấy một mảnh trong vườn hoa tạm thời dự thạch thất mảnh này thạch thất lại có hơn mười người tu sĩ nhân tộc đang bận rộn đem hải tử giao cho ta chính là một người trung niên nam tu hai tay ôm lấy quảng tiên hạo đây là ký túc xá đông nam chỉ có vừa ra đời còn nhỏ long nhân mới có thể ở nơi này ngươi không có tư cách ở nơi này quảng tân độ nói cho dù có tư cách chu tử sơn cũng không có ý định ở nơi này cái chỗ chết tiệt này chính là nhà trẻ hoặc là một đám tiểu ma long nhân chơi đùa đùa dỡn hoặc là chính là bị đánh được hoa hoa khóc lớn chẳng trách chỉ là ký túc xá liền muốn hơn mười người giáo viên ngươi đi với ta ký túc xá tây bắc quảng tân độ mang theo chu tử sơn lại lần nữa lọt vào rồi quảng trường đến tận đây tiểu ma long nhân quảng thiên hạo liền cùng chu tử sơn mỗi người đi một nhà rồi rất nhanh hai người liền đi ngang qua rồi trung ương quảng trường theo phòng tây bắc bên trong mặc vào vườn hoa phát sáng ký túc xá tây bắc có vẻ mười phần yên tĩnh không ai tộc tu sĩ ở trong đó bận rộn nơi này có xá trường xá trường cũng không phải là sơn trưởng quyết định chính thức chức vụ bất luận cái gì long nhân đều có thể đảm nhiệm tại ký túc xá tây bắc tất cả nghe xá trường sắp đặt là đủ quảng tân độ giới thiệu nói dám hỏi trai trường xá trường là tuyển cử mà tới sao cái gì tuyển cử chính là dân chủ đề cử cái gì dân chủ này dám hỏi thế nào mới có thể biến thành xá trường chu tử sơn dò hỏi ngươi trông thấy tên kia không có ngươi đem hắn đánh ngã ngươi chính là xá trường quảng tân độ chỉ vào một đứng ở trên b ẫ đá t r ầ n trụi xuất hồn t h ầ n từng cục cơ thể đem màu trắng đệ tử phục coi như váy đâm vào q u ầ n nhà của trên eo băng nói chương 297, h á t h ổ đào tâm chương 297, h á t h ổ đào tâm lại nói ngày đó kia tu la đại vu ngay tại này trong thần điện vũ nhục ta vương ta vương bạo khởi giận ma giết chết tàn sát tu la như là rết gà làm thịt dê trong chốc lát liền máu chạy thành sông vườn hoa phát sáng màu đen trên bệ đá mình trần nhìn thân trên quảng thiên y u giảng thuật thâm viên ma long vương tàn sát tu la nhất tộc vĩ đại sự tích đúng vào lúc này hai đầu thân mang bạch bảo ma long nhân t ố sinh cùng nhau mà đến thiên u Ta mang n g cho đại tới khí cùng i s nghiến n ệ i vị này là xã trường quảng tiên h biêu hắn sẽ giúp ngươi sắp xếp chỗ cư trú tối hơn nửa canh giờ ngươi liền có thể đi vườn hoa phía bắc ăn lại nghỉ ngơi một canh giờ về sau liền có thể đi phòng chính nam đi theo tiền giáo tập học tập tam tự kinh trai trưởng quảng tân độ đúng chu tử sơn làm lấy cuối cùng bàn giao dám hỏi trai trưởng ta khi nào có thể học tập sấm văn ha ha ha ha đại khí cùng n g h i ễ n trí hướng không nhỏ chẳng qua muốn học tập sấm văn cần trước thông qua hứa giám viện k h ả o hạch ngươi bây giờ ngay cả tam tự kinh cùng đệ tử quy cũng sẽ không đọc lại làm sao có khả năng thông qua hứa giám viện k h ả o hạch dám hỏi trai trưởng hứa giám viện đến tột cùng khảo hạch thứ gì nội dung chu tử sơn hỏi lần nữa hừ ngươi này tư sao không dứt vấn đề thì quá nhiều chút ít quảng thiên u này sinh đồ ta thì giao cho ngươi quảng tân độ sau khi nói xong quay người liền đi trai trưởng yên tâm thiên biêu chắc chắn đem kẻ này còn tốt quảng tiên h biêu phong còn nói quảng tân độ gật đầu quay người rời đi trai trưởng chân trước rời khỏi quảng tiên h biêu chân sau thì âm dương quái khí hỏi quảng đại khí vừa mới ngươi có phải hay không đang hỏi trai trưởng như thế nào mới có thể biến thành x á t r ư ở n g chu tử sơn nói thầm một tiếng s u ố i quậy liền vẽ mặt đ ị n h m ậ đáp thiên biêu huynh hiệu lầm rồi ngươi như thế anh minh thần võ khí vũ bất phảm ta hiện tại chỉ nghĩ g i ậ n ôm bắp đùi của ngươi ha, ha ha ha đại khí lao đệ không tệ không tệ ngươi mau tới đây quảng tiên biêu nhiệt tình vẫy vây tay chu tử sơn hấp tấp tới gần ta để ngươi ôm bắp đ u ổ i của ta quảng tiên h biu ê nhất chân chính là một c ước một cước này lại hung lại hung á c thẳng đá chu tử sơn đầu lâu chu tử sơn cũng là sớm có đề phòng đối mặt với đột nhiên xuất hiện một c ước lại thi triển ra nhân tộc võ giả thiết bản k i ể u tiếp lấy chu tử sơn dưới chân đập mạnh người liền bay vụn bắn ra trên mặt đất đánh b ả y tám cái cút sau đó kéo ra cùng quảng tiên h biu ê khoảng cách ma long nhân tốc sinh lực lượng cực kỳ kinh người lại không lấy nhanh nhẹn t h n g trường chu tử sơn kỳ thực cũng là như thế chỉ chẳng qua hắn không có long nhân như vậy c ự đoan dù sao lấy võ vào tiên tiên đánh nhau kinh nghiệm tổng hợp tố chất hay còn có thể vừa mới m ộ t cước quảng tiên h biêu chỉ là muốn lập uy cũng không phải muốn giết này sinh đồ bởi vậy hắn là thu chút khí lực lại không nghĩ rằng này thu l ự c m ộ t cước nhường kia sinh đồ né thực sự là cho thể diện mà không cần quảng tiên h biêu hừ lạnh một tiếng nhảy xuống bệ đá lắc lắc chính mình t r ắ n g kiện cánh tay bước về phía chu tử sơn chu tử sơn sắc mặt â m trầm liên tục điểm trên người mình bày đại h u y ệ t hắn đã làm tốt rồi giết long chuẩn bị về phần giết long chi sau kết thúc như thế nào quản hắn giết lại nói không giết cửa này cũng qua không được quảng tiên b i u nâng lên năm đấm hung hăng nghệ xuống thật đơn giản một quyền liền có phong vân lôi động chi thế chu tử sơn không chút khách khí một quyền liên tiếp và n h quảng tiên h biêu vẻ mặt kinh hãi liền lùi lại ba bước vừa rồi ổn định thân hình chu tử sơn mặc dù không n ú p đ í c h nhưng kinh hãi trong lòng lại không thể so với quảng tiên h b i u kém n à y mẹ nó thế nhưng bắt đầu thất kích thế mà mới điểm ấy hiệu quả này nếu không phải dùng bắt đầu thất kích chính mình còn không bị hắn một quyền đấm chết nhất nghiệm tức này chu tử sơn sát tâm càng đậm hống chu tử sơn cùng hống một tiếng phát động rồi hết u y chiến n ộ hống trên người ánh sáng màu đỏ phun trào lực lượng lần nữa đề cao ba thành quảng tiên b i u bị một quyền đánh lui chu tử sơn quái hống nhất thanh liền vọt lên khi thế nhìn lên tới tương đối ra man quảng tiên h biêu thuộc tính cực đoan tiên h về lực lượng thuộc về trọng quyền kích tay loại hình đối mặt nhào thân mà đến chu tử sơn chỉ có thể huy quyền đón đỡ bắt đầu thất kích kích thứ hai quảng tiên h biêu nắm đấm bị đánh lại sau đó một quyền trực kích lồng ngực cứng rắn như sắt cơ ngực lớn đụng phải lực sâu tiên h quân nắm đấm quảng tiên h biêu to lớn dáng người bị một quyền đánh bay chu tử sơn mũi chân một chút lần nữa lấn người mà lên b à n h một quyền này n ư ờ n g quảng tiên b i u va vào, vào nhà đá chu tử sơn xông vào nhà đá bắt đầu ở trong phòng đèn đánh một tiếng ầm vang tạm thời dựng nhà đ á đổ sụp một đầu mình trần ma long nhân bị đánh ra đây bắt đầu thất kích còn có ba quyền tất nhiên động thụ thì không chút lưu t ì n h quản hắn chết sống trước tiên đem thất quyền đánh xong lại nói ngay cả bị tứ quyền quảng thiên b i ê u bắp chân r u lên nắm đấm kịch liệt đau nhức vô cùng nhất là ngược tường nhường hắn hô hấp đều có chút khó khăn vào đầu một q u y ề n lực phách hoa sơn một q u y ề n đện xuống quảng thiên b i ê u thân thể lắc một cái hai đầu gối mềm lũng lại muốn thông qua quỷ xuống đến tá lực và n h chu tử sơn nhắc chân chính là một cước một cước này lại là chạy n g ư ợ đi quảng thiên mưu bay ngược mà ra ngay cả bị sáu kích quảng tiên h biu ê đã mất sức t á i chiến hắn che lồng ngực của mình nửa q u ỳ trên mặt đất nói tha mạng chu tử sơn chậm rãi đi đến trước mặt hắn im lặng không lên tiếng vung ra rồi cuối cùng một quyền một quyền này tên là hắc hổ đào tâm c u n g hầu tử thâu đào bình thường đều thuộc về người bình thường đều có thể nắm giữ đại t u y ệ t chiêu chu tử sơn chính là tiên tiên võ giả này thật đơn giản một chiêu hắc hổ đào tâm bị hắn có thể mồ hôi đầm địa bởi vì hắn m u ố n khống chế sức mạnh khống chế nguyên vốn không thuộc về hắn mạnh xung lực hắn nặng nề g h cơ thể hướng về sau bay ngược chính là thiết lực có thể lực quyển s á t thương hiệu quả yếu bớt mà lần này quảng tiên h biêu hoàn toàn hấp thu lực quyển quảng tiên h biêu hướng phía ngực phải của mình nhìn lại nơi đó đã hoàn toàn m ó c méo vào trong trước đó vị trí này trúng liền hai kích đây sắt thép kiên cố hơn thật cơ ngực lớn đều không có sụp đổ mà lần này sụp đổ rồi lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân thể hắn nhường trái tim hắn nhận lấy trọng thương、Nghệ. quảng tiên h biêu từng ngụm từng ngụm hẹ hói ra không bị khống chế nôn n g a nôn toàn bộ làm m u tươi phù phù quảng tiên b i u n g a mặt lên trời tê liệt nga xuống thân thể cường tráng vẫn như cũ còn đang ở có co cup hai lần nôn một ngụm máu tươi co cup hai lần lại phun một ngụm ở ngoại vi long nhân lặng yên lui lại cảm thấy kéo ra đủ xa sau đó liền điên cũng chạy làm chu tử sơn trải nghiệm nhìn một quyền này hảo diệu thời điểm bên người long nhân tất cả đều chạy hết không chết ma long quảng tiên h b i ê u bị cái mới tới mấy quyền đá chết rồi làm sao có khả năng h á c lân long nhân quảng đại cơ tướng quân nói thiên biêu thực lực không tầm thường có tiếp cận yêu hồn cảnh trung kỳ thực lực k i a mới tới không phải là yêu hồn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ không sai hát lân phi long yêu hồn cảnh hậu kỳ hát lân long nhân yêu hồn cảnh trung kỳ chúng ta ma long nhân tốc sinh vì tiếp cận nhất tại nhân tộc bởi vậy lực lượng cực yếu chỉ có yêu hồn cảnh sơ kỳ quảng thiên biêu thiên phú dị bẩm có tiếp cận yêu hồn cảnh trung kỳ thực lực vẫn là bị hai ba quyền đã chết rồi k i a mới tới đến cùng phải hay không ma long nhân tốc sinh nói không chừng là long thú long thú dị dạng không thể nào là long thú chương hai trăm chín mươi tám trừng trị đệ tử chương hai trăm chín mươi tám trừng trị đệ tử hứa giám viện triệu tập hơn mười người hắc long thư viện giáo tập tại d ư ớ i tượng thần tu la học bọn hắn l ư n g đeo sấm văn n ọ c bội từng cái thần tình nghiêm túc thậm chí căng thẳng chư vị đồng nghiệp xin cầm tốt trừng trị nhánh dây này nhánh dây phía trên có long vương ban cho lực lượng chỉ cần đầu kia ác long còn sợ sệt hơi thở của long vương hắn thì không dám phản kháng chúng ta hiện tại liền đi đem kia ác long hành hung một trận sau đó giam giữ đến nơi đây đỡ phải hắn lại thương cái khắc long nhân đệ tử tính mệnh hứa giám viện cao giọng nói giám viện đại nhân đầu kia ác long nghe đồn có yêu hồn cảnh hậu kỳ thực lực chúng ta cầm như vậy n u nhược nhánh dây đi đánh hắn chỉ sợ không những đánh không thương hắn ngược lại đưa hắn chọc giận đến lúc đó phản sát rồi chúng ta không sai không sai long thú n g n g n ư ợ c chúng ta như vậy là thật sự là dê vào miệm cọc một tên khác giữ lại t r ò m d â u dê giáo tập nét mặt khẩn trương nói đệ tử phạm pháp loạn kỳ cương làm sư trưởng há có mặc kệ đạo lý hứa giám viện lớn tiếng trách cứ hứa người thần chính chúng ta cũng là chim trong lồng bị long vương trộm tới tù phạm qua cũng là ăn bữa nay lo bữa mai thời gian tội gì đi quản tiểu này nhàn sự tiếp qua thời gian một chén trà công phu long tướng quảng đại cơ rồi sẽ tiến đồ ăn đi vào chúng ta đem việc này thông báo cho hắn là đủ không sai tiên giáo tập lời nói rất đúng đệ tử trong lúc đó đánh lộn người chết sự tình cũng không phải lần đầu xảy ra không phải cái đại sự gì không cần chuyện bẽ xé ra to việc này ta thì có trách nhiệm không ngờ rằng kia quảng đại khí chiến lược mạnh mẽ như thế mấy quyền liền đem quảng thiên b ư u đánh chết hiện tại chỉ sợ chỉ có chờ sơn trưởng cải tạo mẫu địa long sau đó lại từ sơn trưởng định đoạt trai trưởng quảng tân độ đó là trợ giáo thân phận tự nhiên cũng bị được phép tham dự ừ long vương như biết việc này thấy kia quảng đại khí chiến lược b ư u h ắ n lại có ý nghĩ không chừng còn thế nào thích há lại sẽ trách phạt tiên giáo tập một câu nói chung nói kia ý của các ngươi chính là mặc kệ này hắt lòng mặc kệ ung dung ngoài vòng pháp luật hứa giám h u ệ n nghiêm nghị quắc hỏi pháp cái gì pháp một tên giáo tập âm dương quái khí hỏi không sai long vương chính là lớn nhất pháp chỉ có long vương thích k i a ác long cho dù đem chúng ta giết chúng ta cũng chỉ có chỉ nhận không may một tên dung mạo anh tuấn nam giáo tập sau khi nói xong xoay người rời đi mặc giáo tập giết hại đồng môn đệ tử ngươi cũng mặc kệ ngươi dạy cái gì đệ tử quy h ỡ a giám việt quát đệ tử quy tam tự kinh chẳng qua đều là cho long nhân tập viết công cụ h ỡ a giám v i ệ n ngươi sẽ không thật như vậy chân thật cho rằng có thể dùng tam tự kinh giáo hóa ma long nhất t ậ p đi mặc giáo tập sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi mặc giáo tập ngươi như thế dung túng đệ tử thật cho là sơn trưởng ngọc đ ộ i có thể bảo vệ cho ngươi bình an kia ác long không dám tới gần ngươi hắn nhặt tảng đá cũng có thể đập phá đầu của ngươi hứa giám viện ngươi cũng nói đầu kia ác long năng lực nhặt tảng đá n g h n đầu của ngươi vậy ngươi còn đi đầu kia ác long chính là sinh đồ ai cũng không dạy qua lại càng không biết hắn phẩm hạnh hiện tại hắn tức giận rồi ai dám chọc hơn m ộ ư ơ i người giáo sư sôi nổi tàn đi chỉ để lại vẻ mặt xanh xám hứa giám viện quảng đại cơ tướng quân mang theo hắn hắc lân long nhân vệ đội tiến nhập hắc long thư viện là long nhân có thể tự do thông qua sáu con thạch hầu thủ vệ mà sẽ không nhận hắn công kích phòng chính bắt trong vườn hoa phát sáng một đám thân mang bạch b à o long nhân đệ tử tới trước ăn đồ ăn đều là thịt tươi chưa từng đun n ấ u đột nhiên đông đảo bạch b à o long nhân dối loạn tương bừng sôi nổi tránh ra một vị trí một nhóm nhân tộc giáo tập xuất hiện mặc giáo tập tiền giáo tập sao không thấy hứa giám viện quảng đại cơ tướng quân mở miệng hỏi tướng quân t h ự c không giam dầu dếm hôm nay cả đời đồ nhập viện giết quảng tiên h mưu hứa giám viện g i ậ n tím mặt đã đơn thương độc mã đi bắt kia sinh đồ rồi mặc giáo tập lời nói cái gì quảng tiên mưu đều bị đánh chết ai làm quảng đại cơ tướng quân kinh n g à n hỏi quảng đại khí chính là sáng hôm nay tới sinh đồ một tiết môn học còn chưa lên chúng ta chưa gặp quà ha ha ha ha nguyên lai、like、là hắn tiểu tử này thực sự là lợi hại nha quảng đại cơ vỗ tay tán thưởng đại cơ tướng quân việc này lẽ nào ngài mặc kệ sao ta cũng không phải hắc long thư viện giáo tập ta chỉ phụ trách tiến bữa ăn việc này tự nhiên do sơn trưởng đi quản ở đâu đến thế ta quảng đại cơ tướng quân nói có thể sơn trưởng lúc này chưa hồi thư viện trừ ra quảng đại cơ tướng quân chỉ sợ không người có thể cứu hứa giám viện một mạng mặc giáo tập nét mặc kích động nói ồ sơn trưởng lúc này đang cải tạo mẫu địa long không có gần hai tháng chỉ sợ sẽ không ra đây đã như vậy vậy bản tướng đi xem đi đầu tiên nói trước xử lý như thế nào quảng đại khí là các ngươi hắc long thư viện mình sự tỉnh bản tướng quân nhiều nhất chỉ là phụ một tay bảo hộ một chút hứa giám viện quảng đại cơ sau khi nói xong liền mở ra bốn cái long vó đi theo dẫn đường long nhân đệ tử đi tới ký túc xá tây bắc tại ký túc xá tây bắc vườn hoa phát sáng bên trong nằm ngửa một bộ thi thể của long nhân hắn đã chết được không thể chết lại vì trái tim hắn đều đã bị móc ra tuyệt đối không thể nào công việc bên kia mỹ m ạ n hứa giám viện cầm trong tay trừng trị đàng tiên hung hăng quất lấy một quỷ dạm xuống đất long nhân nói n g ư ơ i rốt cuộc sai ở nơi nào hứa giám viện thanh sắc câu lệ quát giám viện ta sai rồi ta sai tại thất thủ g i z bựu ca long nhân lớn tiếng kêu dây nói không n g ư ơ i sai tại có bất nhân tri tâm thường hoài nhân tâm há lại sẽ thất thủ giết người còn có quảng đại khí n g ư ơ i giải thích cho ta một chút đã ngươi nói ngươi thất thủ giết hắn vì sao còn muốn đào trái tim hắn hứa giám viện lần nữa cầm trong tay trường trị đằng tiên lớn tiếng quát hỏi mẹ nó không đào trái tim hắn ta sao huyết tế sao tăng cao tù vi không có đem hắn tất cả ướt đã tính cử chỉ văn minh rồi ngươi biết vì sao kêu yêu q u á i sao vì sao kêu huyết sát đại đạo sao chu tử sơn lần này huyết tế rồi long nhân quảng thiên b i ê u không chỉ tu là có chỗ tăng lên huyết chiến ngũ hống càng là hơn rất có đột phá huyết chiến ngũ hống vốn chính là dựa vào huyết sát huyết sát càng nặng uy lực càng lớn trong đó mạnh nhất huyết chiến nội hống tu luyện tới cảnh giới tối cao nguyên bản cũng chỉ có thể tăng lên người sử dụng ba tầng lực lượng có thể chu tử sơn huyết tế rồi quảng thiên b i ê u sau đó hắn cảm giác chính mình hống một tiếng lực lượng năng lực tăng lên tới ba tầng nữa dừng tay thấy một màn này tới trước chợ quyền quảng đại cơ hét lớn một tiếng đang dạy dục học sinh hứa giám viện cùng với b ị giáo dục chu tử sơn còn có tới trước dẫn đường long nhân cùng với nhìn xem sự việc giáo tập cũng kinh ngạc nhìn về phía vị tướng quân này quảng đại khí người thân là đại vương dòng dõi t i ê u ngạo ma long nhân tốt sinh làm sao có thể quỷ bị nhân tộc nữ nhân quất thâm viên ma long tôn nghiêm ở đâu người đứng lên cho ta quảng đại cơ tướng quân lớn tiếng gầm hét lên chu tử sơn sửng sốt hai giây rốt cuộc mới phản ứng trước mặt vị này quảng đại cơ tướng quân là vị đại ma long nhân chủ nghĩa người thế là chu tử sơn rất có tinh thần quát không sai ta là kiêu ngạo ma long nhân ta nhất định phải đứng lên thằng n ạ i danh đối với chu tử sơn đầu này g giã c chư mà nói đây gãi ngơ ngỡ còn không bằng vì che giấu tung tích chu tử sơn liền tượng bẽ ngoan giống nhau nhường mỹ nữ giám viện tùy ý quận vậy phần tại sao không thể nhịn nhường xá trường quảng tiên biêu tới trước hóng k chuyện long nhân đệ tử sôi nổi phát ra kính ngưỡng tán thưởng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục có thể tam quyền lưỡng tước đánh chết có thể so với yêu hồn cành trung kỳ quảng thiên biêu đã đầy đủ lệnh lòng kinh hãi đối mặt long vương uy áp còn có thể đứng lên long nhân kia đơn giản chính là không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm đứng lên chu tử sơn quảng đại cơ tướng quân trong mắt tràn đầy kích động đại khí ngươi không hổ là ta thâm viên ma long nhất tộc h ả o nhi lang quảng đại cơ tướng quân cảm động đến đều m u ố n khóc quảng đại cơ ngươi lập tức cút cho ta ra hát long thư viện hứa giám viện thấy quất đệ tử không có tác dụng thế là r ứ t khoát đem đầu mâu nhắm ngay cái này gây chuyện nhi to con quảng đại cơ sao lại sợ cái nhân tộc nữ tử hắn trợn mắt nhìn phía sau cánh thịt mở ra dường như hiếu chiến gà trống mở ra cánh nhưng mà theo hứa giám viện nhanh chóng tới gần quảng đại cơ tướng quân cảm nhận được đảng tiền trên hơi thở của long vương quảng nguyên tôn long vương uy áp đối với tất cả thâm viên ma long người mà nói đều là không thể ngăn cản cô cô cô hiếu chiến gà chống lập tức sợ rồi quảng đại cơ tướng quân cánh thịt tiêu nhựu xuống chạy nhanh như làn khói các ngươi cũng cho ta hồi lớp học hứa giám viện hướng phía hóng chuyện long nhân đệ tử quát hứa giám viện đại phát thần uy t r ư ơ n g trị đằng tiên chỉ tất cả long nhân n h ư ợ n g bộ lui b ì n h ký túc xá tây bắc long nhân rút đi về sau hứa giám viện lần nữa vẻ mặt â m chấm bức về phía rồi chu tử sơn câu nguyện thần cầm này quảng đại khí xác thực thì không có biện pháp gì cái khác long nhân ngươi như còn có mảy may tôn sư trọng đạo tri tâm thì theo ta đi hứa giám viện vẻ mặt nghiêm túc nói hứa giám viện sau khi nói xong xoay người rời đi ước chừng đi rồi vài chục bước nàng đột nhiên quay đầu kia tàn sát đồng môn lệ i đồ lại thật thành thành thật thật đi theo sau chính mình hứa ô h giám viện thở dài nhẹ nhõm đầu này ác long nhiều ít vẫn là có chút lương chi kia quản g tiên h biu ê có bắt nạt sinh đồ thói q u e n tính điểm này ta cũng biết vì thế ta đã quan qua hắn nhiều lần nhưng lại dạy m ã i không sửa bây giờ gặp được cường giả khiêu khích thất bại ngược lại chết mất tính mệnh cũng coi là gieo gió gợi bão nhưng này cũng không đại biểu ngươi vô tội hứa giám viện ngược lại nghiêm thất quát kia quản tiên biu cho dù là hung ác cũng biết lưu tính mạng người. thương mà không giết ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền giết đồng tộc trong mắt của ngươi còn có hay không mảy may cùng nghĩa tình nhất làm cho người khó có thể lý giải được là ngươi giết nhân chi sau còn muốn tiên thi bởi vì cái gọi là người chết là đại hắn cùng ngươi cho dù có thủ đ á n gì cũng nên xóa bỏ hứa giám viện vừa đi vừa nói một bên giáo huấn thật chứ như là giáo huấn đệ tử giống như chu tử sơn như là đã làm sai chuyện hài tử bình thường thành thành thật thật túi thấp đầu nghe không làm bất luận cái gì cãi lại hứa giám viện đem chu tử sơn dẫn tới tu la thần tượng trước cũng mang theo hắn tiến nhập chính mình mãi đá nay mãi đã là hứa giám viện làm việc nơi trốn bên trong có một cái b à n án b à n sau đó là một chật hẹp làm việc không gian phía sau liền xếp nhìn hàng loạt tạp vật tại đống đồ lộn xộn bên trong có một cái nho nhỏ thông đạo cùng ta đi vào hứa giám viện dẫn chu tử sơn tiến nhập khu đồ đạc cảm giác nơi này vô cùng tư mờ ta khu đồ đạc cuối cùng có một tấm giường nhỏ giường nhỏ bố trí được rất sạch sẽ h i ệ n nhiên là hứa giám viện bình thường nghỉ ngơi chỗ từ ngực chu tử sơn n u ố t một miếng nước bọt nói không kích động là giả giang dắt hứa giám viện xúc động cơ quan mở ra giường nhỏ sau một đạo cửa đá đi vào đi hứa giám viện vì chân thật đáng tin giọng điệu nói chu tử sơn nhìn một chút cửa đá bên cạnh giường nhỏ lại nhìn mở ra cửa đá hắn có chút không rõ lắm xác định hứa giám viện ý tứ của những l ờ i này đây rốt cuộc lạ và o ở đâu vào trong đây là ngươi nên được trừng phạt hứa giám viện lần nữa nghiêm khắc quát chu tử sơn hơi suy tư một lát liền thành thành thật thật tiến nhập trong cửa đá gian g d ắ c hứa giám viện xúc động cơ quan khép lại cửa đá cửa đá khép lại sau đó hứa giám viện tại ngoài phòng mở ra trên cửa đá một lớn chừng bàn tay khép cửa xuyên thấu qua khe cửa hứa giám viện đúng trong nhà đá chu tử sơn nói ra quảng đại khí người tàn sát cùng nghiễn tội không để cho、xá. ta vì giám viện chi danh sẽ ngươi giam giữ đợi hai tháng sau sơn trưởng xuất quan liền đem ngươi giao cho chỗ hàn lý trong lúc này nhìn ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút tự thân sai lầm giám viện đại nhân ngươi quan ta hai tháng ta sẽ chết đói chu tử sơn trong nhà đã la lớn ta mỗi ngày sẽ thử cửa này trong khe đưa vào thì tươi sẽ không đem ngươi chết đói đi đ ể làm sao bây giờ chính mình đào hồ t r ô n hứa giám viện lạnh giọng trả lời gian g g i á c khe cửa khép lại bóng t ố i triệt để bao vây chu tử sơn chu tử sơn không chút hoang mang theo trong miệng lấy ra chữ vật đại lại từ trong túi chữ vật móc ra một viên dạ minh châu lăng hoa tiên tử cho mỗi một bước vào dưới lòng đất hang mỏ tiểu đội cũng phân phát rồi một viên dạ minh châu bốc thiên thu tiểu đội tàn sát người một nhà đồng l o a truy n g u y ệ t tự nhiên cũng liền thu được mấy viên dạ minh châu thuận tay đưa chu tử sơn một k h ỏ a tại dạ minh châu quang mang chiếu d ọ i xuống trong nhà đá tất cả thu hết vào mắt nhà đá không lớn ước chừng mười mấy mét vương tả hữu tương đương với một phòng ngủ dưới chân bùn đất sốt góc phong có một sẻng sắt nay mẹ nó thật đúng là chính mình đào h ố chính mình trôn chu tử sơn đi vào cửa đá vừa tra xét nay cửa đá nhìn lên tới thì không thế nào kiên cố Cho cần kích, cũng có thể đem này cửa đá cải mở. Đây cũng cái cho cái cảnh chế chính chư. không thất hố phân thể phòng quân tử không phòng nhân mình nhà thành thành thật thật tháng, mình đào vào trong đào dù dùng dựa kiếp lôi sáng này này quân nàng này bên lòng vương gì đầu đầu bắt sát, tử tiểu đem đá Đây đi, đá đợi đó đây quá là và sẽ này ra ra ra mở. ở sẽ ồ lại là sấm văn thông qua dạ minh châu chiếu sáng chu tử sơn trên cửa đá phát hiện một sấm văn này sấm văn dường như cùng giám viện bên hông treo ngọc phối chữ viết là một chữ với lại cái chữ này rõ ràng phải lớn không ít thì ra là thế đây là một chuyên môn giam giữ long nhân m ậ tất giám viện có quyền lực đem tội ác t ẩ y trời long nhân nuốt vào trong phòng ngủ mình trong m ậ t thất cái này mật thất có long vương lưu lại khí thức long nhân chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong mật thất tỉnh lại lỗi lầm của mình mà không thể có chút vượt hơn có thể chính mình không phải long nhân hơi thở của long vương đối với mình không dùng được bây giờ nên làm gì đâu chu tử sơn khoanh chân ngay tại chỗ hắn thu dạ minh châu nhường bóng tối bao vây rồi chính mình hắn ở đây suy tư dĩ nhiên không phải tại hối lỗi mà là tại tự hỏi sao tại làm hết sức trong thời gian ngắn rời khỏi cái này hắt long thư viện chỉ có long nhân mới có thể thông qua sáu cái thạch hầu thủ vệ thông đạo ma long nhân tốc sinh trừ phi học xong sấm văn bằng không cũng chỉ có thể vào không thể ra nhân tộc cho dù học xong sấm văn cũng không thể rời khỏi h ắ c long thư viện vậy đen ma long nhân có thể tự do ra vào h ắ c long thư viện sáu cái thạch hầu cũng sẽ không công kích bọn hắn còn có chính mình bước vào h ắ c long thư viện lúc k i a sáu cái thạch hầu rõ ràng d ậ y rồi phản ứng cuối cùng bọn hắn nhưng không có công kích mình đến tột cùng là nguyên nhân gì là bởi vì chính mình khoác lên da ma long nhân lừa qua rồi bọn hắn còn là bởi vì chính mình chỉ có vào chứ không có ra không có phát động bọn hắn công kích mình chương trình chính mình không hiểu rõ thực sự quá nhiều tùy tiện ra tay rất dễ dàng thì vạn kiếp bất phục ngày đó nghe được có thể học tập sấm văn tưởng rằng cơ duyên của mình thì hấp tấp chạy tới hắc long thư viện lúc này phiền thoái dường như lâm vào t ử cục chương ba trăm thủy tinh quả chương ba trăm thủy tinh quả hồ nước tầm trên một đạo nhàn nhạt màu máu đ ộ t quang đi tới ven hồ bên này đ ộ t quang thu lại lộ ra ba đạo nhân ảnh đại vu kiểu mục thu la khúc mục nữ tu la hầm hoặc ta nói muốn đi địa giới tông thánh nhân tổ học tập nho đạo các ngươi liền đem ta mang về nơi này là muốn cho ta đi tìm cái chết t mái tóc màu đỏ mỹ mạo nữ tu la hồng hoặc vì miệng mai giọng điệu nói chỉ cần cầm lại rồi tu la thánh vật ngươi liền có thể mang theo thánh vật một mình đi hướng nhân tộc tông thánh nơi muốn học cái gì đạo đi học cái gì nói đại vu t i ể u m ụ c vẻ mặt lạnh lùng nói t ố t hồng hoặc một lời đáp ứng nói t i ể u m ụ c đại vu kia thánh vật chỉ sợ không dễ dàng lấy được đầu kia thâm viên ma long ăn vào rồi túc tuệ kim đan về sau thức tỉnh rồi kiếp trước trí tuệ kia tư kiếp trước nhất định là nào đó thế giới đại năng nắm giữ rất nhiều thần thông bất khả tư nghị hắn lại có thể vì yêu hồn cảnh hậu kỳ tu vì tập kích tộc ta kim đan kỳ đại vu đồng thời còn giơ lên giết chết bây giờ vượt qua lôi tiếp thực lực mạnh chỉ sợ càng thêm khó mà xứng đôi k h ú c m ụ c vẻ mặt ngưng trọng nói ta có thể đem hắn tạm thời quân lấy sau đó ngươi vào trong cầm thánh vật liền đi đại vũ kiểu mục nói chỉ sợ cũng không được kêu ma long vương thủ hạ nhân tài đông đúc hát sát phi long không xuống mười đầu mỗi một đầu cũng có yêu hồn cảnh hậu kỳ thực lực k h ú c m ụ c nói suýt đột nhiên đại vũ kiểu mục làm cái cái ra giấu im lặng một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh máu đem ba người h n giấu đi một đầu màu đen phi long tại trong đêm bay lượn tại trên hồ nhanh chóng tuần hành phi long rời đi về sau ba đầu tu la lại một lần nữa hiện ra dấu vết hoạt động đích thật là yêu hồn cảnh hậu kỳ k h ú c một n g ư ờ i ứng phó quả thực có chút phí sức yêu một vẻ mặt ngưng trọng nói năm năm trước ta đem hồng hoặc đưa đến mặt đất một mình trở về nơi đây liền phát hiện tên kia thuần dưỡng đồng tộc cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc mang đi thánh vật bây giờ đầu kia thâm viên ma long càng là hơn đem tu la tộc của ta tòa thành kinh doanh thành như thùng sát muốn lại lần nữa mang đi thánh vật càng là hơn khó i như lên trời k h ú c một vẻ mặt nghiêm túc nói ta không rõ trước đó thời gian lâu như vậy hai người các ngươi cũng không tới lấy được thánh vật sao đột nhiên thì nhớ lại hồng h o ặ hỏi đương nhiên là có cơ hội đại vu kiểu mục cười hắc hắc cơ hội gì không mục thì vẻ mặt nghi hoặc không mục ta lại hỏi ngươi kia tu la thánh vật giấu ở nơi nào đại vu kiểu mục hỏi tự nhiên là nút trong ta tu la thần điện đại tu l a vương tượng thần trong ha ha ha ha vậy l i ề n đúng bây giờ đầu kia heo thì tại đại tu l a vương tượng thần trong đại vu kiểu mục nói ngươi nói cái gì chu h u n h bây giờ thân h ã m tổ rồng hồng hoặc một mặt lo nghĩ nói tất h nhiên ngươi là làm sao định vị chu h u n h hắc hắc hắc bởi vì cái gọi là phong ngựa chú đáo vì ngăn ngừa ngày sau ngươi bé con này như là nghĩ thông lại tìm không thấy chủng ta cho chu tử sơn tặng thạch hoàn bên trong sơn có định vị khả năng lại không nghĩ rằng đầu kia heo thật đúng là bằng mọi cách ta tu la di tộc che giấu rồi năm ngàn năm chỗ hắn đều có thể tìm được đường tối lệnh bản vu a không tưởng tượng được là hắn thế mà còn có thể chui vào đại tu la vương tượng thần phía dưới cùng ta tu la thánh vật gần trong g ă n tấc đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa tu la thần chỉ dẫn đại vu a kiều m ụ c cũng cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi tia đại vu là an bài như thế nào k h ô n mộc dò hỏi các ngươi ở chỗ này chờ ta đi trước điều tra một phen đại vũ kiểu mục nói đại vũ không thể kia thâm viên ma long chính là dị giới đại năng tuyệt đối không thể khinh thường chỉ sợ sớm đã bố chi rồi trận pháp trở lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới không một k h u y ê n đ ủ đầu kia ma long còn có thể nhân tộc trận pháp đầu kia ma long nắm giữ dị giới đạo văn hoàn toàn có thể so sánh nhân tộc trận pháp thật chứ lợi hại như vậy kia cho ta nghĩ đại vũ kiểu mục n h u chặt lông mày không thôi t u l a thần điện đại tu là tự thần giam giữ long nhân mật thất chu tử sơn tại bóng tối trong mật thất ngồi xếp bằng tính mịch đi mắng mới có thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô thanh bí mỹ thuật hắn tinh túy liền t ạ i y m ắng hai chữ càng là yên tĩnh y m ắng môi trường càng có thể phát huy ra thần thông uy lực gần hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại long vương không có trở về hắc long thư viện trước đó hắn còn có đánh cược cơ hội mà vì này sinh tử đánh cược một lần chu tử sơn nhất định phải thu thập được đầy đủ thông tin tại hắc long thư viện là có ban ngày cùng đêm tối vì vườn hoa phát sáng ánh sáng sẽ không kéo dài tồn tại mà đêm bông xuống m ộ n lâm thời điểm vườn hoa phát sáng ánh sáng rồi sẽ ảm đạm thậm chí biến mất ban đêm hứa g á m viện mũi ngọc tinh xảo tiếng hít h ở chuyển vào chu tử sơn lỗ t a i không biết qua bao lâu đ h ứ a giám viện mái đá cửa gỗ bị gõ vực sâu dưới lòng đất cũng là sản xuất vật liệu gỗ chỉ là cực kỳ thưa thớt với lại giống như vì trôn giấu dưới đất nhiều năm âm trầm m ộ t làm chủ h ứ a giám viện bị âm thanh bừng tỉnh nàng từ nhỏ trên giường bỏ lên đơn giản p h ủ lên áo ngủ mở ra mái đá cửa gỗ mặc giáo tập đã trễ thế như vậy ngươi tới làm cái gì nguyên thần ta có lời muốn nói với ngươi h ứ a giám viện xử tại cửa ra vào suy tư một lát cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra vào đi mặc giáo tập đi vào phòng tìm một cái góc ngồi xuống h ứ giám viện thì ngồi xuống chính mình thường chỗ ngồi bên trên hai người tựa hồ cũng đang chờ đối phương mở miệng trước sau một lát nguyên thần người ta tại thương nữ thành cùng nhau lớn lên nguyên bản là thanh mai trúc mã vì sao đến rồi nơi đây nhưng lại như vậy xa lạ mặc giáo tập trước tiên mở miệng đánh vỡ t r ầ mặc m từ thành bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì câu nguyện thần thở dài một hơi nói tại sao lại vô dụng tại đây long huyệt tròng lẽ nào chúng ta hưu tình người liền không thể ôm nhau ở một chỗ sao mặc tử thành đột nhiên xông tới ôm lấy cầu n g u y ệ n thần cợt mờ nờ làm nàng không được không phải thật sự nam nhân bóng t ố i trong mặt tất h một đầu n ị trang thành long nhân thai lợn rừng trong nháy mắt dựng lên tại mạc tử thành ông cái cầu nguyện thần chỉ là làm lấy tượng trưng chống cự rất nhanh liền hòa tan tại hắn ông trong tiếp xuống tới chính là trọng đầu hí. đông đông đông đông mái đá cửa gỗ lại bị gõ ngoài ý muôn tiếng vang n h ư n g nhiệt tình nam nữ khôi phục rồi thanh tỉnh hứa giám viện đem mạc tử thành giấu vào rồi gian tạp vật sau đó sửa sang lại xem ý của mình mở ra cửa gỗ cửa gỗ bên ngoài là lưu tên này râu dê tiền giáo tập tiền giáo tập đã trễ thế như vậy có chuyện gì hứa giám viện vẻ mặt cảnh giác mà hỏi giọng nói trong nhiều hơn mấy phần cự người vì ở ngoài ngàn dặm lệnh băng a không có việc gì các đệ tử tại vườn hoa bên trong hái được một ít linh quả cảm tạ sư trường tiền mẫu đặc biệt dẫn đến rồi một phần cho giám viện đại nhân tiền giáo tập mang sang rồi một bàn thủy tinh q u ả tử h ắ n thịt quả nhìn lên tới bóng ánh sáng long lanh có chút mê người trừ r a phong đô thành tất cả thế giới dưới đất chỉ sợ cũng chỉ có vườn hoa phát sáng sản xuất vật này long nhân chỉ ăn thịt tươi không ăn quả thứ này đối nhân tộc mà nói càng là hơn có không thể chống cự lực hấp dẫn hớ giám viện nuốt nước miếng một cái lúc này mỉm cười hai tay tiếp nhận đa tạ tiền giáo tập mời thay ta cảm ơn các đệ tử hứa giám viện vẻ mặt cảm kích nói hứa giám viện k h á c h khí đây là n g à i nên được tiền giáo tập cười hh nói chương ba trăm linh một ngã bại hạ chương ba trăm linh một ngã bại hạ ra đi tiền giáo tập đi rồi hứa giám viện vẻ mặt ôn nhu la lên một nam tử theo đống đồ lộn xộn trong chui ra chính là mạc tử thành mạc giáo tập mạc tử thành theo đống đồ lộn xộn trong vừa chui ra ngoài thì hầu cấp ô u hướng về phía hứa giám viện chờ một chút chúng ta ăn trước thủy tinh quả đi hứa giám viện chờ không nổi muốn cùng tình nhân chia sẻ mỹ thực hai người bưng tới thủy tinh quả ngươi đút ta một ngụm ta cho ngươi ăn một ngụm tình cảm trong nháy mắt liền như keo như sơn một bàn thủy tinh quả rất nhanh liền đã ăn xong tiếp xuống chính là càng ngon miệng quả hai người ôm nhau ở cùng nhau sau đó song song cùng nhau theo trên bàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong bọn họ đ ư c rồi、Kết. dùng dưới lòng đất âm trầm một chế tắc một cửa bị đ ẩ y ra giữ lại t r ò m dâu dê tiền giáo tập vẻ mặt âm hiểm cười đi vào phòng thiền sâm vinh là ngươi trong thủy tinh quả động tay động chân hứa giám h u ệ n cắn răng n g h i lợi nói hắc hắc hắc đương nhiên là ta tiền sâm vinh sờ lên chính mình chòm dâu dê nét mặt cười đến rất là đặc ý thiền sâm vinh ngươi vì sao r a hại ta đạo lữ hai người mặc tử thành đồng dạng cắn răng nghiến lời hỏi đạo lữ ừ không có tại thương nữ trước tượng thần lập thệ hai người các ngươi tính cái gì đạo lữ chẳng qua là đáng xấu hổ cậu nam n ữ thôi thiền sâm vinh vẻ mặt trào phùng nói thiền sâm vinh ta hai người sự tình có liên quan gì tới ngươi hứa giám hiện nỗ lực chống đỡ lấy nói có liên c a n gì họ m ặ c làm được lẽ nào ta tiền mẫu người thì làm không được thiền sâm vinh cười hát hát nói thiền sâm vinh ngươi bây giờ lăn ra ngoài ta còn có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ngươi còn dám làm cả ta chắc chắn việc này báo cho biết sân trường để ngươi chết không có c h ỗ t r ô n hứa giám viện uy hiên nói、Tách. tiền sâm vinh hung hăng một cái tắt đánh vào hứa giám viện trên mặt thiện nhân nhìn xem lão phu một lúc làm sao bào chế ngươi tiền sâm vinh sau khi nói xong một cái t h a o xuống mạc tử thành bên hông ngọc b ộ i tiện tay ném xuống đất tiếp lấy đem chúng độc sụi lơ mạc tử thành nhấc lên đi về phía rồi giam giữ chu tử sơn mật thất g i a n g g i á c cửa mật thất bị mở ra một con rồng người thành thành thật thật đứng ở trong mật thất trận mắt nhìn mắt to nhìn một mặt này、khi、hì hì hì quang đại khí ngươi khẳng định đói bụng không Vi sư m a lúc h o này g ư mạc tử thành bên hông đã không có long vương ban cho ngọc bội mà một đầu hung ác long nhân ngay tại bên cạnh hắn mạc tử thành cuối cùng nghĩ rõ ràng tiền kia sâm vinh tại sao muốn chọn thời cơ này độc thủ hắn là nghĩ đến nhường đầu này hung ác long nhân giúp hắn thu thập dấu vết long nhân quảng đại khí hung hãn trước hết giết xá trường quảng tiên ưu đang ăn rơi chính mình cùng hứa giám viện thật tác được ca thừa dịp long nhân không có trước tiên đem nó bắt lại ăn hết mạc tử thành lộn nào đi tới cạnh cửa đây là long vương chuyên môn thiết lập phòng biệt giam dùng để giam giữ không nghe lời long nhân gian phòng cửa ra vào có hơi thở của long vương đủ để cho tất cả long e ngại chỉ có đợi ở chỗ này mạc tử thành mới có thể không chết chu tử sơn về phía trước phóng ra một bước ngươi đừng tới đây mạc tử thành khàn khàn hô hắc hắc hắc quảng đại khí ngươi yên tâm ăn thị sống chính là long vương ân k h ta giúp ngươi t r i t i ê u cửa đá bên ngoài tiền xâm vinh vặn vẹo cơ quan kia một đạo đặc thù sấm văn quả nhiên ẩn giấu đi này. Này. chu tử sơn s ở lấy cằm của mình bắt đầu t r ầ m tư có chút phiền thoái chính mình nhân vật sánh vai là long nhân lúc này đều không ăn người có chút không thể nào nói nổi này lại để người khác hoài nghi mình long nhân thân phận chu tử sơn vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía mạc tử thành ngoài phòng truyền đến tiền xâm vinh cặc cặc cặc tiếng cười dâm đãng còn có hứa dám viện thống khổ tiếng teo to d... chu tử sơn thở dài một hơi nguyên bản vì che giấu tung tích hắn chỉ n g h ĩ xem kịch lại không nghĩ rằng kêu họ tiền không phải đem chính mình lôi xuống nước lúc này tốt ăn người chính mình không mướn không ăn t h ị người long nhân thân phận cũng có thể bại lộ vậy liên không cách nào ngừng lại ca không giả vờ ca ngả bại hạ tại mạc tử thành hoảng sợ ánh mắt bên trong long nhân quảng đại khí cất bước đi về phía rồi chính mình mạc tử thành phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng chật liền hết rồi âm thanh tử thành hứa giám viện đôi mắt đẹp bên trong chạy ra rồi nước mắt tiền sâm vinh ha ha cởi như điên tùy ý xé rách nhìn hứa giám viện quần áo b à ảnh một tiếng văng c h ầ m cửa đá lại mở một đầu cao lớn long nhân cất bước mà ra xuyên đâu qua rộng mở cửa đá tiền sâm vinh nhìn thấy tê liệt ngã xuống mạc tử thành mạc tử thành không hề có bị long nhân cắn chết hắn chỉ là đã bất tỉnh tiền xâm vinh vô chữ vật đại lấy ra trường trị đ ẳ n g tiên hướng phía chu tử sơn vung đánh mà đi nhưng mà nhường tiền xâm vinh kinh hãi là đầu này long nhân thế mà bắt lấy rồi long vương ban cho trường trị đ ẳ n g tiên hung hăng kéo một cái và ảnh long nhân một quyền đánh vào tiền xâm vinh phân bụng long nhân hoàn toàn không thấy tiền xâm vinh bên hông treo lấy sấm văn ngọc bội một quyền này không hề hữu dụng bắt đầu thất kích tất cả kinh đạo đều thuộc về chu tử sơn bởi vậy kình lực khống chế rất tốt một quyền liền đánh tan tiền xâm vinh tất cả khí lực nhường hắn để không nổi mảy may lực lượng phạt kháng không những như thế một ngụm tụ huyết cắm ở tiền sâm vinh n h ứ t hầu ngăn chặn hắn khí quản hết lần này tới lần khác lúc này hắn toàn thân không có một tia khí lực một ngụm tụ huyết nôn thì nhà không ra hấp thì không hút vào được ha ha ha tiền sâm vinh phát ra khó chịu sặc khí âm thanh cặp mắt của hắn trắng d ã cơ thể nguyên bản liền bị đánh tan khí lực càng t à n càng nhiều càng t à n càng nhiều long nhân đem hô hấp càng phát ra khó khăn tiền giáo tập kéo vào rồi b ị kín nhà đá sau đó đưa hắn cùng hôn mê mạc tử thành quan đến cùng một chỗ tiếp lấy long nhân đi về phía rồi chúng đọc sụi lơ trên mặt đất hứa người thần lúc này hứa nguyện thần quần áo không trình tề nhìn cất bước đi tới thần bí long nhân nàng có chút sợ hãi nhưng mà nhường nàng càng thêm kinh hoàng còn đang ở phía sau đầu này cao lớn long nhân lại ở trước mặt nàng phủi sạch d a của mình tòng long da trong chui ra ngoài rồi một màu đồng cổ làn da nam tử hắn có nồng đậm lông tóc bắp thịt rắn chắc nhất là p h ầ n bụng cơ thể thấy vậy hứa nguyện thần m í mắt nhảy lên nguyên lai ngươi đúng là người chẳng trách không sợ long vương nguy nghiêm hứa nguyện thần tự lẩm bẩm nói nam tử triệt để từ trong long bị chui ra hắn trừ ra trên tay phải mang theo một thạch hoàn liền không có mặc bất luận cái gì quần áo ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? ngươi muốn làm cái gì hướng nguyện thần vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi ta gọi chu khả phu chính là một tên tu sĩ nhân tộc tới nơi này chẳng qua là trong lúc vô tình xâm nhập chu tử sơn vẻ mặt bình tĩnh nói chu đạo h i ế u lại có thể khoác lên long b ì xâm nhập nơi đây tất nhiên có mang không tầm thường thần thông không biết có thể hay không cứu ta vợ chồng rời khỏi nơi đây trở về thương nữ thành hướng nguyện thần suy tư một lát sau hỏi tấm này long b ì ta có thể cho ngươi tình lang mạc từ thành bất quá ta có ba cái điều kiện cái nào ba cái điều kiện điều kiện thứ nhất ta muốn học tập sấm văn ta đáp ứng ngươi ta sẽ đích thân dạy ngươi tất nhiên để ngươi học được hứa nguyện thần miệng đầy đáp ứng nói cái này căn bản là một chuyện nhỏ điều kiện thứ hai ta muốn ngươi giúp ta sắp đặt một giáo tập thân phận việc này đơn giản ta thì đáp ứng ngươi hứa nguyện thần sảng khoái đáp ứng nói cái điều kiện thứ ba là cái gì đối mặt hứa giám v i ệ n hỏi chu tử sơn cũng không trả lời chỉ là cười ma q u á i cười chương 302, n h â n tộc không được rời đi chương 302, n h â n tộc không được rời đi không biết qua bao lâu mặc tử thành theo trong mê ngủ tỉnh lại nguyện thần hắn lớn tiếng la lên hứa g á m viên tên giam g i c phong biệt giam cửa đá từ từ mở ra hứa n g u y ệ n thần cúi thấp đầu cũng không gì mắt nhìn mạc tử thành trên mặt của nàng treo lấy một tia nồng đậm vẻ xấu hổ n g u y ệ n thần người làm sao vậy chuyện gì xảy ra mạc tử thành có chút sợ hai mà hỏi không có không có việc gì hứa n g u y ệ n thần hốt hoảng bác bỏ nói không ta không tin mạc tử thành bằng trực giác phát hiện không thích hợp đúng rồi họ tiên tên kia đâu mạc tử thành đột nhiên phản ứng lại đêm qua chính là tiền xâm vinh ý đồ mưu hại vợ chồng bọn họ hai hắn ở đây chân ngươi bên cạnh hứa nguyễn thần sau khi nói xong liền quay người rời đi mạc tử thành quay đầu quả nhiên nhìn thấy ngã xuống đất tiền sâm vinh lúc này tiền sâm vinh đã hai mắt trắng d ã chết đã lâu quỷ dị chính là hắn không hề ngoại thương mạc tử thành lại nhìn không ra hắn đến tột cùng lá chết như thế nào nguyên thần họ tiến ra hỏa này chết rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mạc tử thành dò hỏi tử thành n g ư ơ i đi cầm thanh cao đem tiền sâm vinh chặt thành c ố i nhỏ bỏ vào trong bàn ăn sau đó đẩy lên vườn hoa phía bắc cho những kia long dùng ăn h ư ớ nguyễn n g thần bưng lên một ly t r à không chút hoang mang phân phó nói nguyên lai là người giết hắn người yên tâm ta nhất định đem thi thể của họ tiền xử lý sạch sẽ mạc tử thành miệng đầy đáp ứng nói hướng nguyện thần gật đầu mạc tử thành lúc này theo trong túi chữ vật lấy ra một cái dao chặt xương liền đi nhà đá bên trong bận bịu i sống lại c h ọ n vẹn chặt nửa cách giờ đem mạc tử thành m ệ t m ỏ i đầu đ ầ y mồ hôi hắn cuối cùng xử lý dấu vết mạc tử thành dùng một c h ố n g không chữ vật đại đem tiền xâm vinh thi thể đặt đi vào sắp đến những kia long nhân ă n giờ cơm ta bên này đi đem này nhà của họ tiền b ă n g xử lý sạch sẽ mạc tử thành vẻ mặt nghe răng cười nói hướng nguyện thần gật đầu một cái cho mạc tử thành một ánh mắt khích lệ mạc tử thành được sự cổ vũ hưng phấn mang theo chữ vật đại ra nhà đá đi hướng vườn hoa phía、bắc. ước chừng một bữa cơm công phu mạc tử thành quay trở về nhà đá hắn ngạc nhiên phát hiện hứa nguyện thần lại đổi một thân cung trang váy dài ngươi ngươi tại sao lại thay quần áo mạc tử thành rõ hỏi ngay vậy hứa nguyện thần trắng non gương mặt lại lộ ra không bình thường đỏ ửng nàng không dám nhìn tới mạc tử thành đem bên mặt qua một bên thấp giọng nói ra tử thành ta có một phương pháp có thể rời đi nơi này phương pháp gì mạc tử thành kinh hỉ mà hỏi hứa nguyện thần theo bàn trên lấy xuống một cái túi lượm đồ lại từ trong túi chữ vật móc ra một trầm trọng long bì đây là cái gì đây là ma long nhân tốc sinh vào ngoài hứa nguyện thần nhẹ giọng nói chẳng lẽ nói mạc tử thành lập tức có rồi suy đoán rồi hướng nguyện thần gật đầu ra hiệu hắn suy đoán hoàn toàn chính xác vật này làm sao sử dụng người trước c ở i quần áo thoát y k ỉ a không sai muốn thoát sạch sẽ xoàn xoạt xoàn xoạt xoát, xoát mạc tử thành nhanh chóng thoát sạch sẽ trong lúc này hướng nguyện thần luôn luôn túi thấp đầu không có đi nhìn xem tình l a n g của mình t i ể u này muốn tận lực biểu hiện ra chính mình mạc tử thành rất có một ít thất vọng là mạc tử thành l ộ sạch quần áo về sau hướng nguyện thần hướng phía long nhân chi ra đánh ra một đạo pháp quyết yên long bị phản phất có được sinh mệnh giống như bao trùn hướng về phía mạc tử trong chốc lát ma long nhân tốc sinh quảng đại khí trọng sinh rồi mặc tử thành nhìn chính mình long nhân tay chân lộ ra thần sắc bất khả tư nghị ta thế mà thật biến thành một đầu ma long nhân mặc tử thành trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không ngươi vẫn là ngươi ngươi không có long nhân lực lượng chỉ có long nhân bề ngoài cái này đủ rồi long v ư ơ n g lập hạ quy củ chỉ cần ma long nhân tốc sinh nắm giữ sấm văn có thể rời đi nơi này mà ta đã nắm giữ sấm văn ta hiện tại có thể rời khỏi mặc tử thành ngạc nhiên nói hướng nguyễn thần gật đầu một cái nàng đem bàn trên ly trà bưng lên hơi nhấp một hốc nhỏ tử thành ngươi đi, đi. rời đi nơi này đi thương nữ thành hướng nguyện thần nói đi ta một người đi như thế nào muốn đi cùng một chỗ chúng ta đồng thời trở về mặc tử thành vẻ mặt kiên định nói tử thành ngươi nghe ta nói tấm này long bị là ta tốn cực lớn đại giới mới đổi lấy nếu như ngươi không đi của ta đại giới thì h ổ n phí hướng nguyện thần vẻ mặt nặng nề nói cái gì đại giới mặc tử thành tâm lý đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ ngươi đừng hỏi ta cũng sẽ không nói hướng nguyện thần nghiêng đi rồi mặt nguyện thần mặc tử thành đột nhiên có chút nhớ nhung khóc hắn cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên như vậy khó chịu Từ t h à người h n sau khi đi ra ngoài liền đi huyết tinh quảng trường tìm một đầu bạch hồ ly chỉ cần tìm được đầu kia bạch hồ ly chúng ta thì đều có thể ra ngoài hứa nguyện thần vẻ mặt ngưng trọng nói huyết tinh quảng trường huyết sư thương vô đạo đạo tràng không sai thương vô đạo mặc dù cảnh giới cao thâm nhưng hắn gần đây cũng không tại huyết tinh quảng trường mà là cùng long vương cùng nhau cải tạo mẫu địa lòng bởi vậy kia quảng trường lúc này nên hết sức an toàn ta hiểu được tìm thấy đầu kia bạch hồ sau đó ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết một câu là đủ câu nào hứa nguyện thần, thần sắp trở nên có chút quái dị liền nói ra chứ không chịu mạo hiểm gọi hắn mau chóng khoác lên long bỉ đến h á c long thư viện cứu người ta hiểu được ta cái này đi làm mạc tử thành mặc dù không rõ có chuyện gì vậy nhưng việc này chính là là người yêu đem sức lực phục vụ hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó làm cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng ta đưa ngươi cùng nhau đi hứa nguyện thần đứng dậy nói sau một lát hứa giám viện cùng mạc giáo tập đi tới phòng chính bắc đối ứng vườn hoa phát sáng lúc này ăn long nhân đệ tử đã tàn đi bọn hắn còn không biết tiền giáo tập đã vào bụng của bọn hắn rồi hứa nguyện thần cùng mạc tử thành nhìn nhau một chút tất cả đều không nói bên trong khoác lên ra long nhân mạc tử thành đẩy ra màu đen cử đá cửa đá bên ngoài chính là một cái thẳng tắp thông đạo tạch tạch tạch phía sau đen nhánh cửa đá chậm rãi con bế mạc tử thành quay đầu nghĩ lại nhìn tình nhân một chút lại phát hiện một cái cao lớn lại nam tử xa lạ không biết từ chỗ nào mà đến hắn chậm rãi đến gần rồi hướng n g u y ệ n thần nhìn người kia bình tĩnh mỉm cười nét mặt còn có hướng n g u y ệ n thần lông mày đang nhũ chặt mạc tử thành cảm giác chính mình nhất định bỏ sót chuyện trọng yếu gì t ạ c h cửa đá triệt để khép lại bành bành bành bành bành bành lối đi tối t h u trong sáu cái chậu than đồng thời sáng lên trong thông đạo chậu than nút lên ánh lửa u lam chiếu sáng sáu đầu khuôn mặt lãnh tuấn thạch hầu mạ hắn khoác lên long ra người từng bước từng bước đi ra phía ngoài nhìn đi tới trung đoạn sáu con thạch hầu con mắt bỗng nhiên sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ chiếu ở mạc tử thành trên thân thể sáu con thạch hầu đồng thời động mạc tử thành tính cả hắn khoác lên ra ma long nhân cùng nhau bị xé thành mảnh nhỏ long vương quyết định quy củ ma long nhân tốc sinh học được sấm văn sau đó có thể rời khỏi hắc long thư viện mà người vĩnh viễn không thể rời khỏi hắc long thư viện đ e n nhánh cửa đá chặn tầm mắt thì chặn trong thông đạo đồ sát thanh âm hắn sẽ có hay không có chuyện hứa nguyện thần theo chu tử sơn trong lồng ngực dễ rủa ra đây một mặt lo nghị dò hỏi không có việc gì hắn khẳng định đã thành công đi ra qua không được bao lâu hắn rồi sẽ báo tin bạch hồ tới cứu chúng ta rời khỏi chu tử sơn gắn một lời nói dối có thiện ý thật hứa nguyện thần mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cố gắng của nàng cuối cùng không có bổ phí tất h nhiên ta h á lại sẽ lừa ngươi ừm cảm ơn ngươi chu khả phu đ ú n g ngươi tại sao phải cho chính mình lấy dã chư kỷ quái như thế ngoại hiệu ngươi không cảm thấy ta rất mạnh sao thật đáng ghét chương ba trăm linh ba làm gương sáng cho người khác chương ba trăm linh ba làm gương sáng cho người khác hứa giám biện nhìn không thấy cũng không nghe thấy cửa đá sau đó chuyện phát sinh thể luyện thành vô thanh bí nhị thuật chu tử sơn há lại sẽ không biết mặc tử thành cơ thể bị xé nứt tâm thanh xương cốt bị đánh nát tâm thanh huyết nhục bị vung thành đầy đất tâm thanh hắn cũng nghe được rõ ràng thông qua lần này thí nghiệm chu tử sơn đã xác nhận kia một tấm d a ma long nhân tại thạch hầu trước mặt căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì tới lúc thạch hầu kỳ thực đã xem thấu chu tử sơn ngụy trang chỉ là bởi vì hắn là từ bên ngoài đi hướng hắc long thư viện bởi vậy không có phát động thạch hầu dự thiết chương trình nhường chu tử sơn bình yên vô sự thông qua được lối đi thạch hầu đi tới hắc long thư viện nhưng nếu chu tử sơn lại muốn rời khỏ sáu đầu thạch hầu thì sẽ không chút lựu tình đưa hắn tiêu diện khá tốt chính mình cẩn thận không có tự mình đi thử t h â n ở tổ rồng từng bước nguy cơ quả nhiên là mảy may qua loa cũng không thể có họa bị t h ư n g ụ y trang đẳng cấp thủy t r u n g vẫn là quá thấp cực dễ bị cao đẳng tu sĩ xem thấu theo hầu so ra mà nói tu la đại vu đưa tặng thạch hoàn ngụy trang thành nhân tộc ngụy trang đẳng cấp thì cực cao chu tử sơn vì nhân tộc hình thái cùng kim đ a n kiếm tu lăng chắc bình đánh qua giao tế thậm chí cùng nguyên anh tu sĩ buộc dương chân quân từng có đối mặt bọn hắn đều không có nhìn ra chu tử sơn nhưng thật ra là một đầu đứng thẳng hành tẩu dã chư nhân dùng cái này suy đoán, Long v trải qua chuyện này chu tử sơn mặc dù như chức vẫn là ra không được nhưng cũng cuối cùng loại bỏ gần ngay trước mắt nguy hiểm tại t ẩn trong đến Hắc thư viện giám viện địa vị gần với sân trường có nhất định phải trái quyền bổ nhiệm miễn nhiệm ư ợ c chư vị giáo tập cho mọi người giới thiệu một vị mới đồng nghiệp chu khả phu chu tiên sinh hứa giám viện đưa tay một chỉ một tên trên tay mang xưa cũ thạch hoàn nam tử cao lớn theo một cái lập trụ bên cạnh đi ra đối mọi người mặt mũi tràn đầy mỉm cười chắp tay hành lễ chu tiên sinh không chỉ có là một vị huyên bác chi sĩ càng là hơn một vị tài tình rào rạt t ừ nhân hắn đem tiếp nhận tiền giáo tập cùng mạc giáo tập dạy học công tác truyền thụ các đệ tử tam tự kinh đệ tử quy và cơ sở vỡ lòng chương trình học hứa giám viện giải thích chu mô mới đến còn có rất nhiều chỗ không rõ còn xin chư vị đồng nghiệp chiếu cố nhiều hơn chiếu cố nhiều hơn chu tử sơn chắp tay nói xong lời khách sáo hắn hành vi cử chỉ có chút làm cho người ta ha ha vị này chu m i n h đệ thật là có ý nghĩa rõ ràng là bị bắt tới khổ lực vẫn còn ra sức như vậy khuất mộ thực sự khó có thể lý giải được vị này là khuất giáo tập giỏi về thi từ ca phú chu m i n h ngươi cùng hắn cũng được nhiều giao lưu trao đổi ở đâu ở đâu là ta hướng khuất giáo tập thỉnh giáo học tập chu tử sơn vẻ mặt khiêm tốn nói đúng khuất giáo tập t r e o chọc chi ngôn hoàn toàn không thèm để ý mặc tử thành cùng tiền sâm vinh đi nơi nào đã chết rồi sao khuất giáo tập vì không thèm để ý chút nào g ọ n điểm hỏi hướng nguyện thần không trả lời vấn đề này mà là tiếp tục giới thiệu nói vị này là vương giáo tập cho long nhân các đệ tử giảng thuật thư pháp một đạo vương giáo tập xin nhiều chỉ giáo chu mộ thư pháp vụ về mong rằng vương giáo tịch có cơ hội nói thêm điểm chỉ điểm chu tử sơn vội vàng xông đi lên nắm tay chu h i n h thực sự là quá k h á c h khí vị này là trương giáo tập cho long nhân học sinh giảng lễ môn học phụ tử có thân quân thần có nghĩa vợ chồng có khác t r ư ở n g ấu có thứ tự t r ư ơ n g giáo tập cao giọng nói ai nha t r ư ơ n g giáo tập quả nhiên là học phú năm xe xuất khẩu thành thơ tại hạ khâm phục đến cực điểm vị này là lý giáo tập giáo sư long vương sấm văn vỡ lòng lý giáo tập ngài thì nhất định cũng muốn hảo hào dạy ta ở đâu ở đâu chu huynh đệ thực sự quá k h á c h khí sấm văn tâm h thúy t h i ế u hình vô âm n i ý khó hiểu nếu bàn về đúng sấm văn nghiên cứu ở đây chư vị chỉ sợ vì tại hạ trình độ kém nhất lý giáo tập k h á c h khí nói làm hứa giám viện giới thiệu sau khi xong liền từ trong chữ vật đại lấy ra hai kiện bảo vật sấm văn ngọc bội trường trị đằng tiên hai món bảo vật này tự nhiên được về phần thi q u ố t không còn tiền g i á o tập chu khả phu tiên sinh này hai kiện sư đức vật thì cho ngươi ngươi nhất định phải dùng cẩn thận vật này đem cấp đệ tử đạo vào chính đồ hứa giám viện n ữ trọng tâm trường nói chu mỗ tất không phụ nhờ vả chu tử sơn v ẹ mặt nghiêm túc hai tay tiếp nhận lúc xế chiều hứa giám viện mang theo tân nhiệm giáo tập chu tử sơn đi tới phòng chính nam phòng chính nam thuyết giáo học giống nhau là mới ra nhà trẻ tiểu long nhân bọn hắn ngây thơ vô tri chưa vỡ lòng lúc này chu tử sơn đi theo tại hứa giám viện bên cạnh có vẻ cực kỳ khiêm tốn chu giáo tập hôm nay liền từ ngươi đến giáo sư những hải tử này tam tự kinh cùng đệ tử quy chu tử sơn m quyền cất bước đi tới chúng long nhân trước người các bạn học ngay, cùng nhẫn nhóm vội sáng tốt lành hôm nay liền từ chu mỗ dạy các ngươi tam tự kinh cùng đệ tử quy mỗi ngày lên lớp trước đó ta sẽ nói với các ngươi cùng n g h i ệ nhóm n tốt mà các ngươi cần nói với ta giáo tập tốt đây là sư đồ c h i lễ không thể h o a n phế cùng n g h i ệ nhóm n ta m tự kinh mặc dù dễ hiểu dễ hiểu nhưng lại bao hàm toàn diện khắc sâu g i ả n g thuật làm người làm việc đạo lý cùng n g h i ệ nhóm n ta xem lại các ngươi từng chương chân thật mặt liền phảng phất nhìn thấy từng chương giấy trắng vỡ lòng c h i học là các ngươi nhân sinh lớp đầu tiên tựa như cùng vừa mới mở ra bước chân t u y ệ t không thể đi một chút bằng không thất chi chút xíu đi một nghìn dặm theo chu tử sơn sáng sủa r à n thuật hướng nguyện thần vẻ mặt vui mừng liên tiếp gần đầu nay chu khả phu tiên sinh quả nhiên là huyên bác t i sĩ thuật đạo lý đừng nói là những hài đồng này ngay cả chính mình cũng rất tán thành mấu chốt nhất là vị này chu khả phu tiên sinh tại trong lời nói để lộ ra một cỗ thanh chính sư đức cho dù là giáo hóa long nhân b ự c này dị tộc hắn thì như thế đệ bụng quả nhiên là dạy dỗ không phân biệt loại người hắn là một tên chân chính linh hồn đạo sư không hổ là có thể bước vào chính mình thể s á t tinh thần nam tử nghe chu tử sơn giảng bài hồi lâu h ứ a giám viện cuối cùng n h i ê n lòng nàng quay người rời đi về đến chính mình mãi đã nghỉ ngơi đi một cái giường hai người ngủ nửa đêm bốn chân hồ nước tầm trên một đầu tuần hành hát sắc phi long phi hành tại bình tĩnh m ặ t hồ đột nhiên một đầu bị ánh máu bao khỏa bóng người xuất hiện chính là tu là khúc mộc khắt máu sắc khí hóa thành ánh máu lợi nhận hướng về hát sắc phi long vung chạm mà đi hát sắc phi long lân g ắ p trên bột phát ra một vòng đen nhánh q u o n g mang vô kiên bất tồi màu máu quang nhận bị đen nhánh vòng s á n g cản lại b à ảnh hát long đưa tay một chảo liền đem khúc mộc đánh bay hát sắc phi long cùng khúc mộc đều là luyện thần hậu kỳ nhưng mà hát sắc phi long chiến lực rõ ràng cao hơn một bậm l o n g đầu tăng lên một ngụm trí mạng long tức liền muốn phun ra đúng vào lúc này một đạo ẩn nút ánh máu bắn ra ánh máu qua đi cao l o n g đầu vô lực co quắp mềm n ú t ra khổng lồ thân rồng như là rượu bị đứt dây ngã vào bình tĩnh hồ bạc ta đi siêu hồn đại vũ kiểu mục tiềm nhập hồ bạc trong đại vũ kiểu mục cố ý đem đầu này hắc long dẫn xuất chỉ thương không giết chính là vì siêu hồn chương ba trăm linh bốn sấm văn trí bí chương ba trăm linh bốn sấm văn trí bí đại tu la tượng thần dưới chân tạm thời dựng mái đá bên trong đắp lên tạp vật trong góc một tấm mở tối trên giường nhỏ hứa nguyện thần dối ra một cái thiên t i ê n ngón tay ngọc tại chu tử trên rắn chắc trên lồng ngực vẽ lấy chu tử sơn cảm thụ lấy trên lồng ngực nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay ngọc trong đầu cũng đã xuất hiện bốn lớn chừng cái đấu sấm văn bốn chữ này là có ý gì c h í cương to lớn hứa nguyện thần hà hơi như l à n ó i không đúng a n à y bốn sấm văn rõ ràng không giống nhau sao phiên dịch đến sẽ có hai cái đến chu tử sơn nhữ m à y h ỏ i sấm văn là như vậy nếu là trái lại sắp xếp chính là đến yếu đến tiểu hứa nguyện thần dối ra ngón tay ngọc tại chu tử sơn lồng ngực lại lần nữa viết xuống bốn sấm văn không hợp lý Bất quá chu ỉ là t h y ế tử minh ra mà tổ gần hai ý nghĩa, lại muốn mức hai lại khỏi phiền gần chùng nghĩa, dùng bốn chữ, này khó tránh khỏi có chút quá mức phiền thoái, căn bản không thực dụng. chữ, khó chút thoái, thực ra tổ có Chu ý quá sơn trong ánh mắt tinh mang lấp l o e nói nay còn không chỉ nếu thay đổi một chút sắp xếp tổ hợp phương pháp này bốn sấm văn lại là hai loại khác ý nghĩa hướng nguyện thần lần nữa dôi ra ngón tay ngọc trên bàn lồng ngực nhanh chóng viết nhìn loại tổ hợp này có ý tứ là hình dung vật thể đầu nặng chân nhẹ mà loại tổ hợp này có ý tứ là hình dung vật thể trên hẹp hạ rộng thật là có ý nghĩa kia hình dung cái này nên nói như thế nào chu tử sơn giật giật thân thể thật đáng ghét để cho ta nghĩ nên như vậy miêu tả hướng nguyện thần rối ra ngón tay tại chu tử sinh trên lồng ngực viết liền nhau rồi mười bảy mười tám cái chữ cái này đây thật là phiền phức chu tử sơn lần nữa lẩm bẩm một câu sấm văn chữ lại chỉ có hơn ba trăm cái mặc dù nhớ lại rất dễ dàng nhưng dùng lại rất phiền phức theo hướng nguyện thần giảng thuật chu tử sơn càng phát ra cảm thấy không thích hợp này sấm văn là một loại chữ viết cũng quá không hợp lý rồi không này còn không phải không hợp lý nhất chỗ tiểu này chữ viết thật chứ không có âm đọc sao chu tử sơn một bên vớt ve giám viện đại nhân ra thịt chấm nón một bên dò hỏi không có sấm văn chính là vô âm chi chữ hữu hình vô âm cố ý vô âm n g u y ệ n thần ngươi có biết chữ viết là như thế nào diễn hóa mà đến chu tử sơn đột nhiên nói một tương đối cao thâm vấn đề thế gian bất luận một loại nào văn minh chữ viết đều là dùng để ghi chép gánh chịu văn minh ngôn ngữ mà ngôn ngữ tất nhiên là có phát âm không có phát âm chữ viết phàm là chữ viết có văn mà vô âm chỉ có thất truyền một loại khả năng chu tử sơn nghĩ tới kiếp trước giáp quốc văn ngươi là nói long vương bí mà không chuyển hướng nguyên thần đem đầu g á n tại rồi chu tử sơn dắm chắc trên lồng ngực nghe hắn kiên định hữu lực nhiệt i m nhường hướng nguyên thần có một loại không hiệu cảm giác an toàn chẳng lẽ không đúng sa chu tử sơn nhữ mày suy t ư nói chúng ta tuyệt đại đa số giáo tập kỳ thực cũng là như vậy cho rằng hẳn là ngươi cho rằng không phải không sai ta cho rằng sấm văn quả thực chính là vô âm chi chữ vì sao vì tính cách ngươi chưa có tiếp xúc qua long vương không biết long vương tính cách long vương tính cách bệ nghệ thiên hạ đại khí bằng bạc có như vậy tính cách người nói thẳng nói sấm văn không có âm đ ộ c vậy liền tất nhiên không có âm đ ộ c hứa nguyện thần vẽ mặt chắc chắn nói chu tử sơn nuốt ve tay lập tức n ừ n g lại hắn thì lâm vào suy tư sau một hồi lâu chu tử sơn hai mắt hiếp lại nói nếu như nói sấm văn thật chứ không có âm đọc vậy liền chỉ có duy nhất một loại khả năng ừm cái gì có thể cái gọi là sấm văn kỳ thực căn bản cũng không phải là chữ viết không phải chữ viết kia lại là cái gì hứa nguyện thần như là giống như bùn n h a o r á n chặt lấy chu tử sơn lồng ngực hỏi nhân tộc pháp t h u ậ t phù lục ngươi cũng đã biết ừm tất nhiên hiểu rõ hứa nguyện thần hô hấp đột nhiên lại bắt đầu loạn cả lên kia trên bùa chú chữ như gạc tới ngươi muốn cứng rắn nói nó là một loại chữ viết cũng được vậy coi như văn tự gì kia căn bản cũng không có âm đọc a thì ra là thế bị chu tử sơn nhắc nhở hứa nguyện thần lập tức thì rộng mở trong sáng có thể sấm văn cùng phù văn thì không cùng một dạng nó dường như không hề có gánh chịu pháp lực hướng nguyện thần thì lâm vào trong suy tư không có gánh chịu pháp lực vậy nguyên ngọc bội là chuyện gì xảy ra chu tử sơn d o hỏi không ban đầu sư đức ngọc bội chính là không có sáng tác sấm văn long vương c h ỉ là thích để chữ hắn thích đem chính mình ban thưởng thứ gì đó cũng nâng lên sấm văn như thế mà thôi hướng nguyện thần tại h long thư viện đợi thời gian dài nhất biết chỗ hiểu so với bình thường giáo tập càng nhiều lẽ nào sấm văn bí mật ở tại hình t ư ợ n g chu tử sơn hai mắt lần nữa h i ế lại long vương nhưng có tự t i ế p truyền xuống có h ư ớ n g n g u y ệ n thần thì từ trên giường ngồi dậy tại bàn của ta án trong chờ ta một chút h ư ớ n g n g u y ệ n thần liền y phục cũng chưa kịp xuyên liền vô cùng lo lắng địa đi tới bàn trước lấy ra một quyển trầm trọng ra chế sách vở n g h e đồn đây là long vương dùng tu la tộc người ra v ỏ chế sách vở tổng cộng có tám mươi trang mỗi trang có m ộ ư ơ i sáu chữ bốn chữ là một tổ tổng cộng có một hai tám không cái sấm văn trong đó tái diễn sấm văn thì có bảy trăm linh bảy cái nói cách k h á c sấm văn ít thấy chữ tổng cộng chỉ có ba trăm bảy mươi ba cái hứa nguyễn thần lật ra trầm trọng sấm văn tự thiếp hướng chu tử sơn giải thích nói quyển sách này chính là hắc long thư viện nguyên thủy nhất sấm văn nghiên cứu tài liệu. h ư ớ n g n g u y ệ n thần hai tay đem chữ viết long vương giao cho chu tử sơn trước mặt chu tử sơn lật ra tự thiếp nhìn về phía trên đó chữ viết mỗi trang hàng ngang bốn chữ dựng thẳng sắp xếp bốn chữ mỗi một trang chỉnh chỉnh t ề t ề mười sáu chữ mỗi thiên đều là như thế bản này chữ là có ý gì chu tử sơn h í p mắt do hỏi đại huyên võ đức kỳ thế làm đầu mặc thu thần lan nhìn xuyên mã ưu y ê n nghĩa là gì ta cũng không biết h ư ớ nguyện n g thần lắc đầu vậy ngươi vì sao hiểu rõ cái t i ế như thế phi dịch sấm văn chính là long vương truyền xuống chữ viết n g y đó hắn ban thưởng cuốn sách này chúng ta giáo tập hỏi hắn âm long vương khẳng định này văn vô âm chúng ta hỏi lại này văn tâm ý long vương cao giọng truyền đạo lúc đó chính là ta phụ trách ghi chép h ư ớ nguyện n g thần vỗ chữ vật đại lấy ra một sách nhỏ sổ phía trên ghi chép xinh đẹp một bên viết sấm văn một bên viết nhân tộc chữ viết có thể nói làm từng câu từng chữ phiên dịch có thể chính là phiên dịch đến thứ gì đó chu tử sơn cũng nhìn không ra đến t ộ n cùng là cái gì các ngươi chính là căn cứ quyển sổ này nghiên cứu sấm văn chu tử sơn hai mắt hiếp lại do hỏi không sai thứ nguyện thần gật đầu nói chu tử sơn nhanh chóng lật xem sổ trên nét mặt đã có một tia hiểu rõ sấm văn mặc dù chỉ có hơn ba trăm cái sinh văn nhưng lại có thể thông qua khác nhau sắp xếp tổ hợp biểu đạt ra nhiều loại ý nghĩa dùng để làm làm chữ viết ngược lại cũng đủ rồi hướng nguyện thần tiếp tục bày tỏ chính mình đúng sấm văn đã hiểu ừ sắp xếp tổ hợp ta biết một loại chữ viết chỉ có hai mươi sáu cái chữ mẫu lại có thể sắp xếp ra hàng ngàn hàng vạn từ đơn ta còn biết một loại chữ viết chỉ có hai chữ tiết lại năng lực gánh chịu vô số thông tin chu tử sơn h ừ lạnh một tiếng nói thế gian này thật chứ có kiểu này chữ viết hướng nguyện thần cảm thấy hứng thú mà hỏi chu tử sơn khoát tay ngăn trở hướng nguyện thần tra hỏi hắn cũng không hứng thú cũng tại chân chân dựa theo chu tử sơn suy đoán sấm văn ban đầu cũng không phải một loại chữ viết thôi động sấm văn biến thành một loại chữ viết chẳng qua là long vương tận lực dẫn đạo long vương đem sấm văn xuất ra tu sĩ nhân tộc tưởng lầm là nào đó chưa từng thấy qua chữ viết cho nên đặt câu hỏi long vương thuận nước đầy thuyền giải thích no ý cố ý nhường tu sĩ nhân tộc hoàn thiện sấm văn cũng đem là long nhân nhất tộc đặc thù chữ viết long vương có năng lực sáng tạo một mới long nhân tộc kia vì sao lại không thể một mình sáng tạo một loại gánh chịu long nhân văn minh chữ viết sấm văn không phải chữ viết đến tột cùng là cái gì bị chu tử sơn mở ra ý nghĩ về sau hướng n g u y ệ n thần thì tự lẩm bẩm hỏi chu tử sơn lật ra chữ viết long vương tờ thứ nhất nhìn thấy tờ thứ nhất thứ nhất liệt bốn sấm văn n à y bốn sấm văn hắn ấn tượng cực sâu vì hắn hình chữ chữ thần cùng ở vào chân núi hát thạch sơn cuối cùng bốn chữ hoàn toàn giống nhau như đúc nói cách khác ở vào hát thạch sơn trậu than sau đó chữ viết cùng chữ này tiếp chữ viết sắp xếp trình tự là giống nhau long v ư ơ n g như vậy sắp xếp kiểu chữ tất có thâm ý để cho ta thử một chút chu tử sơn nhìn cái thứ nhất siêu siêu vẹo vẹo hướng ngang chữ viết tự hỏi sau một lát lại học kia chữ viết trực tiếp ngã trên mặt đất dùng thân thể chính mình bày ra một cùng chữ viết dường như giống nhau bộ dáng động tác này độ khó cực cao nửa thân thể treo ở giữa không t r ú n g tựa như cùng kia ngủ mơ la hán bình thường chưa bao giờ luyện võ qua người căn bản làm không được như vậy độ khó cao động tác chu tử sơn cứ như vậy hoành ngã trên mặt đất ước chừng qua một thời gian uống cạn trung tr Vẫn không chu ó p á t lang chữ thứ hai là như vậy hướng nguyện thần chỉ vào cái thứ hai sấm v ă n nói chu tử sơn nhìn cái đó chữ viết suy tư một lát hoành nằm dưới đất cơ thể đột nhiên u ố n lẽo đầu dưới chân trên hướng nguyện thần nhìn trên tay chữ viết đang nhìn chu tử sơn bày ra tới tư thế quả thực có chút giống chẳng qua dường như còn có một số khác nhau dưới sự giúp đỡ của hướng nguyện thần chu tử sơn hơi điều chỉnh một chút tư thế sau một lát chu tử sơn lại bày ra cái thứ ba chữ viết là thế này phải không chu tử sơn phản con công thân thể hỏi không như ta nghĩ phản hứa n g u y ệ n thần biểu hiện ra trong tay sấm văn tự thiếp chu tử sơn hơi suy tư một lát lại lần nữa bày một quỷ dị tư thế làm sao chu tử sơn lắc đầu hắn nhìn về phía cái thứ t ư chữ viết chu tử sơn bày ra cái thứ t ư kỳ quái động tác sau một hồi lâu chu tử sơn c a o mày lại lần nữa đứng lên chu lang ngươi hẳn là cho rằng này chữ viết long vương là một bộ tu luyện bi tịch hứa n g u y ệ n thần dò hỏi chu tử sơn gật đầu hắn đúng là như vậy bắn chẳng qua khảo nghiệm một phen lại phát hiện không hiệu quả gì chẳng lẽ mình đã đón sai hứa nguyễn thần thì tại nguyên chỗ nhữ mày suy tư sau một lát hai người đồng thời ngầm đầu có địa phương là di chuyển hình giống mà thần không giống tiền một câu là chu tử sơn mà nói sau một câu thì là hướng nguyện thần thất gia hướng nguyện thần lại lần nữa đổi lại một thân c u n g trang chu tử sơn thì mặc vào một thân m à u xanh n h ạ t võ sĩ phục hướng nguyện thần tại bàn trên mở ra rồi giấy tuyên vỗ chữ vật đại lấy ra một cọp lông bút no bụng tới mực đậm trên giấy tuyên vận dụng ngòi b ú t viết bốn sấm văn sôi nổi trên giấy hướng nguyện thần vận dụng hành thư viết thủ pháp mặc dù tận lực bắt trước nhưng cùng long vương chữ viết bên trong khí khai khắc rất xa hứa n g u y ệ n thần đem chính mình bút lông đưa tới chu tử sơn trong tay chu tử sơn tiếp nhận bút lông n ặ n g dính mực đậm mà ở dính mực thời điểm chính là những mảy khoản này thật mềm là vật gì bố trí chu tử sơn dùng không quen như thế mềm bút đây là ta cắt may mái tóc chế hứa n g u y ệ n thần hồi đáp Ngậy! không phải là dùng lông dê lông sói sao chu tử sơn s ừ n g sốt một chút h ắ n ở đây dưới lòng đất chưa từng thấy đến mấy loại mang hào sinh vật mặc dù này bút lông cũng không thực dụng chu tử sơn vẫn như cũ vẽ hạ bốn sấm văn đối với bốn chữ này chu tử sơn cũng không thỏa mãn mềm mại chi bút thực sự không viết ra được cứng cấp bất quá con mắt của nó cũng không phải là vì viết xong bốn chữ này chỉ là vì thông qua vẽ bốn chữ này cảm thụ vận dụng ngòi bút trình tự cùng hạ bút thần vận cách chu tử sơn đem trong tay bút lông ném đi sau đó chậm rãi đi ra mái đá hắn bày ra một thật đơn giản thức mở đầu tiếp lấy dưới chân trượt đi người tựa như dẫm trượt giống như đột nhiên hướng về sau nằm ngang ngã sấp xuống tại thân thể đem rơi chưa rơi thời điểm chu tử sơn hai tay chống địa thuận thế mà lên đầu dưới chân trên sau đó cơ thể ở giữa không trùng lật gốc rơi xuống đất thu tay lại tiêu xài ung dung rơi xuống đất đứng thẳng sau đó chu tử sơn sắc mặt khẽ giật mình hắn cảm giác phần bụng một cố nhiệt khí tuân ra mặc dù yếu ớt nhưng đúng là huyết khí bị điều động chính mình suy đoán quả nhiên không sai chu tử sơn lần nữa tại nguyên chỗ cùng múa lên ngược lại lật lên gấp rơi năm cái động tác càng phát ra ăn khớp cuối cùng lại múa thành một thể mai đa trong hướng nguyện t h ầ n lật ra chữ viết long vương nhìn trong tay cứng cắp vô cùng sấm văn tự tiếp cùng với ngoài phòng động tác mau lẹ thân ảnh trên nét mặt cũng là khiếp sợ không thôi chữ viết long vương thật là tu luyện bị tịch long vương tiêu ngạo vô cùng hắn đem lên và công pháp bày tại trước mắt mọi người nhưng mà lại không người có thể biết tu sĩ nhân tộc tự cho là thông minh xuyên tạc long vương tâm ý long vương thuận nước đẩy thuyền để bọn hắn phỏng đoán phát minh một loại độc hữu long văn cái này đích x á c là long vương vốn có tính cách phát hiện bí mật này hứa nguyện thần nội tâm thì hỏa nóng lên tại không có gặp được chu tử sơn trước đó hứa nguyện thần cảm thấy nhân sinh của mình là vĩnh viễn không có điểm dừng bóng tối chỉ có thể đem toàn bộ tâm lực đặt ở dạy học dục long chi bên trên mới có thể tìm kiếm được kia một tia tâm linh ký thác có thể gặp phải chu tử sơn về sau nàng không chỉ có nhìn đi ra hy vọng thậm chí còn có rồi thành đạo cơ duyên hứa n g u y ệ n thần chính là thương nữ thành thuật tu cùng hắn sinh tử đồng tu linh thi sớm tại ba năm trước đây liền bị ma long nhất tộc phá hủy không có bản mệnh linh thi hứa n g u y ệ n thần tu vi liền cũng theo đó luật u y ệ t mà bây giờ đã có một cỗ công pháp mới b à y ở trước mặt nàng yêu ngạo vô cùng lại thần bí khó lường lòng vương truyền xuống đạo thống tất có kinh thiên động địa chi huy. liên tục múa mười mấy lần sau đó chu tử sơn thu công rơi xuống đất trong lồng ngực huyết khi đã chạy khắp toàn thân nhường hắn vải mái vô cùng làm sao hứa nguyễn thần chủ động vọt lên mái đá thần tình kích động mà hỏi chu tử sơn không nói gì chỉ là nặng nghề gật đầu Có mà, ước chế kích chủ Chu ngực. Chu chui lúc mà một là vào vào này, nhường hướng Như như Thần phi hiến nhập nhiên thì chui vùi đầu một hôn. Đúng vào lúc này, hai động động đầu đầu Đúng Nguyễn giống Sơn trong Sơn Tử Tử tự tên giáo tập vùi giáo v bị ừ a mới động tuổi n h a ra âm một môn, ra Vừa y đẩy nhiêu, động môn, bên ngoài giới nhìn vặn nhìn thấy mới tới, Chu giáo tập cùng hứa giám viện không chủ thấy Chu hứa chút giới mới tới giáo giám một trộm. một trầm âm màn. tập t Ừ. kiên kỵ như vậy còn như thế không biết liêm sỉ thánh nhân nói phi lễ chớ n h ị n có thể hai người các ngươi này phi lễ tại người t i ề n thì quá mức lý giáo tập càng là hơn trực tiếp biến mở miệng hống hứa n g u y ệ n thần lập tức nhớ tới thân phận của mình muốn dây r ù a ra đây có thể chu tử sơn ở đâu vui lòng tại chỗ liền quyết định đến một phát bày ra chúc mừng không muốn trước mắt bao người ta làm không được ta cầu ngươi ngươi làm như vậy sẽ muốn mạng của ta hứa n g u y ệ n thần khàn cả giọng kêu khóc nói d... vậy coi như xong đi chu tử sơn đẩy hứa n g u y ệ n thần tiến nhập mái đá t á c h h u n g hăng đóng lại cửa gỗ chương ba trăm linh sáu bút lông chương ba trăm linh sáu bút lông hứa g á m viện mái đá ở vào mái đá cuối cùng giam giữ long nhân phòng việt giam trong m ặ thất một viên dạ minh châu treo ở nóc phòng chiếu sáng cái này như là phòng ngủ kích cỡ tương đương căn phòng hướng nguyện thần hít sâu một hơi nàng dưới chân trượt đi cơ thể như là ngã sắp xuống giống như ngã nhào về phía sau tại sắp rơi xuống đất một nháy mắt nàng hai tay c h ố n g đ ị a t r ở mình mà lên ở giữa không trùng g ã y đôi cơ thể và ảnh hướng nguyện thần nằm ngang nhìn ném tới rồi mặt đất ghê tởm lại không có thành hướng nguyện thần vẻ mặt buồn bực theo trên mặt đất bỏ lên nhìn xem chu tử sơn làm một bộ này động tác không chỉ ăn khớp với lại cảnh đẹp y vui có thể đổi làm tự mình làm một bộ này động tác vừa rồi chi trong đó đồ khó trừ phi sử dụng pháp thuật lơ lửng chu ó t ể cứ như n hứa vậy, g y ệ n tử h không cảm giác được bất kỳ huyết khí di chuyển. Này long vương bi chuyển. nhất định là công pháp luyện thể, muốn luyện thành cần phải có nhất định thể phách cường độ, hơn nữa còn nhất định phải là hình người Thái. Chu ầ cần n căn bản Này Long Vương truyền công luyện muốn luyện cường nữa còn người cảm giác được có bất bi kỳ di độ, t là là sơn nói đến đây nhớ tới long vương q u ý củ long vương chỉ làm cho cùng nhân tộc tối giống ma long nhân tốc sinh học tập sấm văn lại không cho hát sắc phi long cùng với trường bốn cái chân v ậ y đen ma long học tập sấm văn trong đó liền lúc có này thâm ý chu lang người thể phách như thế cường hãn long vương chuyển thừa ngươi một học t ì thống có phải trước đó luyện qua công pháp luyện thể hướng nguyện thần dò hỏi chu tử sơn v ẹ mặt mịm cười lắc đầu giải thích nói thực không dám d i ấ u dếm chu mộ tu luyện chính là kiếm tu công pháp sở dĩ có như thế thể phách nhờ vào trời sinh thể phách tường đại còn có d ĩ võ n h ậ p đạo thành cựu võ giả tiên tiên căn cơ được đặt nền móng nguyên lai chu lang lại là tiên tiên võ giả chẳng trách như thế dũng manh phi thường đáng hận ta nhục thân yếu lối lại không cách nào tu luyện long vương b í chuyển thật chứ như vào bảo sơn tay không mà về nói đến chỗ này thần thông đạo pháp quả thực có phân chia mạnh yếu nhưng đối với người tu đạo mà nói càng quan trọng chính là thích hợp cũng không thích hợp chu tử sơn đột nhiên càng khải nói chu mỗ thể chất đặc dị không chỉ trời sinh thần lực hay là tiên tiên võ giả nguyên bản vì chu mỗ tình huống tu công pháp luyện thể thích hợp nhất nhưng mà địa giới nhân tộc đồng thắng kiếm tu hưng ơ thịnh thể tu thơ tớt trừ phi môn phái lớn bằng không căn bản không thể nào còn có thể tu công pháp hoàn toàn bất đắc dĩ chu mỗ tại tu luyện mới bắt đầu liền tu luyện là kiếm tu pháp môn nhưng đến rồi luyện c ư ờ n g kỳ thuần hóa cảnh liền nửa bước khó đi phía sau cơ duyên xảo hợp chu mỗ lại đạt được rồi thái u y ê n môn thi, mệnh quyết thừa, đáng tiếc bản mệnh linh thi phẩm chất cực thấp nhường chu mộ không cách nào thông qua thuật tu pháp môn tiến gia luyện thần nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng thân hạ nguyên lành chu mỗ lại ngược lại thu được tha thiết ước mơ công pháp luyện thể. thực sự là họa này phúc chốt theo chu lang bây giờ ngươi đã đạt được truyền thừa chỉ cần nói đến đây hứa nguyện thần nhữ mày nàng nhớ tới một cơ hội bị nàng quên mất nam nhân này đều đi qua rồi rất nhiều thời gian mặc giáo tập sao vẫn chưa về d... lòng ngươi khó giỏ mặc giáo tập thoát khốn sau đó chỉ sợ chính mình chạy đi chu tử sơn thở dài một hơi nói đến nghĩ đến cũng là như thế mặc tử thành người này thật chứ vô s ỉ chu lang ngươi đem đi ra cơ hội đều nhường cho hắn hắn lại chính mình chạy thực sự là cô phụ ta hai người đúng kỳ vọng của hắn hứa nguyện thần vì có chút khinh thường giọng điệu nói nguyện thần chúng ta không muốn là loại tiểu nhân này thở dài thở ngắn không cần phải mặc dù ta hai người thân hám u y ê n lành nhưng vừa vặn có thể làm bạn thường ngày giác tay nâng hữu tình người trưởng tương tứ tư thủ há không càng hơn tiêu g i a o bên ngoài chu tử sơn vì vô cùng ôn nhu giọng điệu nói chu lang hướng nguyện thần trong ánh mắt thấm ra nước mắt hạnh phúc đầy tràn rồi lồng ngực hát long thư viện phòng tây nam chính là trưởng thành long nhân thụ giáo nơi nơi này long nhân đã hoàn toàn nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ cùng chữ viết có thậm chí còn năng lực ngâm thi tắt đối bọn hắn đều không ngoại lệ cũng đã bắt đầu rồi đúng long vương thân chuyển chữ viết sấm văn nghiên cứu chỉ là sấm văn thâm thúy tối nghĩa khó hiểu long nhân các đệ tử mặc dù nghiên cứu hồi lâu nhưng cũng chưa từng được môn mặc vào lúc này tại phòng tây nam cùng vườn hoa phát sáng tiếp xúc trên quảng trường một tên cô gái mặc áo đỏ đứng ở bàn quay tỉ mỉ mải mực bởi vì cái gọi là hồng tụ thiêm hương không ngoài như vậy một tên người mặc màu trắng rộng lớn thư sinh trường bảo dâu tóc nồng đậm nam tử cao lớn đem một tấm giấy tuyên mở ra tại bàn phía trên người này khuôn mặt mặc dù thô kệch nhưng mặc vào một thân quần áo thư sinh lại nhiều hơn một phần người đọc sách đặc biệt phong khoáng chi khí bàn trên giấy tuyên chính là long nhân dùng dưới lòng đất sợi dễ chế tác thuần túy nhân t c hai u Tử t Sơn r tay t nắm về s a căn này to h h n t trong chữ vật lớn ấ y ra một c bút lông còn có trên bút lông kia đặc thù lông tóc hướng nguyễn thần đột nhiên nhớ tới một kiện giường thứ ở giữa chuyện lý thú nàng dùng chỉ có nàng cùng chu tử sơn hai người mới hiểu được ánh mắt nhìn thoáng qua chu tử sơn sau đó nàng đem thô to bút hào đặt ở chót mũi của mình thật sâu hít một hơi lộ ra say mê lại hưởng thụ thần sắc thậm chí còn tham lam dùng chiếc lưới thơm to liếm liếm bút lông đầu bút lông làm xong một bộ này hái m ộ i động tác về sau hướng nguyện thần đem tân chế làm tốt bút lông hai tay giao cho chu tử sơn trước mặt chu tử sơn một tay cầm bút lông n o bụng tới một đậm huy hào bắt mặc tận tình viết cái này đến cái khác lớn chừng cái đấu sấm văn sôi nổi trên giấy viết hạn chữ cảm thụ hắn hạ bút thần v thể tu không giống với kiếm tu sẽ không thải sát luyện cường không có luyện cường kỳ luyện ký khai thiên hạp về sau thể tu từ đầu tới cuối đều là mải nhục thân luyện bì luyện đục luyện cốt luyện mạch luyện tạng luyện huyết luyện tinh cuối cùng luyện tinh h ó a thần từ đó thuận lợi bước vào luyện thần kỳ chu tử sơn có giá chư ra dày g i a hắn căn bản không cần luyện bị lợn dắn chắc trình độ thậm chí đã vượt qua rồi luyện thần thể hậu kỳ thể tu chu tử sơn bản thể chính là chư yêu bắp thịt dắn chắc gân cốt c ư n g hãn chí ít thì đã đạt đến luyện thần sơ kỳ tiêu chuẩn nhờ vào băng sơn kình cùng với bắt chu tử sơn kinh m ạ n h thì cực kỳ cường hãn không phải bình thường chỉ có nội tạng cùng tinh huyết chu tử sơn chưa bao giờ đúng phương pháp tu luyện bởi vậy khó mài nục thân chính đạo dơ lên đột phá luyện thần được lấy được long vương bí truyền vẹn vẹn mấy ngày chu tử sơn cũng đã m ò tới luyện thần cánh cửa vì dơ lên đột phá luyện thần kỳ đồng thời cũng vì tốt hơn lĩnh ngộ long vương bí truyền chu tử sơn quyết định công khai có l ự a chữ biểu hiện ra thư pháp mỗi viết bốn sấm văn hướng luyện thần liền đem nó treo lên cung cấp chung q a n h long nhân đệ tử quan sát nếu có không hài lòng thì ném vào chậu than tại chỗ thiêu hủy sau một lát hướng n g u y ệ n thần cũng đã đem mười mấy chữ phó thiếp cao cao treo lên t r u n g quanh quan sát long nhân đệ tử thì càng ngày càng nhiều bọn hắn dôi dít bắt đầu nghiên cứu thảo luận mấy chữ này là có ý gì mấy cái kia chữ là có ý gì tranh đến quả nhiên là mặt đỏ tới mang thai chương ba trăm linh bảy tu la phát hiện chương ba trăm linh bảy tu la phát hiện hồ nước tầm trên tại đây cái cự đại trong động đá vôi có rất nhiều hoa mỹ muôn sáng tỉ như trong suốt trong hồ nước phát sáng tiểu ngư hang động đá vôi trên vách đá dựng đứng ú lam phát sáng cỏ xỉ、sì、dê ơ tất nhiên còn có khe đá phía trên kia phát sáng tiểu trùng một con bay múa phát sáng tiểu trùng đột nhiên biến mất một đầu như là tt bình thường linh thú từ dưới đất khe đá bên trong chui ra chuẩn bị đổi một vị trí tiếp tục đi săn đúng vào lúc này một đạo nổi bật thân ảnh đột nhiên hiện thân mà ra vẻ mặt kinh ngạc đi theo đầu này tt truy tung mà đi sau một lát hồng hoặc ngạc nhiên gặp được hai đầu thân ảnh cao lớn đang đứng tại một đống đá vụ n đ ố n g tiền người đã đi đâu tiêu mục đại vu có phát hiện trọng đại khúc mộc trách cứ mà hỏi bị khúc mộc một t á đoạn hồng hoặc phát hiện chính mình thế mà mất dấu rồi đầu kia tt cái này khiến nàng ảo não tại nguyên chỗ rậm chân cũng đi vào xem xét hiệu mục đại vu mang theo hai đầu tu la tiến nhập một bị huyễn thuật che giấu trong t h ạ c h động tại đại vu k i ề u một thần thông ảnh hưởng giới trong động u ậ t một bộ bị băng phong nữ thi chậm rãi hiện hình đây là vật gì khúc mục kinh ngạc hỏi hh ắ c ắ c nhân tộc địa hạ tu sĩ bản m ệ n h linh thi người muốn ăn hừ thứ này một thân thâm độc đây âm trầm mục còn khó hơn ăn vậy cái này cô nữ thi có tác dụng gì khúc mắt không hiểu hỏi sử dụng đầu góc tu sĩ nhân tộc bản m ệ n h linh thi núp trong mẫu hải biên giới trong sân động đồng thời còn bố trí huyễn thuật che lấp chuyện này ý nghĩa là dưới lòng đất tu sĩ nhân tộc đã phát hiện mẫu hải thậm chí đã phát hiện ma long xào huyện đại vũ kiều mục hai mắt lóe ra tinh mắn nói thì tính sao hắc hắc hắc hắc ta tìm tới kia đầu hắc long hồn lần này dưới lòng đất tu sĩ nhân tộc kẻ đến không thiện bọn hắn mời tới một tên nguyên anh cấp nữ tu ý đồ d i ệ t s á t thâm viên ma long vương nếu là tu sĩ nhân tộc cùng này thâm viên ma long đánh một trận chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ lấy đi thánh v ậ t đại vũ kiều mục vẻ mặt đắc ý cười nói thì ra là thế nhưng vì sao tu sĩ nhân tộc phát hiện ma long xào h u ệ n lại chậm chạp không có động tĩnh khúc mộc dò hỏi tiêu mục thì lâm vào trong suy tư không sao cả Bạn n m ệ hồng linh lấy là thi đúng tu sĩ nhân tộc mà nói đối mai tại đợi thời gian người kia tới thi, nhiên với đúng nhân đoan quan trọng, không nào chúng cần này gắn, thể chỉ phục chờ thể h tu tộc tuyệt ta một tộc trước tự tay qua, sĩ sự cực bậc có mà bỏ hiểu hai Đại Kiều nói, rõ r tất t cả. vụ vị, Mục n o tộc các giả ngươi lao, k hoặc ô n g cảm thấy kỳ quái s a Hồng h o ở bên đột nhiên dò hỏi tiểu mục cùng khúc một kinh ngạc nhìn về phía hồng hoặc ma long nhất tộc làm sao lại như vậy rõ ràng như vậy nhân tộc chuyện bọn hắn không chỉ hiểu rõ nhân tộc mời tới một tên nguyên anh tu sĩ thậm chí ngay cả giới tính đều biết hồng hoặc nói thẳng nói lời vừa nói ra tiểu mục khúc mộc hai đầu tu la lập tức mở to hai mắt nhìn bọn hắn xác thực không nghĩ tới này một tiết chỉ thấy đại vũ k i ề u một vẻ mặt ngưng trọng nói ra nguyên anh trên tu tu vi n g ậ p trời như vực sâu như ngục chỉ là lôi kiếp cảnh yêu cầu dù thế nào đều khó có khả năng chống đỡ gần trinh sát mà không bị phát hiện hẳn là kia thâm viên ma long đã tu thành hóa hình k h ú c m ộ c ngạc nhiên mà hỏi không thể nào lúc này mới mấy năm liền xem như bị chân tiên đoạt xá đều không có nhanh như vậy tiểu mục phủ nhận nói cho ta nghĩ ma long vương lai lịch bí ẩn có lẽ có cường đại trinh sát dị thuật có thể tại cực khoảng cách xa điều tra đến nguyên anh tu sĩ cường đại ba đ ộ đại vũ t i ể u m ộ t cau mày suy tư nói hai vị giá lão xin nghe ta một lời k ê u ma long vương kỳ thực không cần dùng cái gì t r i n h s á t thần thông hắn chỉ cần tại tu sĩ nhân tộc bên trong sắp xếp người một nhà là được rồi hồng hoặc ngắt lời rồi hai người trò chuyện n g ư ờ i nói cái gì kia long vương cỡ nào k h ố c khéo nếu ta đoán không lầm hắn chỉ sợ sớm đã tại tu sĩ nhân tộc bên trong cài nằm vùng hồng hoặc chắp tay nói tu sĩ nhân tộc tại sao muốn nghe một đầu thâm viên ma long lấy lợi d ụ hồng hoặc chém đinh trả sắt nói nói như vậy có cỗ này bản bệnh linh thi tu sĩ nhân tộc chưa chừng hay là đầu kia ma long t h y tùng t i ể u mục ánh mắt một dữ t ậ n nói vô cùng có khả năng này ha không càng tốt hơn chúng ta ở đây bố trí mai phục bắt hắn lại siêu hồn tự nhiên là năng lực hiểu rõ tất cả ba đầu tu la tại hang động bên cạnh chờ đợi dòng giã bảy ngày bảy đêm nhìn bị băng phong trong hang động nữ thi đại vũ t i ể u m ụ c không trải qua hỏi mình tại sao muốn cầm có hạn sinh mệnh cùng một cỗ thi thể đấu sau bảy ngày hang động bên ngoài chật chật chật hồng hoặc ngươi ngược lại là bắt được tốt nguyên liệu nấu ăn ta thì thích ăn mang x c k h ô n mục chạy nước bọt tâm thanh truyền ra không thể hồng hoặc lớn tiếng ngất lại đem trong ngực một đầu tiểu tt bảo hộ đến xích sao mà đầu kia bị bắt lại tiểu tt c h ậ n mắt nhìn vô tội hốt hoảng con mắt có vẻ mười phần n g ố c m anh người ôm một đầu tt làm cái gì k h ú c một lẹ lưỡi không hiểu hỏi đây là chu tử sơn tiểu đệ ta ngồi sồn thật nhiều ngày mới đem nó bắt được hồng hoàng nói tiểu đệ k h ú c một kinh ngạc nhìn về phía đầu này tt Phúc. bị bắt lại tt giống như quên đi nguy hiểm phun ra một cái đầu lưỡi ăn hết rồi từ đỉnh đầu bay qua phát sáng tiểu trùng nay tiểu thú vẫn đúng là quá ngu rõ ràng đều bị bắt lấy rồi còn cố lấy chính mình ăn k h ô n một lầm bầm một câu người chớ nhìn hắn ngu con thú này có thể trơn trượt cực kỳ trên người lân giáp năng lực ngăn thần thức gió xét ngày bình thường lại chỉ ở khe đá bên trong du tẩu nếu không phải ta cẩn thận ngồi chờ rồi mấy ngày căn bản bắt không được đại vu hiện tại nơi nào hồng hoặc gió hỏi gọi ta chuyện gì đại vu kiểu m ộ t c â m thẩm hiện lên ở rồi sau lưng hồng hoặc đại vu đây là chu tử sơn tiểu đệ hồng hoặc đem trong tay tê tê bỏ trên đất tại ba đầu tu la nhìn chăm chú trên đầu mang theo vòng vàng tiểu tê tê trên mặt đất dạo qua một vòng không hề có dám rời khỏi nó có vẻ vừa đáng thương lại sợ hãi lại là linh thú hoàn đây chính là nhân tộc chuyên môn dùng để khống chế thú loại pháp khí âm hiểm vô cùng ác độc dị thường đại vũ t i ể u mục đ ễ u m ô i một cái nói tia chu tử sơn chính mình là một đầu dã chư còn cần phải cái này không một không hiểu phải biết đại yêu khống chế tiểu yêu thật là dễ dàng căn bản không cần dùng đến nhân tộc á c độc pháp khí con tiểu yêu này là bị người tộc cấn linh thú hoàn chu h i n h chính là nhân nước quân tử há lại sẽ sử dụng loại pháp khí này hắn là vì cứu con tiểu yêu này mới hoàn toàn bất đắc d ì đã trở thành chủ nhân cũng đem nó luôn luôn mang theo bên người chăm sóc hồng hoặc hiểu rõ nội tình tựa như nói thật nói đầu này tiểu yêu huyết mạch bất phản đủ để tiến ra i lôi kết cảnh chỉ thiết bị nhân tộc c n cái đồ chơi này chỉ sợ ngay cả yêu hồn cảnh đều không thể bước vào đại vũ kiểu một mắt sáng như lúc nói nhưng có bù đắp chi pháp đơn giản và đầu kia heo tiến nhập yêu hồn cảnh dùng thần nghiệm bảo vệ tốt đầu này tiểu yêu yêu ớt thần hồn sau đó lại đem này vướng bận thiết hoàn rút ra là đủ chúng ta dùng thần nghiệm hộ tiểu yêu này thần hồn không được sao hồng hoa kỳ quái hỏi tất nhiên không thành bởi vì cái gọi là k ở i chung còn cần người buộc chung tiểu yêu này thần hồn đã sớm cùng, đầu kia heo đã kết nối ở cùng một chỗ thần hồn trên chủ phó khế ước sớm đã thành lập cho dù bỏ đi này linh thú hoàn trong thời gian ngắn thì rất khó giải trừ kiểu này chủ phó khế ước kia như thế nào mới có thể giải trừ như đầu này tiểu yêu so với kia đầu giã chưa trước giờ bước vào lôi kết cảnh chủ phó khế ước tự nhiên không còn sót lại chút gì hiện tại làm sao bây giờ không một ngắt lời hỏi chỉ thấy đại vũ kiểu một hai mắt tinh s á n g nói đầu này tiểu yêu như cùng kia chu tử sơn thật có trên linh hồn liên hệ bản vu ngược lại là có một loại bí pháp có thể liên hệ đến chu tử sơn hỏi một chút hắn tình huống hiện tại chẳng qua sát xuất thành công có thể có chút thấp ừ n trừ phi đầu kia heo đã vào yêu h o n cảnh bằng không gần như không có khả năng truyền lại sáng tỏ thông tin chương ba trăm linh tám tấn cấp cùng liên hệ chương ba trăm linh tám tấn cấp cùng liên hệ kiếp tu cùng thuật tu đột phá luyện thần kỳ liền giống như bước qua một đạo khảm một bước sau đó chính là thiên khai đất rộng mà thể tu thì hoàn toàn không giống luyện tinh hóa thần là một lượng biến đến chất biến chậm chạp quá trình chu tử sơn từ tu luyện long vương bí truyền lực lượng của thân thể mỗi giờ mỗi khắc đang tăng cường l ư ợ n g biến luôn luôn tồn tại hắn thì đầy đủ dự báo đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ bước vào luyện thần kỳ chỉ là nhường chu tử sơn không ngờ rằng là tiến giai luyện thần sẽ đến nhanh như vậy như vậy đột nhiên mái đá bên trong chu tử sơn đang vô hướng luyện thần cần củ chăm chỉ đầu. Hổ không nghĩ rằng vô vô chính mình thế mà thì trôi lơ lửng. Như có thực chất thần vũ vô vô nàng gắng, rằng lửng. nghiệm, mà tiếp tục trôi lại lại cố có lơ đây e m nắm mặt, Chu có chung. hơi không Tử đất lửng Sơn lơ rời đ giữa là hậu tích bạc phát tất nhiên kết quả chu tử sơn tích lũy không thể bảo là không dày kiếm tu bí điện thái âm băng hồ kinh đến rồi tẩy luyện cảnh bị năn trở sau đó không chút do dự thì đi yêu tu đường lối hoang dã một đường huyết tế nhiều lần vượt cấp huyết tế mặc dù không có nhường chu tử sơn thoải mái vượt qua làn danh kia tử nhưng lại đã trở thành hắn kiên cố tích lũy là ngày sau bay lên đặt xuống cơ sở vững chắc phía sau chu tử sơn sắp bị ô nhiễm thái âm pháp lực toàn bộ chuyển đổi biến thành lữ minh pháp lực dơ lên biến thành vật tu không hưởng phí khí lực gì trùng tu rồi thái âm băng hồ kinh lại được đến rồi thể tu bí điện long vương b í chuyển thời đến bây giờ chu tử sơn đã thân kiêm kiếm tu yêu tu thuật tu thể tu tứ đại p h á p môn một con đường đi không thông thì đi một cái khác cái mặc dù không nói có thể đăng phong tạo cực nhưng ít ra sẽ không kẹt chết tại một cái ngõ cụt bên trên Tốt! dừng lại đi chu tử sơn thường thường thở ra một hơi chuyên chú hướng nguyện thần lại lúc này cũng còn chưa phát hiện chu tử sơn gì thường từ ngực hứa n g u y ệ n thần nuốt nước miếng một cái nàng m ờ mịt ngầm đầu lên nhìn hai chân có hơi cách mặt đất giống như thần để nam tử lộ ra giật mình lại kinh hãi nét mặt n g ư ơ i bước vào luyện thần hứa n g u y ệ n thần kinh ngạc được nước bọn cũng chảy ra chu tử sơn gật đầu một cái lại lần nữa trở xuống đến rồi mặt đất hứa n g u y ệ n thần vội vàng từ dưới đất đứng lên nàng lau sạch lấy khoe miệng chảy ra nước bọn trên mặt dần dần khôi phục rồi thần sắc bình thường ta nghe nói tu sĩ bước vào luyện thần kỳ cũng cần bế quan một quãng thời gian củng cố tu vi trong lúc này còn cần cấm dục rời xa nữ xác chu lang ta này liền đi giút ngươi đem chương trình học ngừ nguyễn g a y tại này trong mật thất củng cố tu vi đi sau ba tháng tái xuất còn đi hướng nguyện thần sau khi nói xong quay người liền muốn rời đi nhưng mà chu tử sơn lại một tay lấy nàng kéo vào trong ngực không sao cả thể tu thần nghiệm là tiến hành theo chất lượng mà đến cũng không cần bế quan củng cố chu tử sơn phong phó nói n việc quan hệ tu vi lan g quân hay là chớ có chủ quan hướng nguyện thần nghiêm sắp mặt vẻ mặt kiên quyết đẩy ra chu tử sơn chu tử sơn gật đầu tuy nói ba tháng bế quan không cần phải nhưng mà bế quan ba ngày tổng kết trải vớt một chút trước đó phức tạp thần thông cũng thể hội một chút thần n i ệ m vận dụng chi diệu hay là vô cùng có cần thiết hướng n g u y ệ n thần đơn độc rời đi giam giữ long nhân phòng b i ệ t giam chu tử sơn thì trong bóng đêm ngồi xếp bằng tước t r ừ n g qua một cánh giờ chu tử sơn tháo xuống trên tay thạch hoàn biến thành một đầu đứng thẳng giã chư nhân tiếp lấy hắn hướng trên mặt đất một nắm sấp một đầu hình thể khổng lồ giã chư xuất hiện ở trong mặt đất tạch tạch tạch giã chư lung lay thân thể của mình xương cốt cơ thể cạch băng rung động biến thân thành giã chư hình thái tại nhân tộc hình thái chu tử sơn là luyện thần kỳ tại chư yêu hình thái chu tử sơn chính là chính công yêu hồn cạch rồi tại phàm cảnh yêu tu cùng người tu ngược lại là không có gì khác biệt nhưng nếu đến rồi linh cảnh khác nhau thì、lớn. chu tử sơn cho dù tu luyện nhân tộc công pháp cũng vô pháp sửa đổi hắn là một con lợn bản chất hà nội lên thạch hoàn cho dù năng lực lừa qua nguyên anh chân quân cũng không có khả năng lừa qua phương tiên h đ ị a n à y người không nghĩ xa tất có lo gần chu tử sơn đã đến yêu hoàn cảnh cửa hải tiếp theo chính là lối tiếp là nên phòng n g ự a chú đáo hảo hảo châm trước một phen tại công pháp phương diện mặc kệ là kiếm tu thuật tu yêu tu hay là thể tu năng lực tu pháp môn đều phải tu đến cực hạn để cho mình tích lũy đạt tới tột đỉnh trình độ còn có thần thông cái khác thần thông không nói hậu bị thần thông nhất định phải tiến một bước tăng cường môn thần thông này chính là chu tử sơn mạnh nhất phòng ngự thần thông hoàn toàn có thể dùng đến đối kháng lôi k ế p cuối cùng pháp khí đi đường lối hoang dã yêu tu không cách nào sử dụng pháp khí có thể hạt châu trên hoàn toàn có thể dùng phòng ngự tính pháp khí ngăn cản lối tiếp đột nhiên ở trong mặt thất t i ê n tĩnh lo lắng lấy làm sao tích lũy khủng bố giá t r ư giống như bị người tỉnh lại giống như ngẩng đầu lên chỉ thấy chu tử sơn lại lần nữa hóa thành g i ã t r ư nhân hình thái sau đó mang tới vũ khí thạch hoàn khoanh chân ngồi ở mặt đất tại hình người thái dưới chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bài nay ngọc bài cùng linh thú hoàn là một đôi nguyên bộ pháp khí có thể dùng đến tăng cường linh thú chủ nhân đúng linh thú khống chế chu tử sơn hai tay đệ lại ngọc bài t i n h thuận vô cùng thân n i ệ m tiến vào bên trong tại ngọc bài chỉ dẫn dưới chu tử sơn rất mau tìm đến rồi kêu một chỗ không hiệu liên hệ đó là thần hồn cùng một bên ngoài sinh vật liên hệ mà lúc này cái đó ngoại chuyện sinh vật đang cố gắng kêu gọi hắn là thiên ất thú mặc dù thiên ất thú là một đầu l ấu thú hơn nữa còn tại khi còn bé còn đả thương thần t r í cái này khiến thiên ất thú dường như không có tranh né thiên địch năng lực cũng may chỗ này hang động dưới lòng đất dường như không có hắn thiên địch chu tử sơn liền yên tâm đem thiên ất thú thả rông bên ngoài lại không nghĩ rằng con thú nhỏ này thế mà chủ động liên hệ chính mình thông qua thần hồn bên trong đặc thù liên hệ chu tử sơn cảm nhận được một trống không một vẹn vẹn chỉ có nguyên thủy ăn trước đây linh hồn nó thậm chí cũng không thế nào biết tránh né nguy hiểm hoàn toàn không có Đột nguyên h thuộc thần i niệm ê n quen n Một ộ ba đ theo thiên ất t h thần Tử thần hồn cùng Chu tử sơn thần niệm kết nối ở cùng Sơn niệm nhau. Chu nối kết ở mới dùng thần niệm hồi dùng thần Ngậy. n g đáp. y u lai là lục hình lục hình không phải đi thánh địa tông thánh nhân tộc học tập nho đạo sao chu tử sơn kỳ q u á i hỏi ta đích xác là muốn đi nhân tộc thánh địa chỉ là có chút chuyện còn cần s o n g xuôi mới có thể đi chu hình tộc ta k i ể u một đại vu khẳng định n g u y ê đang ta tu là tộc đại tu la vương tượng thần trước đó dám hỏi có phải thế không không sai nơi này thật có một ba đầu sáu tay tự thần chu h i n h dám hỏi ngươi bây giờ là tình huống thế nào có phải năng lực tự do hành động ta vừa mới chính là ở đây tấn cấp đến rồi luyện thần kỳ ngậy. hoặc nói yêu hồn cảnh đi kia thật sự quá tốt rồi không biết chu h i n h có thể hay không giúp ta tộc mang một kiện chuyện khẩn yếu vật ra đây tộc ta bên trong trường l á o tất có thâm tạng lục quân thần miệng có vẻ cực kỳ hưng phấn lục h i n h ta tại đây hắc long thư viện mặc dù hành động tự nhiên nhưng nếu nghĩ ra thư viện chỉ sợ còn có chút phiền phức chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc nói chương ba trăm linh chín từ không sinh có k h u ê mật chương ba trăm linh chín từ không sinh có k h u ê mật hồ nước tầm trên vô danh trong động quật một đầu tê tê tại đỏ tươi trong phụ trận ngủ say một tên tuyệt mỹ nữ tử dối ra tuyết trắng song trường đặt tại đỏ tươi bên trong phụ trận đầy đầu tóc đỏ không gió tung bay một k h ỏ a đỏ tươi kim đan lơ lửng tại hồng hoặc cùng t h i ê nất thú đỉnh đầu đại vũ kiều mục vì kim đan chân nhân ngang ngược pháp lực duy trì lấy hồng hoặc cùng chu tử sơn thông tin thông suốt sau một hồi lâu đỏ như máu kim đan quay tròn nhất chuyển lại lần nữa bị đại vũ kiều mục n u ố t vào rồi trong bụng làm sao kiều mục g i hỏi hồng hoặc hít sâu một hơi vẻ mặt phân chấn gật đầu một cái vận khí không tệ ta cùng chu huynh bắt được liên lạc thời điểm hắn vừa mới đột phá đến yêu h ồ n cảnh cùng ta thần n i ệ m giao lưu không chướng ngại chút nào ngay vậy tiêu m ụ c cùng khúc m ụ c cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng thế gian này cũng chỉ còn lại có này ba đầu tu la rồi mỗi một đầu cũng đầy đủ chân quý thực sự không dám tùy tiện mạo hiểm bằng không vì kiểu m ụ c tính cách đã sớm ẩn thân đi dò xét theo chu m i n h lời nói ta đại tu la vương thần điện đã bị đầu kia thâm viên ma long vương cải tạo thành hắc long thư viện chuyên môn giáo sư có trí tuệ long nhân mà chu m i n h đã lẫn vào trong đó thành một tên nhân tộc giáo t h hắn ở đây hắc long thư viện mặc dù có thể tự do hoạt động nhưng lại không cách nào tự do không khớp hắc long thư viện hồng hoàng nói vậy hắn là như thế nào lẫn vào hắc long thư viện chu huynh chính là cùng một đầu tinh thông huyễn thuật yêu hồn cảnh hồ ly cùng nhau hành động với lại kia hồ ly trên tay còn mang theo yêu tộc trí bảo họa bị thư vật bảo vật có thể để cho bọn hắn phủ thêm một loại gọi là ma long nhân tốc sinh ra để bọn hắn t r à trộn trong long nhân sẽ không bị phát hiện ngoài ra đầu này nữ thi tên là nguyệt mạc chính là chu huynh bản m ệ n h linh thi hồng h o à n nói ngu xuẩn đầu kia chư yêu sợ không biết nên tu luyện thế nào đi hiện tại hắn tu luyện tất cả công pháp và thần thống cũng nên là lôi kiếp làm chuẩn bị địa hạ tu si âm quỷ đạo thuật tối sợi sợ chẳng qua là lãng phí thời gian khúc mộc ở một bên nói thầm nói đại vũ kiểu mộc đưa tay ngăn chở khúc mộc lời nói chỉ gặp hắn đối hồng hoặc nói ra lần sau ngươi cùng chu tử sơn thần n i ệ m giao lưu nói cho hắn biết ta có thể giúp hắn dùng máu thâm viên ma long cải tạo bản m ệ n h linh thi cải tạo sau linh thi ma kháng kinh người đủ để vì thi q u ỷ thân thể ngăn cản thiên kiếp vì hắn ngày sau vượt qua lôi kiếp vô cùng hữu í c h đây cũng là ngươi cho hắn chỗ tốt tất nhiên chỉ cần hắn nghe lời bản vũ chỗ tốt không thể thiếu hắn đúng vào lúc này ba đầu tu la đồng thời nghe được ngoại giới động tính có phải hay không đầu kia hồ ly quay về hồng hoặc kinh hỉ mà hỏi đầu kia tên là truy nguyệt hồ ly tinh thông h u y ễ n thuật trên tay còn nắm giữ họa bị thư như hắn cùng mình tụ hợp bọn hắn hoàn toàn có thể khoác lên da long nhân bước vào h ắ t long thư viện nhưng mà đại vu kiều m ộ t lại là vẻ mặt ngưng trọng làm cái cái d a giấu im lặng trên bờ hồ một đầu cầm trong tay hạng nặng lông dài hát lân long nhân mang theo một đ o à n xấu xí động hiệu nhân tại ven bờ hồ tỉ mỉ tìm kiếm bọn hắn trên đường đi đẩy ra đá vụn tìm kiếm bất luận cái gì có thể xem như thức ăn đồ vật từng khối hát thạch bị lẩy ra ngay cả bên hồ chỗ nước cạn nước bùn đều bị lật ra đơn giản chính là cậy địa bát h ư ớ c ba đầu tu la nhìn nhau một chút, lập tức đoán được. đây là cái kia h ắ c sắc phi long mất tích dẫn tới tìm yêu hồn cảnh hậu k ỳ vực sâu phi long tuần tra sau đó chưa hề quay về tất nhiên sẽ dẫn tới long vương cảnh giác phái người đi ra ngoài tìm tìm chính là phải có tâm ý chỉ là nhường ba đầu tu là không ngờ rằng là con rồng kia vương làm như thế tuyệt thật muốn cày địa b a thước hồ này biên giới đúng là một ít đen nhánh hòn đá có hay không có kia đầu hắc long không phải một chút có thể nhìn ra được sao hồng hoặc cùng khúc mộc đều nhìn về rồi đại vu kiểu mục chỉ cần đầu kia thâm viên ma long vương không có tự mình xuất hiện đại vu kiểu mục đều có thể dẫn bọn hắn bình yên rời khỏi chỉ là khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận là tránh là đánh thì nhìn xem đại vu lựa chọn ra sao rồi hàng loạt động huyệt nhân chậm rãi tìm thấy được rồi băng thi chỗ sơn động đại vu kiểu mục nhưng như cũ nén lại khí không chút nào di chuyển sơn động bên ngoài mặc dù có hồ yêu bố trí h u y ệ n thuật c h e lấp nhưng bị như vậy nhiều động huyệt nhân cày quá khứ khẳng định cũng sẽ phát hiện mánh khỏe đột nhiên một đám ở bên hồ tìm động huyệt nhân bạo phát ra tiếng kêu trói thai hát lân long nhân phát ra hống hướng về hang động tìm động huyệt nhân rào rào lui về phía sau bọn hắn sôi nổi tiềm hồ bặt trong sau một lát theo trong hồ vất ra một đầu thân dài hẹn khoảng mười mét hát sắc phi long phi long đầu lâu đã bị chém xuống bay trái tim của rồng thì đã bị đào đi h ố n g hát lân long nhân phát ra phẫn nộ hống ba đầu tại trong màn đêm ẩn nấp điều tra phi long chậm rãi hạ xuống tại hát sắc phi long thi thể bên cạnh mặc nghiệm cùng lúc đó khúc một sách băng thi hồng hoặc ôm hôn mê thiên đất tú tại đại vua kiểu mục thần t h ô n g che lấp lại thì t h ầ m trốn đi thật xa hát long thư viện một đôi mang lân giáp tay đem trầm trọng thư viện cửa đá chậm rãi đ ầ i ra thời gian qua đi nửa tháng mới một nhóm ma long nhân tốc sinh ấp mà ra ba đầu vừa mới ra đời còn nhỏ long nhân bị một đầu hắc lân long nhân mang vào hắc long thư viện trai trưởng quảng tân độ tới trước nên đón dựa theo quá trình đem ba đầu tiểu long nhân dẫn tới hứa giám viện trước mặt cho bọn hắn làm học tịch đăng ký tạo sách quảng tân độ mang theo ba đầu tiểu long nhân đi hướng đông nam phương hướng vườn hoa phát sáng giao cho chuyên môn chăm sóc tân sinh long nhân nhân tộc người làm vườn tại nhà trẻ tân sinh long nhân chủ yếu là ăn thịt sống thể trọng sẽ trong hai tháng tăng trưởng gấp đôi hai tháng sau tân sinh long nhân mới biết được đưa đến phòng chính nam tiếp nhận vỡ lòng giáo dục quảng tân độ sau khi rời đi không lâu một đầu tân sinh long nhân liền đi theo rời khỏi đầu này đại học năm bốn chi ngắn nhỏ tân sinh long nhân có vẻ cực kỳ cơ cảnh hoàn toàn không có tiểu long nhân loại đó khở đầu khở não dáng vẻ hãn thợ săn nhiếp chân địa lần nữa tới đến rồi đại tu la vương tượng thần phía dưới đứng lại cả đời q u á t trói thai từ phía sau truyền đến một tên cầm trong tay đằng tiên nam tính giáo tập vẻ mặt hung á c hướng phía tiểu long nhân vung đánh mà đi Tách. Trừng trị tiểu trên Tiểu thờ Tiểu đánh che hàng hung hăng Nhân. Nhân người Long Long Ngậy. vào mây lại ơ. khuất giao tịch vẻ mặt giật mình nói、Tách. tiểu long nhân trên người d a vỡ ra một đầu lông xù hồ ly lớn từ đó t r u i ra khuất giao tập còn chưa kịp kinh ngạc bạch hồ trong đôi mắt bắn ra một đạo t i n h mang khuất giao tập miệng há hốc cứng ngắc ngay tại chỗ nguyên bản tiếng kinh hô cũng bị thật sâu nén trở về thân xác của hắn đầu tiên là n g ố c trệ sau đó trở nên tự nhiên hắn s ờ lên đầu của mình rất kỳ quái vì sao lại ra đây khu giáo tập quay người rời đi nơi này dường như không có hát sắc phi long cùng hát lân long nhân mạnh nhất cũng bất quá là chút ít ma long nhân tóc sinh chẳng trách đầu kia heo đợi đến ở chỉ thấy bạch hồ ly đứng lên như cùng người giống như đứng thẳng hành t ầ u đông đông đông đông đông bạch hồ truy nguyện gõ hứa giám viện âm t r ầ m một môn cách một tiếng hứa nguyện thần đẩy ra cửa gỗ gặp được vẻ mặt cười lạnh bạch hồ ngươi là hứa giám viện lộ ra thần sắc nghi hoặc kỳ hỉ ta là truy nguyện nương tử cùng ngươi cùng nhau bước vào nơi đây giáo tập cùng ngươi cùng nhau cộng sự nhiều năm chúng ta là không chuyện gì không nói thân mật k h u ê mật lẽ nào ngươi quên sao bạch hồ há miệng lời nói hứa nguyện thần lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thời điểm nguyên lai là truy nguyện ngươi sao mới đến mau mau mời vào truy a Hứa có chuyện bạch nói thật thần đuốt, nhiều hồ hắn hướng muốn ngươi. nguyện móng với lại ly ma đem kéo o n phòng mang. Chương người này không chương người này không g lịch lịch lai lai 310, 310, rõ, rõ. r t nguyện không nghĩ tới chu tử sơn thông tin dễ dàng như vậy liền đánh ngay được hắn thậm chí còn không có đi hỏi trước mặt vị này hứa giám viện thì lôi kéo tay hắn cùng hắn giảng một từ trên trời giáng xuống nam nhân chuyện xưa đó là một khoác lên d a long nhân mà đến nam tử hắn có đen nhánh n ồ n g đậm lông tóc cùng cường tráng cơ thể、này. khoác lên ra long nhân này không phải liền là đầu kia heo sao tại sao lại là nhân tộc nam tử hắn rốt c ụ c có mấy tờ ra tiếp xuống nội dung thì cực kỳ nóng bỏng khó nghe hoàn toàn là câu đ ù a t ụ bạch hồ truy nguyện hoàn toàn không cách nào tưởng tượng này nhìn lên tới đoan trang tú lệ lại tài trí nữ tử cứ n h i ê n như thế tràn đầy phấn khởi trò chuyện dậy rồi những sự t ì n h kia cái này khiến hắn một đầu công hồ ly cũng cảm giác nhịn không nổi nhân tộc quá rồi không đúng là đầu kia heo quá rồi lại nói chính mình như vậy lo lắng đầu kia chưa yêu b ư ớ c lên to lớn mạo hiểm khoát trương long ra người lừa qua rồi kia cái gì l ò n g nhân tướng quân mạo hiểm tới trước cứ hắn kết quả hắn lại tại nơi này hưởng thụ chính mình đến tột cùng tại sao muốn mạo hiểm như vậy muốn thao lòng này đừng nói ngươi những kia bẩn sự việc rồi ta không muốn nghe khoái dẫn ta đi gặp đầu kia heo ngạch không phải khoái dẫn ta đi gặp nam nhân của ngươi bạch hồ truy nguyện tức giận nói ừng t ố t h ư ớ nguyện n g thần không chút suy nghĩ liền một tiếng đáp ứng g i a n giác một tiếng phong biệt giam cửa đá bị mở ra chính khoanh chân ngồi tính t ọ a chu tử sơn kinh ngạc mở mắt h ư ớ nguyện n g thần thế mà không có thông báo liền mở ra cửa đá này cũng không giống như nàng diễn xuất cửa đá vừa mở một đầu tuyết trắng hổ ly lớn ngay lập tức thỏ đầu ra tới truy, truy nguyện ngươi sao ngươi lại tới đây chu tử sơn kinh ngạc mở miệng hỏi ta liền nói ngươi con lợn này sao như thế không an phận không nên đến loại địa phương nguy hiểm này mạo hiểm n g u y ê n lai là vì tìm nữ nhân tới nhìn như thế đại cái tổ rồng đoán chừng chỉ như vậy một cái nữ nhân đều có thể bị ngươi tìm cho ra ngươi thật là giỏi à. bạch hồ miệng nói tiếng người nói móc nói ha ha ta chỉ là gặp sao yên vậy chu tử sơn khiêm tốn nói đi theo ta đi ta mang ngươi rời đi nơi này chu tử sơn lại lắc đầu n h a ngươi còn chơi nghiện rồi cái chỗ chết tiệt này chỉ như vậy một cái nữ nhân có gì vui theo ta ra ngoài đến rồi mặt đất quân an thành ta bảo đảm ngươi cái đó cái gì mỗi ngày không nghỉ hồ ly nói n g ư ơ i đó là huyết thuật ta dựa vào thế nhưng tự thân m ị lực chu tử sơn k i n h bị nói có khác nhau ngươi đầu chư yêu này đắc t r í rồi ngươi còn biết mình là đầu heo sao ngươi khoác tấm ra người lừa gạt nữ tử cùng ta dùng huyết thuật lừa gạt khác nhau ở chỗ nào nếu không ta hiện tại thì giải trừ huyết thuật ngươi hiện ra nguyên hình xem xét nữ nhân này là cái phản ứng gì bạch hồ lớn tiếng nói móc nói cũng đừng ta không phải ý tứ này vậy ngươi nghĩa là gì này hắc long thư viện có sáu cái thạch hầu thủ vệ khoát trương long ra liền đi ra ngoài đúng là ta như thế đi vào n g ư ơ i đi vào thạch hầu sẽ không công kích có thể ra đến liền không nhất định chu tử sơn giải thích nói thật đó là đương nhiên ta thử qua n g ư ơ i sao thử truy nguyệt nháy mắt hỏi Ngạch. tóm lại chính là ra ngoài không có đơn giản như vậy còn có long vương lúc nào cũng có thể tới nơi này đây chính là lôi k i ế p cảnh đại yêu n g ư ơ i m i ê n thuật đối với hắn chút điểm tác dụng không dạy nổi ta đề nghị ngươi hay là trốn ở cái này mất thất chờ ta chuẩn bị thỏa đáng chúng ta lại đi ra chu tử sơn nói thấy chu tử sơn thần sắc trịnh trọng bạch hồ truy n g u y ệ t hiểu rõ sự việc cũng không đơn giản thế là nghiêm túc gật đầu một cái hôm sau hát long thư viện chính bắc vườn hoa phát sáng hàng loạt long nhân đệ tử tập hợp một chỗ hưởng thụ ngon cùng nhau tươi mới thì tươi hứa nguyện thần tay kéo chu tử sơn cũng tới đến rồi chính bắc vườn hoa chu lang chúng ta dừng chút ít thì tươi trở về làm thịt nướng cùng ta khuê mật truy n g u y ệ t cùng nhau hưởng dụng đi hứa nguyện thần vẻ mặt hạnh phúc nói cung cấp cho hát long thư viện thịt tươi thật không đơn giản ta nghe nói trong này có bộ phận chính là thịt long thú ăn có thể cường thân kiên thể bổ sung nguyên khí nuôi tốt mà ta cũng tốt thật sao vậy nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút chu tử sơn vẻ mặt phóng đãng cười nói làm hướng nguyện thần cùng chu tử sơn rời đi về sau hai tên nhân tộc giáo tập cùng tiến tới t h ấ p giọng trò chuyện trước công chúng còn thể thống gì thực sự là quá không biết liêm sỉ không sai nữ nhân này thân làm đường đường giám viện thế mà đem một người nam nhân tiếp vào chính mình mãi đá không biết ngày đêm cầu thả này há lại làm gương sáng cho người khác có thể làm sự việc cũng không đơn giản như vậy đột nhiên lý giáo tập vẻ mặt ngưng trọng đâm vào lời của hai người đề lý h u y n nhân đức h u y n hai tên giáo tập sôi nổi chắp tay lý nhân đức phất phất tay nhường hai tên giáo tập cùng hà tới ba người đi vào một chỗ không có người lý nhân đức hai mắt phát lạnh nhẹ g i ọ n g nói hai vị vừa mới ta hỏi tiễn thị đi vào quảng đại cơ tướng quân gần đây căn bản cũng không có tu sĩ nhân tộc bị bắt vào tới t người nói cái gì kia họ chu đến tột cùng là thế nào xuất hiện hai tên nhân tộc giáo sư vẻ mặt kinh hãi mà hỏi hì hì hì này lý mô cũng không biết chẳng qua việc này tuyệt đối chắc chắn một trăm phần trăm hai vị có thể đi xác minh lý nhân đức vẻ mặt chắc chắn nói kia họ chu thì thường xuyên xuất hiện tại quảng đại cơ cùng quảng tân độ trước mặt những thứ này long nhân lẽ nào thì không cảm thấy kỳ quái sao ừ long nhân đều là mặt mủ hắn xem chúng ta nhân tộc ai cũng dáng rất giống nhau quảng đại cơ tên kia từ trước đến giờ đều không có gọi đối diện tên của ta đừng nói quảng đại cơ diễm mỗi dạy ba năm học sinh cũng nhận không ra ta là ai bọn này long nhân chỉ được chia ra đây hướng nguyện thần cùng chúng ta không giống nhau ta hoài nghi chính là nguyên nhân này sơn trưởng mới khiến cho cầu nguyện thành nữ nhân kia làm giám viện rốt cuộc nàng là nữ tử có chút đặc thù vẫn tương đối tốt phân biệt không sai không sai nếu không phải như thế k i a đ á n g phụ có tài đức gì biến thành giám viện chẳng qua chiếm tốt nhận m à t h ô i ừ đám giá hỏa này mặt mù có thể sơn trưởng sẽ không mặt mù người muốn kiện cáo được rồi chúng ta chẳng qua là chim trong lồng cho dù đem việc này báo cho biết sơn trưởng lẽ nào hắn còn có thể thả chúng ta hay sao khuất giáo tập nói hắc nói cho sơn chủ chúng ta quả thực không có gì tốt chỗ chẳng qua như coi đây là điều kiện uy hiếp kia tư đối đ ạ i chúng ta rời đi lại chưa chắc không thể lý nhân đức hơi híp cặp mắt nói lý huynh lời nói rất đúng vậy không bằng chúng ta hiện tại liền đi cùng chu giáo tập đem việc này nói rõ bước h i p m ì n hừ hai người các ngươi như vậy đến liền làm muốn chết lý mô đề nghị đem việc này triệt để truyền ra kia họ chu cho dù có thiên đại câu chuyện thật cũng không có khả năng đem chúng ta toàn bộ rết sạch lý nhân đức nói lý huynh làm như vậy chỉ sợ thì không ổn đâu khuất giáo tập nhữ mày nói có gì không ổn vị k i u chu giáo tập tất nhiên có thể vô thanh vô tức đến vậy dĩ nhiên cũng có thể vô thanh vô tức đi chúng ta nếu là đem hắn ép hắn xoay người rời đi trực tiếp rời khỏi hắc long thư viện chúng ta năng lực hắn hắn gì không sai việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn không thể nóng vội lý nhân đức hai mắt h i p lại nói ta cho rằng việc cấp bách là làm rõ ràng tên kia đến tột cùng là vào bằng cách nào ta nhìn xem không bằng lý huynh trực tiếp và ngả bài trước không cần nói uy hiếp dữ liệu đỡ phải đem nó kinh h ạ i rời khỏi hai vị huynh đ à y tha thứ riêng mỗi nói thẳng việc này không thể coi thường đi sai bước nhầm một bước liền có hỏa s ắ t hơn lý huynh việc này trước mạng chuyển ra càng không nên tùy tiện hành động chúng ta ba người cần phải tính toán cẩn thận bàn bạc chỉ cần nghĩ ra một vạn toàn cách lý nhân đức cùng khuất giáo tập sôi nổi gật đầu tán thành lời ấy chương ba trăm mười một xóa đi dấu vết chương ba trăm mười một xóa đi dấu vết lý nhân đức đám ba người bàn bạc hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định tiên đăng môn đến thăm thăm dò chiều hướng một chút chạp vạn tối thời điểm chuẩn bị đầy đủ lý nhân đức đi tới hướng nguyện thần chỗ mái đá đông đông đông đông âm trầm một môn gõ nhưng mà lại cựu vị có người khai môn lý nhân đức cũng không đội nóng n ả y tại cửa ra vào chờ đợi thật lâu cuối cùng hướng nguyện thần mở ra cửa gỗ vẻ mặt kỳ quái hỏi lý giáo tập không biết mùi vị chuyện gì hứa g i á nguyện lý mẫu có chuyện quan trọng cần cùng chu giáo tập thương lượng mong rằng cần phải d ẫ t i ế n xin chờ một chút hướng nguyện thần đóng lại cửa gỗ quay người mà đi chỉ chốc lát sau cửa gỗ lần nữa mở ra mở cửa chính là chu tử sơn ha ha chu giao tập không biết có thể hay không nhường lý mẫu vào trong nói lý nhân đức vẻ mặt mỉm cười nói bên trong hẹp thì nơi này nói ha ha kia lý mô đã nói chu m i n h không phải là bị bắt vào tới mà là chính mình đi vào a lý nhân đức hiếp mắt nhỏ hỏi chu tử sơn mặt lập tức sụt xuống có vẻ âm trầm khủng bố hh nhìn tới lý mô đoán đúng rồi t h ự c không dám dầu dếm việc này cũng không phải là lý một người nào đó hiểu rõ nếu là lý mô không thể quay về hoặc là có chuyện bất chắc kia chỉ sợ lý nhân đức uy hiếp lời nói vẫn chưa nói xong người thì xưng sờ ở đường sau đó ánh mắt của hắn trở nên h o à n g hốt lên tiếp lấy hắn bắt đầu thần thần thao thao nói một mình đem biết đến mọi thứ đều phun ra giao phó xong tất cả sau đó lý nhân đức theo chu tử sơn trong ngực nhận lấy một đầu l ô n g sù tiểu hồ ly sau đó quay người rời đi sau một lát lý nhân đức lại đem hồ ly ôm quay về sau đó vẻ mặt bình thường rời đi vườn hoa phát sáng vách đá phát ra sáng ngời quang mang trở nên ám phai nhạt này liền mang ý nghĩa h ắ c long thư viện ban đêm tiến đến rồi màn đêm b u ô n g xuống chậu than dâng lên ở tại đại tu la vương dưới chân nhân tộc giáo tập nhóm làm việc và nghỉ ngơi có thứ tự tuyệt đại bộ phận đều đã tiến nhập mộng đẹp một tên thân hình cao lớn nam tử ôm trong ngực một con cáo nhỏ đi tới một chỗ mái đá ngoài cửa sổ hắn đem trong tay tiểu hồ ly ném vào tiểu hồ ly động tác nhanh nhẹn điệu bò tới ngủ mơ người đầu giường ở tại đỉnh đầu lượn quanh một vòng liền nhường hắn quên đi về chu tử sơn tất cả nay một nhà xử lý thỏa đáng đi tới một nhà đi tiểu hồ ly miệng nói tiếng người sau đó nhảy vào chu tử sơn trong ngực học mà thời tập chi quên cả trời đất trần giáo tập mặc dù đã vào đêm nhưng cũng không muốn chìm vào giấc ngủ vẫn như cũ sáng sổ đọc đột nhiên một nữ tử n u đ khoác lên rồi trên vai của hắn quan nhân cái t i ế ngủ phu nhân ta cái này tới trần giáo tập đ u ô n g xuống thư một bên sở lấy chính mình đi một bên hướng dưỡng nét mặt có vẻ quỷ dị mà say mê nay một nhà xử lý thì thỏa đáng đi thôi bạch ma hồ ly theo trong bệ cửa sổ bò lên ra đây đi tới chu tử sơn dưới chân như thế như vậy vào lúc ban đêm chu tử sơn liền xóa sạch tất cả nhân tộc giáo tập đúng chi nhớ của hắn về phần long nhân đệ tử đều là mặt ngủ căn bản không cần phải để ý đến không thể không nói huy ê n thuật hồ yêu nếu là không phá được thật chứ có thể muốn làm gì thì làm lúc này nếu không phải có truy nguyện đi vào bên cạnh chu tử sơn vẫn đúng là bị kia lý nhân đức cho làm khó lâm vào tình cảnh lưng ỡ nan mà bây giờ nha đơn giản như là xóa sạch bóng loáng trên mặt bàn bụi bặm xử lý tất cả nhân tộc giáo tập ký ức sau đó chu tử sơn cùng truy n g u y ệ t thừa dịp màn đêm n h i m vụ hóa thành một đạo nhàn nhạt đột quang dọc theo đại tu la vương tượng thần trô bóng tối hướng v ề tượng thần đỉnh đầu phi độn đại tu la vương tượng thần có ba đầu sau tay mặc dù có ba cái đầu nhưng lại chỉ có một cổ chu tử sơn trực tiếp rơi xuống cổ trong khe hẹp giúp ta hộ pháp chu tử sơn trịnh trọng giao phó nói hồ ly gật đầu hắn núp ở tượng thần dưới đầu cẩn thận hướng bên ngoài nhị quanh chu tử sơn ngay lập tức điều động thể nội huyết sát yêu c ư ờ n g dựa theo lục quân truyền thụ cho pháp môn vận chuyển tại t h ầ n n i ệ m k h ô n g chế g i ớ i một thảm đạm màu máu phủ văn xuất hiện trong tay Chu cái Đại tu la vương tượng thần có cái Chu tục cấu trúc rồi cái chụp bạch cái Cùng sắc phù thần hót. thần phù phía phía hội ở trung tâm xuất hiện một viên thổ hoàng sắc liu ly tinh thể hòn đá. Này như cùng người kích cỡ tương đương màu máu tu đầu, màu máu sau quang, trung xuất liu Tử tượng tượng Tử một mất. tâm một Sơn Sơn vương văn liên văn, não. lên biến viên đem đập Đại đạo đá lóe vào về giao rồi rồi rồi la ly ba ba Ba ở chu tử sơn kỳ quái nhìn khối này lóng lánh nhàn nhạt v ầ n g sáng tinh thạch một chút do dự tối liền trực tiếp đem nó thu vào trong túi chữ vật được rồi chu tử sơn nói bạch hồ vừa quay đầu miệng nói tiếng người nói bên ngoài thì không có chuyện chúng ta đi về trước đi chu tử sơn gật đầu liền cùng hồ ly cùng nhau hóa thành một đạo đội quang thừa dịp màn đêm n i ệ m hộ lặng lẽ quay trở về tới mái đá và mái đá về sau chu tử sơn trực tiếp đi hướng chỗ sâu nhất phòng b i ệ t giam khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu bế quan cách xa nhau trăm dặm có hơn một chỗ khác cực kỳ bí ẩn trong hang động đại vu kiều mục đem màu máu kim đan nuốt vào dối trong bụng t h i triển bí pháp hồng hoặc thì mở mắt làm sao cầm tới tới tay sao tiểu mộc gân cần hỏi han lấy được bất quá hồng hoặc thần sắc có vẻ hơi kỳ lạ chẳng qua cái gì chẳng qua chu m i n h nói kia định giới hạn thạch tàn ra một vòng một vòng ánh sáng màu vàng đất hồng hoặc nói thẳng nói cái này làm sao có khả năng tiểu mộc cùng khúc một gần như đồng thời thất ra khó lẽ nào là lưỡng giới mở lại ngày đã đến hồng hoặc mồm miệng không rõ mà hỏi đại vu t i ể u mộc ngưng trọng lắc đầu định giới hạn thạch lấp lóe hoàng quang mang ý nghĩa có đại tu la vương chú ý nơi đây tất nhiên đại tu la vương đã chú ý như vậy nói rõ này phương thế giới giới môn mở lại đã không xa đại vũ t i ể u một ánh mắt sâu ưu nói vậy ta nhường chu tử sơn đem định giới hạn thạch mang ra đi hồng h o à n nói c h ờ một chút cho ta nghĩ đại vũ t i ể u một thần sắc trịnh trọng nói sau một lát ngay lập tức nhường chu tử sơn đem định giới hạn thạch trả về hiện tại thì phóng t i ể u một ánh mắt sắc bèn nói hồng hoàng ậ t đầu cũng không có đi hỏi vì sao đại vũ t i ể u một khoanh chân ngay tại chỗ lần nữa phun ra trong bụng kim đan đọ như máu kim đan giữa không trung chuyển bên trong đem ngủ say thiên t ấ t thú lần nữa bao phủ trong đó hồng hoặc xong t r ư ở n g ấn về phía trên mặt đất màu đỏ phù văn vọng lại một lần nữa dùng thần n i ệ m cầu thông chu tử sơn ước chừng nửa canh giờ sau hướng nguyện thần chỗ mái đá môn lại một lần nữa mở ra chu tử sơn mang theo một đầu hồ ly từ bên trong cửa đi ra dọc theo đại tu la vương tượng thần thân thể bóng tối bay lên trên nộp hồ ly canh gác chu tử sơn khai môn theo ba đạo bạch quang c h ấ p động một vùng không gian kỳ lạ vết nứt lần nữa mở ra chu tử sơn đem vừa mới tới tay định giới hạn thạch lại thả trở về mặc dù chu tử sơn đem một khối đá lấy đi lại trả về làm một chuyến vô dụng công nhưng cũng là có thủ lao Tu la tộc tiều một la c đại đ vụ sẽ í hôm thân tay thâm thi nguyệt mạc tiến hành cải tạo hắn bệnh linh hành thăng h dùng viên lòng bản ra ma máu mạc với đối cải cấp.、Hôm、sau h ư ớ nguyện n g thần như thường rời giường một phen sau khi rửa mặt soi vào gương đột nhiên cảm thấy chính mình trẻ lại rất nhiều ngay cả thần sắc cũng biến thành tốt tựa như cùng mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ không so với kia thời chính mình càng thêm tươi đẹp động lòng người chỉ là hình như quên đi cái gì người trọng yếu truy nguyện m u ộ i m u ộ i ngươi ngay tại trong nhà ta đi đi học hứa nguyện thần sau khi nói xong quay người rời đi lại lần nữa về tới giám viện vị trí chương ba trăm mười hai đói khát tiến đến chương ba trăm mười hai đói khát tiến đến sử dụng v i ê n thuật hồ yêu xóa đi bao gồm hướng nguyện thần ở bên trong tất cả nhân tộc giáo tập đúng chu tử sơn người này ký ức từ nay về sau giá chư chu tử sơn cùng hồ yêu truy nguyện chú nằm đêm già thâm cư không ra ngoài trộn lẫn tại nhân gian không hiện tại thế thời gian nhoáng một cái qua hai tháng đột có một ngày hắc long thư viện sơn trưởng thâm viên ma long vương quảng nguyên tôn cất bước đi tới hắc long thư viện sơn trưởng nhân tộc giáo tập nhóm cùng long nhân học đồ gặp được dạo bước mà đến long vương sôi nổi thối lui ba trượng hành lễ thần xác cung kính đến cực điểm Quảng Nguyên Tôn như vào ma l n g lúc ban đêm hồ yêu sử dụng nguyễn thuật xâm lấn nhân tộc giáo tập ký ức đem long vương quảng nguyên tôn hình tượng hiện ra ở chu tử sơn trước mặt may mà chúng ta làm cẩn thận nếu không thật có có thể bị i a hỏa này đụng vội vặn chu tử sơn vẻ mặt may mắn nói yêu tu lôi k i ế p thần n i ệ m không thể coi thường như hắn thật phát hiện gì rồi không đúng thần n i ệ m đảo qua tất cả hắc long thư viện chúng ta giấu lại sâu cũng vô dụng truy n g u y ệ t đồng dạng trột dạ nói mỗi ngày tình huống vẫn là phải hiểu rõ cho dù đến t ố i cũng muốn giảm bớt ra ngoài số lần ta sẽ mau chóng tăng cao tu vi xông ra lối đi thạch h ậ u rời khỏi nơi đây chính diện cường công không phải ta sở t r ư ở n g việc này liền giao cho ngươi hộ yêu thở dài một hơi nói không có ngươi ta cũng không có khả năng an tâm bế quan an tâm bế quan điều kiện tiên quyết là hai tính mắt tinh ngày đêm chui vùi đầu tại mái đá trong mặt thất v ế quan tu luyện sớm muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện dấu vết để lại rốt cuộc chu tử sơn cùng truy nguyện cũng là muốn ăn thịt cùng ngoại giới không thể nào không sinh ra gặp nhau chu tử sơn cùng truy nguyện mặc dù cũng đã đến luyện thần kỳ có không tầm thường pháp lực thần thông nhưng lại như là mới vừa tới đến xã hội loài người động vật hoang dã bình thường chú nằm nêm ra thâm cư không ra ngoài thu được đầy đủ đồ ăn sau đó liền không còn xuất hiện một lòng một ý c h ạ y nhìn mái đá c h ỗ sâu trong mật thất bạch hồ truy nguyện thu nhỏ thân hình ngồi sổm ở mật thất góc mà chu tử sơn đã hóa thành hình người tại mật thất trung ương n h ả vọt bay múa thân hình thời chậm thời nhanh khói đ ộ n g tầng tầng kinh phong công pháp luyện thể bí truyền của long vương chính là thông qua dầu có tiết tấu vận động vận chuyển thể nội huyết khí từ đó cường hóa nhục thân pháp thể lúc tu luyện từ đầu đến cuối đều là luyện di c h u y ể n công động tác thời chậm thời k h ó i tựa như huy hào bắt mặc có một loại vận luận đặc biệt cùng trôi chạy cảm giác chất chứa trong đó nhìn tung hoành nhảy võ huyết khí c u ồ n c u ộ n chu tử sơn bạch hồ ánh mắt vẫn luôn mang theo thật sâu hoài nghi chu tử sơn đến tột cùng là người biến heo hay là heo biến người cái nghi vấn này đã đang đổi nguyện tâm lý bồi hồi hồi lâu sau một hồi lâu chu tử sơn hành công một đại chu thiên khoanh c h â để nằm ngang hô hấp mặc cho khoáy động quay cuồng huyết khí trong người chậm rãi lắng động tiếng động thích hợp phương vi chính đạo lúc này chu tử sơn chỉ cảm thấy mỗi một viên cơ thể cũng sinh động thả lỏng thoải mái thoải mái ngay tại chu tử sơn đại dễ chịu sảng khoái vô cùng nhanh đại thoải mái thời điểm trên người hắn đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm h ỏ a d i ễ m lõe lên liền biến mất tiếp lấy chính là không bị khống chế có rút đột n h i ê n đến bạch hồ truy nguyệt chỉ thấy lúc này chu tử sơn vẻ mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào hắn dưới cổ nhiều sợi gân xanh bạo khởi xoắn suýt cùng nhau xoay thành một lớn t r ừ n g q u ả đấm n h é o thịt yêu n h é o thịt như là con chuột nhỏ bình thường tại chu tử sơn dưới da bỏ qua bỏ lại nhường hắn đau khổ không chịu nổi a chu tử sơn phát ra một tiếng trầm m u ộ n g ầ m nhẹ thống khổ lăn lộn trên mặt đất giá chư ngươi làm sao vậy hồ ly lo lắng hỏi chu tử sơn đột nhiên n g ầ n đầu một đôi máu tanh con mắt trận thật lớn khí thế kinh khủng sợ tới mức hồ yêu khẽ run r u dậy loảng xoảng một tiếng chu tử sơn lấy xuống rồi mang bên phải trên tay thạch hoàn đinh, đinh thùng thùng thạch hoàn một đường va chạm quay cùng đến rồi góc thạch hoàn ly thẻ một máy mắt chu tử sơn liền sinh trưởng ra nồng đậm lông lá. b i ế người thành m ộ giá chư nhân giá chư ba loại biến hóa một mạch mặt thành theo bạch hồ liền chỉ có một biến hóa đó chính là giá chư mang tới thạch hoàn biến thành người mà lấy xuống thạch hoàn thì biến thành giá chư giá chư vẫn như cũ đau khổ không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất bạch hồ lại thừa cơ chuyển nhặt lên thạch hoàn bảo vật nơi tay há có không phải một chút đạo lý bạch hồ truy nguyện trực tiếp đem chính mình lông xù móng đ u ố t vươn đi vào rồi thạch hoàng trong nhưng mà nhường hắn kinh ngạc chính là mình một chút biến hóa đều không có、Này. quả nhiên là đầu kia heo chuyên thuộc pháp khí yêu khắc dùng không được ngao sau lưng g i ã chư phát ra thấp giọng hống loảng xoảng một tiếng thạch hoàn lại rơi xuống đất g i ã chư cơ thể co rút ngưng chẳng qua hắn lại biến gầy không phải thu nhỏ mà là thật gầy nguyên bản chu tử sơn là một tấm viên viên mập heo mặt bây giờ nhìn lại có chút giống gầy gò mặt hồ ly hắn bị lợn thì có vẻ cực kỳ lỏng thậm chí c u ố i rồi một đại đồng tiếp theo trên bụng đến rơi xuống bị lợn thậm chí rắn chặt lại với nhau chẳng qua heo mắt lại có vẻ càng thêm sắp bén hô d i á chư thật dài thở ra một hơi người không có chuyện gì sao hồ ly cẩn thận hỏi không sao này nên là công pháp tạo thành huyết khí thiêu đốt tinh luyện l ụ c thân có thể cơ thể thể phách ngưng thực mà làn da liền tự nhiên lòng d i á chư thấp giọng nói không sao là được không huyết khí thiêu đốt nếu là không chiếm được bổ sung liền sẽ thương tới mệnh bản nhẹ thì tuổi thọ lại giảm kẻ nặng một mệnh ô hô thật là làm sao bổ sung đơn giản ta muốn ăn thịt càng nhiều càng tốt d i chư hai mắt như lúc nói ăn thì sao lập tức kia quảng đại cơ muốn đến t i ễ n thịt tươi rồi ta nhường kia hứa giám viện mang nhiều điểm thịt tươi quay về d i chư lắc đầu vì đệ nén giọng điệu nói ra ta hiện tại rất đói rất đói đói bụng đến khó mà chịu đựng nguyện thần mang về điểm này thịt tươi căn bản chưa đủ còn thiếu rất nhiều n g ạ c trên người của ta cũng không bao nhiêu thịt bạch hồ truy nguyệt có chút sợ hãi thối lui đến rồi góp tưởng ngươi yên tâm ta còn chưa đói bụng đến đánh mất lý trí chẳng qua việc đã đến nước này chúng ta cũng là cái kia buông tay n h ấ bác ngươi muốn đi xông vào này thạch hậu trận không sai ăn trước n o bụng lại sông thạch hầu trận sau đó rời đi nơi này ngươi sợ là điên rồi lôi tiếp cảnh thâm viên ma long vương ngay tại ngươi đỉnh đầu long vương ta tự có cách ngươi cùng hướng n g u y ệ n thần đi giúp ta tìm một chút thì đến để cho ta trước lót chụp đáy giá chư cơ hồ là xanh mắt nói tốt tốt tốt ta cái này đi làm bạch hồ quay người ra mất thất bạch hồ rời đi về sau giá chư lại biến thân thành g i ã chư nhân mà lúc này g i ã chư nhân cũng biến thành g ầ y gò vô cùng như là một đầu gậy yếu cho lang thang người chu tử sơn lại lần nữa mang lên trên rơi vào góc thạch hoàn biến thành một làn da sụp đổ gậy gò nam tử hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện rộng rãi trang phục bọc tại rồi trên người mình chương ba trăm mười ba bài học cuối cùng chương ba trăm mười ba bài học cuối cùng hắc long thư viện phòng chính bắc quảng đại cơ tướng quân cùng hắn hai cái hắc lân long nhân thủ hạ kéo lấy tràn đầy hai đại xe t h ị tươi t tiến vào phòng chính bắc vườn hoa phát sáng thịt xe còn chưa dừng hẳn một đoàn long nhân đệ tử còn chưa vây đến hưởng thụ mỹ thực một cái vóc người cao gầy nhân tộc giáo tập trước hết một bước đi tới thịt bên cạnh xe một phát bắt được một đống thì tươi mở ra miệm to như chậu máu liền bắt đầu gặm hai ba lần liền hạ xuống bụng này tướng ăn hung ác phải đem quảng đại cơ tướng quân giật này mình. đây chính là tinh xào thịt long thú tổng cộng cũng chỉ có mấy thối là cung cấp học viên ưu tú người mẹ nó một người đã ăn xong bọn hắn còn có ăn hay không quảng đại cơ tướng quân ở một bên gầm thét lên nhưng mà hống t i không hề có tác dụng tên này nhân tộc giáo tập lại ăn một đống tinh xào thịt long thú thịt trong xe còn lại thịt đều là động huyệt nhân thịt số lượng mặc dù đ ạ i nhưng mà dinh dưỡng s á t thực chưa đủ mãi mãi quảng đại cơ tướng quân mắng một tiếng không hề có tới gần trực tiếp n g ă t lại nhân tộc giáo tập trên người mang có long vương ngọc bội này lại nhường quảng đại cơ tướng quân vô cùng không thị trứng chẳng qua hắn có ngoài ra phương pháp có thể đối phó người không nghe lời tộc chỉ thấy rộng đại cơ tướng quân đi tới bên kia thịt trên xe nhấc lên một viên mang theo xương quất thịt b ắ p đ u ổ i khối này thịt cũng là thịt long thú mặc dù là thịt tươi nhưng lại d á n chắc cùng sinh thiết bình thường với lại khối này thịt là một cái khắc thịt trong xe lớn nhất nặng nhất một viên nhân tộc giáo tập đối mặt kiểu này thịt đừng nói là thịt tươi chính là thịt chín cũng rất khó g ặ m được xung ố dưới chỉ có số ít long nhân đệ tử có thể tiêu hóa kiểu này long thịt nạc h c long thư viện sở dĩ sẽ xuất hiện cá thể thực lực khá mạnh ma long nhân tốc sinh chính là bởi vì loại này tinh xảo thịt long thú cung cấp quảng đại cơ tướng quân vẻ mặt nhai răng cười đem trong tay đại đồng thị long thu tung tung sau đó hướng phía kia cao gậy nhân tộc giáo tập hung hăng ném ném tới lao tử để người ă n đủ và ảnh người mặc bạch bảo cao thủ nhân tộc giáo tập bị đại đồng thị long thu trực tiếp đánh bay ha ha ha ha! quảng đại cơ tướng quân cất tiếng cười to hắn hai cái hắc lân long nhân thủ hạ thì cười ha hạ cho tới bây giờ này ba đầu hắc lân long nhân đều không có phát giác cái gì dị t h ư ờ n g chỉ cho là là nhân tộc giáo tập đói bất tỉnh không thể không nói long thần kinh người quả thực có chút lớn rồi bọn hắn vòng lòng chứng trong ấp ra đến cho tới bây giờ số tuổi đều không phải là rất lớn Cũng không có không đánh hội trải qua xã đ ậ phù tàn n ẫ n mặc d từng thật thuần trắng nhìn hung ác, lực lượng không đủ, nhưng đơn thuần cùng giấy trắng giống nhau. giấy cái ác, lực hú kỳ đủ, phù phù. chỉ thấy kia nam tử cao g ầ y sau khi rơi xuống đất nhẹ nhàng linh hoạt liền trở mình mà lên không những như thế hắn còn đem đem hắn đập bay thịt long thú thì bỏ vào bên miệng bắt đầu từng ngụm từng ngụm xé rách lên nam tử kia hai ba lần liền đem này đại đồng thịt long thú nuốt vào bụng chỉ để lại một cái xương cốt xương cốt tùy ý bị hắn ném đi nam tử nhìn về phía thịt xe thịt trên xe đã không có cái gì thịt long thú rồi tất cả đều là động vật nhân thịt mà lúc này hàng loạt long nhân đệ tử đã vây lên rồi thịt xe có bắt đầu không tim không phổi ăn thịt trên xe động h u y ệ t nhân thịt có thì bắt đầu nhìn lên náo nhiệt cùng n h ữ n nhóm ta là các ngươi chu phu tử không biết các ngươi còn nhớ ta không ăn sống rồi mấy đại đồng thịt long thú sau đó chu tử sơn trùng khí mười phần nói còn nhớ trước kia tựa như là có một chu phu tử sau đó không biết nguyên nhân gì không đến đi học ta nhớ được chu phu tử thiện viết sấm văn còn chỉ đạo qua ta thư pháp chu phu tử một mình sáng tạo tam tự kinh vận luật rất tốt thuộc lầu lầu nghe long nhân các đệ tử nghị luật chu tử san cảm thấy có chút vui mừng những thứ này long nhân mặc dù đều là mặt mù không cách nào phân biệt ra nhân tộc giáo tập cụ thể tướng mạo nhưng dù vậy bọn hắn vẫn như cũ còn nhớ đã từng có một chu phu tử đối bọn họ tiến hành qua ân cần dạy bảo không b ư ở n g công chu tử sơn nhớ sư đồ tình nghĩa không có bắt mấy cái long nhân đệ tử đến l ấ p cơ bụng đ ó i cùng như nhóm n h bản phu tử cấp cho các ngươi trên bài học cuối cùng đó chính là làm sao văn minh ăn thịt chu tử sơn sau khi nói xong dùng xanh m ơ n mượn con mắt nhìn về phía quảng đại cơ tướng quân quảng đại cơ tướng quân chính là đại long nhân chủ nghĩa người vị tu sĩ nhân tộc như thế xem thưởng nhường hắn tức giận không thôi phẫn nộ nhường hắn mở ra phía sau long dự như là một đầu hiếu chiến gà trống tại long nhân các đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong chu tử sơn lấy xuống rồi treo ở bên hông long vương ngọc bội đem nó tiện tay ném tới rồi trên mặt đất sau ngày hôm nay chu tử sơn liền muốn rời khỏi mang lên long vương ngọc bội sẽ chỉ làm long vương tìm khí tức theo đ ổ i hắn vật này mặc dù dùng để đối phó long nhân là một kiện thuận buồn sôi gió bảo vật nhưng cẩn thận trên hết chu tử sơn tuyệt không thể đang chạy trốn thời đem nó mang ở trên người người này là ai khi nào đến ta viện làm giáo tập hứa nguyện thần vẻ mặt kinh hái hỏi h ư ớ n g về phía bên người lý nhân đức lý nhân đức đồng dạng không rõ ràng cho lắm ta làm sao biết ta cũng không biết hắm muốn làm cái gì? xem bộ dáng là muốn cùng kia quảng đại cơ đánh một trận chúng ta đi xa một chút nhân tộc giáo tập nhóm như ong vỡ tổ tàn ra long nhân các đệ tử thì tò mò làm thành rồi một vòng tròn lớn chu tử sơn mặc dù vứt bỏ long vương ngọc bội nhưng mà tại hắc long thư viện nhân tộc giáo tập vẫn luôn có sâu tận x ư ơ n g tùy l i nghiêm h n chính như chu tử sơn nhớ sư đồ tình nghĩa không có ăn long nhân đệ tử bình thường tại hắc long thư viện lớn lên long nhân đệ tử đúng nhân tộc giáo tập thì có chút xem trọng bọn hắn đúng nhân tộc giáo tập chu tử sơn cùng đen quảng đại cơ tướng quân ở giữa quyết đấu lựa chọn ngồi bàn quan phòng chính bắc vườn hoa phát s quảng đại cơ tướng quân sinh ra màu đen móng nhọn lung lay to con thân thể mở ra rộng lớn long rực cao g ầ y chu tử sơn liên tục điểm tự thân bảy đại h u y ệ t nguyên bản thân thể gầy yếu như là không khí giống như bành trướng lên hống huyết chiến n ồ hống quảng đại cơ tướng quân mở ra long rực bốn vó như bay hai bên chưa tiếp xúc tàn sát bừa bãi c u ầ n phong liền trước một bước thổi hướng về phía chu tử sơn quảng đại cơ mượn nhờ long rực lực lượng n h ư ờ n g thân hình của mình ở vào chỗ cao tại cùng chu tử sơn tiếp xúc trong nháy mắt đáp xuống đây hoàn toàn là muốn đem chu tử sơn ép thành bánh thị tiết ấu một tiếng ầm vang hai bên đục nhau kết quả nằm ngoài ý nghĩ của t h bây giờ chu tử sơn đã tiến nhập yêu hoàn cảnh thân t h đình mạnh mẽ lực lượng càng thêm i ế mạnh mẽ lực lượng càng thêm mạnh mẽ lực lượng càng thêm mạnh mẽ lực lượng càng thêm bắt đầu thất kích mỗi một quyền cũng thẩm thấu x ư ớ n g thủy thất quyền sau đó yêu h ồ n cảnh trung kỳ quảng đại cơ tướng quân co cắp ngã xuống đất xấu xí lăng đầu toàn bộ là mất mô đây rõ ràng đã bị đánh chết rồi thâm viên ma long nhất tộc nhục thân cường đại ma kháng cực cao bất kể là vật lý hay là làm hại cũng rất khó đối bọn họ tạo thành trí mạng thương hại nhưng dù cho như thế cường đại quảng đại cơ tướng quân vẫn như cũng bị tươi sống truy giết t h ư ớ n g quân hai đầu bị quảng đại cơ tướng quân mang tới hắc lân long nhân thủ hạng phát ra kinh hoàng kêu to bọn hắn chuẩn bị chạy khỏi nơi này đem nơi này chuyện phát sinh nói cho long vương nhưng mà này hai đầu hắc lân long nhân lại phát hiện chính mình căn bản ra không được lý nhân đức và ba tên nhân tộc giáo tập cầm trong tay trường trị đảng tiên l ư n g đeo long vương ngọc đội chặn ở rồi rời khỏi hắc long thư viện duy nhất trước cửa đá chương ba trăm mười bốn ăn sống long nhân tướng quân chương ba trăm mười bốn ăn sống long nhân tướng quân tránh ra hai đầu hắc lân long nhân lớn tiếng hống nhưng mà lý nhân đức cùng hai gã khác nhân tộc giáo tập lại là nghiêm nghị không sợ mang theo hy sinh vì nghĩa chính khí vẻ mặt ngạo nghệ đứng ngoài cửa giang giác giang giác sau lưng hắc lân long nhân chuyển đến n h a i âm thanh hoa、wow, thật mạnh mẽ a nguyên lai giáo tập ă n thị tươi t vậy mà như thế lợi hại long nhân đ a m học đồ phát ra tán thưởng âm thanh hai đầu cẩn trọng tận hết chức vụ mỗi ngày đúng hạn tiễn thị hắc lân long nhân quay đầu nhìn lại phát hiện bọn hắn quảng đại cơ tướng quân đang bị nhân sinh ăn cứ như vậy một lát sau quảng đại cơ tướng quân kia một đôi nhường hắn k ê u ngạo vô cùng màu đen long rực cũng đã bị xé thành sập sệ long rực trên da thịt bị cái này nhân tộc sống sờ sờ xé kéo xuống nuốt vào bụng cái này nhân tộc hai hàm răng trắng sắc bén như lao h ư ớ n g cỏi vô cùng da thịt một ngụm có thể cắn đứt bụng kia giống như hang không đáy bình thường bất kể bao nhiêu gân thịt màng thịt cũng nhét bất mãn nga o đột nhiên quảng đại cơ tướng quân phát ra cực kỳ thống khổ hống nó to lớn đầy đặn thân thể lại bởi vì đau đớn mà run dày nguyên lai quảng đại cơ tướng quân đầu cực kỳ dán chắc mặc dù bị bắt đầu thất kích ngay cả đánh bảy lần vẫn không có bị đánh chết chỉ là bị đánh mất x ỉ u rồi mà thôi quảng đại cơ dù sao cũng là long trúc yêu hồn cảnh trung kỳ yêu thú huyết dày mệnh trưởng sức khôi phục kinh người khó mà mất mạng sau khi hôn mê tướng quân nhục thân mặc dù bị tàn bạo đối đãi nhưng long rực trên da thịt không có thần kinh tựa như cùng chim chóc l ô n g vũ chỉ cần không tổn hại cánh cốt cho dù da thịt bị xé nát thì không đau đớn chu tử sơn hai ba lần ăn hết rồi ra thịt về sau liên bắt đầu đúng quảng đại cơ một cực kỳ mẫn cảm dưới vị trí tay cánh thịt cùng cơ thể tiếp xúc gốc dễ chính là thần kinh dày đ nơi chính là quảng đại cơ tướng quân mẫn cảm nhất chỗ. trừ ra cánh bên ngoài quảng đại cơ tướng quân không hề có dư thừa nhược điểm vì ma long nhân tốc sinh cùng hắc lân long nhân đều không có bản thân sinh sôi năng lực chỉ thấy chu tử sơn một tay đệ lại cánh một tay đệ lại giáp lưng cơ thể hùng hằng xé ra thế mà xé rách bất động thế là bắt đầu thất kích chu tử sơn lần nữa liên tục điểm tự thân bày đại huyện giang giác một tiếng cánh xương g ã y rồi hôn mê quảng đại cơ tướng quân tại c h â đ a u tỉnh hắn kêu rên kêu thảm hắn toàn thân run dậy hắn bắt đầu dứt khoát quay cuồng rầm rập ầm ầm liên tiếp thất vang quảng đại cơ tướng quân khổ cực ăn vòng thứ hai bắt đầu thất kích lần này chu tử sơn trực tiếp ngắt lời hắn long tích tướng quân mặc dù còn chưa chết nhưng lại đã không có tri giác chu tử sơn cắn một cái vào bẻ gãy cánh trong hung hăng kéo xuống rồi một khối thịt lớn quảng đại cơ tướng quân kêu thảm đ ã y mắng hắn há to miệng không phát ra được một chút tâm thanh tướng quân xin chào thảm mau thả chúng ta ra ngoài rộng lớn kích tướng quân hai người thủ hạ lại cũng không lo được cái gì long vương uy nghiêm khí thức bọn hắn học quảng đại cơ tướng quân thủ đoạn từ dưới đất nhặt lên hòn đá cùng với bất luận cái gì có thể cầm lên tiểu vật món vận đủ khí lực hướng phía lý nhân đức đám ba người ném ra ngoài nhưng mà hắn lại nghiêm nghị không l ù i vẫn như cũ tử thủ tại cửa đá hai đầu hắc lân long nhân triệt để luôn c uống n à y cũng dọa không đi hai tên nhân tộc giáo tập cho nên bọn họ dứt khoát nhặt lên trên đất hòn đá một trận đ ậ p mạnh lý nhân đức các ngươi còn không mau tránh thật chứ muốn bị nện chết sao hứa giám hiệu lớn tiếng la lên có thể lý nhân đức ba tên giáo tập lại quỷ dị không nhúc đ í c h bọn hắn thà rằng bị long nhân dùng tảng đá đ ậ p chết thì tuyệt đối không lui lại nửa bước sau đó ba người bọn hắn tự chân bị nện chết rồi làm thi ở trước cửa thật ứng câu nói kia muốn ra cửa này qua từ trên người ta đi điên thật rồi hướng nguyện thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi lý nhân đức và ba tên nhân tộc giáo tập cận cây cái chết không lùi bọn hắn cầm trường trị đảng tiên treo lấy long vương ngọc bội chết tại lối đi ra hai đầu hắc lân long nhân lần nữa quay đầu lúc này quảng đại cơ tướng quân đã bị t i a chu tử sơn ăn hết rồi hai cây long rực bối cảnh trên giày đặt thịt rồng bị hạ một đại đồng sâu đủ thầy xương long tích n g ắ t lời cao vị tê liệt cho dù bị từng chút một tấn hết cũng sẽ không có bất luận cái gì tri giác hoa chu phu tử thực sự là lợi hại nguyên lai ăn thịt đúng là như thế chúng ta đã hiểu rồi một đám long nhân đệ tử sôi nổi phát ra tán thưởng thanh âm thiên vương bắt đản này thế mà dạy hư đệ tử của ta h ứ a n g u y ệ n thần tức giận tay nàng nắm trường trị đằng tiên la lớn kia ác độ như thế dạy hư học sinh các ngươi còn lo lắng cái gì giám viện đại nhân ngươi điên rồi kia tráng sĩ ngay cả quảng đại cơ tướng quân đều có thể ăn sống chúng ta tiến lên khuyên can chẳng qua là chịu chết ngươi ai bảo các ngươi tiến lên khuyên can ta để các ngươi xua đuổi đệ tử chớ có bị kia tư cũng giáo thành khát máu tiên đ i ê n h ứ a n g u y ệ n thần hướng sau lưng giáo tập nhóm lớn tiếng hống giáo tập nhóm sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ xông về một đám vây xem long nhân đệ tử chạy ngay đi chạy ngay đi phi lễ chớ nhìn nhân tộc giáo tập nhóm sông vào đến rồi long nhân đệ tử trong đám bắt đầu xua đổi máu tanh như thế cảnh tượng đối với n g ư ờ i ngang tâm trưởng thành có hại vô ích mau mau né tránh cũng cho ta mau mau rời đi nơi này trở về đọc thuộc lòng đệ tử quy cùng tam tự kinh một đám thằng danh con ăn sống công việc long tàn nhẫn như vậy d a man các ngươi còn thấy vậy say x ư ơ n g ơn lành các ngươi đọc là thánh nhân gì chi thư tại một nhóm nhân tộc giáo tập xua đổi dưới gần trăm tên long nhân đệ tử diên phần mình trong tay dắt lấy một viên động h u ệ n nhân t h ị rào rào tàn ra đổi đi tất cả long nhân đệ tử về sau hướng huyện thần nhìn về phía h long thư viện cửa ra vào tại cái kia phong bế trước cửa đá ba bộ bị hòn đá đập nát thi thể đã ngã xuống vũng mau trong quảng đại cơ tướng quân hai người thủ hạ nghĩ lao ra nhưng lại sợ sệt l o n g vương bị nghiêm n g h ĩ quay trở lại đối mặt chu tử sơn lại sinh lòng khiết đảm tại nguyên chỗ đã sửng sốt hồi lâu lúc này trong đó một đầu hắc lân long nhân nhìn về phía hướng n g u y ờ n thần hắn đột nhiên linh quang nói lên liền nghĩ đến rồi phương pháp thoát thân chỉ nghe hắn giống to hứa giám viện k h ó i tới giúp chúng ta một chuyện đem long vương trang sức lấy ra thả ta nhị long ra ngoài ta nhị long ngay lập tức thỉnh thị lòng vương chu sát này tặc kế này rất hay hứa giám i ệ n mau mau cứu ta nhị long long n h â n đều là mặt mù không cách nào phân biệt ra nhân tộc giáo tập ở giữa khác nhau nhưng mà nam nhân cùng nữ nhân bọn hắn hay là phân biệt được dường như người được chia ra đ â y gà trống cùng gà mái có thể ngươi nếu muốn người phân rõ ràng một đám gà trống ngươi là ai là ai kia liền không khả năng rồi tốt ta cái này tới hứa nguyện thần gật đầu lúc này đáp ứng xuống có thể nàng vừa mới cất bước muốn đi lấy mở lòng v ư ơ n g trang sức thả đi hai đầu long nhân một thanh n m biến sau lưng văng lên t ỷ t ỷ đ ừ n g đi hứa nguyện thần đột nhiên quay đầu liền gặp được cùng mình tình như tỉ mọi truy nguyện mội, mội không biết sao truy nguyện mội, mội nói không tới nàng thì một chút không muốn đi Hứa n g u y ệ n thần xoay người chạy nhanh như chấp không thấy bóng dáng hứa n g u y ệ n thần chạy người còn lại tộc giáo tập cũng đừng chạy hai đầu h ắ t lân long nhân dứt khoát thì cùng theo một lúc chạy chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh hàn quyết kiếm ngồi trên người quảng đại cơ một bên rừng một bên ăn động tác không c h ậ m không nhanh so với vừa mới nhìn lên tới văn minh rất nhiều chu tử sơn thân thể gây yếu thì bắt đầu từng điểm từng điểm đầy đặt lên quảng đại cơ trên người long huyết càng chạy càng nhiều t h ị rồng thì càng ngày càng ít ước chừng bị chu tử sơn ăn hết rồi nửa thân thể về sau long tướng quảng đại cơ cuối cùng ăn tưởng đi rồi trước khi đi tướng quân bị đánh x ư n g mặt treo lấy nụ cười. a chu tử sơn thỏa mãn thở ra một hơi thoải mái đến cực điểm chương 315, hỏa sinh hồng liên nhiên huyết ma công chương 315, hỏa sinh hồng liên nhiên huyết ma công còn có hai đầu chạy thoát hắc lân long nhân n g ư ơ i muốn ăn rồi chứ một đầu bạch hồ theo vườn hoa trong bụi cỏ chậm rãi đi ra miệng nói tiếng người mà hỏi không cần ta đã ăn nó rồi chu tử sơn lắc đầu nói hiện tại thì xông ra đi sao bạch hồ thần sắc linh động mà hỏi chờ một chút chờ cái gì chờ long vương rời khỏi tổ rồng chúng ta thì một tiếng chống tăng khí thế lao ra chu tử sơn nói làm sao ngươi biết long vương sẽ rời đi bạch hồ nghi ngờ hỏi ta tự có cách chu tử sơn tỉnh táo nói đúng rồi chúng ta rời đi về sau long vương tất nhiên sẽ lục soát tu sĩ nhân tộc thậm chí là ma long nhân tốc sinh hồn phách hứa nguyện thần sẽ không bị liên lụy à? chu tử sơn lo lắng hỏi bị liên lụy khả năng không lớn ta đã xóa đi tất cả nhân tộc giáo tập ký ức long vương chỉ cần lục soát một nam giáo tập hồn phách rồi sẽ hiểu rõ bọn hắn nhất định bị huyễn thuật m ê hoặc tự nhiên cũng sẽ không làm hại duy nhất một nữ nhân vậy là tốt rồi trên người của ta có một chống không linh thú đại một lúc ta xông lối đi thạch hầu lúc ngươi trốn vào đi chu tử sơn làm lấy cuối cùng sắp đặt Tốt. b ạ c h hồ truy n g u y ệ t gật đầu ngoại giới hồ nước t ầ n g trên bình tĩnh hồ bạc phía trên hai đầu hát sắc phi long sóng vai tuần tra đột nhiên màu máu vầng sáng l ó i lên kim đan sơ kỷ kiểu m ộ t đại vu đột nhiên xuất hiện không lưu t ì n h chút nào thẳng hướng rồi trong đó một đầu hát sắc phi long nga ô cầu cứu tiếng long ngâm vang vọng rồi tất cả hồ nước t ầ n g trên một đầu hình thể khổng lồ hát long mang theo vô biên uy thế theo hát thạch sơn trên bay ra hướng về tiếng long ngâm chuyển ra phương hướng truy kích mà đi cơ hồ là một máy mắt long vương liền tới đến rồi hai đầu bị thương hát sắc phi long trước đó hai đầu hát sắc phi long bị thương không nhẹ mạng lớn long lân bị xé nát long vương quảng nguyên tôn nhìn về phía bỏ chạy huyết quang vô tình thụ đồng trong chiếu dọi ra một đầu xấu xí tu la quả nhiên là các ngươi quảng nguyên tôn lần nữa long rực mở ra mang theo rộng lớn khí thế truy sát mà đi hát long thư viện ngồi xếp bằng chu tử sơn đột nhiên mở mắt thời cơ đã đến truy n g u y ệ t vào đi đến ta nơi này chu tử sơn nhấc lên vào áo không chút lưu tỉnh lộ ra ngay chính mình linh thú đại nhìn thấy chu tử sơn lộ ra linh thú đại bạch hồ ly sửng s ố một chút sau đó tựa như cùng thỏ chạy giống như lao đến ngay tại bạch hồ nào về phía chu tử sơn linh thú đại một nháy mắt chu tử sơn đẻ xuống bạch hồ đầu đem n ó tướng đến chính mình trong linh thú đại hung hăng b ị lại bạch hồ tiến nhập dưới bụng linh thú đại chu tử sơn phóng vào áo x ả i bước đi tới hắc long thư viện cửa ra vào lối đi ra ba bộ thi thể nằm ngang máu tươi nhuộm đỏ rồi mặt đất chu tử sơn hai tay hấn về phía cửa đá song trường dùng sức dầm dập cửa đá để ra chu tử sơn không có đi khoác ra long nhân vì không cần phải lan bất luận cái gì ngụy trang sấm văn bí mật là một quyển công pháp luyện thể cái gọi là ma long nhân tốc sinh nắm giữ sấm văn sau đó mới có thể rời khỏi lợi ngầm chính là để bọn hắn thông qua tu luyện sấm văn đạt đến yêu hồn cảnh trung kỳ mới có thể rời khỏi mà làm sao bình phán cảnh giới tiêu chuẩn tự nhiên là đánh bại sáu con thạch hầu nói cách khác bất kể là người vẫn là ma long nhân tốc sinh đều muốn cùng kia sáu con thạch hầu làm qua một hồi đánh thắng sau đó mới có thể rời khỏi mặc dù chu tử sơn lúc này chỉ có yêu hồn cảnh sơ kỳ tu vi nhưng chiến lược của hắn đã hoàn toàn không thua tại yêu hồn cảnh trung kỳ bành bành bành trong thông đạo đen kỵ sáu cái thạch bùn theo thứ tự thắp sáng chiếu dọi ra sáu tôn ngồi sồn t hai i ê n Sơn cơ. Chú Tử tôn tự h đại huyện, thạch t hầu đồng thời rời á n vành g t r đi bọn hắn ngồi sồn mắt đất hướng về chu tử sơn một trái một phải phát động rồi công kích chu tử sơn tại thông đạo trung ương lưu lại một đạo tan ảnh người cũng đã vọt tới bên trái chủ động đánh tới thạch hầu trong bụng một cái chọc quyền một tiếng ầm vang một tôn yêu hồn cảnh sơ kỳ thạch hầu bị chu tử sơn một quyền đánh tới chia năm xẻ bảy mà đổi thành một tôn thạch hầu đã đánh tới rồi chu tử sơn phía sau lưng ảnh chu tử sơn đột nhiên quay người lại một cái chọc quyền kịch liệt tiếng nổ bên trong thứ hai tôn thạch hầu cũng bị đánh nát tiếp lấy còn lại bốn tôn thạch hầu đồng thời sáng lên đỏ t ư ơ i ánh mắt bốn tôn thạch hầu còn không tới kịp theo ngồi lên trô đứng lên chu tử sơn cũng đã vọt tới một đầu thạch hầu trước người tiên hạ thủ vi cường tại thạch hầu nổ tung trong bụi mù ba đầu thạch hầu bắt đầu vây đánh chu t chu tử sơn cùng thạch hầu đều vô dụng kỹ xảo thuần tuy là vì sức đấu lực yếu chính là yếu mạnh chính là mạnh ầm ầm ầm ầm hai cái trọng quyền đem cuối cùng một đầu thạch hầu ranh thành m ả n h vỡ tất cả trong thông đạo lại không trở ngại chu tử sơn xải bước rời khỏi đột nhiên một khoả tán rơi trên mặt đất thạch hầu đầu lâu h á m i ệ n g ra phát ra một tiếng quái dị gọi đúng lúc này sáu viên không có thể sát thạch hầu đầu lâu đồng thời tại mặt đất hò hét tiếng la vô cùng có vật luật như là trận trận ma âm chu tử sơn dưới chân chỉ trệ lại dừng bước hắn không thể không dừng bước lại vì trái tim hắn ngừng đập tại ma âm vang lên sau đó chu tử sơn trái tim đ ố n g nhiên t ạ m dừng ước chừng qua hai ba giây mới lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên mà trái tim lại lần nữa nhảy lên v ậ n luật lại cùng sáu viên thạch hầu đầu tiếng kêu to giống nhau như lúc khi trái tim chuyển đổi rồi nhảy lên tần suất sau đó chu tử sơn đ ố n g nhiên nghe hiệu thạch hầu đầu lâu tiếng là ý nghĩa hòa sinh hồng liên nhân huyết ma công hòa sinh hồng liên nhân huyết ma công hòa sinh hồng liên nhân huyết ma công hòa sinh hồng liên n h i ê n h u y ế t ma công đây tuyệt đối là chưa bao giờ nghe dị giới ngữ điệu cùng phương thế giới này phát âm một trời một vực tại đây trận trận ma âm trong chu tử sơn trong con mắt lóe lên vô số sấm văn. cùng h hóa thành không i người, tại giữa a ngang sấm một một văn nét lên nét xuống, dựng lên từng bóng quét r lúc đó chu tử sơn lại lần nữa nhảy lên trái tim bên trong thì nợ rộ rồi một đoá hường n liên. g Cục hỏa. Hỏa hỏa liên nhi chu tử sơn ngay lập tức điều động thể nội một tia cực kỳ nhạt huyết khí đầu nhập vào trái tim sen h ồ n g trong b à n h huyết khí trong nháy mắt thiêu đốt một tiếng ầm vang trái tim nhảy lên kịch liệt một nguồn sức mạnh mênh mông nước vào khắp chu tử sơn toàn thân b à n h chu tử sơn đưa tay một q u y ề n liền đem cố lực lượng này phát tiết ra ngoài giữa không trung không khí bị đè ép đột nhiên sinh ra một đạo quyền ảnh quyền ảnh đánh vào trên vách tường gắng ngượng ném ra rồi một lỗ thủng đây không phải cơ thể lực lượng càng giống là sử dụng bắt đầu thất kích sau đó mạch x u lực nếu như nói bắt đầu thất kích là b ữ a nước bơm như vậy niên h huyết ma công liền như là động cơ n ư ớ trong m à huyết khí chính là dầu nhiên liệu chỉ cần đạp mạnh cần đa là có thể bộc phát ra cùng với nó kết hợp sức mạnh mạnh mẽ nguyên lai、like、đây mới là long vương công pháp luyện thể huyền bí chu tử sơn thẳng đến lúc này giờ phút này mới mò tới bộ công pháp kia linh hồn một bộ chân chính đỉnh cấp công pháp há có không bổ sung thần thông đạo lý niên h huyết ma công vừa năng lực tăng cao tu vi cũng có thể tại thời gian chiến tranh trên diện rộng tăng cường lực lượng không hổ là long vương bi chuyển tuyệt đỉnh công pháp chương ba trăm mười sáu thăng cấp bản giã chư trùng phong chương ba trăm mười sáu thăng cấp bản giã t r ư trùng phong một đầu heo rừng nhỏ cùng một con bạch m a u tiểu hồ ly như là hai con cơ cảnh con chuột nhỏ giống như chạy ra khỏi hát long thư viện cửa lớn đi tới một chỗ rộng rãi trên quảng trường siêu siêu trên đỉnh đầu hai đầu nhận đánh lén hát sắc phi long quay trở về tới tổ rồng thả xuống bóng tối vừa vặn bao trùm đến rồi chân tay có cóng c giã t r ư cùng hồ ly nhưng mà muôn phần may mắn là cao ngạo hát sắc phi long không hề có ý hướng dưới thân lâu đài tu la nhìn lại dưới đĩa đèn thì tối lại một lần nữa cứu được g ã chư cùng hồ ly m ạ n nhỏ đừng vọng tưởng nút trong trong t ò a thành bảo này long vương sau khi quay về nhất định sẽ dùng thần niệm càn quét mỗi một chỗ chúng ta nhất định phải rời khỏi thừa dịp long vương nghĩ rõ ràng đây là kế điệu hồ l y sơn trước đó g i ã chư phát ra một đạo thần niệm thúc giục hồ ly g i ã chư cùng hồ ly tốc độ kinh người nhưng không có phát ra mảy may âm thanh bọn hắn nhanh như t i ê u chớp t ĩ n h mịch tim ắ n g hai con động vật hoang dã như là im mắng như c h ớ p giật rời đi hắc long thư viện trước điện quảng trường ẩn thân đến rìa đường bọn hắn không hề có dừng lại mà là tại kiến trúc trong bóng tối di chuyển nhanh chóng động tác nhanh nhẹn không chút nào dừng lại ngay tại hai đầu động vật hoang dã di động ngay phía trước một con ma long nhân tốc sinh tuần tra tiểu đội cầm trong tay nặng kích đội ngũ chỉnh tề tại trong thành bảo tuần tra giá chư bỗng nhiên dừng lại nhìn chung quanh muốn tìm một cái ẩn tàng con đường tránh thoát đi lại phát hiện căn bản không có giá chư trong ánh mắt t i n h mang loại lên long vương lúc nào cũng có thể sẽ trở về không thể bị dở dang này một đội long nhân ta tới đối phó ngươi cùng ta xông bạch ma hồ ly nhảy tới giá chư trước đó lại dẫn đầu sung phong lên giá chư không có do dự lúc này đi theo tuần tra long nhân đám vệ binh đột một phát hiện có một đầu bạch ma hồ ly đột nhiên nhảy tới mặt đường bên trên đồng thời sau lưng hồ ly còn mang theo một đầu mập cho quay nhìn lên tới mười phần thơm ngon hợp khẩu vị giá chư lập tức tất cả long nhân vệ binh cũng chạy ra nước bọn bọn hắn hưng phấn mà giơ lên trong tay nặng kích chuẩn bị đánh một chút n h a tế chủ động r ú t nhỏ thân hình sau đó hồ ly cùng giá chư nhìn lên tới chỉ có đ ầ u đinh lớn nhỏ hai cái này tiểu với i a đình chủ động công kích đến thật chứ có loại dê vào miệng có ý nghĩa không tệ đồ ăn thế mà chủ động đưa tới cửa loại chuyện tốt này quả thực không thường có đáng tiếc thịt hay là có ít chưa đủ chúng ta điểm ngay tại ma long nhân đám vệ binh nghĩ bữa ăn ngon n a y miệm kêu bạch ma hồ ly há miệm phun một、cái. một đạo phấn hồng mê mù đem này một đội ma long nhân tuần tra vệ binh bao phủ ở bên trong bọn hắn nguyên bản chạy ra chạy nước miếng càng chạy càng nhiều mập tròn quay dã chư đã bị bọn hắn làm thành heo nướng một đám ma long nhân đám vệ binh hưng phân ăn như do c u ố n hương a tốt thỏa mãn thật nhiều dầu mỡ nước này sau nhọn mông tốt có nhai k ỉ n h thừa dịp long nhân vệ binh bị mê hoặc thời khắc hồ ly cùng dã chư theo bên cạnh của bọn hắn vút qua ma long nhân vệ binh chỉ có yêu hồn cảnh sơ kỳ tu vi trừ da tu vi thấp kém bên ngoài da của bọn hắn mặt ngoài không có bị long lân bao trùm bởi vậy đúng huyễn thuật kháng tính cũng không cao. nhưng dù cho như thế hồ ly vạn trượng hồng t r ầ n k i ế p cũng vô pháp mê hoặc long nhân vệ binh thời gian quá dài giá trư cùng hồ ly vẫn như cũng là tiểu đ ầ u đinh thân hình ẩn nấp tại đường đi bóng tối góc chạy nhanh t ĩ n h mịch t i mắng nhanh như tia chớp nhưng mà một đội ma long nhân vệ binh dị trạng lại khiến cho một đầu ở giữa không t r ù n g tuần tra h á c lân long nhân đội trưởng chú ý h á c lân long nhân là sen vào h á c sắc phi long cùng ma long nhân tốc sinh ở giữa một loại cải tạo l o n g hắn có yêu hồn cảnh trung kỳ chiến lực gần như yêu n h i ệ t sinh mệnh lực cùng với không t u a tại bình thường trí tuệ con người chúng nó có thể tự ly ngắn phi hành vậy màu đen bao trùm toàn thân có thể hữu hiệu phòng ngự pháp thuật làm hại thần hồn công kích thậm chí huyễn thuật không chế đáng sợ nhất là hắn còn có tay có thể sử dụng vũ khí long nhân đội trưởng phát hiện dã chư cùng hồ ly tung tích hắn mở ra long d ự c tại dã heo cùng hồ ly đỉnh đầu xoay quanh n g h e đỉnh đầu liệt liệt phong vang chu tử sơn cũng biết hắn cùng hồ ly bị phát hiện rồi chẳng qua cũng đúng thế thật không có biện pháp chuyện vừa mới kêu đội long nhân vệ binh nếu không phải trực tiếp mê hoặc tiến lên liền cần đường vòng mà đường vòng chính là chậm trễ quý giá chạy trốn thời gian kêu béo long nhân phát hiện chúng ta làm sao bây giờ hồ ly thần n i ệ m chuyển vào chu tử sơn t không cần phải để ý đến hắn ra ngoài lại nói tất nhiên đã bị phát hiện g i ã chư thậm chí không còn trốn vào kiến trúc bóng tối góc mà là trực tiếp tại kiến trúc biên giới phi tốc chạy trốn trên đỉnh đầu lướt đi phi hành long nhân đội trưởng xác nhận g i ã chư cùng hồ ly chạy trốn phương hướng thế là trước một bước chặn ở phía trước tại lâu đài tu là chỗ cửa lớn hắc lân long nhân đội trưởng từ trên trời giáng xuống hắn mở ra long d ự c tay cầm cự phủ như đồng môn thần giống như thủ vệ tại rồi chạy ra lâu đài tu là phải qua đường một đầu đậu đinh lớn nhỏ dã chư còn có một đầu nhung cầu kích cỡ tương đương hồ ly lại không chút nào ẩn núp đi tới lộ diện trung ương nghiêm nghị không sợ đối mặt uy mánh long nhân đội trưởng hồng long nhân đội trưởng có chút phẫn nộ hắn giơ búa phát ra rít lên một tiếng Giá chư hình thể đang chạy trốn nhanh chóng bành trướng cơ hội là tại trong chốc lát trở thành một tiểu đ ầ u đinh biến thành giá chư vương lúc này giá chư hình thể đã không thể so với long nhân đội trưởng nhỏ bắp thịt quần quần nhìn lên tới đây long nhân đội trưởng còn muốn uy mánh mấy phần Giá chư như là kia hiếu chiến công n h ư giống như chậm rãi gia tốc tại tốc độ còn không có hoàn toàn nhấc lên trước đó kia lông xù hồ ly liền linh hoạt nhảy tới dã chư trên lưng sau đó chui vào dã chư d tiếp lấy giá chư bắt đầu công kích giá chư tốc độ càng lúc càng nhanh giá chư trong ánh mắt bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu vàng một k h ỏ a hồng liên ở trong đó xoay c h ậ m chậm bịch bịch theo chu tử sơn trái tim g i à u có tiết tấu nhảy lên một cỗ huyết khí bị rót vào rồi tâm hỏa hồng liên trong huyết khí tại trong lửa thiêu đốt hồng liên một vòng một vòng chuyển động một cỗ bảng bạc lực lượng tràn vào giá chư cơ thể tựa như cùng xe tải nặng đạp xuống rồi chân ga giá chư trúng phong hát lân long nhân đội trưởng vừa mới g i lên cự phủ liền bị một cơn báo tắc bóng đen trực tiếp ép qua một tiếng ầm vang không chỉ hắc lân long nhân bị đụng bay ngay cả phía sau hắn tu la cửa lớn cũng bị đánh vỡ một chiêu g i ã chư trùng phong tựa như xe tải nặng quá cảnh không có một mặt cỏ trừ ra lưu lại một lệ hai nạn giao thông hiện trường cái gì thì không có lưu lại long nhân đội trưởng cũng chưa chết là một đầu hắc lân long nhân hắn có không gì sánh được cường hãn sinh mệnh lực bị g i ã chư trùng phong chính diện một k í c h hắn thậm chí đều không có hôn mê chỉ là tượng bùn nhau giống nhau bị đụng phải góc hắn lung lay thân thể thậm chí dự định lại lần nữa đứng lên quảng đại cơ tướng quân tự mình làm mẫu long nhân thể p h á c cường kiện đặc biệt kinh đánh cho dù bị nhân sinh ăn hắn thịt nuốt sống hắn huyết trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết chỉ có long huyết c h ả y khô tim rồng bị hái mới biết bình tĩnh qua đời ngao ngao h á c thạch sơn đỉnh tổ rồng trong h á c sắc phi long tiếng long ngâm hết đợt này đến đợt khác ở dưới chân núi lâu đài tu la đối với ra ngoài tuần tra h á c sắc phi long mà nói đích thật là không thế nào chú ý dưới đĩa đèn thì tối nhưng hôm nay ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy xuất hiện trói h a i tiếng nổ cùng với kịch liệt pháp thuật ba động bọn hắn cũng không phải mù lòa kẻ điếp tự nhiên phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng long ngâm tiếng long ngâm xa xăm kéo dài thậm chí nhường đã truy kích đến hang động đá vôi biên giới long vương quảng nguyên tôn cũng do dự không chứng lên chương ba trăm mười bảy long vương chấn n ộ chương ba trăm mười bảy long vương chấn n ộ kế điệu hồ ly sơn long vương quảng nguyên tôn mắt rồng hơi h í p lại mùi vị kia đích thật là kế điệu hồ ly sơn không sai được vừa mới đầu này kim đan cảnh tu l a dụ sứ chính mình rời khỏi tổ rồng là lần đầu tiên điệu hồ ly sơn mà bây giờ tổ rồng chỗ truyền đến phi long nhóm vừa kinh vừa sợ tiếng giống thì là lần thứ hai điệu hồ ly sơn chính mình chúng rồi một lần mà tính chẳng lẽ còn trong hội lần thứ hai kế không long vương quảng nguyên tôn lộ ra một tia cười lạnh tất nhiên đem rộng m vậy liền không phải giết người không thể long vương quả nguyên tôn lạnh băng mắt rồng trong giấy lên ngọn lửa màu vàng một k h ỏ a hồng liên tại ngọn lửa màu vàng trong chậm dại chuyển động hòa sinh hồng liên nhiên huyết ma công tại lực lượng cường đại gia t r ỉ dưới long vương rộng lớn cánh rơi mở ra liền nhường tốc độ của mình nhanh đến rồi một không thể tưởng tượng tình trạng nhưng mà kim đ a n kia cảnh đại tu la cũng là đã sớm chuẩn bị hắn đã tới rồi hồ nước tầng trên bên d ư ớ i trực tiếp chui vào một chật hẹp trong đập khẩu cửa hàng chật hẹp trong động con đường đập đền huấn luyện như tràn đạo long vương dù có thiên quân lực lượng cũng khó có thể phát huy bởi vì cái gọi là g i c cùng đường chớt đổi đối mặt phức tạp như vậy địa hình long vương không cách nào phát huy tự thân ưu thế nếu là bị tận lực p h ụ c kích liền có vẫn là nguy hiểm bởi vậy hắn đã không có ý định lại truy không truy không có nghĩa là hắn không có cách nào quả nguyên tôn hóa thân biến thành khổng lồ hát long mở ra miệng rồng nhắm ngay chật hẹp cửa hàng phun ra một ngụm ám hát sắc long diễm long diễm như là khuynh đảo sông lớn trí thủy tại trong lối đi hẹp dâng trào lưu động ma long thổ tức thân viên ma diễm quân quân ma diễm tại chật hẹp trong huy động có thể trong nháy mắt đốt ra cách xa mấy chục dặm so với tu sĩ kim đan tốc độ phi hành nhanh mấy lần không ngừng Húng chi tu sĩ kim đan tại chật hẹp trong huy ệ t động cũng căn bản bày không vui kim đan kia kỳ đại tu la bước vào này chật hẹp hang động căn bản là tự tìm đường chết vì bảo đảm triệt để thiêu chết kim đan kia kỳ đại tu la long v ư ơ n g đối cửa hang liên tục phun ra hai cái long t ứ c làm c h i ế c thứ hai long t ứ c phun sau khi đi ra k i ê u chật hẹp cửa hang cũng toát ra cao một t r ợ n g ngọn lửa màu đen t h â n viên ma diễm đều đã theo trong huy ệ t động chạy ngược mà ra chuyện này ý nghĩa là tất cả thông đạo đều đã hóa thành một cái biệt lửa trong động mọi thứ đều sẽ bị ma diễm thành than thành lưu ly tinh thể không thể nào lại có bất luận cái gì người sống t ạ i năng lực p vua kiểu mục vẻ mặt cháy đen nằm ở hang động trong thông đạo khúc mục thật không dễ dàng giúp đỡ dập tắt kiểu mục trên người thâm viên ma diễm. Đá đá diễm nướng thành như là thủy tinh trong suốt tinh thể xuyên thấu qua trong suốt tinh thể hai đầu tu la có thể nhìn thấy sau lưng trong huyệt động thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen đại vũ kiều m ộ t trốn vào chật hẹp hang động sau đó vẹn vẹn bay ra cách xa một dặm liền buông xuống sớm chuẩn bị tốt đoạn long thạch phong bế chỗ này hẹp dài bốn lượn hang động long vương cẩn thận không muốn vào động truy kích liền tại cửa hang một ngụm long tức phút ra lúc đó đoạn long thạch còn không có hoàn toàn phóng đại vũ kiều m ộ t liền bị thâm viên ma diễm dư vi trung đích dường như mang đi nửa cái mạng sau đó đoạn long thạch triệt để phóng tất cả hang động hoàn toàn phủ kín long vương chiếc thứ hai long tức nôn đi vào tiếc như mặt nước sền sẽ thâm viên ma diễm một cách tự nhiên rồi sẽ theo cửa hang chạy ngược mà ra hát thạch sơn vài dặm có hơn Trực tiếp nhào vào đúng trong ế trong tiếng n trong trong nước vang lớn nước nhức lên hát sát phi long lại lần nữa bay ra mặt hồ, ở tại hai con phong thủy móng nhọn ở dưới, chia ra tóm lấy một đầu loạn nhảy nhảy loạn động huyệt nhân rồi ra ra hồ hồ phi lại tại hai dưới Chia suốt Một To bọt Hát sát mặt thủy đầu huyệt ẩm tóm một bay lấy Ở đ vào lúc này từng cái đầu ước chừng so với hắn lớn gấp ba bốn lần hát s á c phi long theo sau người bay tới nào âu ngô vương phi long quảng lai quân phát ra thuận theo l o n g ngầm vì sao đến bắt động nguyên nhân vương có chỗ không biết chúng ta nghe được dưới núi đã xảy ra kịch liệt động tĩnh liền ngay lập tức bay xuống tổ rồng xem xét chỉ thấy ở tại dưới chân núi mười vạn đầu động huyệt nhân như là phát cồn u giống g như chạy t ứ phía chúng ta huynh đệ liền ngay lập tức tảng ra dùng long uy cùng r ế t chóc ngăn cản động huyệt nhân chạy trốn thật không dễ dàng mới đưa tuyệt đại đa số động huyệt nhân kiềm chế ở chẳng qua vì động huyệt nhân thực sự quá nhiều nhiều ít vẫn là để bọn hắn chạy một ít động huyệt nhân tại sao lại đại diện tích chạy trốn long vương lần nữa vì thần niệm dò hỏi chúng ta huynh đệ theo đỉnh núi bay xuống sau đó trước tiên liền đi lục xoát buộc tứ tán chạy trốn động h u y ệ t nhân khi mà chúng ta kiềm chế rồi tuyệt đại đa số động h u y ệ t nhân sau đó bị thương rất nặng long nhân đội trưởng quảng đại phủ tới trước báo cáo nói là hai đầu lông xù yêu quái theo tu la trong thành chui ra không chỉ đem hắn đụng bị thương rồi còn đem cửa thành đụng sợ lông xù yêu quái là cái gì c h ủ loại long vương d o hỏi chúng ta cũng không nhận ra có thể là trên mặt đất yêu quái phi long quảng lai quân hồi đáp nói như vậy động h u y ệ t nhân đại diện tích chạy trốn là vì hiểm hộ kia hai đầu lông xù yêu quái thoát khỏi không sai chúng ta huynh đệ lúc đó mới biết trung kế thế là liền tứ tán đuổi theo chớ sứ bất luận cái gì một đầu sinh vật rời khỏi long đảo long vương gật đầu đã là đã hiểu rồi khoảng n ô vương nào còn có hai đầu động v i ệ t nhân ta này liền đi đem bọn hắn b ắ t tới không cần đây chẳng qua là hai đầu bình thường động v i ệ t nhân hay là về trước đi xem xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra long vương to lớn long rực mở ra liền bay đến h ắ c thạch sơn ở dưới long đảo lúc này long đảo bãi phía trên tất cả đều là kêu trên động v i ệ t nhân mười mấy đầu vượt sâu phi long kiềm chế thoát đi động v i ệ t nhân đương nhiên sẽ không dùng văn minh thủ đoạn quan long diễm thì thiêu chết rồi gần ngàn con động viên nhân khá tốt những thứ này động huyệt nhân đều sẽ chui vào hồ bặt tròng bằng không tử vong sẽ chỉ càng nhiều to lớn long vương ở giữa không trung biến hóa thành rồi người mặc khắc bảo ma long nhân hai chân đứng thẳng đến rồi ven hồ phía trên nhân tộc luyện thần hậu kỳ tu sĩ thương vô đạo đang kiểm tra những thứ này bị thương động huyệt nhân thương tiên sinh nhưng có phát hiện long vương dò hỏi n ô vương thật có phát hiện những thứ này động huyệt nhân đều là chúng rồi một loại phạm vi lớn huyết thuật lúc này mới phát c u ồ n g thoát khỏi những thứ này động huyệt nhân trong huyễn cảnh bị đe dọa sau đó lại bị ngài thủ hạ long quân đe dọa tuyệt đại đa số đều đã bị dọa đến miệng sủi bấm ép bất tỉnh nhân sự long vương nhìn về phía một tên ngã trên mặt đất động h u y ệ t nhân quả thực miệng sùi bấm mép thần chí không rõ huyễn thuật đúng long tộc không hiệu quả gì chẳng qua đối với động h u y ệ t nhân kiểu này cấp thấp sinh vật lại là hiệu quả rất tốt long vương ở trên đảo rồng chậm rãi hành tẩu lôi k i ế p cảnh thần n i ệ m trải rộng ra chậm rãi bao trùm cả hòn đảo nhỏ hắn muốn nhìn có cái gì không thuộc về dưới lòng đất yêu quái che giấu ở trong đó nhưng mà thần n i ệ m đảo qua đều không ngoại lệ đều là ngã xuống đất kêu trên động huyện nhân không hề có cái khác khả nghi yêu quái che giấu tại động huyện nhân trong động đúng vào lúc này ba đầu hắc lân long nhân như là ba đầu ga đi bộ giống như hoạt động tới long vương nhìn hắc lân long nhân xấu xí dáng đi n h ư mày hắn không thích chính mình sáng tạo kiểu này ma l o n g sinh vật vì thật sự là quá xấu rồi vĩ đại long nhân người sáng lập thâm viên ma l o n g c h i chủ hắc long thư viện xuất hiện b i ế n cố một tên nhân tộc giáo tập a n sống rồi quảng đại cơ tướng quân hai đầu hắc lân long nhân quát các người nói cái gì long vương thụ đồng trong bắn r a kinh khủng kim mang chương ba trăm mười tám khó bề phân biệt chương ba trăm mười tám khó bề phân biệt ra người thương ngụy trang hiệu quả cũng không cao minh đừng nói là long vương kim đan kỳ thân n i ệ m chính là kia mười mấy đầu yêu hồn cảnh hậu kỳ phi long nếu cẩn là tại h phân ậ n thời g khắc ngàn cân treo sợi tóc chu tử sơn một chiêu giã chư trùng phong xô ra rồi lâu đại tu la vọt vào động h u y ệ t nhân căn cứ hồ yêu truy nguyện một chiêu vạn trượng hồng trần kiếp nhường mười vạn cái huyệt động tóc người đủ phi nước đại một heo một hồ phối hợp được thiên ý vô c h ù n g hai con mang hào yêu quái lân cận đã trốn vào một bẩn t h i ể u tổ của người hang động thừa dịp mười mấy đầu yêu hồn cảnh hậu kỳ phi long đi k i ể m chế chân phát phi nước đại động h u y ệ t nhân lúc này hai đầu đến từ trên mặt đất rào hoạt yêu quái tàn nhẫn sát hại rồi hai tên lưu trong h u y ệ t động mẫu động h u y ệ t nhân là mười mấy đầu hát sắc phi long trở về lúc chu tử sơn cùng truy n g u y ệ t đã phụ thêm rồi động h u y ệ t nhân ra tu hú chiếm tổ nằm ở trong xào huyệt giả chết long v ư ơ n g trở về long đảo hiểu rõ rồi khoảng tình huống sau đó liền suy đoán kia hai đầu đến từ trên mặt đất mang hào yêu quái vô cùng có khả năng còn không hề rời đi long đảo bởi long vương đoán k h ô n g lầm chu tử sơn cùng truy n g u y ệ t quả thực không hề rời đi nếu hai người bọn họ không có động h u y ệ t nhân ra người lại hoặc là hai người bọn họ khoác lên ma long nhân tốc sinh ra trốn ở c h ố n g trải lâu đài tu la trong cũng có cực lớn có thể bị long vương thần nghiệm phát hiện có thể hiện tại bọn hắn hai cái khoác lên động h u y ệ t nhân ra lan lộn mười vạn động h u y ệ t nhân quần thể bên trong long vương cho dù có ngập trời câu chuyện thật cũng vô pháp đem hai người bọn họ phân biệt ra được cái này căn bản là vô giải dương như long vương thần nghiệm đảo qua toàn bộ đảo c hắc ỉ phát hiện h k p nơi đ ề long s thư viện phát sinh biên cố nhân tộc giáo tập âm thanh ăn long nhân tướng quân long vương quảng nguyên tôn chính là hắc long thư viện sân trường hắc long thư viện nhân tộc giáo tịch đều là thứ gì mặt hàng quảng nguyên tôn lại quá là rõ ràng trong bọn họ có người có thể ăn sống long nhân tướng quân quảng đại cơ căn bản không thể nào nhận được tin tức về sau long vương vẻ mặt âm trầm đi tới hắc long thư viện hắn đi vào rồi lối đi thạch hầu nhìn thấy bị hắn tự tay bố trí thạch hầu cơ quan đã bị đã bị đánh vỡ nát long vương một tay vừa nhấc một thạch hầu đầu lâu đến rồi trong tay của hắn dự thiết pháp thuật đã khởi động chuyện này ý nghĩa là tên kia nhân tộc giáo tập là thông qua thuần túy nhục thân lực lượng đ ã thông lối đi thạch hầu hẳn là kia nhân tộc giáo tập đã luyện thành niên h huyết ma công long vương con mắt hơi hít lại sắc mặt càng biến đổi thêm âm trầm bước vào h long thư viện hướng chính bắc vườn hoa phát sáng bên trong hơn hai mươi tên nhân tộc giáo tập quỷ thành một loạt mỗi một cái phía ngoài thạch hầu trận đã bị hủy diệt quang đại cơ tướng quân đã bị giết mà đám này bị bắt tới tu sĩ lại không dám thoát đi quy định phạm vi hoạt động cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước những người này dung khí đã tang coi như để bọn hắn đi chết cũng chỉ sẽ dẫn cảnh liền giết dạng này nhân tộc giáo tập lại có thể luyện thành niên h huyết ma công lạng yên rời đi long vương không tin quảng nguyên tôn trực tiếp đi tới một nữ t ử trước mặt người kia là ai long vương cay nghiệt mà hỏi hồi bẩm sân trường chúng ta không biết người kia là ai chúng ta thì chưa bao giờ thấy qua danh sách bên trong chưa bao giờ ghi chép hoàn toàn là không hiểu g i sao xuất hiện ta nghe long nhân các đệ tử nói hắn gọi chu giáo tập kia chu giáo tập trước kia dạy qua long nhân các đệ tử tam tự kinh giỏi về thư pháp năng lực viết sấm văn trà trộn vào ta hắc long thư viện c h í ít có ba đến thời gian bốn tháng tại trong lúc này đều không tóc người hiện hướng n g u y ệ n thần chi tiết báo cáo đến long v ư ơ n g trầm ngâm sau một lát tiếp tục hỏi trừ ra kia không hiểu ra sao có thêm tới chu giáo tập còn có cái gì quái sự có ba tháng trước mặc giáo tập cùng tiền giáo tập không hiểu mất tích quỵ dị là lúc đó không có ai đi quản càng làm cho không người nào có thể đã hiểu là dường như chính là ta tại che giấu bọn hắn mất tích dấu vết hướng nguyễn thần chi tiết đáp. Người, long vương ngạc nhiên mà hỏi hứa nguyện thần gật đầu một cái sau đó nhận mệnh nhắm mắt lại hai hàng nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống hắn đã tiếp nhận bị long vương siêu hồn vận mệnh long vương rời đi bước chân đi tới trần giáo tập trước mặt lạc lạc lạc, lạc. trần giáo tập vì sợ hãi mà run dày cổ họng của hắn trong phát ra không tự chủ khanh khách âm thanh nghe được thanh âm này hứa nguyện thần mở mắt Tách. một con mang theo tinh mịn l ầ n phiến tay đẻ đến rồi trần giáo tập đỉnh đầu siêu hồn sau một hồi lâu long vương mở mắt tên kia họ chu nhân tộc giáo tập ngay cả hắn thì chưa bao giờ thấy qua không hề nghi ngờ tất nhiên là chính mình trà trộn vào tới nhìn xem người kia ngay lúc đó trả thái đích thật là tu luyện nhiên huyết ma công thực sự là không ngờ rằng chính mình tỉ mỉ bày ra truyền thừa thế mà bị phương thế giới này nhân tộc đặt được chờ chút vẫy mặt thời gian m à tính kia họ chu giáo tập đ ã thông lối đi thạch hầu nên rời đi nhưng vì cái gì xông ra lâu đài tu la lại là hai cái mang hào yêu quái hẳn là kia chu giáo tập là hóa hình yêu tu không thể nào hẳn là kia họ chu kỳ thực căn bản không có rời khỏi nhường hai con yêu quái xung kích tu la cửa thành làm ra lớn như vậy thanh thế nhưng thật ra là vì thuận tiện hắn lận tàng ô hiện tại chính mình hiểu do còn quá ít vọng có kết luận còn quá sớm quảng đại phủ người qua đây long vương phân phò nói vĩ đại long nhân tri chủ thâm viên ma long chi hát lân long nhân quảng đại phủ tán thưởng lời nói vẫn chưa nói xong một con giày đặt lân phiến tay liền ấn vào hắn long đầu phía trên sau một lát nguyên bản nhìn lên tới cũng có chút vụng về quảng đại phủ có vẻ càng thêm ngu xuẩn hắn giữ lại c h ả y nước miếng ánh mắt đ ỡ đẫn ngu xuẩn cái gì mang hào yêu quái chẳng qua là một đầu dã chư một đầu hồ ly mà thôi xông ra tu la thư viện không ai chỉ có một đầu dã chư cùng hồ ly người kia chạy đi đâu long vương ánh mắt lấp lóe trong lòng đã có mấy phần suy đoán còn lưu ở nơi đây cùng giọng mỗ cùng nhau tốt giọng mỗ cầu còn không được long vương quảng nguyên tôn nội tâm lại hưng ơ phấn lên đem nó kéo tới huế y t luật trường nhường hắn cùng long thú chiến đấu long vương phân phò nói đúng vậy vĩ đại long nhân người sáng lập hai đầu hắc lân long nhân đem ngu dại quảng đại phủ kéo ra ngoài long vương khoát tay đem xi、si、ngốc trần giáo tập trên người long vương ngọc đội hai xuống sau đó đối sau lưng long nhân phân phò nói thằng ngu này cầm đi cho long nhân thêm đồ ăn tuân mệnh vĩ đại long nhân người sáng lập Theo v sau m bảy ngày một đầu ra chư cùng một đầu hồ ly theo trong suốt hồ bạc trong hoạt động nhìn bỏ lên trên bờ bên cạnh nhìn trung tâm hồ nước hắc thạch sơn hai đầu mang hào yêu quái cũng có một loại sống xuất sau tai nạn hoảng hốt cảm giác về sau chúng ta không mạo hiểm được không hồ ly lôi kéo vịt được uống họng ôn n u nói Dạ chư run run người cảm thấy có chút không rét mà run đúng vậy a về sau không mạo hiểm bất quá chúng ta cũng phải rời khỏi này tối tăm không ánh mặt trời chỗ trở về mặt đất Dạ chư quả quyết nói sao trở về từ nơi này rời khỏi cần đi qua nhân tộc k h ô n g chế phong đô thành còn muốn trải qua có nguyên anh tu sĩ chấn giữ hồ dung nham mới có thể đến lối vào vực sâu chúng ta căn bản không thể nào rời khỏi hồ ly lắc đầu nói thừa sơn đối mặt hiện thực đi chúng ta ra không được không bằng ngươi nghe ta hát một bài ca hồ ly lôi kéo vịt được cuống họng cùng nhau r ộ n g giã chư liền biết hắn muốn sướng cái nào bài hát thế là không lưu tình chút nào liền chạy hẳn là kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần a a a ngàn cách trở vạn d i m xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên hồ ly vong tình chìm đắm trong chính mình trong tiếng ca mà giã chư sớm đã chạy không thấy t â m hơi a ngươi chạy trốn dáng vẻ rất đẹp trai t ử sơn ngươi mặc chạy ngươi sớm muộn muốn cùng ta cùng nhau sướng này đầu kiếp trước kiếp này hồ ly sau khi nói xong vẻ mặt thẹn thùng đuôi giá chư mang theo hồ ly chui vào hang mỏ linh thạch trong vừa vào hang mỏ mũi heo liền điên của người lên hồ ly đi theo giá chư rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ cực kỳ ẩn nấp đường hầm trong hầm mỏ có một tên cực kỳ anh tuấn thư sinh đang khoanh chân ngồi tính toạ tại trước người hắn có một phức tạp màu máu phát trận một con c ờ đầu khờ não tê tê vẻ mặt vô tội ngồi s ồ m ở huế y trận t trung ương chu h i n h quả nhiên thủ tín anh tuấn công tử mở to mắt vẻ mặt mỉm cười nói lục hình khổ cực giá chư miệm nói tiếng người nói giá chư sau khi nói xong quay đầu nhìn xem hướng về phía bên người bạch hồ ly xem người ta làm cái gì hồ ly kỳ quái hỏi phi lễ chớ nhìn g i ã chư miệng nói tiếng người nói ghét người ta cũng không phải chưa có xem hồ ly sau khi nói xong buồn bực thối lui đến rồi đường hầm bên ngoài hồ ly rút đi về sau g i ã chư trực tiếp đứng lên biến thành g i ã chư nhân g i ã chư nhân vô dưới bụng ba tấc lấy ra vũ khí thạch hoàn thạch hoàn đ e o tại trên tay bên ngoài thân lồng tóc thu nhập thể nội một trần c h u ỗ i cường tráng nam tử xuất hiện ở lục quân trước mặt chu tử sơn hết sức hài lòng đốt ve chính mình thân thể cường tráng mà lục quân quay đầu cũng không có đi nhìn xem chu tử sơn cười hắc hắc theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện rộng rãi trường bảo bộ đến rồi trên người mình được rồi chu tử sơn một bên mặc quần áo vừa nói lúc này lục quân mới quay đầu nhìn về phía chu tử sơn mà bạch hồ li thì theo ngoài động x n g vào truy n g u y ệ t ta muốn cùng lục quân công tử đem thiên ấ t thú trên đầu vòng kim loại bỏ đi ngươi hay là canh giữ ở bên ngoài vì ta hai người hộ pháp chu tử sơn phân phò nói bạch hồ nhìn huyết trận trong cái đó vô cùng đáng thương tê tê âm thầm gật đầu một cái quay người rời đi hang động chu hinh việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi lục quân nói ta phải nên làm như thế nào chu tử sơn ngưng trọng nói chu m i n h mời ngồi lục quân đưa tay nhường chu tử sơn ngồi ở huế y trận t phía trước ngày nay ất thú lại mang lên linh t h ú hoàn lúc thần hồn dường như pha toái hắn còn có thể sống được hoàn toàn l ạ i ỷ lại tại cùng ngươi thành lập thần hồn trên trụ phó khế ước nếu không có thần hồn của ngươi trèo trống hắn mất mạng chỉ ở trong khoảnh khác chu m i n h ngươi muốn làm chính là dùng thần niệm bước vào thiên ất thú trong thần hồn chấn an thần hồn của hắn thay thế linh t h ú hoàn tác dụng trèo trống thần hồn của hắn kết cấu sau đó lại đem này ác độc kim trúc vòng tròn rút ra tại rút ra kim trúc vòng tròn lúc ngày n à y ất thu thần hồn tất nhiên chấn động đến lúc đó ta sẽ dùng huyết trận vững chắc thần hồn của hắn liền có thể làm được không có sơ hở nào lục quân kỹ càng giải thích Tốt. vậy chúng ta bắt đầu đi chu tử sơn dỗi ra hai tay đặt tại rồi thiên ất thú hai bên trái phải h u y ệ t thái dương thân nghiệm chậm rãi xuyên vào hắn trong thần hồn ước chừng qua một thời gian uống cạn trung t r à l o ả n g xoảng một tiếng một mang theo tơ máu kim trúc vòng tròn bị ném tới rồi trên mặt đất thiên ất thu toàn thân run dày lục quân hướng về dưới thân huyết trận dốc vào pháp lực màu máu ánh sáng màu đỏ dâng lên ánh sáng màu đỏ bao trùm thiên ất thú nho nhỏ thiên đất thú kết thúc run dậy tại đỏ tươi màn s á n g trong hắn chấp chấp tròn trịa con mắt nguyên bản đờ đợt ánh mắt bên trong lại sinh ra mấy phần lanh lợi c h i s ắ c sau một lát ánh máu t h u lại một đầu như là tê tê linh thú tại trên người chu tử sơn bỏ qua bỏ lại có vẻ cực kỳ thân mật thấy một màn này lục quân vẻ mặt vui mừng nói ra chu h i n h quả nhiên nhân nghĩa nhường con thú nhỏ này thần hồn thoát ly k i ể m chế công xiềng cuối cùng có thể giải thoát lục quân đứng dậy theo hang mỏ góc nhặt lên cái kia mang theo tơ máu kim trúc vòng tròn lấy tay vớt ve này lạnh băng kim trúc vòng tròn lục quân vị thường xót giọng điệu nói ra tu sĩ nhân tộc đối đãi dị tộc xưa nay tàn bạo lại nghĩ ra rồi linh thú hoàng kiểu này ác độc biện pháp cũng không biết thí nghiệm r a bực này ác độc bí pháp giết hại bao nhiêu vô tội yêu thú tính mệnh lục hinh tôn sùng nhân tộc nho đạo vì sao lại như thế phê phán nhân tộc chu tử sơn nuốt ve thiên đất thú hỏi nho ra chú ý nhân nghĩa lễ trí tín đây cũng không phải là nhân tộc đ ộ c hữu ta tu la tộc giống nhau cũng được có tựa như cùng s á t đạo tại đây chư thiên vạn giới cũng không phải chỉ có ta tu la tộc mới có nhân tộc sắt đạo ma tộc sắt đạo thậm chí yêu tộc sắt đạo cũng mỗi người mỗi vẻ thiên địa văn vật ph thế gian không có tuyệt đối vật nhân tộc có nhân tử nghĩa thì có đại dối trá mà ta tu la tộc sát đạo bí pháp vừa năng lực đoạt tính mạng người cũng có thể hộ nhân thần hồn chu tử sơn nhìn về phía trên mặt đất đã tiêu t a n huyết trận này bảo vệ thiên đất tu thần hồn không tiêu tan huyết trận lại xuất từ tu la tộc sát đạo bí pháp vậy ngươi còn muốn đi thánh địa tông thánh nhân tộc sao tất nhiên muốn đi bây giờ trong tộc hai vị giả lão chỉ sợ trong vòng trăm năm cũng sẽ không rời khỏi dưới lòng đất chính là ta ra ngoài cầu học tốt đẹp thời cơ lục quân vui vẻ nói đúng rồi tiêu mục đại vu đã dùng máu thâm lên ma lòng cải tạo ngươi bản bệnh linh thi chẳng qua không hề có nút trong này linh thạch khoáng mạch t r o n g lại đi theo ta lục quân mỉm cười nói chu tử sơn lục quân rời đi chỗ này bí ẩn đường hầm tiến vào linh thạch khoáng mạch trong thông đạo canh giữ ở thông đạo bạch hồ truy n g u y ệ t vẻ mặt hâm mộ nhìn trên người chu tử sơn bỏ qua bỏ lại thiên thất thú yên lặng đi theo tại chu tử sơn cùng sau l ư n g lục quân sau một lát một đoàn người rời đi linh thạch khoáng mạch đi tới ưu lánh hồ nước tầng trên dọc theo hồ bạc biên giới bốn p h nhân loại thận trọng đi về phía trước một đoạn đường sau đó bay đến giữa không trung hang động đá vôi chui vào trong động đá vôi một chật hẹp trong cái khe nho nhỏ trong cái khe có động t i ế n g khác một đầu phát sáng trong suốt phi trùng theo ba người trước người bay qua cách thiên ấ t thu trực tiếp đem nó nuốt vào rồi trong bụng chật hẹp trong thông đạo lần nữa xa vào đến rồi một mảnh h ắ c t ắ m trong chương ba trăm hai mươi c ổ mộ chương ba trăm hai mươi c ổ mộ chu hình ngươi chớ nhìn này cái lối đi chật hẹp nhưng là một cái có thể thông hướng mặt đất dài dòng thông đạo bên trong con đường rắc rối khó gỡ ngươi dùng tốt nhất thẻ ngọc ghi chép một chút con đường để tránh lần sau không cách nào tìm đường mà về bị lạc tại đây hang động sâu t h ẳ n trong bước vào chật hẹp hang động đen kịt bên trong sau đó lục quân mở miệng nhắc nhở ta hiểu được chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra thẻ ngọc bắt đầu ven đường ghi chép lên một đoàn người tại ưu ám đen nhánh chật hẹp trong huy động đi về phía trước ước chừng hơn m ộ ư ơ i dặm xa trải qua mấy trăm đạo phân nhánh đường giao đi tới một chỗ đoạn đầu đường đây là một chỗ không có con đường phía trước thông đạo c u ố i lối đi là một chỗ ước chừng nửa mẫu xung quanh v ù n g nước trên mặt nước bay múa hàng loạt phát sáng phi trùng cùng ta vào trong lục quân sau khi nói xong ánh m g õ liền bao trùm tự thân nhảy lên bước vào trong đầm nước chu tử sơn đem nhảy nhóc tưng bừng thiên t ấ t thú nhét vào trong túi chữ vật sau đó cùng hồ ly cùng nhau nhảy vào rồi trong hồ một đoàn người chui vào tại đen nhánh vũng nước ngầm bơi lội rồi tiếp cận cách xa trăm mét liền bắt đầu nổi lên trên vừa mới nổi lên mặt nước chu tử sơn đã nghe đến rồi cực kỳ nồng đậm mùi màu tươi tại trên mặt nước là một phong bế hang động đá vôi hang động đá vôi góc có một cái nhân công mở bệ đá bệ đá trung ương bị đào một hang lõm hang lõm chỉ có rộng nửa mét bên trong chất đầy sền sẽ xế huyết dịch sền sẽ xế huyết dịch dường như bị hỏa nấu đồng dạng tại xôi trào trên bệ đá có cũng không huyết dịch nhỏ xuống dấu vết chu tử sơn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bản mệnh linh thi nguyện mạc thì ngâm tại đây huyết trì tròng chậm rãi phát sinh quỹ dị mà tạ ác biến hóa đây là máu thâm n g u y ê n ma long bị đại vu vì bí pháp tinh luyện sau đó rót vào rồi này trong thùng người bản mệnh linh thi cần tại đây trong thùng ngâm ba năm mới có thể hoàn thành thuế biến lục quân nói đứng ở này trên bệ đá chu tử sơn bốn phía ngắm nhìn nơi này âm khí nồng đậm đến cực điểm là vũng nước bên ngoài mấy lần không thôi âm khí bị trên bệ đá huyết văn dẫn đạo tiến vào huyết trì t r ò n g hình thành một cố lực lượng ma q u á i nhuồn vật chứa bên trong ma long huyết dịch gìn giữ đang hơi sôi trào t r ả thái vĩnh viễn sẽ không k ô cạn quả nhiên là phương thế giới này không có quỷ dị tả ác nghi thức tràn đầy tu la tộc man hoang bị cảm cùng vực sâu tả tu âm trầm quỷ dị ta hiểu được ba năm sau đó ta tự sẽ tới l ấ y chu tử sơn nói Tốt. chúng ta đi thôi ta mang bọn ngươi ra ngoài một đ o à n người lại lần nữa tiềm nhập trong đầm nước đường cũ trở về rồi ước chừng một dằm lai lịch liền hướng về một đạo mới đường rẽ mà đi bước vào đầu này đường rẽ về sau một đ o à n người liền một đường hướng lên cái thông đạo này có nhiều tự nhiên hình thành có thể là nhân công mở trên đường đi dấu vết cực kỳ rõ ràng cũng không có cái gì đừng rẽ ước chừng tầm nửa ngày sau sơn nhân theo bốn lượn trong huyệt động một đường hướng lên đi tới một cái rộng lớn lại chỉnh tề vách đá trước thông đạo tọa lục quân một tiếng q u á lớn đánh ra trong tay phát quyết Bành bành bành bành. vách đá hai bên trậu than theo thứ tự thắp sáng chiếu sáng tất cả vách đá thông đạo vách đá thông đạo vẹn vẹn chỉ có dài trăm thước vách đá hai bên miêu tả nhìn sinh động bích họa trong hư không quỷ dị đại môn mở ra vô số xấu xí tu la quái vật từ đó giết ra đây bọn hắn cầm trong tay sắc bén dị dạng lợi nhận từng cái hung t h ầ n á c sát thành đàn tuyệt đối tàn sát nhân tộc nhân tộc thành quần kết đội nga xuống mau chạy thành sông thi h ả i khắp nơi trên đất cuối lối đi là một có đặc t h ủ phù văn ân ký cửa lớn lục quân đi vào chỗ này cửa lớn trước đó không hề có vội vã mở ra toa này cửa đá sau đó là một toa niên đại xa xưa ba nghìn năm trước tộc ta đợi thứ ba đại vụ thăm dò đến cái này của mộ liền đã xem hắn nghiệp chướng nặng nề lục quân giới thiệu nói nói như vậy cửa đá sau đó không có nguy hiểm không tương đối nguy hiểm lục quân vẻ mặt trịnh trọng lắc đầu nói thứ không dám d â dếm tộc ta chính là dị giới sầm lấn tại phương thế giới này bị thiên đạo xa lánh c ba nghìn năm trước tộc ta đợi thứ ba đại vu đúng thái lên môn công pháp đã hiểu đã đến cực sâu tình trạng hắn thậm chí còn sáng tạo ra một bộ hấp thụ vực sâu âm khí tu luyện huyết ma công cũng đem nó truyền cho dưới lòng đất nhân tộc mà cái bộ huyết ma công chính là dưới lòng đất nhân tộc tả tu căn bản công pháp chính là ở thời kỳ đó đợi thứ ba đại vu phát hiện cái này của mộ thế là hắn lại lần nữa bố trí tòa này của mộ mặc dù vì kia xích tiêu thi vương khi còn sống phẩm chất muốn tấn thăng thành nguyên anh cảnh cũng không khó khăn nhưng mà thi quỷ thành đạo so với yêu thú thành đạo càng năng lực dẫn tới phương thế giới này phẫn nộ đến lúc đó hạ xuống lôi k i ế p uy lực chỉ sợ là vô cùng vô t ậ n đủ để đem mười cái xích tiêu thi vương hóa thành cho tàn lục quân lắc đầu nói này xích tiêu thi vương đạt đến kim đan hậu kỳ đại viên mãn về sau vì tránh né lôi k i ế p liền đem chính mình phong ấn tại rồi quan tài bên trong chỉ cần không chủ động mở ra hắn quan tài bất kể bên ngoài xảy ra nhiều động t ĩ n h lớn hắn cũng sẽ không thất tình chẳng qua kia xích tiêu thi vương trừ ra đem chính mình phong ấn tại quan tài bên trong bên ngoài mỗi trăm năm đều muốn tự gọi tu vi chủ động tràn lan ra hàng loạt âm thi chi khí những thứ này âm thi chi khí tụ tập trong cổ mộ không cách nào bãi xuất liền diễn sinh ra hàng loạt h ú hồn trong đó thậm chí không thiếu luyện thần kỳ h ú hồn cũng may những thứ này h ú hồn lâu dài ở vào phong bế trong h u y ệ t mộ chưa từng gặp qua người sống không có thôn phệ hơn người hồn bởi vậy không có linh tính hung tính thì không mạnh chỉ khi nào lâm vào sức sống để bọn hắn nếm đến rồi nhân hồn vậy liền sẽ lập tức hóa thân thành hung hồn lệ quỷ một l ú c ta mở ra cửa đá chúng ta cùng nhau bước vào nhớ lấy không thể hô hấp vì huyền cương bao vây tự thân tuyệt không thể tỏa ra mảy may tức giận sau đó các người đi theo ta phi đột ta biết một con đường có thể tại thời gian ngắn nhất thoát ly của mộ. nửa đ ư ờ n g như gặp v hồn nhớ lấy không thể dây dưa chỉ cần chúng ta đang phi độn trong quá trình không tiết lộ sức sống rời khỏi cổ mộ tự nhiên là an toàn nhưng nếu là ai đang phi độn trong quá trình tiết lộ một tia sinh cơ tia tất cả cổ mộ v hồn đều sẽ bị quấy nhiễu đến lúc đó chúng ta thì có nguy cơ vẫn lạc lục quân giải thích nói chu tử sơn cùng hồ ly cũng thần s ắ c trịnh trọng gật đầu một cái chuẩn bị xong ta cái này khai môn lục quân nói c h ờ một chút ta trước phong cái rắm chu tử sơn giơ tay nói、Ngày. ta bụng cũng có chút không thoải mái hồ ly thì miệng nói tiếng người chương ba trăm hai mươi mốt Núi xanh còn đó, trong ư núi xanh cổ n quân đánh đó. Lục r mộ t đạo phong bế cửa đá lần nữa quang bế chu tử sơn quay đầu nhìn lại kia trên tường đá có màu máu đường vân tràn đầy tu la tộc phong cách ba đạo bị huyền cương bao khỏa đội quang tại rộng lớn trong cổ mộ cực tốc phi đội lục quân đúng c ổ mộ hết sức quen thuộc nàng dọc theo mộ hệt u y phía bên phải vách tường phi hành nhanh chóng chui vào một cái hẹp dài hành lang hành lang trong có ba năm đầu u lam lêu lồng u hồn tu vi vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỷ lục quân thần nghiệm bảo vệ thần hồn đội quang không có chút nào trì trệ trực tiếp liền đ ụ n g vào thần nghiệm có thể can thiệp thần hồn tự nhiên cũng có thể đúng vô hình vô chất lũ hồn có tác dụng vài đầu u hồn như là thạch giống như bị p h á tan ngập vào đến rồi lạnh băng trong vách tường thông qua hành lang ba đạo đội quang xâm nhập đến rồi mộ hẹp trong hành lang trong hành lang treo một tôn to lớn quan tài bảy tám tươi như người trưởng thành phần eo quy mô thiết sách đem gỗ lim quan tài treo tại trong giữa không trúng như là treo một chiếc cỡ nhỏ thuyền gỗ lim nắp quan tài phía dưới quan tài bốn phía có lộn s ộ n màu máu đường vân giống như kia quan tài trong tràn đầy đậm đặc máu tươi mà máu tươi từ quan tài bên trong tràn ra tới rồi giống như này huyết văn là chuyên môn dùng âm khí nuôi thi tu la huyết trận vì quan tài trên đường vân cùng nguyệt mạc huyết chỉ trên đường vân giống nhau như lúc không cần hỏi cũng biết này to lớn gỗ lim quan tài bên trong tất nhiên là cái đó kim đan hậu kỳ đại viên mãn lúc nào cũng có thể dẫn phát lôi k i ế p chỉ có thể dựa vào phong ấn tự thân cùng với từ tán tu là mới có thể kéo dài hơi tán xích tiêu thi vương chu tử sơn không ngờ rằng lục quân cái gọi là đi tắt lại là theo lão nhân gia ông ta dưới mí mắt qua cái này cũng thực sự quá không đem ngàn năm thi vương để ở trong mắt tại xích tiêu thi vương bên cạnh lêu lồng u hồn phổ biến cường đại dường như cũng đã đạt tới luyện thần kỳ bất quá bọn hắn không có thôn vệ qua sinh hồn như là chưa từng va chạm xã hội bé ngoan bình t h ư ờ n g c h ơ mắt nhìn chu tử sơn đám ba người từ trong đại sành vút qua không có làm ra phản ứng chút nào chỉ cần không tiết lộ sức sống những thứ này đ ú hồn rồi sẽ đem chu tử sơn đám ba người xem như t ử vật sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào vòng qua đại đường lục quân quả quyết lọt vào rồi một cái khác cái chật hẹp hành lang đồng dạng phá tan cấp thấp đ ú hồn xuyên thẳng mà qua mấy hơi thở công phu ba cái phi nhân loại liền tới đến rồi một chỗ có màu máu đường vân trước cổng chính cửa này liền nên làm ộ h u y ệ t cửa ra vào nhưng mà đúng vào lúc này một đầu đớt chừng có luyện thần trung kỳ tu vi màu đen đ ú hồn vừa vặn chắn màu máu cửa đá trước đó cái kia màu đen đũ hồn như là mở ra thạch bình thường không tay không chân thì như thế nằm sấp trên cửa đá cái đồ chơi này cũng không thể trực tiếp đụng vào lục quân chu tử sơn còn có hồ yêu truy nguyện cũng chỉ là thần nghiệm sơ thành căn bản không thể nào cầm thần hồn của mình cùng loại cường độ này ú hồn đ ố i kháng lục quân tự hồn là tính toán đợi này màu đen ú hồn chính mình rời khỏi có thể cái kiêm màu đen ú hồn liền như làm ọ c dễ đồng dạng tại môn tường trên n ằ m sấp căn bản không có chuyển ổ ồ ý nghĩa hiện tại ba cái phi nhân loại đều là nín thở tuyệt không có thời gian đi theo thạch h a o tổn người đi khai môn ta đi đem hắn oanh mở chu tử sơn phát ra một đạo thần n i ệ m bất khả tiết lộ sức sống lục quân nhắc nhởi chu tử sơn gật đầu ra hiệu chính mình đã hiểu hắn phi độn đến rồi u hồn một bên cách xa mười mấy mét vung lên rồi n ắ m đấm của mình chỉ thấy chu tử sơn trong đồng tử giấy lên kim sắc h ỏ a diễm trong ngọn lửa sinh ra một đoá xoay tròn hồng liên một tia huyết khí bị đầu nhập vào tâm hỏa hồng liên trong chu tử sơn đấm ra một quyền quyền kinh khoáy động không khí không khí tự nhiên và mẹo tạo thành một mắt trần có thể thấy quyền ảnh quyền ảnh chúng đích vô hình vô chất u hồn trực tiếp xuyên u hồn cơ thể mà qua Bị kinh khí xuyên trong ấ u màu lúc này chu tử sơn lại liên tục đánh ra hai đạo quyền ảnh dùng k h u ấ y động không khí đem bồng bề nữ hồn lần nữa hướng một bên đời ra ba đạo đội quang rời đi mộ cổng ngàn năm mộ huyệt bên ngoài có một cái hướng lên thông đạo mặc dù chật hẹp nhưng lại thẳng tắp ba đạo đội quang thẳng tắp mà lên tạch tạch tạch. mộ h u y ệ t cửa lớn màu đỏ ngòm tại thuật pháp tác dụng dưới c h ậ m rãi quan bế khuấy động không khí chạy trở về k i a m ộ t đoàn màu đen âm hồn cửa lớn màu đỏ ngòm quan bế trong nháy mắt theo hướng ra phía ngoài khí lưu chạy đến mộ h u y ệ t bên ngoài ba đạo đội quang trong nháy mắt liền bay ra vài trăm mét có hơn kéo ra cùng mộ h u y ệ t khoảng cách về sau ba cái phi nhân loại bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp phốc phốc chu tử sơn càng là hơn thả một t o rõ vang cái rắm vì không nghe thấy được mùi thối lục quân chủ động tăng nhanh đột h u ậ t chu tử sơn cùng hồ ly tự nhiên là theo sát phía sau mời vừa rời đi mộ huyện màu đen đu hồn bị nồng sinh rất nhanh phi độn trăm thước xa cũng tại chu tử sơn đánh giám vị trí dừng lại thật lâu sau một lát ba đạo đội quang đi tới một chỗ trống trải hang động đá vôi hang động đá vôi đỉnh chót có chói mắt ánh sáng ba đạo đội quang đi tới ánh nắng tươi sáng ngoại giới trời xanh mây trắng thanh sơn đồng cỏ trời cao đất rộng lâm h ả i bốc lên hồng hộc hồng hộc chu tử sơn cùng hồ l y hít mắt từng ngụm từng ngụm hút lấy ngoại giới không khí nay bùn đất mùi thương át cỏ này một mùi thương át hút vào trong phổi giống như thể xác tinh thần cung thuần hóa rồi giống như này bên ngoài chính là từ vân sơn lục quân vẻ mặt cảm khải nói nhiều năm trước kia hồng hoặc cùng khúc mộc chính là thông qua đường này trực tiếp đi tới tử vân sơn cũng đem một khỏa t ú c tuệ k i m đan đút cho bên cạnh đầu này ra chư như thế rất tốt đi thẳng đến ra chu tử sơn nguyên bản là tử vân sơn sinh trưởng ở địa phương ra chư nơi này thanh sơn có cây tự nhiên đặc biệt thân thiết chu h u n h truy nguyện công tử lục m ộ cái này cáo tử núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn g ặ p lại lục quân một thở dài sau đó tiêu sái lưu loát quay người bay trốn đi người không đi cùng sao chu tử sơn quay đầu hỏi hướng hồ ly ta lại không có ý định đi học nho đạo hồ ly nói ý của ta là ngươi k hồ ô Không n định đi quân an thành quê quán nghỉ ngơi g càng càng có ý đi quê sao. tới. khả ly có chút buồn b ự c n ó i nay từ vân sơn thì thật lớn ngươi muốn ốn tại này trên núi cũng được bất quá ta phải nhắc nhở ngươi thời gian dài rời khỏi nhân tộc thiếu khuyết rồi nhân khí một lúc sau ngươi rồi sẽ yêu khí t r ù n g tiên h đến lúc đó đừng bị người chạm yêu trừ m a rồi ừ ai cần ngươi lo hồ ly lôi kéo v ị được uống họp nói nghe này rõ ràng lũng nịu lời nói chu tử sơn trên người lông tơ lại r u lên xoay người rời đi chương ba trăm hai mươi hai hồi bảo chương ba trăm hai mươi hai hồi bảo thử vân sơn b ạ c h bảo linh cốc viên linh thực đệ t ử hướng triều dương cùng sư huynh của hắn đệ nhóm ngồi tại trước một giáp điện thở dài thở ngắn lúc này một giáp điện trong cuối cùng một tia màu xanh lá thì hóa thành cháy đen khô héo tất cả một giáp điện bên trong tràn đầy tam hóa minh nguyên bản khách khanh trường lao chu khả phu mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới định kỳ kiểm tra linh cốc viên bên trong tam hóa minh có thể từ lần trước chu t r ư ở n g lão đột nhiên biến mất liền có gần thời gian nửa năm không tiếp tục xuất hiện linh cốc viên trong nhiều hơn phân nửa linh đ i ể n gặp thái họa liên miên liên miên linh đ i ể n t u y ệ t thu bốn tháng trước bảo chủ bạch vân đình mang theo đệ tử t r ư ơ nguyện n g như theo vực sâu trở về hướng triều dương liền trước tiên đem việc này báo cáo bạch bảo chủ nhưng cũng không có gì tốt cách chỉ có thể vì hộ sơn đại trận phủ kín linh đ i ể n và tam hóa minh đã ăn xong linh cốc sau đó tự nhiên sẽ chết đói nhưng mà tất cả linh cốc viên chí ít có nhiều hơn một nửa linh điền cũng có tam hóa minh không có thanh trừ lại thêm tiểu này linh trùng hoàn cố cố gắng muốn phủ kín nhiều năm mới biết chết đói như vậy tiêu cực trừ sâu pháp căn bản tương đương không có cách nào hướng triều dương chỉ có thể trơ mắt nhìn linh cốc viên trong từng khối từng khối màu xanh lá linh cốc hóa thành cháy đen lá khô bại chết là một tên linh thực đệ tử cái này khiến hướng triều dương nội tâm đau khổ không chịu nổi hướng sư minh ngươi không cần khổ sở bảo chủ đã nói linh cốc viên thứ bị thiệt hại bạch bảo toàn bộ là tẩy tuyệt sẽ không nhường linh thực viên các sư minh đệ b ạ c bụ linh thảo viên nữ đệ tử tôn vân linh quyên bạch bảo bây giờ ít người một nửa linh cốc quả thực đầy đủ ăn chỉ là bảo bên trong khó khăn linh thạch túng quẫn lương chừng núi linh đ ú n g ta bạch bảo chỉ sợ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương hướng triệu dương lắc đầu nói hướng sư m i n h việc này ngươi thì không cần lo lắng ta nghe triệu sư m i n h nói lần này bảo chủ thâm nhập dưới đất vực sâu là tổng minh lập xuống rồi đại công nghe nói tổng minh mỗi tháng đều sẽ phát xuống hàng loạt linh thạch bây giờ bảo chủ đang cùng các đường trưởng lão bàn bạc đề cao các đệ tử mỗi tháng lương tháng lại có việc này tất nhiên ngay tại mấy tên linh thực đệ tử nghị luận thời điểm một đạo nhạt trắng đội quang tử trên trời giang xuống chính là mặc rộng rãi võ phục chu tử sơn nằm sấp trên bàn đầu vai thiên đất thú hưng phấn nhảy lên mà ra hộ sơn đại trận hình thành cơm chế mảy may trở ngại không được thiên ấ t thú thiên ấ t thú vừa vào một giáp điền thì lẻ lưỡi một hồi c n g liếm tam hóa minh chấn kinh bay lên như là theo trên mặt đất b ư ớ c lên một tầng thật mỏng h o à n g vụ đáng tiếc hộ sơn đại trận hình thành cơm chế trở ngại những thứ này côn trùng có hại thoát khỏi bọn hắn chỉ có thể bị xem như bánh ngọt bước vào thiên ấ t thú trong b ụ n g trưởng Hướng dương đột nhiên đứng hướng xứng Chu chiều cạnh cước nhiên phía quay đột tử một lên, bên láo về. đệ đ sờ một đám linh thực đệ tử sôi nổi đứng lên thân sắc có vẻ cực kỳ hưng phấn chu trường lão ngài có thể tính q u a y về rồi lần này trở về ngài chuẩn bị khi nào rời khỏi nhà hướng triệu dương ân cần hỏi han ừ m c h ỉ ít đợi ba năm đi chu tử sơn suy nghĩ một lúc nói bây giờ chu tử sơn đã có công pháp luyện thể tự nhiên là bế quan luyện công toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi mà không thể giống như t r ư ớ c tu vi chỉ trệ không tiến chỉ có thể khắp nơi mỏ mẫm lắc lư trừ ra ba năm sau đó bản mệnh linh thi nguyệt m ạ hoàn thành tân cấp chu tử sơn cần phải đi hướng vượt sâu dưới lòng đất đem nó thu về bên ngoài liền không còn gì khác việc vặt cần ra ngoài được nghe chu tử sơn ba năm cũng sẽ không rời khỏi b ạ c bảo hướng triều dương cảm động đến nước mắt t u ô n đời mặt hắn dùng ống tay áo xoa xoa chính mình ướt át h ố t mắt nghẹn nào g nói thật sự quá tốt rồi đem tiên ất thú ném tới rồi linh quốc viên chu tử sơn không chế đội quang bay về phía đỉnh núi thử vân các bạch vân đình vẻ mặt ngưng trọng đưa ánh mắt về phía rồi phi tiên thạch phương hướng một đạo n h ạ t trắng đội quang theo phi tiên thạch phương hướng phi đội mà đến chu huynh thần long tiến thủ bất kiến vĩ nửa năm lại đã tiến giai luyện thật kỳ quả nhiên là thật đáng mừng bạch vân đình vẻ mặt mỉm cười hứng Hán thần chu trường h i m lão khách khí mời vào bên trong chu tử sơn nhảy vào tử vân các bên trong đại mã kim đao ngồi tại khách toạ bưng lên một chén nước trà cẩn thận thưởng thức tại vực sâu dưới lòng đất chu tử sơn ăn gần nửa năm thì nướng đã sớm trả năng rồi uống chút trà xanh một miệng lưu hương thật chứ thoải mái đến cực điểm không biết chu h i n h đến ta bạch bảo không biết có chuyện gì bạch vân đình thận trọng do hỏi ha ha ha ha bạch tộc trưởng ngươi nói một tên cựu vị trở về nhà nam tử về đến trong nhà chuyện thứ nhất là muốn làm cái gì chu tử sơn chế nhạo giọng điệu hỏi cựu vị trở về nhà nam tử về đến trong nhà chuyện thứ nhất đương nhiên là nhìn xem n ư ơ n g tử của hắn bạch vân đình cũng không có nghe được chu tử sơn ý ở ngoài lời mà là vẻ mặt cười bồi nói chu tử h i n h nói đùa ta bạch bảo chẳng qua là một gian miễu nhỏ cái kia có thể chứa chấp chu h u n h như vậy chân thần được rồi bạch tộc trưởng tất nhiên đúng chu mỗ trong lòng còn có khúc mắc kia chu mỗ liền không ở này bạch bảo chờ đợi này liền đi từ vân sơn bên trong kết cỏ là lư chu tử sơn đặt chén trà xuống đứng dậy muốn đi gấp chu m i n h chậm đã bạch vân đình lên tiếng ngăn cản chu tử sơn dừng bước cũng không gấp đến độ phi lễ bạch vân đình mặc dù mặt lộ vẻ trần trừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra chu m i n h nhân nghĩa tại xích châu sa hải nếu không phải chu m i n h trùng hợp đi ngang qua xuất thủ tương trợ vân đình đã vẫn lạc tại đạo trích chi thủ đại ân cứu mạng vân đình không dám quên đi chu h u n h không những đúng vân đình có ân cứu mạng đúng ta cứ như vậy ta bạch bảo thiếu chu huynh cũng liền càng nhiều một năm trước chu huynh vào ta bạch bảo lòng dạ thẳng thắn thẳng thắn phát biểu ý đồ đến mà ta lúc đó vừa mới tiếp nhận bạch bảo không thể không cẩn thận chặt chẽ lo lắng nặng nề đúng chu huynh đã có nói ngoa khi dễ thực không dám dấu dếm ra huynh bạch tuyên quả thực chuyển có một bộ công pháp gọi là văn thanh đoạt m ệ n h k i n h mong rằng chu huynh không muốn ghét bỏ nhận lấy vật này bạch vân đình vỗ chữ v ậ t đại lấy ra một thẻ ngọc màu đỏ hai tay đưa tới chu tử sơn trước mặt chu tử sơn nhìn về phía này mai thẻ ngọc màu đỏ mỗi thời mỗi khác ngày xưa chu tử sơn tu luyện thái âm băng hồ kinh bị ngăn trở bất đắc di chuyển yêu tu pháp môn lại bởi vì chính mình giết nhau đạo lĩnh nộ g thấp kém khó mà thông qua huyết tế thủ đoạn đột phá đến yêu h ồ n cảnh lúc đó hắn đối với cái này kinh thư vẫn có chút khao khát nhưng hôm nay chu tử sơn đã là yêu h ồ n cảnh bộ này kinh thư đối với hắn vượt qua lôi k i ế p không hề chỗ í t lợi có thể nói ngay cả vô bổ cũng không bằng người tu luyện qua không có chu tử sơn trầm giọng hỏi bạch vân đình lắc đầu rất tốt bộ này văn thanh đoạt mệnh kinh mặc dù là sát đạo bí điện nhưng là tu la tộc sát đạo mà không phải người tộc sát đạo càng không phải là sát đạo của ta muốn l ĩ n h nộ chính mình s á t đạo vẫn là phải chính mình tại giết chóc bên trong l ĩ n h nộ vật này đã thấy nhiều không hề chỗ ích lợi không bằng không nhịn chu tử sơn sau khi nói xong không lưu luyến chút nào xoay người rời đi chu hình ngươi nếu không nhận lấy vật này ta bạch bảo thực sự không biết nên làm sao hoàn lại ân tình của ngươi thấy chu tử sơn không thu thẻ ngọc bạch vân đình ngược lại suốt vừa rồi nhưng mà chu tử sơn đã sớm hóa thành một đạo đội quang rời đi thấy xa xa rời đi đ ộ t quang bạch vân đình mặt tù mày trau nàng từ trước đến giờ không thích nợ nhân tình có thể thiếu chu khả phu trưởng lão lại càng ngày càng nhiều tương lai nên như thế nào hoàn lại chương ba trăm hai mươi ba lệ quỷ hung hồn chương ba trăm hai mươi ba lệ quỷ hung hồn thử vân sơn ban đêm một đoàn màu đen mây đen theo một bề ngoại xấu xí trong sơn động đồng bình mà ra bóng tôi trong rừng mười mấy con chim chóc ngay lập tức chấn kinh bay lên một đầu ra ngoài kiếm ăn trồn hôi giật mình thì chuẩn bị thoát khỏi nhưng mà màu đen mây đen như là thuấn di giống như nào h về phía rồi trồn hôi sau một lát trồn hôi đồng tử hóa thành xích hồng sắc bộ lông của nó trở nên đ ỏ sậm mà tới nước phản phất là trong nước mới vớt ra giống nhau một cỗ khói đen lượt quanh nhường đầu này bình thường trồn hôi nhìn lên tới quỷ dị âm trầm đúng vào lúc này trong bầu trời đêm một đạo t h i ể m điện sẽ qua đâm thủng tiên h khung tia chấp cùng với đến từ thiên nhiên quần c u ộ n tiếng sấm sợ tới mức chồn hôi lại lần nữa chui về tới trong sân đậu sau bảy ngày thử vân sơn hai tên thân mang áo tù nam tử vệ mặt c h ậ t vật tại trong rừng rậm chạy nhanh đột nhiên một tên thiếu niên ngăn cản đường đi của hai người phía trước có âm hồn lệ quỷ ẩn hiện ta phái cao nhân đang tiêu diệt toàn bộ hai vị vẫn là đi cùng địa phương khác đảo mệnh đi thiếu niên cao giọng nói hai tên đào vong tù phạm nhìn từ trên xuống dưới gã thiếu niên này thiếu niên kia thân mang áo gai môi hồng răng trắng xem ra tuổi tác lớn hẹn tại một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tả hữu bên hông treo lấy một cái rách dưới đao b ổ tuổi thấy thế nào cũng không giống như là võ lâm cao thủ tiểu thí hải nhi hào cũng còn không có giải đủ n g ư ờ i gặp qua cái gì âm hồn lệ quỷ trong đó một tên tù phạm c h à o phùng nói cúc đi ra mới thật sự là lệ quỷ một tên khác tù phạm thi triển đại cầm nã thủ trộm tới thiếu niên thiếu niên lui lại một bước linh x ả o tránh t h o á t cũng rút ra bên hông đao b ổ tuổi đánh trả đồ chó hoang nay tiểu thí hải nhi còn l ư ợ qua tia tù phạm bàn tay bị dạch ra một lỗ hỏng máu me đầm địa thiếu niên tay cầm đao bộ tuổi đao bộ tuổi phía trên nhiễm vết máu. hai tên tù phạm vừa sợ vừa giận đúng vào lúc này hai tên tù phạm sau lưng t r u y ề n đến tuấn mã âm thanh là những kia cầu con kém bọn hắn đuổi theo tới người c ú t n g a y cho ta một tên khác tù phạm xoay người nhặt lên một cái đầu người lớn nhỏ hòn đá xoay tròn rồi hướng phía thiếu niên đập tới thiếu niên cuốn quýt tranh né loằng xoảng một tiếng hòn đá tự nhiên là nệ rống chẳng qua thiếu niên cũng nhường ra tiến lên con đường hai tên tù phạm hoảng hốt chạy bừa vào ngay tại thiếu niên vẹ mặt chật vật theo trong đùi cỏ chui ra ngoài lúc nam tên cưới lấy đại mã áo đen quăn sai đi tới thiếu niên trước mặt tiểu hài nhi phụ thân ngươi đâu lập tức quan sai vì trầm thấp giọng điệu hỏi cha ta không ở nơi này hắn ở đây quê quán làm ruộng đấy thiếu niên hồi đáp nhà phụ thân ngươi không phải này thợ săn trong núi sao cầm đầu quan sai kỳ quái hỏi đầu ngựa nhi kia hai cái m a u tặc rõ ràng là từ nơi này chạy vào đi làm gì hỏi lại đứa nhỏ này một tên bộ khoái kỳ quái hỏi cầm đầu họ mã quan sai đưa tay ngăn trở thủ hạng hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía thiếu niên sau lưng kia một mảnh rừng rậm nhường hắn có chút không rét mà run bởi vậy hắn chưa từng truy kích ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi vào tại nói thôn thảm h n nghe nói qua ch bây giờ ta phái cao nhân đang ở bên trong bố trí mai phục đuổi bắt đầu kia lệ quỷ thiếu niên quên nhủ tại hạ mã thiên nhận chính là phủ nhà quân an thành bộ khoái không biết tiểu huỳnh đệ s ư n g hô như thế nào lại là môn nào phái nào bộ khoái mã thiên nhận sau khi xuống ngựa chắp tay hỏi tại hạ lương phi tuyết chính là bạch bảo tử vân sơn đệ tử đ ờ i ba thiếu niên chắp tay nói hai tên đến từ thị trấn phàm nhân tụ phạm đập ra rồi cản đường thiếu niên hướng về ít hai lui tới rừng sâu núi t h ẳ n càng chạy càng xa đột nhiên một hồi rét lạnh yêu phong p h ạ tới sao trời đã tối rồi thật chẳng lẽ có lệ quỷ hành hung chúng ta nếu không trở về đi sắp bắt mã thiên nhận ngay tại sau lưng muốn đi ngươi đi ngay tại hai tên tử tù sợ h ã i thời điểm đầy trời màu đen mây đen hướng về một chỗ thu nạp nơi đ â y trong nháy mắt lại khôi phục rồi tươi sáng c à n khôn trong rừng rậm bà quang chất động ba nam hai nữ hiện ra thân hình nữ tử thân mang cung trang nam tử người mặc đạo phục từng cái khí chất bất phàm như là người trong trốn thần tiên sư phó câu hồn pháp trận đem k i ê n lệ quỷ bắt lấy rồi chính tiên dĩnh vui mừng không tôi nói bảo chủ bạch vân đình lại là thần sắp đại biến dường như bén nhọn âm thanh quát đây không phải luyện cương kỳ lệ quỷ mau vào mây trắng đỉnh lấy ra ở trong tay trận bàn một mặt hình tròn trận bàn trên không t r u n g q u a y cuồng từ phía trận kỳ rơi xuống mây trắng đỉnh quanh người m ộ n góc một đạo xanh mở mở lồng ánh sáng đem năm tên tu sĩ、si、bao phủ ở bên trong trong chốc lát một c ỗ hắc khí theo mặt đất buốc lên lên giữa trời đất lần nữa lâm vào một mảnh h á cám trong bóng tối một đạo nhân hình bóng tối thoáng hiện dùng tàn nhẫn tinh hồng ánh mắt nhìn người hướng về phía bạch vân đỉnh vừa mới chính là cái này nữ nhân cố gắng đuổi bắt chính mình ngây thơ linh trí nhường hắn tức giận không thôi lệ quỷ phẫn nộ nhường mây đen bao phủ mặt đất che cản bầu trời nắng、gắt. lệ quỷ đỏ tươi móng nuốt t h ộ m tới lồng ánh sáng chiếu sáng phía trên lưu lại từng đạo đỏ tươi dấu vết là sắc khí lồng ánh sáng phía trên một đầu bạch hổ hóng dâng lên đỏ tươi sắc khí bị bạch hổ hấp thụ bạch hổ dối ra móng nhọn hướng về lệ quỷ công kích lệ quỷ thối lui lại lần nữa lơ lửng đến rồi giữa không trung là luyện thần kỳ lệ quỷ hùng hồn chỉ sợ có luyện thần trung kỳ Bạch Vân Đình vẻ mặt nói, đại ì n nghiêm nói, nói còn h vẻ vừa mặt túc lời l ra bốn người đại ề u Luyện là lòng trong thần kinh kỳ hãi. đ quỷ làm sao ca ó nói. khả hiện. Trình thiên dĩnh năng vô duyên vô vô xuất cớ c tự lầm bầm nói. Đại, đại lầm bầm thật thật sự có lệ quỷ một tên tù phạm bắp chân r u n lên nói nhưng mà đại ca căn bản cũng không có đáp lại hắn vì đại ca cũng sớm đã rời đi chỗ khắc trượt đại ca chờ ta một chút hai tên tù phạm quay người từ trước đến giờ thời phương hướng chạy về kia hai cái tù phạm làm sao bây giờ trần kiếm nho dò hỏi nơi này đã hóa thành một phương quỷ vực tương đương với quỷ đạo t r ậ pháp bọn hắn chạy không ra được bạch vân đình nói quả nhiên hai tên hoảng hốt chạy vừa tù phạm lại từ k h á c một bên chạy quay về khi hắn hai người nhìn thấy chuyện tứ tượng ngự linh trận về sau kinh hãi n g ả y dựng lên sao còn ở nơi này chạy qua bên này hai tên tù phạm như là con ruồi mất đầu giống như hướng ngoài ra một bên chạy tới tứ tượng ngự linh trận bên trong bạch vân đình lông mày cao chặt nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì hét lớn một tiếng nói trần kiếm nho phi kiếm giết hai người này nhưng mà đã m u ộ n màu đen đu hồn vào đầu rơi xuống hai tên tù phạm liền đu hồn cụ thể hấm hai tên tù phạm phát ra không giống tiếng người hống bọn hắn dội ra năm ngón tay sinh trưởng ra mắt trần có thể thấy đen nhánh máu nhọn hai mắt tinh hồng như máu trình thiên dĩnh chuẩn bị huyền vũ biến ở vào lồng ánh sáng trung ương bạch vân đình tỉnh táo nói đúng vậy sư phụ ở vào huyền vũ trận nhãn trình thiên dĩnh đem bông tuyết băng hệ pháp lực rót vào rồi p h á p trận lồng ánh sáng trong hoa lạp lạp lạp nha tiếng nước văng lên một đầu huyền quy hư ảnh chậm rãi hiện lên ở rồi trận pháp vòng sáng bên ngoài hai tên tù phạm trực tiếp đụng phải lồng ánh sáng tại đụng vào một máy mắt liền hóa thành đầy trời máu đen huyết dịch nào vào lồng ánh sáng phía trên thổ hoàng sắt chiếu sáng như là bị nóng hổi dầu hỏa đổ vào lồng ánh sáng phát ra suy suy la la thanh â m giống như s ắ p bị ăn mòn xuyên thủng tứ tượng toàn bộ triển khai b ạ c h vân đình kinh sợ quát theo khổng kim thắng rót vào pháp lực một đầu xích hồng chu tức theo trong trận dâng lên thổ hoàng sắt chiếu sáng nhiễm lên rồi một vòng diễm lệ h ỏ a hồng dính t hoa lên lồng ánh sáng phía trên huyết dịch nồng tường hừng hực bắt đầu cháy rừng rực giây lát sau đó liền triệt để bị bút hơi sạch sẽ một vòng này quyết đấu mạch vân đình như trước vẫn là thắng chương ba trăm hai mươi b ố chia ra hành động chương ba trăm hai mươi b ố chia ra hành động rất có ăn mòn huyết dịch bị chu tức chi hỏa s ấ y khô về sau màu đen hình người h u hồn lần nữa hiện hiện hắn dùng tinh hồng hai mắt thật sâu nhìn lồng ánh sáng bên trong năm người chật lại biến mất không thấy gì nữa hắc v â n bao phủ lồng ánh sáng quét sạch che đậy như là trong bóng tối một chút đèn sáng từ đầu đến cuối không có dập tắt ư ớ c chừng sau nửa cách giờ ba ba ba b cách tiếng v õ ngựa chuyển đến hai tên quan sai cưới lấy tuấn mã xâm nhập rồi chỗ này quỷ vực sao thời tiết thay đổi vừa mới hay là tươi sáng càn h ô n hẳn là thật sự có cái gì hung hồn lệ quỷ ngay tại hai tên quan sai hoảng hốt lo sợ thời điểm hai thanh phi kiếm gạo thép đâm xuyên qua hai tên quan sai cổ họng phi kiếm nhất chuyển ngay cả bọn hắn d ư ớ i khố tuấn mã thì cùng chém giết xâm nhập quỷ vực hai tên phạm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ và bị tiên lệ quỷ phụ thể dùng để làm làm thi triển tạ ác pháp thuật công cụ còn không bằng một kiếm giết đề phòng tại chưa xảy ra giữa không trung lệ quỷ lần nữa hiện được một to lớn quỷ đầu hướng phía tứ tượng ngự linh trận phát ra rít lên một tiếng phát tiết nhìn lệ quỷ phẫn nộ mắt trần có thể thấy sóng âm đánh tới thanh long chu tước huyền vũ bạch hổ tại lồng ánh sáng bốn phía theo thứ tự hiện, hiện đem lệ quỷ pháp thuật nhẹ nhõm cả lại ta thử một chút chính thiên dính ném ra trong tay băng băng b một viên c ự băng đem u quỷ đông kết ngay tại chỗ mà cái kia màu đen hình người u quỷ thì chậm rãi theo băng bích bên trong bay ra không hề làm hại nguy kỷ nguyên thi t r i ể n ra hỏa cầu thuật bảy tám phát hỏa cầu gào thét mà ra đánh tới hướng rồi bồng bề n hình người u quỷ nhưng mà kia chậm rãi bồng bề n hình người u quỷ tại tiếp xúc đến hỏa cầu trong nháy mắt liền thuấn di biến mất xuất hiện ở mọi người hậu phương lệ quỷ công không phá được bạch vân đình bày ra phát trận bạch vân đình và năm người thì không tổn thương được luyện thần trung kỳ lệ quỷ hai bên lâm vào ràng co quỷ vực bên ngoài bộ k h o i mã thiên nhận cùng ngoài ra hai người thủ hạ thần sắc nghiêm túc đợi thật lâu. đầu ngựa nhi trương cựu tinh cùng lý tùng hiện tại cũng vẫn chưa về chúng ta có nên đi vào hay không lại dò một tên bộ k h ó á i tìm hỏi lại dò lại dò không phải liền là muốn chết sao chúng ta đi mã thiên nhận hét lớn một tiếng quay đầu ngựa lại mang theo hai tên thuộc hạ rời khỏi chỉ lưu lại một tại nguyên chỗ xứng sở lương phi tuyết lúc này lương phi tuyết sợ tới mức môi trắng bệnh lẽ nào bảo chủ nhóm không có bắt lấy đầu kia lệ quỷ ba ngày trước bạch vân đình tiếp vào phòng thủ đệ tử báo cáo tại t ử vân sơn chỗ sâu tại nói thôn có lệ quỷ ẩn hiện bạch vân đình nguyên bản chỉ cho là, là luyện khí kỳ tiểu quỷ l i ê n n h ư ờ n g chấp pháp đường ba tên luyện khí kỳ đệ tử cầm trong tay phủ lục đi diện sát tiểu quỷ lại không nghĩ ba tên thi hành nhiệm vụ đệ tử chỉ quay về rồi một lương phi tuyết lương phi tuyết hướng bạch bảo báo cáo nói do tại nói thôn quỷ chuyện không ngừng hơn một ư ơ i tên thôn dân vô cớ chết bất đắc kỳ tử càng đáng sợ là giữa ban ngày âm phong đột nhiên nổi lên r a súc điên cuồng k h ắ t máu qua lại c ă n xé tập kích bách tính hơn bảy trăm h thôn dân trong đêm trốn đi tất cả tại nói thôn đã biến thành một mảnh quỷ vự như vậy thanh thế như thế nào tiểu quỷ quậy phá cũng may này quỷ vật mặc dù ăn sống nhân hồn nhưng lại không ỉ vào thần thông làm máu tanh đô sát hơn bảy trăm n g ư ờ i tại nói thôn vẹn vẹn chỉ chết bất đắc kỳ tử rồi hơn m ộ ư ơ i người mặc dù mỗi người cũng tử trạng khủng bố thậm chí còn có sau khi chết phục sinh sự tình nhưng ít ra không có sinh linh đồ thán như thế quỷ dị khủng bố sự tình tự nhiên khiến cho bạch bảo cao độ coi trọng trải qua một phen bàn bạc về sau bạch vân đình cho rằng này đầu này lệ quỷ tất nhiên đã đến luyện cương kỳ chỉ là thần chí sơ khai có chút ngây thơ vô tri lại hiện thân hàng loạt thôn dân trước đó an sống nhân hồn mà không biết diệt khẩu thế là bạch vân đình tự mình xuất động nàng mang tới trình tiên dĩnh ngụy kỷ nguyên trần kiếm nho khổng kim thắng và bốn tên luyện cương s năm người vì thuật pháp truy tung đến rồi này lệ quỷ lần nữa quay trở về tới tử vân sơn chỗ sâu bạch vân đình trước giờ bố trí câu hồn pháp trận kiên lệ quỷ quả nhiên t ỉ n h t ỉ n h mê mê chúng m ai phục bị câu hồn pháp trận thu hút trong trận nhưng mà kiên lệ quỷ thực lực vượt xa bạch vân đình đoạn trước lại đã đạt đến luyện thần kỳ câu hồn pháp trận bị no bạo bạch vân đình kịp thời bố trí tứ tượng ngự linh trận phương mới bảo vệ được bạch bảo mọi người tính mệnh cuối cùng lương phi tuyết hay là chạy cùng lần trước đi tại nói thôn giống nhau lần trước lương phi tuyết cùng hai gã khác đồng bạn đi tại nói thôn dò xét hắn kiến thức không hỗ trượt sự thật chứng minh hắn không t r ư ợ t h ẳ n phải chết không nghi ngờ bạch bảo phường thợ hồng hộc lương phi tuyết tiến n h ậ p này chống g ô n g trong p h ư ờ n g thị một nắm bạch hạ x i n h đẹp thiếu nữ ngăn cản đường đi của hắn ngươi không phải cùng a tỷ cùng đi đổi u bắt lệ quỷ sao sao một người quay về bạch ngọc nhi dò hỏi đại sư tỷ không xong bảo chủ đổi u bắt lệ quỷ có thể có thể có thể không có như vậy thuận lợi lương phi tuyết thực sự không dám đem bảo chủ có thể đã vẫn lạc lại nói lối ra chỉ có thể đổi một lý do thoái thác bạch ngọc nhi như là như đồ xứ gương mặt thối đến rồi lương phi tuyết trước mặt vẻ mặt hung ác mà hỏi đến tột cùng là tình huống thế nào người nói cho ta rõ lương phi tuyết đành phải ăn ngay nói thật bảo chủ cùng các tiền bối đi mai phục lệ quỷ vì phòng ngừa thợ săn trong núi vô ý xâm nhập bọn hắn để cho ta đi canh giữ ở bên ngoài lên liệu thật là có hai cái tù phạm xông vào hai vị k i a dò đường q u a n sai s ừ n g sốt không có trở về s á t bắt mã thiên nhận phán đoán bọn hắn đã gặp bất chắc suy tính ra lệ quỷ vẫn t ạ i hành hung ta suy nghĩ bảo chủ nhóm có thể gặp nguy hiểm thế là liền quay về báo tin lương phi tuyết một năm một người nói bạch ngọc nhi sau khi nghe xong thần xác mặc dù bối rối nhưng lại vẫn như cũ giữ vững mấy phần bình tĩnh đại sư tỷ ca bên này đi trên núi báo tin nhường nhường trương tiền bối ra tay lương phi tuyết nói bây giờ bạch bảo luyện cương kỳ tu sĩ đem ra được chiến lược cũng chỉ còn lại t r ư ơ n g n g u y ễ n như một người không tỉ tỉ của ta tất nhiên cầm kia lệ quỷ không có cách nào t r ư ơ n g n g u y ễ n như đi cũng là chịu chết bạch ngọc nhi lắc đầu nói vậy phải làm thế nào lương phi tuyết hoang mang lo sợ mà hỏi chúng ta chia ra hành động ngươi đi linh cốc viên tìm hướng triều dương sư minh cần phải nhường hắn tìm thấy chu khả phu trưởng lão chu trưởng lão mặc dù không có ở tại bạch bảo nhưng ban ngày dường như đều sẽ đợi tại linh cốc viên hẳn là rất dễ dàng có thể tìm thấy hắn ta nghe tỷ tỷ nói chu trưởng lão có luyện thần kỳ tu vi chính là ta bạch bảo tu v i cao nhất người bây giờ bạch bảo cũng chỉ có chu trưởng lão có năng lực cứu tỷ tỷ đại sư tỷ kia người đi nơi nào ta đi tìm bạch bảo bên ngoài cường viện bạch ngọc nhi nói、Tốt. ta ố t t cái này đi tìm hướng triều dương sư minh dương phi tuyết sau khi nói xong liền v ộ i vội vã đi hướng linh hạc hạc nhi chúng ta đi tìm sư phó phải nhanh bạch vũ hạc phát ra một tiếng to g i hấp vang mang theo bạch ngọc nhi phóng lên tật trời hướng về tử vân sơn chỗ sâu bay đi sau một lát lương phi tuyết liền đã tới rồi linh quốc viên lúc này linh quốc viên bên trong đông đảo linh thực đệ tử ngồi vây quanh một đoàn một tên nam tử cao lớn tại mọi người vây xem trong diễn luyện q u y ề n pháp nam tử q u y ề n pháp quỷ dị động tác độ khó cực lớn mỗi lần đều là tại sắp ngã sắp xuống thậm chí đầu c h ạ m đất thời điểm làm ra không thể tưởng tượng nổi xoay chuyển động tác biến nguy thành an q u y ề n pháp của hắn lúc nhanh lúc chậm có một loại không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ vận luật ở trong đó nam tử nhắm mắt lại đắm chìm trong diễn luyện quân pháp trong quá trình chung quanh linh thực đệ tử cũng như nhìn xem lánh xiết giống như thấy vậy say sương ngon lành chương ba trăm hai mươi lăm ân tình nhật trọng chương ba trăm hai mươi lăm ân tình nhật trọng thử vân sơn bên trong có một chỗ sâu âu sơ cốc trong sơn cốc có một tự nhiên v ù n g nước v ù n g nước bên trên có rào rào chạy sôi thác nước bên thác nước có một nho nhỏ thảo lư thảo lư bên cạnh ngồi một động lòng người nữ t ử áo trắng chính thâm tình hát một ca khúc a a a A A hẳn là kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần a a A ngàn cách trở vạn dầm xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân dân không muốn phi thăng thiên ngoại tiên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân dân không, không muốn phi thăng thiên ngoại tiên cô gái mặc áo trắng này hát ca khúc chính là chu tử sơn tại quân an thành làm ra, hỏa lượn tiên phàm kiếp trước kiếp này nữ tử áo trắng giọng ca mỹ diệu huyện chuyển động lòng người tại ca hát đồng thời nàng n u ố t ve mái tóc của mình giống như nắm chìm trong rồi ngọt ngào trong tình yêu đúng vào lúc này trên bầu trời một đầu linh hạc rơi vào bên đầm nước thảo lư bên cạnh bạch ngọc nhi theo lưng hạc phía trên t r ở mình mà xuống c ầ u sư phó cứu ta tỷ tỷ bạch ngọc nhi hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía nữ tử áo trắng dập đầu một khấu đầu đến tột cùng xảy ra chuyện gì nữ tử áo trắng k h á c tay một cỗ nhu hòa lực lượng đem bạch ngọc nhi nâng lên sư ph tỉ tỉ của ta mang bạch bảo đệ tử đi bắt một con lệ quỷ vốn cho là là dễ như t r ở bàn tay lại không nghĩ rằng đã vào trong rằng co còn xin sư phó làm việc thủ cứu ta tỉ tỉ một mạng bạch ngọc nhi ở đây dập đầu nói chúng ta đi trước đi trên đường nói nữ tử háo trắng c u ố n lên một đạo màu hồng phấn linh quang đem bạch ngọc nhi c u ố n tại linh quang trong bày trốn đi ước chừng thời gian một chén t r à công phu hai vệ đội quang tại tử vân sơn chân núi gặp vỡ nữ tử háo trắng mang theo bạch ngọc nhi chu tử sơn mang theo lương phi tuyết cả hai khí tức tương đương cỗ cũng đã đến luyện thần kỳ sư phó đây là ta phái khách khanh trường lão chu khả phu bạch ngọc nhi nhỏ giọng giới thiệu nói ta biết rồi ngươi cùng kia hài tử đi sang một bên đi ta cùng vị này chu đạo hữu tự nhiên sẽ hợp lực đi giải quyết đầu kia lệ quỷ cứu ra tỷ tỷ của ngươi nữ tử áo trắng nói đúng vậy sư phó bạch ngọc nhi cùng lương phi tuyết cùng nhau thối lui chu tử sơn cùng nữ tử áo trắng cùng đi tới hai người không hề có qua lại hàn huyên giới thiệu không còn nghi ngờ gì nữa sớm đã biết nhau ngươi làm sao làm bạch ngọc nhi sư phó chu tử sơn bật thốt lên hỏi ta cũng muốn nhiễm nhật khí nếu không yêu khí chủ tiên bất lợi ở tảng lúc này đứng ở chu tử sơn bên người ở đâu hay là cái gì bạch dí tiên tử mà là một con vung lấy cái đ ô i to bạch hồ ly ta cho là ngươi sẽ tìm cái nam nhân nhiễm n h â n khí ừ ta cũng không phải cái gì nam nhân đều để ý truy n g u y ệ t nói chuyện thời điểm trên người màu hồng phấn xương mù l ợ l ờ đã xem chu tử sơn bao vây ở bên trong truy n g u y ệ t lấy h ảo thuật che lấp khi bọn hắn đi tới quỷ vực biên giới thời điểm quỷ vực trong lệ quỷ vẫn như cũ không hề phát giác quỷ vực mở ra pháp tướng xâm nghiêm trong này lệ quỷ u hồn không đơn giản chỉ sợ đã đạt đến luyện thần kỷ bạch hồ truy nguyện vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi là nói theo trong h u y ệ t mộ chui ra ngoài đầu kia ưu hồn nên không sai được vậy nhưng có chút phiền phức rồi ngươi kia bạch nương tử chỉ có luyện cương kỳ tu vi lại năng lực ở bên trong cùng đầu kia ưu hồn chiến đấu lâu như vậy chẳng lẽ dùng ngày đó cái đó phòng ngự t r ậ n pháp bạch hồ nhớ tới trong hang họ hắn dùng vạn trượng hồng t r ậ n kiếp nhiều lần bị bạch vân đình dùng tứ tượng ngự linh trận đỡ được c h ẳ n g cảnh hẳn là cái đó ô quy trận chẳng qua thủ lâu tất t u a không phải kế lâu dài chu tử sơn nhìn sắc trời một chút vẻ mặt thần sắc lo làm nói lúc này mặc dù ánh nắng tươi sáng nhưng cũng đã đến buổi chiều bốn năm giờ một hồi sẽ qua nhi chính là chạm vào tối n h ư đến rồi nửa đêm lệ quỷ tất nhiên đạo pháp tăng gấp bội rằng có cái bây thế chỉ sợ rồi sẽ đánh vỡ đối phó hung hồn lệ quỷ tốt nhất là dùng lửa hỏa hệ hoặc là lôi hệ pháp thuật ngươi có sao bạch hồ dò hỏi chu tử sơn lắc đầu hồi đáp ta sẽ chỉ bông tuyết băng hệ ưu minh hệ cùng với thuần túy nhục thân lực lượng ưu minh hệ biết chút cái gì đạo pháp hồ ly mừng rỡ nói diện h ồ n chú cũng khá diện hồn chú vừa có thể đối phó sinh hồn cũng có thể khắc chế lệ quỷ chẳng qua bản mệnh linh thi cách ta rất xa ta không cách nào bổ sung u minh pháp lực nhiều nhất chỉ có một kích lực lượng chu tử sơn nhữ mày nói、này. vậy ngươi tới làm cái gì ngươi loại này mãng phu chính là ưu hồn lệ quỷ tốt nhất phụ thân khôi lỗi bên trong đầu kia ưu hồn chỉ cần phụ thân rồi ngươi đánh vỡ bạch nương t ử ô quy cái lồng chỉ sợ cũng cùng đập vỏ trứng gà giống nhau đơn giản bạch hồ vì trao phúng giọng điệu nói、này. quả thật có chút lúng túng chẳng qua không thể đối đầu có thể trí lấy nha chu tử sơn sờ lên cầm nói ngươi dự định sao trí lấy đây không phải chưa nghĩ ra sao nếu là nghĩ kỹ ta đã sớm tiến vào bạch hồ lộ ra vẻ mặt im lặng tri sắc ngươi con lợn này hay là đứng xa một chút đi ta đi cứu n g ư ơ i bạch nương tử n g ư ơ i sao cứu đương nhiên là vào trong dùng h u y ễ n thuật đem đầu kia lệ quỷ dọa đi có thể thực hiện ả kia lệ quỷ linh trí sơ sinh ngây thơ vô tri chính là không sợ trời không sợ đất lúc ngươi chính là trở thành tề thiên đại thánh để cây côn ở trước mặt hắn lắc lư hắn thì không biết làm sao có thể đem nó dọa đi chu tử sơn nghi ngờ nói có đồ vật đã sớm khắc sâu tại linh hồn trong xương thủy hắn không thể nào không sợ cái quái gì thế sấm chớp bạch hồ truy nguyệt chém đinh chắn sắt nói quỷ vực trong hình người lệ quỷ đột nhiên hiện ra thân hình cũng vô duyên vô cớ phát ra hoảng sợ thét lên tiếng kêu khủng bố nhấc lên từng tầng từng tầng ấm lãng hai tay của hắn che mặt mình cơ thể trở nên cực kỳ v ặ n mẹo giống như thừa nhận lớn lao đau khổ bạch vân đình đám người tránh trong tứ tượng ngự linh trận mặc dù không có nhận trực tiếp ảnh hưởng nhưng nhìn xem tia ưu hồn v ặ n mẹo thân hình cũng cảm thấy không rét mà run s i ê u màu đen hình người ưu hồn trong quỷ vực lấp lóe giống như đang tránh né cái gì có thể nói đáng sợ vật đột nhiên màu đen mây đen tiêu tán hình người lệ quỷ phát ra kêu trên tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng xa xa trốn rời khỏi nơi này lúc này một tên m a hưng nhãn mặt nạn g ư ờ i mặt ngân s g i á n g người cực kỳ cao lớn nam tử hướng về bọn hắn chậm rãi mà đến chu trưởng lão bạch vân đình giật mình chậm chủ động triệt bỏ tứ tượng ngự linh trận bạch vân đình chính thiên dĩnh trần kiếm nho khổng kim thắng còn có ngụy kỷ nguyên n a m tên h i bạch bảo trụ cột vứt ư vàng chủ động tới đến rồi chu tử sơn trước mặt bạch vân đình dẫn đầu được nửa q u ỳ đại lễ đa tạ chu trưởng lao ân cứu mạng bạch vân đình cao giọng nói ở bên trong môn phái trưởng môn bình thường sẽ chỉ đúng thái thượng trưởng lao được nửa quỷ đại lễ giống như tiểu môn tiểu phái cũng sẽ không có thái thượng trưởng lao trưởng môn chính là tu vi cao nhất người nhưng mà đại những k i ê u cao nhân tu luyện đến kim đan nguyên anh toàn tâm toàn ý để cao cảnh giới đối trưởng khống môn phái quyền lợi không có chút nào hứng thú bởi vậy đem quyền lực hạ phóng cho rồi tu vi còn đang ở phạm cảnh văn bối chu tử sơn đã có t h ầ n nhiệm tu vi so với luyện cương kỳ bạch vân đình cao hơn một mạng lớn đó là chính cống tiền bối mà hắn lại đối với môn phái quyền lực không có chút nào hứng thú cực kỳ giống những đại môn phái k i a thái thượng trưởng l a o bạch vân đình nguyên bản thì thiếu chu tử sơn một ân cứu mạng chưa từng h o à lại tạng g a huynh trưởng còn sót lại văn thanh đoạt mệnh kinh chu tử sơn cũng không thu lấy nửa năm trước đó Lăng hoa tiên tử thay mặt phát minh chủ lệnh yêu cầu các tiểu thế gia điều động đệ tử bước vào vực sâu dưới lòng đất hiệp phòng linh tràn nơi bạch vân đình trước tiên thì loại bỏ chu khả phu không phải bạch vân đình không tin vị này không mời mà tới khách khanh trưởng lão mà là không nghĩ lại thiếu hàn t ì n h mỗi lần nghĩ đến vị này chu khả phu trưởng lão đối với mình cùng bạch bảo ân t ì n h chưa từng hoàn lại bạch vân đình cũng cảm thấy ăn ngủ không yên lần này chu trưởng lão lại cứu nàng cùng bạch bảo đệ tử bởi vì cái gọi là ân tình n h ậ n trọng đã thành đánh vác bất đắc dĩ bạch vân đình chỉ có thể hành đại lễ tôn chu khả phu là thái thượng trưởng lão chương ba trăm hai thần đại bạch tộc trưởng người ta đều là bạch bảo người người một nhà không cần khách khí như thế chu tử sơn đưa tay đi đỡ thô giáp bàn tay lớn m ỏ tới bạch vân đình đầu vai sau đó nhấc lên bạch vân đình cảm thấy khó chịu chẳng qua thì không nói gì thêm nàng có hơi lui ra phía sau một bước vì lo lắng giọng điệu nói nói ra chu trưởng lão dám hỏi đầu kia luyện thần trung kỳ lệ quỷ đến tột cùng già sao lai lịch nếu là chúng ta không đem triệt để trừ diệt đầu này lệ quỷ chỉ sợ sẽ uy hiếp tử vân sơn một vùng mách tính có thể dân chúng lầm than đầu kia lệ quỷ ta cũng không biết hắn theo hầu lai lịch chu tử sơn lất đầu Quyết đúng ị n lòng đất sự tình, rốt cuộc việc này liên lụy quá lớn, thực sự không thể công h thực thể khai. giấu giếm dưới việc đất cuộc quá lụy đ rốt sự sự vào lúc này một cố kình phong từ phía sau đánh tới bạch vân đình đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng chu tử sơn xuất hiện một tên bạch di tung bay nữ tử ngự không mà đến nàng thân hình như điện như là họa trung tiên tử tất nhiên trong mắt chu tử sơn bạch di tiên tử chẳng qua là một đầu đại bạch hồ ly tại vung nhìn hoang chạy chu tử sơn n ế u mày truy nguyệt nên thi triển huyễn thuật đem đầu kê luyện hồn trùng kỳ lệ quỷ sa sa dọa chạy mới đúng sao hiện tại thì trở lại đúng vào lúc này thiên đ i ệ màu sắc đột biến đem nhánh quỷ vực lần nữa bao phủ nơi đây bạch vân đình sợ tới mức mặt mày tái nhật vội vàng vô chữ vật đại lấy ra tứ tượng ngự linh trận t r ậ n bàn nhưng mà lại là trễ â m phong quấn một cái đầu t i ê n lệ quỷ cơ hồ là thuấn di đến rồi chu tử sơn đ ỉ n h đầu lệ quỷ không có lựa chọn người khác mà là trực tiếp nào h về phía rồi chu tử sơn âm hồn p h ụ thể đây là sơ cấp nhất thần thông cũng là cường đại nhất thần thông luyện thần trung kỳ lệ quỷ bản năng lựa chọn ở trong sân khí huyết đủ nhất sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thể phách cường đại nhất chu tử sơn cụ thể nếu theo tu sĩ nhân tộc cảnh giới phân chia c h u tử sơn mặc dù đã vào luyện thần kỳ nhưng lại chỉ ở cái thứ nhất tiểu cảnh giới thần nh tại cảnh giới này tu sĩ có thần nghiệm thần nghiệm có thể bảo hộ thần hồn nhường luyện thần kỳ tu sĩ ở một mức độ nào đó chống cựu hồn lệ quỷ thôn p h ệ có thể thần hồn mặc dù sẽ không bị tùy tiện thôn p h ệ nhưng cơ thể lại bị lệ quỷ tùy tiện không chế chỉ có đến rồi đệ nhị cảnh thần đại cảnh luyện thần kỳ tu sĩ thần hồn nhập chủ thần đại thống ngự tinh k h í thần mới sẽ không dễ dàng vứt đi nhục thân trường không quyền kia lệ q u ỷ âm hồn vào chu tử sơn cơ thể về sau cũng không có cùng chu tử sơn thể n h ô n g có c ù n mà là trực tiếp công hắn n g ư điểm ư hồn lệ quỷ sông vào chu tử sơn hỗn độn ý thức tri hải t i ê u âm hồn lệ quỷ bằng vào hắn luyện thần trung kỳ ngang ngược pháp lực tại hỗn độn ý thức c h i hải bên trong gắn ngượng tạo dựng rồi một tòa đen nhánh hòn đảo đây cũng là thần đ ạ i t i a ưu hồn lệ quỷ chỉ cần nhập chủ thần đ ạ i là có thể thống ngự chu tử sơn tinh khí thần hoàn toàn khống chế chu tử sơn nhục thân v ề phần chu tử sơn bị thần niệm bảo vệ thần hồn nguyên vốn cũng không phải là lệ quỷ đối thủ nếu là lại bị lệ quỷ nắm trong tay thần đ ạ i hắn thì càng không trở mình có thể như đem tu sĩ nhục thân so sánh cầm tú giang sơn như vậy thần đài thì tương đương với đế vương long ỷ thiên tử ngọc t h ai nhập chủ ngay tại chu tử sơn sắp bị lệ quỷ nhập chủ thần đài triệt để c ư ớ p đi nục thân thời điểm d i ệ t hồn chú chu tử sơn đang điền loại hình ưu minh pháp lực trong nháy mắt t h i ê u đốt tại muôn phần nguy cơ phía dưới chu tử sơn đối với mình sử dụng d i ệ t hồn chú d i ệ t thần chú có thể d i ệ t sát thần hồn tự nhiên cũng có thể trọng thương u hồn thâm viên tu sĩ toàn bộ nhờ một chiêu d i ệ t hồn chú chu tà giết quỷ số n g y ê n phận âm phong một quyển tia lệ quỷ như là bị kim đâm rồi bình thường rời khỏi chu tử sơn thể nội dùng diện hồn chú khu trừ rồi lệ quỷ chu tử sơn đồng dạng cũng không chịu nổi hắn chỉ cảm thấy thần hồn mận m ệ n rất có m vậy mà lúc này sinh tử treo ở nhất tuyến há lại đi ngủ tu dưỡng thần hồn thời điểm chỉ thấy chu tử sơn hai mắt bốc cháy lên t r ó i mắt kimang một đoá hồng liên tại ngọn lửa màu vàng bên trong xoay tròn hống phá pháp n ộ hống cường hát nhục thân lực lượng lại thêm một thân huyết sát dường như tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu máu g ầ n sóng huyết khí trùng thiên âm ba công kích trực tiếp trúng đích mới vừa từ chu tử sơn nhục thân bên trong bỏ chạy lệ quỷ u hồn n à y g ầ m lên giận dữ để người hình lệ quỷ bóng loáng thân thể như là lâm vào vò nát trang giấy trong một loại không hiệu cộng hưởng n ư ờ n g lệ quỷ không cách nào động đậy Phá pháp hống định không Hiện thời đoán sát nộ ngoài trung trong. giữa là tại diệt dự đem lệ quỷ sát lệ quỷ quỷ ở chu ơ tốt n ấ t tiếc t Đáng Bạch là Hồ r y y n g u ệ tử sẽ sát chỉ thuật, mấy cái khác kiếm tu cũng Chu huyên thuật, không thần tu luyện trung quỷ. mấy diệt t kiếm kỳ đủ lệ sơn d i ệ t hồn chú có lẽ có dùng chỉ tiếc vừa mới một chiêu d i ệ t hồn chú đã đốt rủi chu tử sơn toàn thân tất cả ư u minh pháp lực mà bản mệnh linh thi rời xa chu tử sơn chu tử sơn cũng vô pháp kịp thời rút ra thi đan bên trong lực lượng bổ sung u minh pháp lực Cái dùi ngoài không hề ngoài ý muốn đâm hư muốn ý đâm lệ quỷ ưu quỷ hồn thể. cơ Lệ vốn không phải thực thể bị thiết truy đâm xuyên nguyên bản thì nằm trong d ự liệu nhưng lại tại thiết truy vòng qua h u hồn thân thể một m ấ y mắt một vòng thất thải phật quang theo thiết truy phía trên hiện hiện phật quang chiếu ở h u hồn lệ quỷ trên thân thể lệ quỷ như là băng tuyết giống như tan giã theo lệ quỷ cùng nhau tan giã còn có tất cả đen nhánh quỷ vực lúc này chính là buổi chiều mặt trời chói trang trên không tất cả mây đen trở thành hư không chu tử sơn bạch hồ truy nguyện bạch vân đỉnh trình tiên dĩnh trần kiếm nho khổng kim thắng ngụy kỷ nguyên tất cả đều sững sờ ở đơn trường bọn hắn giống như nghe được trận trận p h â m chu tử sơn không ngờ rằng đại mạc man tăng bản m ệ n h pháp bảo kim cương hàng ma sử trừ ra trọng lượng kinh người kiên cố dị thường bên ngoài đối phó quỷ đạo ma vật còn có nhất kích tất sát hiệu quả phải biết chu tử sơn ban đầu căn bản cũng không có nhớ ra hàng ma sử vật này rốt cuộc vật này mặc dù tên là hàng ma sử nhưng là cái không thể luyện hóa pháp bảo dù có trừ ma thần thùng cũng không nên có thể phát huy tác dụng vừa mới dưới tình thế cấp bách chu tử sơn mới vô chữ vật đại lấy ra bảo vật này không chút suy nghĩ thì ném ném ra ngoài tuyệt đối không ngờ rằng lại một kích thế công diễn sát thú hồn không hề nghi ngờ nay kim cương hàng ma sử pháp bảo trong tài liệu tất nhiên có đồ vật gì cực kỳ khắc chế ưu hồn lệ quỷ cho dù không có luyện hóa cũng có thể tự động k í c h phát vân khai vụ tán sau đó bạch vân đình và năm người một hồ đều bị kinh ngạc tại chu tử sơn thực lực khủng bố luyện thần trung kỳ ưu hồn lệ quỷ đến cỡ nào khó chơi bạch vân đình và năm người thế nhưng tự mình trải nghiệm vật lý công kích vô hiệu đông tuyết băng hệ pháp thuật vô hiệu không chỉ như thế đầu này lệ quỷ còn có thể trong quỷ vực tự do thuần di đừng nói là hỏa cầu thuật chỉ sợ lôi điện cũng chưa chắc bổ đến bên trong chỉ có như vậy một đầu đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là vô giải lệ quỷ lại bị trước mặt tên này chu khả phu tr b ự c này thần thông thực lực thế này quả thực có thể so với năm đó bạch duyên hơi sững s ở về sau chu tử sơn đột nhiên nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống ngay trước mặt mọi người tiến nhập trạng thái tu luyện đây là đốn ngộ bạch vân đình đám người lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc tại sau khi chiến đấu có chỗ l i n h ngộ trước tiên bắt đầu khoanh chân ngay tại chỗ tiêu hóa đây là rất lớn cơ duyên chu tử sơn quả thực tiến nhập trạng thái tu luyện ý thức của hắn c h i h ả i bên trong hiện lên một tòa đen nhánh hòn đảo tòa này đen nhánh hòn đảo đang bị hỗn loạn ý thức tri hại thốt chỉ sợ qua không được bao lâu rồi sẽ bị d ì n ngập chương ba trăm hai mươi bảy chương ba trăm hai mươi bảy bạch nương tử chu tử sơn khoanh chân nhập định sau đó bạch hồ truy nguyện không muốn cùng bạch vân đình đám người nói chuyện hóa thành một đạo tốc độ kinh người đội quang rời đi thấy nữ tử áo trắng kia phiêu nhiên mà đi đội quang bạch vân đình nhữ mày cô gái mặc áo trắng này lai lịch bí ẩn đối mặt sau đó lại không chịu nói câu nào liền nhẹ lướt đi trừ ra để người khó hiểu bên ngoài còn có một loại có phần cảm giác không chân thật a tỷ sư phó một đôi thiếu nam thiếu nữ từ đằng xa mà đến chính là bạch ngọc nhi cùng lương vi tuyết、Xuyệt. nhỏ g ọ n g một chút chớ có quáy g ầ y chu trường lao đỗ nộ bạch vân đình kéo lại mội mội mình bạch ngọc n h i t â y nhẹ giọng nói trần kiếm nho thì vỗ vỗ đệ tử của mình lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng nụ cười các người trước lui ra ta muốn vì chu trưởng lao bố trí pháp trận nhường hắn ở đây trong trận đốn nộ không bị quái dày bạch vân đình nhẹ giọng nói mọi người gật đầu lui ra hơn mười t r ư ợ n g bạch vân đình tại chu tử sơn bên cạnh bố trí một màu xanh pháp trận phòng ngự pháp trận này trừ ra ngăn cách âm thanh bên ngoài còn có tụ linh, linh thần an hồn hiệu quả đã có thể được xem là, là một tòa đạo trận rồi ở đây đạo trận trong chu tử sơn hoàn toàn có thể yên tâm đốn nộ không cần lo lắng bất luận cái gì bảo chủ vật này xử lý như thế nào khổng kim thắng chỉ vào vài trăm mét có hơn rơi xuống trên mặt đất kim cương hàng mà x ử hỏi ngụy kỷ nguyên ngươi có thể mang theo lực sĩ phủ bạch vân đình q u a y đầu hỏi đến ta mang theo hai tấm bạch bảo phù pháp đường ngụy kỷ nguyên chắp tay nói vậy thì tốt ngươi cùng khổng kim thắng đem này kim cương hàng mà x ử phóng tới chu trưởng l ã o bên người vật này trời sinh sẽ khắc chế quỷ tạ vật chính là chu trưởng lão phòng thân lợi khí không nên cách hắn bên cạnh quá xa bạch vân đình phân phó nói nguy kỷ nguyên sau khi nói xong hướng chính mình cùng khổng kim thắng trên người cắt chụp rồi một tấm lực sĩ phủ sau đó hai người hợp lực giơ lên căn này k i m cương hàng ma sử cũng đem nó bỏ vào lồng ánh sáng bên ngoài như thế trọng bảo phóng tới nơi này thích hợp sao khổng kim thắng dò hỏi không sao cả bảo vật này không cách nào bị luyện hóa trừ ra chu trưởng lão miễn cưỡng có thể thúc đẩy bên ngoài không người nào có thể sử dụng bạch vân đình giải thích nói khổng kim thắng mắt sáng lên liền đã xem không cách nào bị luyện hóa mấy chữ nhớ ký trong lòng đột nhiên ở vào đạo trận t r o n bước vào nộ cảnh chu tử sơn lại c ầ nghiên một cái khỏe miệm chảy ra mậu đẹp nước miếng. Ông ánh nước miếng theo chu tử sơn tiếng ngáy lắc lư liên tục đây là ngủ thiết đi sau khi chiến đấu thu được ngàn năm một thở đốn nộ g cơ duyên chu khả phu trưởng lão lại ngủ thiết đi sư phó muốn hay không đem chu trưởng lão đưa trở về trình thiên dĩnh dò hỏi bạch vân đình lắc đầu khoanh chân ngồi ở tại chỗ nói ra các ngươi trở về đi ta chính là ở đây chờ đợi chu tử sơn này cũng đầu một ngủ chính là bảy ngày bảy đêm đi ngủ là dưỡng hồn không hai b i pháp cho dù là người bình thường chỉ cần yên giấc thần hồn đều có thể đạt được tu dưỡng tu sĩ thần hồn tương đối cường đại bọn hắn có thể mấy năm thậm chí mấy chục năm không ngủ được thần hồn cũng sẽ không cảm thấy mảy may mọi mệt liền xem như tại cường độ cao luyện đan luyện khí hoặc là sau khi chiến đấu thần hồn hơi có mọi mệt chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ rất nhanh khôi phục nhục thân cùng thần hồn trong lúc đó có liên hệ thần bí đây là tu tiên giới chung nhận thức nhục thân càng cường đại giấc ngủ dưỡng hồn hiệu quả cũng liền càng tốt vì khu trừ phụ thể hồn chu tử sơn mạo hiểm cho người thi triển diện hồn chú mặc dù sợ chạy phụ thể lệ quỷ nhưng mà chu tử sơn thần hồn của mình thì nghiêm trọng bị thương n liền không chỉ là thần hồn mọi mệnh đơn giản như vậy thậm chí có khả năng mất trí nhớ mất năng lực trí thông minh hạ xuống dựa theo chu tử sơn nhục thân cường độ ngủ lấy một đêm ngang ngược nhục thân liền có thể đưa hắn bị thương thần hồn tẩm bổ đến hoàn toàn khôi phục nhưng hắn lại ngủ bảy ngày bảy đêm nguyên nhân lại là vì tham lam tham lam thậm chí nhường chu tử sơn kém một chút thần hồn câu diện thần đài là tinh khí thần trung su là nhục thân vương triều bảo t o a tiếp một tòa bị luyện thần trung kỳ lệ quỷ vì cường hãn pháp lực gắng gượng tạo dựng lên thần đài cũng không có thần hồn nhập chủ tựa như đồng vương hướng thiếu k u y t một hoàng liền có thể ngay lập tức kế thừa đại bảo đ ă n g cơ thành đế chỉ cần thần hồn nhập chủ trong đó chu tử sơn có thể ngay lập tức bước vào luyện thần kỳ cái thứ hai tiểu cảnh giới thần đại cảnh đã giảm b ớ t đi vô số tu luyện khổ công có kiểu này tiện nghi không chiếm đó là không tiếp chu tử sơn ngay lập tức quanh chân ngồi tính t o ạ n cũng đem thần hồn của mình và o ở đến rồi đen nhánh hòn đảo phía trên đáng tiếc b à n tính đánh len canh vang chu tử sơn lại không để ý đến hai vấn đề đầu tiên là lúc đó chu tử sơn thần hồn đã bị thương nhất định phải ngay lập tức giấc ngủ a n hồn thứ hai là trong t h ứ c h ả i cái đó đen nhánh hòn đảo là h u hồn lệ quỷ tại chu tử sơn t h ứ c h ả i bên trong gắn gượng g dựng thần đài nguyên bản thì tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm trong giấc m ộ n g chu tử sơn giống như mơ tới chính mình kế thừa một hàng o t r i ề u đầu hắn mang mũ miệng đăng cơ làm đế chú n g sinh v u dưới chân hắn sau đó thân thể của hắn ôm việc gì bắt đầu tìm tiền cầu đạo ăn đang dược lại thêm hậu cung giai lệ đông đảo hắn thực sự vô tâm hỏi đến t r i ề u chính cái đó kế thừa mà đến vương triều nguyên bản thì tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm chu tử sơn cơ thể ôm việc gì thì không chuyên cần chính sự ngày đêm đều là đợi cuối cùng to như vậy một vương triều ẩ m vang sụp đổ chu tử sơn hậu cung giấy lên lửa lớn hương thực ba nghìn mỹ nữ nguyệt cùng cái k i a khổng lồ hậu cung cho một mồi lửa vô số điên cùng phản quân muốn giết chết chu tử sơn chu tử sơn chỉ có thể dịch dung tiểu trang hóa thành bình dân tranh né cũng may chu tử sơn chưa bao giờ quản lý triều chính bởi vậy một cái không có một phản quân nhận ra hắn hắn cuối cùng đã được như nguyện địa biến thành rồi một giới thảo dân vương triều hủy diệt về sau chu tử sơn ở trong núi sâu trồng trọt nhìn một mẫu ba phần đất mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ g i xuân mưa thu thêm tóc trắng hoang hoang d chuyện cũ như mây khói thời gian mấy chục năm vội vàng mà qua tại một loại khó được nhàn nhã cùng yên tĩnh tẩm bộ bên trong chu tử sơn cảm nhận được thả l ò n g chưa từng có quấn quanh ở trên người bệnh dữ thì cuối cùng khỏi hẳn giống như trong một đêm hắn biến thành một thể phách cường kiện thanh niên nam tử thì nhưng vào lúc này chu tử sơn cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ t h ứ c t ỉ n h hắn thần hồn r ồ i r à o càng hơn lúc trước làm chu tử sơn thức t ỉ n h lúc ước chừng tại dạng sáng ba khoảng bốn giờ hắn cảm thụ một chút trong bụng đói khát trình độ liền biết mình này một g ấ c chỉ sợ ngủ bảy tám ngày lâu tại hắn thân ngoại có một tầm thanh mịt mỡ lồng ánh sáng không còn nghi ngờ gì nữa đây là một chỗ đang vận hành c h ấ n pháp thân ở này trong c h ấ n pháp khẹ khẹ linh khí hướng mình hội tụ đây là một tòa phụ trợ tu luyện đạo trận chu tử sơn nhẹ nhàng chạm đến lồng ánh sáng người liền không trở ngại chút nào điệu theo lồng ánh sáng bên trong đi ra lồng ánh sáng bên ngoài gốc cây khô bên cạnh một tên sắc mặt như khay ngọc bạch tí cùng trang nữ tử cùng áo mà ngủ nàng thon dài lông mi bên trên tóc của nàng sao thậm chí nàng áo choàng bên trên đều đã kết lên rồi một tầng thật mỏng lộ trâu chuyện này ý nghĩa là nàng đã ở đây chờ đợi hồi lâu đạo trận cần thay đổi linh thạch chu tử sơn ở trong đó ngủ bao lâu? t i chương t trận pháp ba trăm hai mươi tám trúc hải nông phòng chương ba trăm hai mươi tám trúc hải nông phòng mấy ngày trước bạch bảo thứ vụ đường một tên gọi là trần hoa thương nhân đang đường bên trong cùng trần kiếm nho đồng lễ nghĩa đám người có kẻ mặc cả sau một lát hai bên cuối cùng định tốt giá cả dược thương trần hoa đem một ít linh dược hạt giống b u ô n bán đến rồi bạch bảo lại từ bạch bảo mua một ít thành thục linh thảo hai bên giao nhận hoàn tất dược thương trần hoa rời khỏi thứ vụ đường bị dẫn đường các đệ tử dẫn tới thiên chỉ phường đi ngang qua phường thị trần hoa đột nhiên đi hướng một nhà mới mở tiệm bán thuốc sơn hương c á t sơn hương c á t trong đều là mua bán một ít t r ù n g nuôi bất thiện thứ đẳng linh thảo luyện đan đường trước mắt liền đem nó tiện đến nơi này xử lý sau đó tiện nghi bán ra nhưng có hồng chi thương nhân trần hoa hỏi có chẳng qua đã phơi khô ép thành một phấn thủ cửa hàng phàm nhân láo giả mỉm cười đáp nhà có bao nhiêu một bao lớn đấy nhiều như vậy định giá hình học năm mươi linh thạch lấn trần mỗ không hiểu giá thị trường không thành năm khối linh thạch thích bán hay không trần hoa nổi giận nói hh ắ c ắ c bán một chút bán cửa hàng lao giả luôn miệng túi đầu không lưng tỏ vẻ vui lòng bán ra c h ờ một chút lại cho ta thêm một cái tuyết d ò n g hương phóng bên trong trần hoa lấy ra một viên linh thạch l ã o giả nhận linh thạch tiến nhập cửa hàng nội bộ sau một lát liền mang tới một bao lớn dược liệu ngay trước mặt trần hoa dùng t ư ợ n g đẳng giấy ra châu gói kỹ trần hoa đem này một bao dược liệu để vào rồi chính mình chữ vật đại quay người liền đi nửa ngày sau viên ương h ạ ấn tuyền đàm ám đường một tên ám đường chấp sự đem một tấm đóng gói dược liệu giấy da c h â u mở ra dùng cái chặn giấy đem nó cố định ngọn đen phía dưới giấy da c h â u vùng trời không một chữ ám đường chấp sự mở ra trong tay hồ lô thúc giục phát quyết trong hồ lô leo ra ngoài hàng loạt thật nhỏ con k i ế n con k i ế n tại giấy da c h â u trên leo lên thành một nhóm lớn chữ viết một tên khác ám đường đệ tử cầm ghi chấp lục bạch bảo thần bí trưởng lão chu khả phu chính là luyện thần kỳ t h ầ tu Có m ộ thử kiện k ô n nào luyện cân g thông cách pháp hóa bào kim sự, người, vân sơn không biết tên trên sườn núi trăng sáng treo cao đầy sao đầy trời thân mang loạn phong pháp bảo chu tử sơn cùng mở mắt bạch vân đình bốn mắt nhìn nhau nhìn chu tử sơn trong tay cầm áo lông lớn cùng với ánh mắt ôn lu bạch vân đình vô thức thì nghiêng đi rồi mặt chu trưởng lão ngươi đã tỉnh bạch vân đình nhỏ giọng nói trời lạnh đừng quên thêm áo chu tử sơn đem trên tay áo lông lớn đóng đến rồi trên người bạch vân đình làm áo lông lớn khoác lên người bạch vân đình hơi có một k i a h o à n g hốt chẳng qua nàng cuối cùng vẫn đứng lên ta đưa ngươi trở về đi chu tử sơn lần nữa ôn n u nói ừng bạch vân đình gật đầu một cái chu tử sơn nhặt lên kim cương hàn g ma sử bạch vân đình thu thập xong c h ậ t pháp hộ tống đến rồi bạch bảo tử vân c á t quay người liền muốn rời đi chu trưởng lão chậm đã bạch vân đình gọi lại chu tử sơn chuyện gì không biết chu trưởng lão nhưng có đạo lữ bạch vân đình dò hỏi chu tử sơn không trả lời vấn đề này hắn chỉ là nhìn bạch vân đình cười không nói cái này khiến bạch vân đình cảm thấy có chút không hiểu ra sao ha ha ha ha chu tử sơn sướng cười một tiếng liền hóa thành một đạo đội quan g b a y k hỏi chu trường lão dám hỏi tiên cư nơi nào bạch vân đình cao giọng hỏi lần này đi hướng nam năm mươi dặm có thể thấy được thúy trúc lâm hải ta liền ở trong đó chu tử sơn cao giọng đáp sáng sớm hôm sau thúy trúc lâm hải một cái vóc người cao lớn mình trần nam tử đã ở trong rừng bận rộn hồi lâu chu tử sơn muốn ở chỗ này dựng một gia dáng quê hương k Ở thực chu tử sơn ngoài bạch bảo căn bản cũng không có ra nếu như hắn mệt rồi hà mệt mỏi rồi sẽ ném ra động p h ủ tạm thời thiết sơ quy tại đây tạm thời trong động p h ủ nghỉ ngơi đêm qua giờ dần ba h năm h bạch vân đình đột nhiên hỏi chu tử sơn có phải có đạo lữ ở trong đó thâm ý chu tử sơn há lại sẽ không biết bạch vân đình muốn trở thành chính mình đạo lữ song tu năm đó chúng ta tại đại tàu bước b á c h giới hoàn thành hình thức trên hôn nhân lần này tình cảm của chúng ta cuối cùng nước chạy thành sông có thể là một đôi chân chính thần tiên với lữ a a a a a hẳn là kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần a a a ngàn cách chở vạn g i m xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên chu tử sơn một bên dùng gỗ xây dựng p h o n g úc một bên hắt lên rồi kiếp trước kiếp này chu tử sơn chỗ dựng p h o n g úc đúng là hắn tại bảy ngày chi mộng cư ngủ hơn mười năm p h o n g úc ở chỗ nào bảy ngày trong mộng vương triều hủy diệt chu tử sơn chính là cùng một con trâu một con đ i ề n v i ế n quyển ẩn cư tại trúc hải trong rừng trải qua ngăn cách đời sống kia mái hiên hình thức kia hồi lang kích thước kia đinh tán kết cấu chu tử sơn cũng nhớ tin tưởng thời đến giữa trưa một tòa đơn giản chất gỗ nông phòng liền trong t h ú y trúc lâm hải đột ngột từ mặt đất mọc lên chu tử sơn khoanh chân ngồi tại phòng ốc trong hành lang nội tâm có một loại không nói ra được k i ê n tĩnh hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ đạo gia điện tịch thái âm băng hồ kinh băng ấm kinh bản thật bởi vì chu tử sơn thôi diễn đạo pháp chỉ vì cái trước mắt mà bị thiêu hủy bộ này chính là ban đầu đạt được sao chép bản chu tử sơn lật ra bản này đạo thư cẩn thận đ ọ c luyện thần kỳ nội dung sau một hồi lâu chu tử sơn thu hồi đạo thư lại móc ra một viên thẻ ngọc màu đen thái huyên môn đạo thư thì mệnh quyết không biết qua bao lâu chu tử sơn thu hồi thi mệnh quyết nhìn trước mắt nghi nhân c h e xanh phong cảnh rơi vào trong trầm tư thái âm băng hổ kinh cùng thi mệnh quyết cũng có tạo dựng thần đài p h á p môn nhưng này hai môn đạo pháp chu tử sơn đều chỉ luyện đến luyện cương kỳ thái âm băng hổ kinh vì đan g độc không cách nào thanh trừ đang luyện cương kỳ tẩy luyện cảnh bị ngăn trở thi mệnh quyết vì bản mệnh linh thi phẩm chất thấp kém cho nên không cách nào tấn cấp luyện thần có thể chu tử sơn lại dựa vào yêu tu huyết s á t yêu cương cùng long vương nhiên huyết ma công mở ra lối riêng thành công có rồi thần nhiệm nói như vậy tất nhiên đã mở ra lối riêng rồi kỳ thực liền đã rất khó về tới con đường ban đầu bên trên chu tử sơn chỉ có thể vứt bỏ nhân loại tu sĩ con đường tu luyện huyết sát yêu cương cùng nhiên huyết ma công đường lối hoang dã t ạ i yêu hồn cảnh con đường trên càng chạy càng xa hiệu thái âm băng hồ kinh thi mệnh quyết cũng rất có chỗ huyền diệu đối với hắn vượt qua lôi k i ế p cũng vô cùng hữu ích nếu là từ bỏ quả thật có chút đáng tiếc thậm chí nguyên bản chu tử sơn đem nguyện mạc luyện thành thân ngoại hóa thân suy nghĩ cũng vô pháp thực hiện vì đi yêu tu con đường là không có phân thần cảnh có thể chu tử sơn nếu muốn gượng ép tu luyện này hai bộ công pháp thần đài pháp môn tựa như cùng thiếu gấm chắc vải thô không chỉ dở dở hương còn trôn xuống rất nhiều thai ho t h ầ n đ à i c ả này h xét đến cùng l tại loạn hỗn thần, thần. Thần, thần, thần, thần, thần, thần, thần đài đều sẽ phù hợp chu tử sơn tu luyện qua tất cả công pháp hắn thậm chí có thể coi đây là cơ sở tu luyện thái âm băng hồ kinh cùng thi mệnh quyết phân thần cánh pháp môn n à y nguyên bản là không có khả năng thực hiện chẳng qua đối với đã thần hồn nhập chủ qua thần đài bản thân trải qua thần đài cảnh chu t ự sơn mà nói cũng không phải là không thể nào